ư n bởi vì dòm bị vi rút bộc phát hiện tại tổ hong phụ cận mấy cái thành thị đều là i ò m bị trọng thải khu mấy cái này trong thành phố nhân loại cùng động vật tại tổ hong bị đạn hạt nhân dẫn bạo sau là nhóm đầu tiên bị lây bệnh hiện tại hơn hai tháng đi qua cái này vi rút tiến hóa biến dị tốc độ rất nhanh không biết có phải hay không là người làm hiện tại ban đầu lây trong thành thị có đã trải qua nóng báo hộ khách g i ò m b g i ò m bỉ đã trải qua tiến hóa làm miệng có thể vỡ ra r ồ i ra đầu lưới lớn nhanh chóng chạy cao cấp g i ò m bi bị lây bệnh động vật cũng có tiến hóa làm lắc cơ tại gặp được sinh vật còn sống lúc bọn chúng miệng như là cúc hoa một dạng vỡ ra r ồ i ra biến dị sau đầu lưới tiến hành công kích những thành thị này hiện giai đoạn chỉ có thể lấy qua không phải lấy sau khi cải trang nhà xe lực phòng ngự mở ra có thể lái vào đi chính là quá sức có thể lại mở đi ra vong veo mà tiến lên lời nói cần lại tốn chừng một tháng thời gian mới có thể đến nơi tiến sĩ dự bị phòng thí nghiệm sinh hóa lôi k h ắ c cùng tiểu nữ vương chỉ có thể cầu nguyện cái kia phòng thí nghiệm sinh hóa chớ bị công ty ủ n bờ d ẻ o lạ hủy đi bên trong thiết bị vẫn còn ở đó tiến sĩ lên chiến xa sau ngây g ư ờ i hai ngày nói cần một đài lap bọc hảo liên thông hiện có mạng lưới đem hành tung của bọn hắn ghi chép từ công ty ủ n bờ d ẻ o lạ vệ tinh giám sát hạ triệt để thủ tiêu đối với cái này loại có thể làm cho tiểu đội trở nên càng thêm an toàn yêu cầu lôi k h ắ c cùng tiểu nữ vương đều hết sức tán thành chiến xa đi đầu lái vào vào một cái chân nhỏ lôi khác đơn độc ra ngoài sử dụng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng dò xét mấy cái biệt tự cùng sử dụng chớ chúao kêu lao thuần di đi một vòng. cho tiến sĩ ôm trở về đến rồi năm cái laptop hai cái máy tính để bàn dương cùng một chút tiểu công cụ về phần điện lực cắm ở nhà xe tự mang nguồn điện bên trên đã đủ dùng không sai còn biết lấy thêm mấy cái trở về ta cải tiến hạ trước có thể chịu được dùng tiến sĩ rất hài lòng nhận lấy lôi khắc ôm trở về tới nhóm máy vi tính này thiết bị chiến xa tiếp tục hành xử tiến sĩ dựa vào hắn một lần nữa lắp ráp máy tính thành công k ế tiếp lúc trước hắn tồn tại trên mạng một chút chương trình sau chỉ huy xâm lấn ô dù vệ tinh hệ thống theo dõi bắt đầu bóp méo lấy g i chép máy vi tính của ngươi trình độ rất mạnh ả có thể khống chế công ty ủm bờ dẹo là cái t lôi khác nhìn lấy tiến sĩ lô ố bút ở trong đó nhanh chóng đập bàn phím tới hỏi làm sao có thể z quyển là mang bản thân học tập công năng trí tuệ nhân tạo từ bị bắt đầu dùng ngày đó trở đi mặc dù dự tính chút an toàn hạn chế nhưng đã không phải là bất luận cái gì hậu sinh thành chương trình có thể sửa đổi muốn dựa vào xâm nàng chương trình tưởng lửa k h ô n g chế nàng càng là vọng tưởng cái này trí tuệ nhân tạo z quyển sẽ chỉ tiếp nhận nàng ban sơ khởi động một khắc kia quyền hạn thiết lập là công ty ủ n bờ gẹo lạ phục vụ c ũ may z q u y n hiện giai đoạn theo tổ hong bộ phát dòm bị vi rút g i y nàng tạm thời bị hạn định tại tổ hong phạm vi bên trong làm việc không có tiếp quản ô dù trải rộng toàn cầu mạng lưới quyền hạn k h ô n g chế đây tiến sĩ nói ngay cả một Z p quyền trí tuệ nhân tạo cũng không sánh bằng ngươi quá kém còn cần cố gắng học tập a lôi khắc cảm khái xem ra thông qua tiến sĩ k h ô n g chế Z p quyền ý nghĩ thực hiện không được nữa lôi khắc dù sao cũng hơi thất vọng tiến sĩ nghe xong cũng không biết làm như thế nào cùng lôi khắc nói dứt khoát tiến sĩ tiếp tục nhanh chóng đập bàn phím đem hắn tức giận hóa thành từng đoạn dấu hiệu tiến sĩ lựa chọn tạm thời không để ý tới lôi khắc lại thời gian một tháng đi qua chiến xa thành công đến nơi tổ ong xa xa một tòa núi lớn dưới chân tiến sĩ tại chân núi một cái tảng đá lớn trước. cầm bản bút ký thâu nhập một đoạn chương trình sau đá lớn này đậu vậy mà hướng về bên cạnh di động lộ ra trong núi lớn này bí mật phòng thí nghiệm sinh hóa lôi khác cũng không nghĩ tới nguyên lai、like、cái này ô dù dự bị phòng thí nghiệm sinh hóa địa phương như thế ẩn nấp cái kia đại kim thuộc môn từ bên ngoài nhìn cùng c h ạ m đến lên d ư ớ i làm cùng thực sự thạch đầu giống như núc lôi khác nếu là không có cái này tiến sĩ chỉ dẫn căn bản nghị không ra dùng hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng hướng về phía một cái núi lớn vách đá tiến hành thấu thị dò xét cái này mở ra kim loại thạch đầu trong cửa lớn trong sơn động phòng thí nghiệm sinh hóa nội bộ coi như rất rộng rãi đồng thời môn cũng đủ lớn d i ệ u trực tiếp đem chiến xa lái vào này sơn động trong sơn động bên trong đều là màu trắng kim loại kết cấu thiết bị chiếu sáng cũng bị tiến sĩ k h ô n g c h ê máy tính khởi động n u h ò a ánh sáng màu trắng dây chiếu xuống trong sơn động tầm mắt so bên ngoài còn muốn sáng tỏ chút chiến xa đậu ở sơn động bên trong căn cứ giống một cái quảng trường khu vực bên trong trên quảng trường này còn đặt chút có khắc ô dù ký hiệu cỡ nhỏ xe chuyển vật chiếc thậm chí còn có cái máy bay trực thăng tiến sĩ sau khi đi vào lập tức cầm máy vi tính trong tay của hắn đi này sơn động phòng thí nghiệm phía sau một gian trong phòng điều khiển an thông này sơn động phòng thí nghiệm khống chế chương trình cứ như vậy trừ phi là có công ty ủ m g bờ dẹo là người sống nhớ kỹ này sơn động phòng thí nghiệm không phải bọn hắn tại trên mạng coi như cha ra được nơi này cũng là một cái đã bị vứt bỏ tháo bỏ phòng thí nghiệm sinh hóa tiến sĩ nói tiếp lấy tiến sĩ rất hưng phấn đi cái này phòng thí nghiệm sinh hóa mấy cái khác gian phòng đi kiểm tra còn thừa lại bao nhiêu thiết bị cùng dược vật có thể sử dụng lôi khác mấy người cũng cùng đi theo lấy ba gian phòng thí nghiệm bên trong đều có b à n giải phẫu cùng một chút y học dùng đến dụng cụ đằng sau còn có hơn mười ở giữa c h ố n g không phòng nghỉ các người có thể đi nghỉ trước phòng ngủ một hồi n à y sơn động phòng thí nghiệm trong thời gian ngắn công ty ủ m g bờ rẹo là không phát hiện được sự tồn tại của nó tương đối mà nói rất an toàn núi này đ ị a n g o ạ i mặt dòm bị số lượng cũng rất thưa thớt đánh vỡ không được chúng ta hắn đây phòng thí nghiệm sinh hóa đặc chất kim loại thạch đầu môn ta đề nghị bây giờ chỗ này dừng lại mấy tháng thuận tiện ta đối với nợ mẹ x ị tiến hành chế tạo nghiên cứu tiến sĩ đối với mấy người nói lôi khác cùng dịu đám người nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý đều đi trước tìm ở giữa phòng chống nghỉ ngơi trước đó một tháng ngủ chật hẹp nhà xe bên trong nhà xe còn tại không ngừng đi đường chạy lắc lư dù sao lôi khắc là ngủ không ngon ở nơi này phòng thí nghiệm sinh hóa ngây người hai ngày lôi khắc mang theo phân thân cùng tiểu nữ vương đi thành phố phụ cận bên cạnh t ì mới m vừa bị cắn nhân loại đến cho tiến sĩ làm vật thí nghiệm thử t r ư ớ c một chút tay ba người lái xe căn cứ này bên trong cỡ nhỏ xe chuyển vận tiến sĩ ở nơi này cỡ nhỏ xe chuyển vận bên trên thả ở một cái máy làm nhiễu có thể che đậy ô dù vệ tinh dọ xét giám sát d ị ở lại đây trong căn cứ thủ vệ lôi khắc cùng tiểu nữ vương cố ý không mang nàng cùng nhau đi tới dù sao sau đó phải làm có khả năng không thích hợp dịu quan sát lôi khác cùng tiểu nữ vương tránh đi tổ vòng đi mặt khác một tòa thành thị khu vực biên giới bắt đầu tìm kiếm ban đêm trong xe c h ó i kỹ ba cái mới vừa bị cắn chết rơi nhân loại nam tính cái này ba cái thân thể của nhân loại đã bắt đầu xuất hiện tang thi hóa phân thân ngồi ở buồng sau xe trông giữ lấy cái này d o m bi lôi khác l á i xe tiểu nữ vương tại chỗ ngồi kế bên tài xế ngồi xuống chương ba trăm linh hai vượn người cầm kim cô bẩm phá nhà một chương ba trăm linh hai vượn người cầm kim cô bẩm phá nhà một lôi khác lái cỡ nhỏ xe chuyển vận mang theo tiểu nữ vương cùng phân thần trở lại trong sơn động sinh hóa căn cứ thí nghiệm bên trong tiến sĩ tại bãi đỗ xe nên đón lôi khắc bọn hắn cái này cỡ nhỏ xe chuyển vận xe mới vừa rất ổn tiến sĩ liền vội vã chạy lên t r ư ớ c mở ra xe chuyển vận buồng sau xe môn nhìn thấy bên trong có ba cái dương nanh múa vớt mới vừa dòm bì hóa nhân loại sau tiến sĩ hài lòng nhẹ gật đầu lập tức tìm hầu ca hỗ trợ đem cái này ba cái vừa mới biến thành dòm bì nhân loại khiê mang lên hắn phòng thí nghiệm trong phòng ba cái vừa mới biến thành dòm bì nhân loại tại hầu ca lực mạnh lôi kéo dưới bị một lần nữa cố định đến phòng thí nghiệm tiến sĩ đóng cửa một cái liên bắt đầu tiến hành hắn nợ mẹ xịt chế tạo giải phẫu lôi k h ắ c cùng tiểu nữ vương tại sơn động này trong đại sành chờ đợi lấy tiến sĩ tin tức tốt chuẩn bị chứng kiến hạ nợ mẹ xịt sinh ra sau hai giờ tiến sĩ đi ra thành công mấy cái lôi k h ắ c không nhịn được hỏi nợ mẹ xịt là cảm nhiễm vị r ụ t nhân loại tiến hóa thể thể nội còn cần trang bị thêm một chút khoa học kỹ thuật thiết bị chế luyện s á t x u ấ t thành công không phải trăm phần trăm đồng thời chỉ có ta một người đến giải phẫu lời nói tiền kỳ cần một chút rèn luyện cùng thị trứng ba cái mới vừa thi hóa dòm bi đều triệt để chết một cái không thành công nhưng là ta đã trải qua ghi chép thí nghiệm số liệu biết đề cao lần sau chế tác nở mẹ xịt x á t x u ấ t thành công tiến sĩ một bộ rất vẻ mặt bình thường đối với lôi khắc nói a vậy ngày mai đi cho ngươi thêm tìm mấy cái mới vừa bị lây bệnh thi hóa nhân loại lôi khắc nói ra cũng không dễ oan trách tiến sĩ dù sao tiến sĩ nghe cũng có chút đạo lý hơn nữa liền tiến sĩ biết chế tác nở mẹ xịt quái vật nếu là đem hắn nói chán ngán thất vọng nhưng là không còn người đến chế tác nở mẹ xịt ngày mai tốt nhất là đưa tới cho ta mới vừa bị cắn còn không có phát sinh thi hóa người sống dạng này ta có thể có càng nhiều thời gian dài sâu ta chuẩn bị cho ngươi chút thuốc mê ngươi cho những cái kia mới vừa bị cắn người tiêm vào bên trên có thể làm cho bọn hắn chống cự nhỏ một chút thuận tiện trả lại tiến sĩ nói tiếp lôi k h ắ c cùng tiểu nữ vương nghe xong nhẹ gật đầu hôm nay trời đã tối rồi chỉ có thể ngày mai lại hành động ngày thứ hai lôi k h ắ c cho tiến sĩ đưa tới hai cái mới vừa bị cắn trung niên nam nhân bọn hắn bị rót vào thuốc tê tề thân thể đều trở nên chết lặng thân thể bọn họ bị c h ó i ngoài miệng cũng cầm vài rách ngăn chặn bất quá tiến sĩ vẫn là không có thành công lại giết chết hai người kia sắp thành công rồi từ nơi này lần thí nghiệm bên trong ta được đến kinh nghiệm càng nhiều và số liệu nguyên lai、like、đều là ta chỉ huy cái khác tuổi trẻ nghiên cứu viên làm giải phẫu ta cái này cuối cùng cao cấp nghiên cứu người phụ trách không cần tự mình đ ộ n g t h ủ hiện tại tình huống này chỉ có thể chính ta vào tay thuật đài đến cho những cái này người lây bệnh làm giải phẫu nhưng dù sao tự mình giải phẫu cùng chỉ huy giải phẫu ít nhiều có chút khác nhau lại đến mấy cái vật thí nghiệm ta cảm giác liền có thể thành công tiến sĩ nói ngày thứ ba lôi k h ắ c đưa cho một cái bị cắn nam nhân tiến sĩ lại thất bại đệ tứ thiên bắt đầu lôi k h ắ c cùng tiểu nữ vương cũng không tự mình đi bắt bị cắn nhân loại nam tính để phân thân bản thân điều khiển cỡ nhỏ xe chuyển vận ra ngoài bắt người đi phân thân trước đó theo bọn hắn ba ngày cũng biết đi đâu thành thị cùng bắt người trình tự hơn nữa phân thân thực lực mạnh gặp được nguy hiểm thoát đi là không có vấn đề lôi khắc cùng tiểu nữ vương đi theo ngược lại thành phân thân vương hữu hôm nay phân thân bản thân xuất động bắt tốc độ của con người quả nhiên nhanh giữa trưa thời điểm liền mang về nằm tên nhân loại nam tính đều bị dòm bị cắn bị thương có hay không dòm bị hóa có đã trải qua dòm bị hóa phân thân đem năm người này loại nam tính đưa đến tiến sĩ trong phòng thí nghiệm cũng giúp đỡ tiến sĩ đem năm người này tuần tự cột vào trên bản giải phẫu quả nhiên tiến sĩ không phụ sự mong đợi của mọi người lần nữa tuyên cáo thất bại năm người lại bị tiến sĩ mở ngực mổ bụng mở ra đầu không làm đến cấp tốc điều khiển dụng cụ khâu lại đâu liền triệt để chết liền dỏm bị hóa đều không có sống sót cũng may phân thân trong đêm cũng có thể ra ngoài lôi khác để phân thân trong đêm lại đi bắt người hừng đông trở về tiến sĩ tỉnh lại liền để hắn tiếp tục thí nghiệm nửa tháng sau tại tiến sĩ giết chết làm phế đi số mấy trăm danh nam tính nhân loại sau rốt cục thành công chế tạo ra cái thứ nhất nợ mẹ x ị quái vật hình thái vị ruột tiến hóa giả lôi khác khởi động hỏa nhãn kim tính kỹ năng xem xét cái này nợ mẹ x ị thực lực Hoàng k bất quá cái này luyện chế xong n mẹ xịt tại hỏa nhãn kim tình kỹ năng dò xét biểu hiện tiến sĩ là cao nhất người khống chế cái này ít nhiều có chút để lôi khắc không yên lòng loại này đỉnh tiêm nhân viên tác chiến vẫn là nằm ở trong tay mình an toàn chút lôi khắc đơn độc đi tìm tiến sĩ yêu cầu tiến sĩ tại về sau chế tạo ra nợ mẹ s ị t bên trong nhất định phải đưa vào số hai tôn giả là cao nhất người khống chế quyền hạn dù sao vật thí nghiệm đều là của ta hầu ca bắt trở lại ta khống chế nợ mẹ s ị t ta cũng trên chiến trường có thể làm cho bọn hắn tốt hơn chiến đấu ngươi liền phụ trách nghiên cứu là được đến lúc đó còn không dùng tự thân lên chiến trường ta biết bảo hộ các ngươi an toàn lôi k h ắ c đối với tiến sĩ quyên lơn tiến sĩ nhìn lấy lôi k h ắ c hắn cũng không rõ ràng lôi k h ắ c là như thế nào biết được nợ mẹ s ị t cao nhất người khống chế quyền hạn là hắn bất quá tiến sĩ dứt khoát cũng không nghĩ khống chế quá nhiều nợ mẹ xịt quái vật cho lôi khắc khống chế một dạng hắn còn không dùng đi theo trên chiến trường tiến sĩ đáp ứng rồi tiếp tục bắt đầu hắn nợ mẹ xịt đại quân chế tạo thí nghiệm bất quá xác suất thành công vẫn là không đạt được trăm phần trăm mặc dù theo thí nghiệm không ngừng tiến hành tiến sĩ đã trải qua có thể dần dần để cao điểm xác suất thành công nhưng xác suất thành công cao nhất cũng liền đến 50% t r ả hưu ở nơi này sơn động trong căn cứ dừng lại gần hơn chín tháng tiến sĩ chế tạo ra một trăm danh vị rút tiến hóa giả nợ mẹ xịt quái vật chiến sĩ lôi khác thông qua hỏa nhãn kim tinh d ò xét nhóm này n ở mẹ xịt thực lực là hoàng kim trung cấp đến hoàng kim cao cấp cao nhất người không chế đều vì số hai tôn giả khả năng n ở mẹ xịt quái vật chế ra thực lực là cùng những thí nghiệm này thể bị lây bệnh tiền thân vì nhân loại thực lực khá liên quan muốn xuất hiện bạch kim cấp khác lôi khác đ o á n chừng cần loại kia nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ đồng thời ý chí cầu sinh đặc biệt mạnh chiến sĩ mới có thể thành công còn muốn tiến sĩ giải phẫu thời điểm tay hắn không thể run tiến sĩ nếu là tay run một cái mặc cho ngươi mạnh bao nhiêu ý chí cầu sinh cũng điểm chết nhóm này hoàng kim trung cấp cùng cao cấp nợ mẹ xịt quái vật lôi khác cảm giác đã tr dù sao thực lực của hắn mới là bạch ngân trung cấp coi như dùng kỹ năng lôi khác đoán chừng hắn liều chết có thể giết chết một hai cái n ở mẹ xịt chiến sĩ cũng không tệ rồi hiện tại dòm bỉ virus đã trải qua bộc phát một năm hôm nay lôi khác đám người quyết định rời đi này sơn động căn cứ sơn động trong căn cứ trước đó dự trữ hợp thành n ở mẹ xịt dược vật cùng chứa vào n ở mẹ xịt trong cơ thể tiểu dụng cụ điện tử đều bị tiến sĩ dùng không sai bị lắm hơn nữa kể bên này mấy cái thành thị đi qua hầu ca cái này hơn chín tháng cố gắng bắt đã trải qua rất khó bắt trở lại mới vừa bị cắn nam tính loài người dịu gần nhất đưa ra sự phản đối của nàng ý kiến chút phản đối lôi khắc cùng tiểu nữ vương tiếp tục phái hầu ca đi bắt mới vừa bị cắn nhân loại đi làm chế tác nơ messi dịu ngươi phải biết coi như chúng ta không đ n g thủ bọn hắn cũng sống b ấ t quá mấy năm phía ngoài dòm bị tốc độ tiến hóa càng lúc càng nhanh những cái k i a cao cấp dòm bị cùng lắc cờ không phải những cái này nhân loại may mắn còn sống s ó t có thể đối kháng ta bắt bọn họ trở về tạo thành nơ m ẹ x s i quái vật quân đội cuối cùng là vì cùng công ty ủng bờ dẹo l ạ chiến đấu cứu vớt thế giới lôi khắc khuyên lân dịu cũng may dịu đi theo lôi khắc chạy ra khỏi tổ hóng Cũng hầu ca những ắ ngày này đi bên ngoài lái về một chiếc mỡ lợn xe bùn tràn đời xăng còn lái về hai chiếc xe buýt tới giả cái này trăm tên vị d ú t tiến hóa giả nợ mẹ xịt quái vật cùng rời đi hưng đông thời điểm lôi khác tận thế đội xe chạy rời đi cái này ngây người hơn chín tháng sơn động phòng thí nghiệm sinh hóa n ở mẹ xịt quái vật quân đoàn thực lực là không sai đáng tiếc bọn hắn không biết lái xe tiến sĩ cùng nữ nhi của hắn điều khiển một chiếc xe buýt phân thân bản thân điều khiển một chiếc xe buýt d ị u điều khiển vại dầu xe lôi khác cùng tiểu nữ vương điều khiển nhà xe cải tiến c h i ế n xa hợp thành một cái xe nhỏ đội tiến sĩ cho đội xe này bên trong mỗi người đều phối một cái tay đài có thể bảo trì liên lạc đi đến bờ biển ô dù căn cứ quân sự chiếm lấy cái kêu ba chiếc đại hình lục địa c h i ế n xa lục địa trong chiến xa có tự mang động lực hạt nhân nguồn năng lượng cùng tân tiến vũ khí ta chỉ cần đi vào cái này ba chiếc lục địa trên xa liền có thể sửa đổi lục địa trên xa chương trình không nhận công ty ùm bờ dẻo lạ khống chế về sau cũng không cần kéo lấy vại dầu xe ch tiến sĩ nói có trăm tên n m ẹ xịt chiến sĩ mặc dù cái này trăm tên chiến sĩ hiện tại chỉ xứng thông thường súng máy cùng dịu chữa cháy đầu còn không có tìm tới phù hợp bọn hắn dùng súng máy hạng nặng cùng súng phóng tên lửa nhưng là sức chiến đấu đã trải qua thập phần c ư ờ n g đại tiến sĩ đối với mình nghiên cứu phát minh thành quả rất có tự tin hắn chuẩn bị đi thí nghiệm hạ trăm tên n m ẹ xịt quái vật quân đoàn thực lực chiến đấu đến cùng như thế nào là nên đổi lục địa chiến xa vừa vặn đi ô dù trong căn cứ quân sự cướp đoạt chút vũ khí hạng nặng hảo cho những thứ này nmc trang bị thăng cấp xuống lôi khắt nói tận thế đội xe lên đường Tại t r ê chương lớn n ba n h trăm linh hai vượt người cầm kim cô bẩm phá nhà hai chương ba trăm linh hai vượt người cầm kim cô bẩm phá nhà hai hơn mười tên nhân loại giặc cấp cầm thường nhánh lôi khác dứt khoát dừng xe bất quá khi những giặc cấp này đi đến chiếc thứ hai tiến sĩ điều khiển cái kia xe buýt trước nhìn thấy xe buýt bên trong nhét tràn đầy nợ mẹ xịt đại quái vật bọn hắn đều nhìn sửng sốt theo tiến sĩ dừng lại xe buýt mở xe buýt cửa xe năm mươi cái cầm súng máy có dịu chữa cháy đầu nợ mẹ xịt đại quái vật bắt đầu liên tục từ xe buýt trước sau dưới cửa xe tới những giặc cướp này đều không dùng lôi khắc bọn hắn xuất thủ cái này hơn mười nhân loại lập tức xoay người chạy mở ra bọn hắn cản đường xe lập tức chạy khỏi nơi này chạy cái kia nhanh a lôi khắc cũng lười để nợ mẹ xịt đuổi cái này hơn mười nhân loại quái yếu lôi chờ lấy tiến sĩ cái kia xe buýt bên trong n ở mẹ xịt quái vật một lần nữa lên xe ngồi xuống sau cái này tận thế đội xe tiếp tục tiến lên lấy hơn m ộ ư ơ i ngày sau tận thế đội xe tiếp cận bờ biển công ty ủng bờ d ẻ o lạ căn cứ quân sự lôi khác trước không có để đội xe quá mức tới gần cái trụ sở này lôi khác lựa chọn bản thân xuống xe trước đi dò xét sử dụng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng và thuận gì lôi khác ở tòa này ô r ù bên ngoài căn cứ tra xét vòng nơi này có ngàn tên tả hữu công ty ủng bờ d ẻ o lạ vũ trang binh sĩ cái này căn cứ quân sự bên ngoài có cao ngất kim loại tường vây cản trở trên từng rào có mấy cái ô r tại nhà xe cải tiến trong chiến xa lôi khắc tiểu nữ vương tiến sĩ cùng dịu làm một cái trước khi chiến đấu tiểu hội nghị cái này trước khi chiến đấu hội nghị chỉ dùng hơn m ộ ư ơ i phút liền đã đặt sòng phương án tác chiến phương án tác chiến rất đơn giản chính là chờ lấy màn đêm bông u xuống sau trực tiếp nương tựa theo trăm tên vị rút tiến hóa n ở mẹ xịt quái vật quân đoàn tại hầu ca dưới sự hướng dẫn giết tới cái này ô dù trong căn cứ quân sự giết sạch tất cả ô dù binh sĩ dù sao n ở mẹ xịt quái vật lực phòng ngự cùng sức khôi phục đều rất mạnh rất khó bị đánh chết tiến sĩ bắt đầu xâm lấn cái này căn cứ quân sự mạng lưới chuẩn bị ban đêm tiến công trước nhiều l o ạ n cái này căn cứ quân sự giám sát cùng hệ thống phòng ngự trang xăng lớn xe b ồ n được tuyển chọn trở thành bạo phá mở đường xe từ tiến sĩ làm một giản dị cự l y ngắn lái tự động tiểu công cụ đến lúc đó cái này lớn xe b ồ n có thể phóng tới tường vây sau tự hành rất bạo mấy người chờ đợi màn đêm giáng lâm tiến sĩ rất hưng phấn hắn đêm nay rốt cục có thể nhìn thấy báo thủ nữ thần quân đoàn thực lực đến cùng như thế nào cái này từng cái nơ mẹ sĩ đều là tiến sĩ cực khổ dùng vị rút dược vật c ụ bộ tiêm vào sau tự mình điều khiển giải phẫu dụng cụ làm ra có thể nói đều là tiến sĩ vất vả lao động kết tinh á trước đó liên tục giải phẫu hơn chín tháng hiện tại tiến sĩ nhìn thấy b à n giải phẫu đều muốn nói lôi khác cùng tiểu nữ vương cũng trở lấy ban đêm chiến đấu tiến đến h ả o nghiệm chứng một chút bọn hắn ở nơi này sinh hóa nguy cơ thế giới có nhóm đầu tiên nở mẹ xịt quái vật quân đoàn thực lực đến cùng mạnh cơ bao nhiêu vài giờ sau trời từ từ tối xuống một cỗ mỡ lợn xe b ồ n chân ga dẫm lên tận dưới đáy hướng về công ty ủng b dẹo lạ cái này căn cứ quân sự kim loại tường vây lái vại dầu xe không có mở đèn xe đèn xe tại lúc ban ngày lợi liền dị c tiến, tiến, tiến sĩ lúc này trước người thả một cái bàn lớn trên bàn để đó lắp ráp máy tính tiến sĩ hai tay nhanh chóng gõ thâu nhập từng đoạn chỉ lệnh từng cái thanh tiến độ sau khi xuất hiện cái này công ty ủng mở rẹo là căn cứ quân sự giám sát tạm thời bị tiến sĩ làm tê liệt ầm ầm một tiếng vang thật lớn vại dầu xe đụng vào vừa dày vừa nặng kim loại tường ngay sau trong xe tự mang tạc đạn bị định thời gian dẫn bạo lưu đạn bảo tạc cũng mang theo vại dầu trong xe cái kia còn còn lại hơn nửa thùng xăng hai lần bảo tạc vừa dây vừa nặng kim loại tường lây trong khoảnh khắc bị tạc mở một cái đại lỗ thủng ánh lửa ngút trời ô dù trong căn cứ vang lên tiếng cảnh báo đứng ở tường vây va chạm điểm phụ cận ô dù binh sĩ không có bị nổ chết cũng bị sau đó đại hỏa đốt tới trên người bắt đầu thống khổ ê ơ phân thân lái xe buýt từ nơi này tường rào chỗ lỗ hổng nhanh c h ó n g lái vào phía sau xe buýt còn đi theo mười tên khoác trên người bị nước thấm ớt chăn nệm nơ mẹ xịt quái vật không có cách một chiếc xe buýt làm sao cũng chứ không nổi trăm tên nổi bọn hắn thể tích quá lớn coi như trần xe đều ngồi đầy cũng chứa không nổi lôi khác cùng tiểu nữ vương phân tích sau quyết định để cuối cùng một chiếc xe buýt trên không đi lên mười tên n mẹ xịt quái vật hất lên thấm ư ớt đệm chăn s ô n g qua thiêu đốt từng đây nợ mẹ xịt quái vật chạy tốc độ cũng rất nhanh trong thời gian ngắn có thể đuổi theo xe buýt tiến lên tốc độ dạng này có thể xe buýt chạy tiến vào căn cứ sau cái này mười tên chạy bộ tới trước nợ mẹ xịt quái vật đi theo xe buýt đi đầu dùng hỏa lực á p chế ô dù trong căn cứ quân sự binh sĩ phụ trợ trên xe buýt những cái kia phòng cháy phủ đầu bang các đội hữu tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh từ trong căn cứ chuyển đến lôi khác phân thân lái xe buýt nhanh chóng xông vào cái này công ty ủn b ở d ẻ o l ạ trong căn cứ quân sự các binh lính doanh địa chỗ xe buýt sau khi dừng lại phân thân trực tiếp vung vẩy lên kim cô đ ồ n g một gậy đánh nát buồng lái pha lê nhảy ra ngoài phân thân quăng lên hắn kim cô đ ồ n g kim cô đ ồ n g bắt đầu biến lớn biến lớn biến thành như là lớn cột dây điện cùng kích cỡ sau liền bắt đầu bị phân thân đánh tới hướng trong doanh trại phòng ngủ lâu kim cô bổng liên tục trọng lực đập nệ dưới mặt đất tầng hai cao binh sĩ phòng ngủ lâu không đến mấy giây liền bị đập thành phế tích lúc này phản tổ sau nắm kim cô đ ồ n g thần khí giải phong trạng thái phân thần liền giống như một tự mang hủy đi lâu trọng truy máy lớn một dạng cái này trong căn cứ quân sự thấp lùn phòng ngủ lâu không ngừng bị hắn đập sập rất nhiều ô dù binh sĩ trực tiếp chết tại trong động loại này không có thống khổ chết đi cũng coi là bọn hắn may mắn nợ mẹ xịt quái vật quân đoàn từ xe buýt đỉnh n h y xuống hoặc từ cửa xe bên trong lao xuống bắt đầu bưng lên bọn họ xuống máy hướng về phía từ tiền phương trong lâu ô dù binh sĩ tiến hành bàn phá nợ mẹ xịt quái vật quân đoàn bọn hắn não bộ cắm vào tác chiến hệ thống có thể phối hợp tác chiến đêm tối căn bản không ảnh hưởng bọn hắn có được quét hình trang trí hai mắt quan sát thị giác hình ảnh rất nhiều ô dù binh sĩ cầm thương trốn ở vách tường kiến trúc sau hình ảnh xuất hiện ở nợ mẹ xịt quái vật trong mắt những binh lính này bị nợ mẹ xịt quái vật khóa chặt sau súng máy liên tục xạ kích dưới vách tường kiến trúc cũng có thể bị đánh xuyên binh sĩ nhao nhao trúng đạn bỏ mình lôi khắc cùng tiểu nữ vương tại tường vây chỗ thế lựa nhỏ một chút sau cũng vọt vào cái trụ sở này lôi khắc cùng tiểu nữ trước đó lôi khắc họa nhãn kim tình kỹ năng đều xem xét tốt ba c h i ế c lục địa chiến xa cùng rất nhiều hỏa lực nặng vũ khí phong tồn ở nơi này căn cứ quân sự mặt đông một cái lớn vũ khí kim loại trong kho hàng bình thường cái này vũ khí hạng nặng nhà kho đúng vậy căn cứ này bên trong ô dù binh sĩ chỉ có số ít vũ khí hạng nặng phần lớn trang bị là phổ thông xuống ống lôi khắc ăn mặc hát sắc áo khoác vung vẩy lên t r ư ờ n g tiên ẩn thân tại trong đêm tối tại vũ khí nhà kho đường tắt trên đường nhỏ không ngừng đánh gây từng cái binh lính đầu tiểu nữ vương phi nào đánh chết cá lọc lưới dịu cầm một cái súng nắm tại cao ngất kim loại trên bắn giết lấy đang ở chống cự ô dù trong binh lính cầm vũ khí hạng nặng mấy phút tay cầm vũ khí hạng nặng ô dù binh sĩ đều bị trọng điểm chiếu cố bắn chết dịu trở thành vị rút tiến hóa giả sau chẳng những thu được niệm động lực kỹ năng nàng vốn có kỹ thuật bắn cũng đã nhận được cường hóa hiện tại nàng súng ngắm dùng tốc độ như là dùng súng trường m ự dạng xạ tốc mau kinh người ô dù trong căn cứ binh sĩ tại đã mất đi hỏa lực nặng vũ khí dưới sự che chở chỉ dựa vào phổ thông súng ống chiến đấu căn bản không phải nờ mẹ xịt quái vật quân đoàn đối thủ bọn hắn bị không ngừng mà bắn giết lấy chiến c đấu tại trong vòng một canh giờ kết thúc cái này ô dù trong căn cứ tất cả binh sĩ đều bị nợ mẹ xịt bọn quái vật cách giết sạch chương ba trăm linh ba ngươi sẽ không nên để cho ta nghĩ công lược một chương ba trăm linh ba ngươi sẽ không nên để cho ta nghĩ công lược một tiến sĩ tại n ở mẹ xịt quái vật cùng đi bắt đầu tiến vào cái trụ sở này trước đó chiến đấu tiến sĩ thông qua n ở mẹ s í c nhóm thị giác cùng hưởng truyền lại hồi trong máy vi tính video hình ảnh đã trải qua nhìn rồi n ở mẹ s í c đối mặt công ty umbergeo là chiến sĩ loài người có ưu thế áp đảo một trận chiến này xuống tới mặc dù có mấy cái n ở mẹ s í c quái vật thân thể bị thương nhưng chỉ cần đi qua đơn giản giải phẫu lấy ra trong cơ thể của bọn họ viên đạn n ở mẹ s í c quái vật có thể nhanh chóng khép lại vết thương có thể nói mấy phút đồng hồ sau liền có thể hồi phục sức chiến đấu vô thương vong trạng thế giới tiêu diệt cái này ô dù căn cứ quân sự ngàn tên binh sĩ. Tiến sĩ cảm giác cái kia hơn chín tháng đài thí nghiệm trước bận rộn không có hộ í nợ mẹ sĩ bắt đầu thanh lý chiến trường lôi khắc tiểu nữ vương dịu cùng tiến sĩ tới nơi này căn cứ vũ khí hạng nặng nhà kho cánh cổng kim loại chỗ tiến sĩ cầm hắn mang theo người là cọp an thông cái đại môn này bên ngoài khóa điện tử mấy phút đồng hồ sau vũ khí này cửa kho hàng cấm hệ thống thành công bị tiến sĩ phá giải cánh cổng kim loại hướng hai bên huy động bình di mở ra theo bốn người tiến vào trong kho hàng màu trắng chiếu sáng công trình tự động thắp sáng ba chiếc to lớn như là lục địa trên xa đứng ở nhà kho bên trong nhất hát xác lục địa trên xa từ vẻ ngoài nhìn liền dị thường bền chắc kim loại kết cấu còn tự mang mấy cái hỏa lực bày b mỗi chiếc lục địa trên xa đều giống như một cỡ nhỏ di động căn cứ một dạng lôi khác cùng tiểu nữ vương nhìn lấy cái này ba chiếc lục địa trên xa rốt cục nhìn nhau cười một tiếng bọn hắn tới này sinh hóa nguy cơ thế giới một năm hiện tại có thể tính thu được một cái có thể cầm ra tác chiến vũ khí tiến sĩ bắt đầu nhanh chóng bỏ lên trên một cỗ chiến x a đ ỉ n h cũng mở ra phía trên kim loại cửa khoang sau nhảy vào trong đó lôi khác tiểu nữ vương cùng dịu cũng đi theo nhảy vào chiến xe không gian bên trong mười phần rộng lớn mấy người tới trước đến rồi chiến xa chủ điều khiển thao tác trong phòng tiến sĩ lập tức đem mang theo bản bút ký kết nối cái này trong chiến xa bộ điều khiển hệ thống tiến hành phá giải. hơn mười phút sau phá giải hoàn thành tiến sĩ điều ra chiến xa vũ khí cùng trang bị tư liệu lục địa chiến xa động lực hạt nhân nguồn năng lượng khu động có thể cho nạp hai trăm n h â n sinh tồn có được nội bộ hệ thống tuần hoàn chủ pháo năng lượng tốc độ ánh sáng đạn pháo phụ cận trình hỏa lực bốn chiếc di động súng máy hạ nặng g n pháo phụ hỏa lực tầm xa mười mai cỡ trung đạn hỏa tiễn bốn mươi mai cỡ nhỏ đạn hỏa tiễn bổ sung nội bộ xạ kích khẩu một số mang theo động lực mô tô hai chiếc lục địa này chiến xa nếu có thể mang ra phó bản thế giới về sau tại hôn chiến chiến trường hoặc phó bản nhiệm vụ bên trong tùy tiện dùng tuyệt đối là một đại sắc khí so bạch kim bảo dương còn tốt hơn vật phẩm ban thưởng cũng có thể coi là là k i m cương bảo dương cấp bậc tiểu nữ vương cho lôi khắc truyền đưa qua tin tức đoán chừng lấy chư thiên ôn la keo kiệt trình độ loại này lục địa chiến xa cũng liền để cho chúng ta tại sinh hóa nguy cơ thế giới thỏa nguyện một chút mang đi ra ngoài là không thể nào nhưng cũng may chí ít có cái này ba chiếc lục địa chiến xa chúng ta sau đó mấy năm ở nơi này trải rộng dòm bì trong thế giới có thể to gan tác chiến cùng nghỉ ngơi cũng có thể yên tâm góp n h ặ c thuộc về chúng ta thực lực chờ cái này phó bản nhiệm vụ cuối cùng chúng ta khống chế ba chiếc lục địa chiến xa mang binh rét trở lại tổ hóng hoàn mỹ thông quan cái này phó、bản. lôi khác cười lấy cho tiểu nữ vương hồi phục lôi khác cảm giác thu hoạch được cái này ba chiếc lục địa chiến xa sau hoàn thành phó bản nhiệm vụ sát xuất thành công lại cao mấy phần chờ cái này phó bản sau khi kết thúc bản thân thuộc về hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ mình ở hôn chiến trong chiến trường vong linh thành bảo cái kia dọn bị binh doanh cũng có thể bắt đầu thành lập tiểu nữ vương nghe được lôi khác hồi phục sau nhẹ gật đầu ta đi sửa đổi hạ mặt khác hai chiếc lục địa chiến xa nội bộ khống chế chương trình cùng quyền h ạ làm xong mau rời khỏi cái này b ở biện căn cứ quân sự căn cứ này nhận công kích của chúng ta nơi này tướng lĩnh cũng đã phát ra tìm kiếm tiếp viện tin tức công ty umber reo là những trụ sở khác sau đó không lâu có thể sẽ phái ra bộ đội đến đây trợ rút đêm nay rút lui trước nơi này ta cần đối với báo thủ nữ thần quân đoàn tiến hành xuống tắc chiến trình tự thăng cấp cùng tu bổ hạ những cái kia bị thương n ở mẹ xích chiến sĩ tiến sĩ nói tiến sĩ nói xong liền lập tức từ nơi này chiếc lục địa chiến xa phía trên kim loại khoang thuyền lối đi ra bỏ lên ra ngoài lại nhảy vào một chiếc k h á c lục địa trong chiến xa bắt đầu phá giải khống chế chương trình lôi khác bắt đầu mệnh lệnh chỉ huy nợ mẹ x í c bọn quái vật tận k ả năng rời hết căn cứ này bên trong tất cả vũ khí hạng nặng đều đ e m đến lục địa trong chiến xa những cái kia không trước ưu tiên hỏa lực nặng vũ khí vận chuyển sau đó là vũ khí hạng nhẹ đồ ăn nước ngọt cùng dược phẩm lục địa chiến xa hậu phương kim loại cửa khoang có thể toàn bộ mở ra khoang sau môn kim loại bản sau khi rơi xuống rất thuận tiện n ở mẹ xịt nhóm hứng cái này trên chiến xa vận chuyển vật phẩm trong tên n ở mẹ xịt quái vật vận chuyển tốc độ hết sức nhanh chóng hơn 20 phút liền vận chuyển đ ầ y cái này ba chiếc lục địa chiến xa phòng chứa đồ tiến sĩ cũng hoàn thành mặt khác hai chiếc lục địa chiến xa quyền hạn khống chế thiết lập cùng sửa đổi dù sao hắn sửa lại một cỗ lục địa chiến xa sau đổi nữa chiế tiến sĩ sau đó khởi động cái này căn cứ quân sự tự hủy chương trình một giờ phút sau cái này b ở biển ô dù căn cứ đem dẫn bạo nội bộ cỡ nhỏ đạn hạt nhân đem cái trụ sở này bên trong hết thể đều phá hủy tiến sĩ cũng là vì không lưu lại bất luận cái gì tác chiến dấu vết cho sau đó chạy tới công ty ủ mở d ẹ o là quân đội xem xét tiểu nữ h à i an chi tại hai tên n ở mẹ xì chiến sĩ bảo vệ dưới từ trước đó nhà xe bên trong đi ra tiến nhập tiến sĩ vị trí trước kia đại hình lục địa trong chiến xa tiến sĩ bắt đầu khống chế một cố lục chiến xe dẫn đầu khởi động mở ra căn cứ này kim loại tường rào đại môn hướng về ngoài trụ sở nhanh chóng hành x lôi khác phân thân không chế một cố lục địa c h i ế n xa đi theo trên tiến sĩ mặt lôi khác tiểu nữ vương cùng dịu cũng không chế cuối cùng một cố lục địa c h i ế n xa khai xuất cái trụ sở này lục địa chiến xa điều khiển hình thức rất dễ dàng nắm giữ một người liền có thể hoàn thành điều khiển chỉ cần thiết lập hảo chạy mệnh lệnh là được tiến sĩ thông qua lục địa chiến xa phòng điều khiển chính bên trong lập thể video thông tin hình thức cho lôi khắp đám người biểu diễn một lần sau mấy người liền đều có thể thúc đẩy lục địa này chiến xa đừng nhìn lục địa này chiến xa to lớn nhưng lái có các loại trí năng phụ trợ không chế chương trình lôi khắc cảm giác so mở nhảy nhảy xe cũng dễ dàng ba chiếc lục địa chiến h ế địa xa trăm tốc độ tiến t độ về phía ư ớ c còn c lấy, dù sao linh ba người sẽ không nên để cho ta nghĩ công lực t được hay dù cho lấy lục địa chiến xa phòng ngự cấp bậc mấy người cũng không muốn thử nghiệm tại đạn hạt nhân phạm vi nổ bên trong ở lại hướng đông chạy nơi đó là đất trũng còn có núi cao ở phía sau cản trở đạn hạt nhân vi lực nổ tung biết bị suy yếu rất nhiều tiến sĩ thông qua máy truyền tin cho mấy người truyền lại đến rồi tin tức cũng lại phía trước khống chế cái tia chiếc lục địa chiến xa dẫn đường sau 50 phút l ô i khắc đám người khống chế cái này ba chiếc lục địa chiến xa đã trải qua cách xa cái kia bờ biển ô dù căn cứ quân sự hiện tại mới vừa vòng qua một tòa núi lớn đang ở trên đường chính nhanh chóng hành xử ba chiếc lục địa chiến xa xếp thành một loạt tiến lên đừng nhìn lục địa chiến xa thể tích to lớn nhưng tốc độ cao nhất chạy t r ạ n g t h á i dưới so trước đó nhà xe đều nhanh hơn rất nhiều hơn nữa chạy mười phần bình ổn một chút tiểu sốc này đều bị lục địa chiến xa tự mang giảm s ó c công năng triệt tiêu mất sau một tiếng lục địa chiến xa phòng điều khiển chính quan chắc biểu hiện trên màn ảnh bọn hắn hậu phương xuất hiện năng lượng thật lớn phản ứng mấy phút đồng hồ sau mấy người đang lục địa trong chiến xa mới nghe được đạn hạt nhân nổ tung tiếng vang có hậu phương đại sơn cùng ở vào chỗ trung thế lần này đạn hạt nhân công kích cũng không có hướng về phía ba chiếc lục địa chiến xa tạo thành tổn thương ba chiếc lục địa chiến xa chỉ là tại đạn hạt nhân b ộ c phát khí lưu bao trùm tới lúc liên lạc thiết bị có chút ngắn ngủi tầm rất nhanh liền bị hệ thống trí năng ốn nắn khôi phục tiến sĩ dạy cho mấy người thiết lập lục chí năng ốn nắn khôi phục cái này bờ biển căn cứ phụ cận mấy cái thành thị chúng ta t r ư ớ c chớ vào vào lách qua những thành thị này chờ rời xa cái này đạn hạt nhân mới vừa nổ tung bờ biển căn cứ sau sẽ không lo lắng công ty ủn bờ d ẻ o là có thể phát hiện hành tùng của chúng ta lôi khác thông qua máy truyền tin nói cũng tốt ta đêm nay muốn thức đêm lần nữa vào tay thuật đài giải phẫu cho nở mẹ xịt nhóm thanh lý hạ đánh vào trên người bọn họ viên đạn không phải những viên đạn này một mực kẹt tại nở mẹ xịt trên da ta nhìn khó chịu ta lại thuận tiện cho những thứ này nở mẹ xịt thăng cấp một chút chiến đấu hệ thống phụ trợ tiến sĩ thông qua máy truyền tin chuyển đến lời nói lôi khắc nghe xong nghĩ đến đoán chừng cái này tiến sĩ có chút ép b u ộ c chứng nếu không chế tác nợ mẹ xịt thời điểm cuối cùng nhất định phải làm đến một trăm số nguyên mới đình chỉ sau mấy cái bị cắn nhân loại bản thân phân thân cũng tìm vài ngày từ đằng xa thành thị mới tìm trở về hiện tại lại phải cho nợ mẹ xịt bọn quái vật thanh trừ đánh vào thân thể bọn họ bên trong đạn lôi khắc cùng tiểu nữ vương cùng dịu lựa chọn trước tiên ở bọn hắn t r ư ớ c này lục địa trên c h i ế n xa t ì mấy m gian phòng nghỉ đi ngủ đây ngày thứ hai ban đêm lôi khắc tiểu nữ vương dịu tiến sĩ bọn người mới một lần nữa tụ ở một cố lục địa trong trên xa lục địa này chiến xa lúc này đã trải qua rừng sắt ở một cái ngoài bìa rừng mấy người ngồi quanh ở phòng điều khiển chính một t r ư ơ n g kim loại bàn tròn trước tiến sĩ hai tay đặt lên bàn đều đang không ngừng lay động tiến sĩ tay ngươi làm sao vậy là cho n ờ mẹ xịt làm giải phẫu bị thương sao ngươi lạt vị rút tiến hóa giả thân thể làm sao còn giật lên đến rồi không phải bên trong cơ thể ngươi vị rút lại có tân tiến hóa phương hướng rồi à? lôi khắc lên tiếng hỏi tiến sĩ lung lay hai tay một mặt buồn bực biểu lộ ta liên tục cho một trăm cái n ờ mẹ xịt làm giải phẫu sẽ dùng ta cái này hai tay cầm cái kẹp đem đánh vào trên người bọn họ thẻ nhập trong da viên đạn từng cái kẹp đi ra người có thể tưởng tượng à một trận chiến này xuống tới trên người bọn họ bị ta kẹp đi ra viên đạn chí ít có năm ba n g à n mai tiểu t ử đ ầ u đạn sau đó ta còn đem tất cả n ở mẹ x í t h tác chiến chương trình đều thăng cấp lần này ta để n ở mẹ x í c tại về sau trong quá trình chiến đấu tăng thêm tiến hành né tránh địch quân công kích phụ trợ chương trình không phải đánh một trận chiến liền muốn kẹp hơn mấy ngàn quả đạn sự tình ta có thể không chịu nổi tiến sĩ ngươi lợi hại tiểu nữ vương nghe xong cười nói lấy lôi khác nhìn lấy tiến sĩ cái kia tay run rẩy trong đầu nghĩ ra một cái hình ảnh tiến sĩ kiểm tra cặn kẽ từng cái nợ mẹ x í c quái vật thân thể từ nơi này chút nợ mẹ xịt trên người từng cái vị trí kẹp đi ra viên đạn lôi k h ắ c cũng cảm giác có chút b ộ i phục tiến sĩ nghị lực lần này có lục địa chiến xa còn tại ô dù trong căn cứ quân sự để nợ mẹ xịt còn thu được hỏa lực nặng súng máy cùng cỡ nhỏ đạn hỏa tiễn máy phát xạ nhóm vũ khí báo thủ nữ thần quân đoàn sức chiến đấu lần sau ít nhất có thể tăng gấp đôi tiến sĩ tự hào nói lôi k h ắ c nghe xong nhẹ gật đầu dù sao cầm súng máy nợ mẹ xịt quái vật thực lực lôi k h ắ c tại tổ ong cũng được chứng kiến thế nhưng là có thể đuổi theo đại nữ vương chạy trước đánh tồn tại mặc dù cái kia n ở mẹ xịt là hoàng kim cấp người chơi tiến hóa sau sản phẩm so hiện tại hắn có nhóm này n ở mẹ xịt mạnh hơn một chút bất quá lôi khắc đ o á n chừng mười cái bây giờ n ở mẹ xịt hỏa lực đ ã kích xuống làm sao cũng chống đỡ trước đó cái kia hoàng kim cấp người chơi n ở mẹ xịt thực lực n ở mẹ xịt quái vật quân đoàn đã trải qua kiến tạo không sai bị lắm bọn hắn cứng chọi cứng thời điểm rất c ư ờ n g đại nhưng là chúng ta còn cần một chút nhanh nhẹn loại chiến sĩ chính là cùng loại d ị dạng này đã có thể làm tay bắn kĩa lại có thể dùng kim loại trường thương tiến hành cận chiến nhanh nhẹn hình tính cơ động mạnh chiến sĩ có thể thích hợp tại sơn động trong căn cứ n h ả m chán thời điểm dịu chọn lấy căn kim loại t r ư ờ n g thương làm vũ khí cái này kim loại t r ư ờ n g thương là để tiến sĩ giúp đỡ cải tiến trường thương đầu mũi thương còn có thể bắn ra tới một cái kim loại hoa kim loại hoa đỉnh cao nhất còn có một cây ốm giải ngân trâm lôi khác tại sơn động phòng thí nghiệm sinh hóa căn cứ thời điểm đều thử lấy cầm cây gậy bị dịu đi tìm làm bồi luyện lôi khác đều kém chút bị thanh trường t h ư ơ n g k i a m mũi nhọn l n nút kim loại hoa đâm cho đâm bị thương lôi khác phỏng đoán t r á c không được công ty ủm ờ dẹo là tiến hóa sau dọm bị cùng lá cờ biết từ miệm nứt ra biến thành cùng loại huyết tinh hoa bộ dáng lại lẻ lưỡ đoán chừng ô rủ bàn sơ nghiên cứu phát minh vị rút đ á m kia nhân viên nghiên cứu đều đi ngược chiều hoa phương thức công kích đưa nguyên nhân chỉ cần chọn lựa chút bây giờ còn sống sót nữ nhân các nàng nếu có thể mạo hiểm tiêm vào vị rút tiến hóa lục sắc huyết thành cái này nhanh nhẹn hình vị rút tiến hóa giả đội ngũ vẫn là rất dễ dàng bồi dưỡng ra được đi qua ta trước đó hiểu được tin tức nữ nhân bị vị rút tiến hóa sau dưới tình huống bình thường tốc độ thi đấu nam tính tăng lên l ớ n chút nam nhân tiến hóa sau phần lớn là tăng lên lực lượng nhiều chút chỉ có năm mươi xác suất thành công đồng thời những cái này nữ chiến sĩ còn muốn có thể ở tiến hóa sau nghe theo chỉ huy của chúng ta mới được tiểu nữ vương bổ sung nói ra chương n g dịu suy nghĩ một chút lên tiếng nói hiện tại virus sinh hóa đã trải qua b ộ phát một năm còn có thể sống sót người đại bộ phận đều là thích đứng dòm bị tồn tại dùng qua thương cùng vũ khí lạnh nữ chiến sĩ đến dễ dàng tìm dù sao hiện ở trong thành thị dọn bị vi rút buộc phát một năm sau rất nhiều ẩn nút nhân loại các nàng đại bộ phận đồ ăn cũng bắt đầu xuất hiện thiếu chỉ cần cho đồ ăn lại để cho các nàng kiến thức chúng ta cái này và chiếc lục địa chiến xa mạnh mẽ và an toàn những người kia đều sẽ đoạt lấy đến gia nhập dịu vậy cái này tổ kiến nữ chiến sĩ quân đoàn nhiệm vụ liền giao cho ngươi ngươi cứ dựa theo hai trăm người có tên ngạch đi tổ kiến đi cái này nữ chiến sĩ quân đoàn xây dựng yêu cầu ta liền có hai cái đệ nhất phải nghe theo chỉ huy đệ nhị muốn tiêm vào vị rút tiến hóa huyết thanh trước tự thân năng lực chiến đấu cũng không có trở ngại loại kia liền dọn bỉ cũng không dám giết đau cùng thương đều cầm không vững nữ nhân ta cái này không cần người cái này hai trăm người nữ chiến sĩ đội ngũ xây dựng s o n g s o n g có tự nguyện tiêm vào vị r u ộ t tiến hóa lục sắt huyết thanh mạo hiểm có thể trực tiếp cho tiêm v à o cũng phân phối càng nhiều đồ ăn lôi khắc nói tiểu nữ vương cũng đi theo bổ sung đến ba c h i ế c lục địa chiến xa chứa đựng đồ ăn bây giờ nhìn rất nhiều đủ mấy người chúng ta ăn mấy năm đồng thời n ở mẹ x ị t quái vật cũng không cần làm sao ăn cái gì nhưng nếu như lại thêm vào hai trăm danh nữ chiến sĩ lời nói đồ ăn dự trữ cũng không phải là đặc biệt đầy đủ lần này tất cả gia nhập nữ chiến sĩ về sau muốn tại nợ mẹ xịt quái vật cùng đi đi đến đi ngang qua tiểu trấn thu thập đồ ăn dù sao làm cho các nàng gia nhập sau đối với chúng ta cái đội ngũ này có nỗ lực các nàng mới có thể chân quý cái đội ngũ này dịu nghe xong nhẹ gật đầu về phần lôi khắc đem nữ chiến sĩ quân đoàn quyền lãnh đạo giao cho nàng dịu cũng có chút không dám tin tưởng không nghĩ tới lôi khắc như thế tín nhiệm nàng kỳ thật lôi khắc là lười nhắc bản thân đi ống nữ chiến sĩ quân đoàn những cái kia vặt vánh chuyện dù sao có tiến sĩ cho hắn làm nợ mẹ xịt quái vật quân đoàn quyền khống chế nơi tay mình còn có phân thân khống chế lôi khắc cũng không lo lắng dịu không lo bất quá bây giờ lôi khắc có chỉ có năm mươi bốn ống vị rụt trị liệu huyết thanh muốn tổ kiến cuối cùng hai trăm người vị rụt nữ chiến sĩ quân đoàn cái này huyết thanh số lượng còn thiếu rất nhiều tiếp xuống phương án hành động tiến sĩ ngươi đã biết phụ cận còn có cái k i a lực phòng ngự tương đối kém ố dù phòng thí nghiệm dưới đất căn cứ không có chúng ta muốn công kích mấy cái dạng này căn cứ làm nhiều trở về một chút vị rụt tiến hóa lục sắt huyết thanh ven đường trên đường đi ngang qua cỡ nhỏ thành thị hoặc tiểu chấn dịu ngươi có thể mang theo nợ mẹ xịt quái vật quân đoàn đi tiểu chấn càn quét một vòng triệu hồi chút nữ chiến sĩ trở về lôi khắc nói lôi khắc mặt thế đội xe lần này trong đoàn đội tiểu hội nghị kết thúc ba chiếc chiến xa tiếp tục tại t r ạ i rộng r ộ m bì trong thế giới hành xử tiến sĩ nghĩ tới một cái công ty ủ m bờ d ẻ o lạ cỡ nhỏ dưới mặt đất thí nghiệm sinh hóa căn cứ vị trí nhưng bên trong bây giờ còn có bao nhiêu vị rút tiến hóa lục s á t huyết thanh tiến sĩ cũng không rõ ràng dù sao hiện tại cũng không có cái k h á c chỗ ba chiếc lục địa chiến xa liền hướng tiến sĩ cung cấp cái kia dưới mặt đất phòng thí nghiệm sinh hóa căn cứ thành thị hành xử trên đường đi đi ngang qua tiểu trấn thời điểm dịu cũng lần lượt mang về mấy tên nữ nhân hiện tại dịu cùng lôi khắc phân thân điều khiển một cố lục địa chiến xa. tiểu ế n cùng nữ nhi của hắn đạn sĩ của h điều i trì k n chiến cùng một t cố lục địa chiến xa, lôi khắc lôi địa xa, i ể nữ vương điều i k h ể nếu cuối cùng một cố. trực Dịu i mang về nữ nhân, một t về p lên nàng lục nàng chiến vào địa bị ị xa, ở d không ả o đoạn. sát Tiểu giai vương, nữ nếu k h hôm nay ta và phân thân thay đổi ta đi giúp dịu khảo sát hạ nàng t â n thu trở về cái kêu mấy người phụ nhân phẩm hay đi ngươi và phân thân trong khoảng thời gian này điều khiển chiếc này lục địa c h i ế n xa lôi k h ắ c tại lục địa c h i ế n xa phòng điều khiển chính bên trong đối với tiểu nữ vương nói số hai làm chút chuyện đứng đắn đi ngươi trước phải nghĩ thế nào sau khi hoàn thành cái này phó bản thế giới nhiệm vụ làm được một cái tỉ mỉ nhiệm vụ kế hoạch đi ra hai chúng ta trước nghiên cứu một chút tiểu nữ vương đối với lôi khắc nói tốt h ta ta suy nghĩ buổi chiều cho ngươi xem kế hoạch của ta lôi khắc hồi phục lôi khắc trở lại lục địa chiến xa trong phòng của mình bắt đầu hồi tưởng thấy qua sinh hóa nguy cơ điện ảnh tình tiết nhưng là khi nghĩ đến sinh hóa nguy cơ năm cùng sáu tương liên thời điểm lôi khắc trong lòng càng nghĩ càng cảm giác khủng bố lôi khắc lập tức tìm tới tiểu nữ vương một cái rất tin tức xấu hy vọng suy đoán của ta là sai lầm chư thiên ôn lại cung cấp điện ảnh bạn sinh hóa nguy cơ năm kết cục làm phản công ty ủ mợ dẹo là hester cuối cùng tập kết nhân loại lực lượng vũ trang đều lần nữa cho alinz tiêm vào v u ộ t chuẩn bị cùng một chỗ đối kháng muốn thanh trừ tất cả nhân loại trí tuệ nhân tạo z quỳnh cùng nó khống chế dòm bị đại quân nhưng cái này cùng sinh hóa nguy cơ sáu có chút không kết nối được ở giữa thiếu một đoạn ta chưa đi đến nhập cái này phó bản thế giới trước đó là bản thân bộ nào phỏng đoán hẳn là sinh hóa nguy cơ năm kết cục bên trong cái k i a vị cờ cuối cùng lại làm phản rồi đem nhân loại tụ tập cùng một chỗ chính là cái âm mưu tại sinh hóa nguy cơ năm cùng sáu ở giữa là dùng đạn hạt nhân nổ hư nhân loại còn sót lại chống cự thế lực nhưng ta gần nhất vừa nghĩ đến một loại khắc kinh khủng khả năng sinh hóa nguy cơ năm cuối cùng bộ phận cùng sinh hóa nguy cơ sáu là sinh hóa nguy cơ thế giới hai cái khác biệt phiên bản kết cục dù sao sinh hóa nguy cơ sáu bên trong wester là muốn giết a l i n s sinh hóa nguy cơ năm cuối cùng wester sẽ không nên lại cho a l i n s rót vào v i r u t dạng này biết để a l i n s trở nên càng thêm cường đại chúng ta cái này phó bản thế giới nếu như là cần trải qua sinh hóa nguy cơ sáu kết cục còn tốt xử lý chút chỉ cần cuối cùng đi tổ hong đánh g i ế t cái t i a bản tôn wester là được còn có d é t quyền phụ trợ nhưng nếu như là kinh lịch sinh hóa nguy cơ năm kết cục cuối cùng chúng ta muốn chống cự liền là công ty ủng mở r o là dép q u y không chế dòm bị đại quân Công ty là những người kia, thậm chí tiểu y úm bờ nữ vương ư ờ i vừa mới bắt đầu còn không muốn tin tưởng thuận miệng vừa nói nhưng nhìn lôi khắc vẻ mặt nghiêm túc kia tiểu nữ vương cũng bắt đầu suy tư hạ nàng hiệu sinh hóa nguy cơ mời không tốt số hai rất có thể ngươi nghĩ là thật trước đó chư thiên ôn lại tại chúng ta cùng đại nữ vương tiến vào trước đó mở ra cái kia mấy vòng sinh hóa nguy cơ hệ liệt phó bản quá trình bên trong một mực chưa nghe nói qua sử dụng sinh hóa nguy cơ năm tiến vào q u y ể n t r ụ p người chơi có việc lấy hoàn thành phó bản rời đi cái này chư thiên ôn lại sinh hóa nguy cơ thế giới khả năng rất lớn bị ngươi nói chúng sinh hóa nguy cơ năm cuối cùng cùng sinh hóa nguy cơ sáu là hai cái song song kết cục chư thiên ôn lại cho chúng ta an bài chính là sinh hóa nguy cơ năm cuối cùng công ty ủng mở dẻo là trí tuệ nhân tạo z quyền là đại phản phái kết cục dù sao ngươi xem xuống chư thiên ôn lại cho chúng ta nhiệm vụ chính tuyến thế nhưng là trong vòng chín năm đánh giết công ty ủ mở dẻo là e s t e r dựa theo sinh hóa nguy cơ 6 nội dung cốt t r u y ệ n wester cuối cùng biết bị từ công ty ủ n b ờ d ẻ o là khai trừ sinh hóa nguy cơ 6 bên trong wester bản tôn không coi là công ty ủ n b ờ d ẻ o là người dựa theo cái này phó bản nhiệm vụ chính tuyến nếu như sinh hóa nguy cơ 6 nội dung cốt t r u y ệ n tiến hành đến hậu giai đoạn wester bị khai trừ chúng ta liền có thể trực tiếp thông quan bởi vì phó bản thế giới đã không có công ty ủ n b ờ d ẻ o là wester tồn tại chứ thiên ôn lại không có khả năng cho an bài đơn giản như vậy nhiệm vụ chính tuyến cái này sinh hóa nguy cơ thế giới tiến hành đến năm cuối cùng chính là cái nguy hiểm cực lớn bắt đầu muốn đi theo phục chế thể wester cùng alin cùng một chỗ chống cự công ty ủ n bờ d ẻ o l à trí tuệ nhân tạo rét quyền xuất lĩnh dòm b ì đại quân không được ta phải nghĩ biện pháp nhanh liên lạc với đại nữ vương mới được nàng cái này thay thế à lynch nhân vật chính người chơi phải nhanh chóng phát huy chút tác dụng tiểu nữ vương sợ hãi kêu lấy nói ngươi nhanh thử lấy liên hệ đại nữ vương đi ta hy vọng phỏng đoán của mình là sai lầm ngươi sẽ không nên để cho ta suy nghĩ c ô n g l ư ợ c ta muốn đi bên cạnh cái k i a lục địa trên xa đi theo dịu cùng một chỗ khảo sát mới đi lên nữ chiến sĩ tốt bao nhiêu lúc đầu chúng ta ở nơi này sinh hóa nguy cơ thế giới trôi qua rất t n ổn tâm tình cũng không tệ lắm hiện tại lôi khác nghe tâm có. á được tiểu nữ vương còn muốn tìm tiến sĩ hỗ trợ mới có thể tìm kiếm liên lạc với đại nữ vương sau có chút thất vọng rồi người thân là bài bổ kệ đoàn thể phó đội trưởng vậy mà không có đặc thù đạo cụ hoặc tâm lý cảm ứng loại kỹ năng có thể liên hệ với đại nữ vương tỷ như một chi xuyên vân tiến hoặc linh hồn cầu thông điện thoại loại hình ngươi cũng quá kém lôi khắc không khỏi oán giận nghe được lôi khắc lời nói tiểu nữ vương liếc một cái lôi khắc ngươi nói xuyên vân tiến ta không biết nhưng ngươi đem linh hồn cầu thông năng lực xem như là r a u cải trắng đâu dễ chiếm được như thế nếu là ta có năng lực kia tiến vào phó bản mới bắt đầu liền liên hệ với đại nữ vương trước đó đều không cần tại tổ hoang bên trong đi loạn tiểu nữ vương nói xong lựa chọn trực tiếp hạ chiếp này lục địa, xa, lục địa trong trên xa sinh hóa nguy cơ ngũ tạng trí tuệ nhân tạo giết quyển nàng đều có thể khống chế tiến hóa sau lạc cờ cùng dòm bi đại quân còn có thể điều động công ty ủng bờ dẹo là lực lượng vũ trang có thể nói là lịch đại sinh hóa nguy cơ bên trong mạnh nhất giết q u y n mà công ty ủng bờ dẹo là hẹp sở bản tôn hẳn là còn ở tổ hóng tổ hóng phía dưới ngủ say đoán chừng hát hóa bản giết quyển vĩnh viễn cũng sẽ không thả hắn ra m lối khắc nghĩ đến hiện tại coi như bọn hắn liên hệ phục chế thể master đối phương cũng sẽ không tin tưởng bọn hắn lại còn giúp đỡ z quyền đánh giết bọn hắn lối khắc chỉ có thể lựa chọn chờ đợi chờ tiến sĩ bên kia nhìn xem có thể liên lạc với đại nữ vương cái này sớm tiến vào phó bản thế giới ngưu nhân không nhìn đại nữ vương có gì tốt thông quan biện pháp không tốt nhất có thể xuất hiện kỳ tích bất quá rất đáng tiếc hơn hai giờ sau tiểu nữ vương thông qua tâm linh cầu thông năng lực cho lôi khắc chuyển về tin tức tiến sĩ xâm lấn công ty ủ m bờ d ẻ o lạ toàn cầu hệ thống theo dõi phát hiện công ty ủ m bờ d ẻ o lạ đã ở tìm kiếm đại nữ vương cái này vì ruột hoàn mỹ tiến hóa duy nhất bản thể công ty ủ m bờ dẹo lạ đã trải qua khởi động đại nữ vương, kế hoạch, đại nữ vương tế bảo não lần nữa bị khai phát thu được nghiệm động đ ư c sau liền đánh chết phòng thí nghiệm tất cả mọi người sau đó thoát đi công ty ủ n bờ dẹo là phòng thí nghiệm hiện tại liền công ty ủ n bờ dẹo là toàn cầu vệ tinh hệ thống theo dõi đều không có phát hiện đại nữ vương bóng dáng tiến sĩ hắn càng không biện pháp tìm tới đại nữ vương tiểu nữ vương tại một chiếc khắc lục địa trên chiến xa cùng tiến sĩ nói tìm kiếm đại nữ vương xử lý pháp nhưng cho đến bây giờ tiến sĩ cũng không có muốn ra bất luận cái gì có thể tìm tới hoặc liên lạc với đại nữ vương phương án trước dựa theo kế hoạch lúc trước tiến hành đi để tiến sĩ lại làm một ít nợ mẹ xịt quái vật lấy tới nợ mẹ xịt quái vật nhân số đạt tới ba trăm cũng làm cho dịu cố gắng nữa chút, đem vị tiến hóa nữ chút đ cũng làm đến, đến làm ba chiếc đó, c ú n g ta m lục địa chiến xa tiếp r a n g tục tiến lên lấy dịu cũng đang không ngừng tụ lại nữ chiến sĩ một năm sau ba chiếc lục địa chiến xa đã trải qua tràn đầy ba trăm linh danh vị rút tiến hóa nữ chiến sĩ cùng ba trăm linh danh nơ mẹ xịt quái vật khoảng cách tổ ong bị đạn hạt nhân dẫn bạo đã qua thời gian hai năm cái thế giới này mặt đất đã trải qua hoàn toàn bị dòm bị sinh vật chiếm lĩnh hôm nay tận thế đoàn xe mấy tên người lãnh đạo tụ ở một cỗ tận thế chiến xa phòng điều khiển chính bên trong ngồi ở bàn tròn trước trò chuyện cái này dòm bị không có đồ ăn nếu có thể tự nhiên tử vong liền tốt chính là tiếp cận một lần thành thị thu thập chút vật chất liền làm ra nhiều như vậy cái đôi quá đáng ghét dĩu nhìn lấy lục địa chiến xa phòng điều khiển chính màn hình bên trên biểu hiện ra nhóm lớn dòm bị đang ở không biết mệnh mọi đuổi theo bọn hắn cái này ba chiếc chạy bên trong lục địa chiến xa đằng sau chạy nhanh đoán chừng muốn sau mấy tiếng lục địa chiến xa mới có thể triệt để vứt bỏ bọn hắn. những cái này cái vì r từ dòm bị vi ậ t thể còn cũng có còn Công kích sống sống. s n còn sống chỉ là cảm nhiễm h chỉ vật vì cảm là rút bộc zombie sau t loại bản năng phản ứng. Từ virus bộc phát đã qua hai năm rồi nhóm đầu tiên lây dòm bi bên trong không có bởi vì không ăn được người sống huyết nhục chết đói ngược lại xuất hiện tiến hóa mười năm hai mươi năm thậm chí càng lâu thời gian dòm bị cũng sẽ không chết đói coi như nhân loại đều đồ ăn thiếu chết đói d ò bị y nguyên lại ở mặt đất sống sót đồng thời hiện tại vị rút chẳng những lây nhiễm động vật cùng nhân loại liền thực vật cũng bắt đầu bị vị d ụ t ảnh hưởng nhóm lớn thực vật khô héo chỉ có một số nhỏ thực vật bởi vì tự thân gen tiến hóa vẫn còn tồn tại tiến sĩ cảng khái hy vọng chúng ta lần này đi đến ô dù vệ tinh giám sát phát hiện khả nghi năng lượng bộc phát điểm là đại nữ vương vị trí điểm đồng thời đại nữ vương còn không hề rời đi đều hai năm rồi cái này đại nữ vương lại còn không lộ diện tiểu nữ vương bất đắc dĩ lên tiếng nói gần nhất một năm ô dù vệ tinh phát hiện mấy lần nghi là đại nữ vương cái này vị r ụ c hoàn mỹ tiến hóa thể xuất hiện điểm nhưng đại nữ vương hành động quá nhanh đồng thời nàng rất giỏi về t n tảng vệ tinh giám sát không thể tiếp tục định vị ra vị trí của nàng lôi khắc cái này tận thế đội xe trước đó đã trải qua đi đến hết mấy châu nghi là đại nữ vương xuất hiện thành thị nhưng khi lôi khắc đám người trước đó đổi tới cái kia mấy tòa thành thị thời điểm xuất hiện cao cấp nhất tiến hóa là cờ đều biến mất lôi khắc cùng tiểu nữ vương xác định đại nữ vương cái này v ị ruột hoàn mỹ tiến hóa giả tại đi săn cao cấp tiến hóa dọn bị đại nữ vương tại thông qua gỡ ổ kỹ năng thôn p h ệ cái khác cao cấp tiến hóa bị r u người lây bệnh sau có thể cường hóa nàng tự thân tiến sĩ nhìn lấy màn hình bên trên cái kia đ u i theo bọn hắn bảy dòm bi lên tiếng nói ta không có làm cho nhân loại muốn tiến hóa v í d ụ t là chúng ta nghiên cứu ra đến thông hướng hoàn mỹ tiến hóa một cái chìa khóa nhưng chìa khóa này là từ thượng đến nơi đó trộm ra sau xứng v í d ụ t cái chìa khóa này mở ra để sinh vật thông hướng hoàn mỹ tiến hóa cửa nhỏ đồng thời cũng đồng thời mở ra địa ngục chi môn cái này trong địa ngục dòm bi quá x ấ u xoa bình lần này tiến sĩ thông qua công ty u m g bờ rẹo lạ vệ tinh giám sát phát hiện nghi là đại nữ vương phóng thích năng lượng phát ra điểm toa độ cách chúng ta rất gần lục địa chiến xa tốc độ cao nhất chạy lời nói ba ngày liền có thể đổi tới hy vọng lần này có thể gặp phải đại nữ vương trước khi đi ngăn lại nàng lôi khắc nói ba chiếc lục địa chiến xa tiếp tục tiến lên lấy đã trải qua tiến nhập cắt đất trong hoàn cảnh nơi này tại hai năm trước vẫn là một cái đại thảo nguyên nhưng theo tổ h ong bị đạn hạt nhân dẫn bạo vì rút trong không khí lưu động buộc phát quét sạch toàn cầu thực vật cũng nhào n h a o khô héo gần nhất lôi khắp đám người tìm kiếm thức ăn đều trở nên so trước đó phí sức cũng may cảm nhiễm vị rút nơ mẹ xịt quái vật không cần ăn cái gì đồng thời dịu lãnh đạo vị rút tiến hóa giả đội ngũ cũng chỉ cần ăn rất ít đồ ăn liền có thể sinh tồn thời gian rất dài chương ba trăm linh bốn đại nữ vương ngươi đừng chạy hai chương ba trăm Còn có p、so、hơn t h một mươi u phút i ể n lục đ ị sau chạy bên trong ba chiếc lục địa c h i ế n xa phía bên phải kim loại tấm t h e hướng hai bên hoạt động mở ra từ lục địa trong chiến xa ngang dối ra một cái kim loại nắm bản g kim loại nắm trên bảng đậu một cố động lực xe gắn máy tiểu nữ vương lôi khác cùng phân thân mỗi người ngồi ở một cố động lực mô tô bên trên phát động mô tô xe gắn máy trực tiếp từ kim loại nắm trên bảng nhanh chóng chạy xuống dưới tốc độ cao nhất chạy động lực mô tô tốc độ vượt qua ba chiếc còn tại chạy bên trong đại hình lục địa chiến xa tại ba chiếc mô tô chạy sau khi rời đi lục địa chiến xa thu hồi mặt bên kim loại nắm bản phòng hộ vách kim loại lần nữa hoạt động k h p kín lôi khác cùng tiểu nữ vương còn có phân thân trên tay mang theo một cái định vị tọa độ cùng loại đồng h ba người hạ xe gắn máy lôi khác nhìn thấy đất cắt bên trên có thật nhiều đốt cháy ô nha thi thể còn có hai chiếc tiêu hủy cải tiến xe buýt cái này xe buýt bên trong chỉ còn lại có đen nhánh bộ không kim loại cùng từng cái xương n g i đã trải qua phân biệt không được là nhân loại vẫn là d ò n bi cái này nướng cháy ô nha thi thể còn không có triệt để mục nát là mới chết không lâu nơi này trải qua một trận chiến đấu ngồi xuống xe buýt nhân loại bị dòm bị ô nha t ậ p kích sau đó bị đốt cháy ngươi cảm giác cái này cùng sinh hóa nguy cơ ba bắt đầu tình tiết rất giống không chúng ta đã bắt đầu tiến nhập sinh hóa nguy cơ ba kịch tỉnh cũng may chúng ta có lục địa trên xa không phải chúng ta những người này cũng đem bị dòm bị ô nha công kích tiểu nữ vương nói lôi k h ắ c xem ở trong xe những cái kia nhân loại bị đốt cháy thì cốt lại nhìn hạ hạ mặt đất sau đó lôi k h ắ c nhẹ gật đầu lên tiếng nói nhưng có đại nữ vương tham dự mở ra sinh hóa nguy cơ ba nội dung cốt chuyện bắt đầu đã trải qua cùng trong phim ảnh bất đồng đại nữ vương giống như không làm đến cấp cứu những cái này bị dòm bì ô nha tập kích nhân loại đội xe cũng có thể là đại nữ vương ngại phiền phức trực tiếp một mùi lửa đốt đi tất cả dòm bì ô nha cùng khả năng lây nhân loại ngươi nhìn trước mặt đường đất bên trên còn có cái hạng nặng bánh xe chạy qua dấu vết đại nữ vương rất có thể cuối cùng bản thân điều khiển mỡ lợn xe bùn rời đi xem ra đại nữ vương đang tìm nạn phục chế thể hẳn là muốn tổ kiến đại nữ vương quân đoàn nhanh chúng ta đi theo xe này vòng dấu vết lưu lại phương hướng nhanh đi qua hy vọng còn kịp đừng để đại nữ vương lại chạy mất Tiểu nữ vương nói. Lôi cùng tiểu nữ vương k hơn ắ c cùng nữ tiểu v ư g l ầ nữa n n gió ồ l ngăn h phân động lực mô tô, i quá khiển motor, dọc theo vải bên trên mô tô, đất cắt dấu lớn h h n chóng hành、xử. lôi khác đã trải qua hối cũng ngủ không được hiện tại lôi khác còn ngủ nằm xuống liền có thể ngủ nhưng là bên cạnh đồng dạng điều khiển mô tô tiểu nữ vương nhìn nàng bộ dáng lại không có cái gì cảm giác mệt mỏi phân thân của mình vậy đại nhân vượng càng thêm không có bất kỳ cái gì mệt biểu lộ cùng phản ứng thuộc tính giá trị cao chính là có ưu thế tiểu nữ vương cái kia thêm ba mươi điểm toàn bộ thuộc tính linh hồn cầu nếu là cho ta liền tốt lôi khác trong lòng suy nghĩ hắn bây giờ còn đối với tiểu nữ vương cái kia linh hồn cầu vật phẩm ôm lấy chấp nhận đây lôi khác kiên trì điều khiển động lực của hắn mô tô lại tại đất cắp bên trên chạy được hơn hai giờ ầm ầm tiếng nổ mạnh từ đằng xa chuyển đến sau đó còn có chút thương kích thanh âm đánh hẳn là là dù bảo vệ trụ sở dưới đất binh sĩ cùng đại nữ vương đánh nhau nhanh lên chúng ta chạy tới lần này rốt cuộc gặp phải đại nữ vương bộ pháp tiểu nữ vương hưng phấn cho lôi khắc trong đầu thông qua long kỵ sĩ linh hồn c â u thông năng lực truyền lại đến rồi tin tức ừ đi thôi lôi khắc hồi phục lần nữa miễn cưỡng lên tinh thần lái động lực của hắn mô tô hơn mười phút sau ba người lái động lực mô tô đã tới một cái sườn núi nhỏ bên trên từ trong này có thể nhìn thấy dưới sườn núi cách đó không xa có một tòa kim loại hàng rào vây cùng loại tiểu nông trường làm bằng gỗ biệt thự một cái bạo tạc sau vại dầu xe hải cốt đang ở phía dưới kim loại rào chắn chỗ thiêu đốt lên nhìn dạng là vại dầu xe mới vừa xông vào cũng bị dẫn bạo nổ hư kim loại rào chắn đông đảo dòm bị đang từ bị vại dầu xe phá tan nổ nát kim loại rào chắn chỗ lỗ hổng tràn vào hướng về làm bằng gỗ phương hướng biệt thự chạy lấy làm bằng gỗ bên ngoài biệt thự đã trải qua nằm xuống hơn mười danh ăn mặc ô dù y phục tắc chiến binh lính thi cốt bọn hắn đều bị dòm bị bổ nhào sau liền không thể dậy được nữa cái này xông vào dòm bị thuần thục quý nhiều lắm đông đảo dòm bị mấy phút đồng hồ thời gian liền bị gặm chỉ còn lại có s ư ớ n g cốt lông tóc cùng mang m u quần áo m ả n h vỡ lôi khác tại sườn núi nhỏ bên trên sử dụng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn thấy đại nữ vương quả nhiên ở chỗ này lúc này trừ đầu bên ngoài một thân v ả y màu đen gầu kỹ năng hóa đại nữ vương đang ở cái này ô dù bên trong trụ sở dưới đất săn giết đại nữ vương giết sạch rồi phụ tầng ô dù nhân viên công tác bắt đầu cưới thang máy tiếp tục hướng c à n g sâu tầng hạ xuống xuống chút nữa lôi khác hai mắt quá mức mệt nhọc đồng thời khoảng cách hơi xa hỏa nhãn kim tinh kỹ năng cũng không thấy rõ đại nữ vương ngay tại biệt thự trụ sở dưới đất chiến đấu đâu nhưng hẳn là mới vừa dết tới đi không lâu cái này bên ngoài dòm bi nhiều lắm chúng ta không vội mà x u ố n g dưới trước tiên đem tọa độ phát cho dịu cùng tiến sĩ bọn hắn đi để bọn hắn điều khiển lục địa trên xa chạy tới đây lôi khắc lên tiếng nói ra nếu không ngươi để hầu ca x u ố n g dưới giúp hạ đại nữ vương đi đại nữ vương nói thế nào cũng là chúng ta bài bổ kẻ đoàn thể đoàn trưởng đồng thời chúng ta sau đó còn muốn ở nơi này sinh hóa nguy cơ trong thế giới cùng đại nữ vương hợp tác đây tiểu nữ vương lên tiếng nói với lôi khắc chương ba trăm linh năm ngươi có phải hay không nạp tiền ăn gian、một? Trước nàng g không g ư ơ i phải tiền i có nạp hay ăn một? Tiểu nữ vương, ngươi là không có nhìn trước h ấ y bây giờ đại nữ vương dáng Nàng đại nữ vẻ à? t đó chỉ là cánh tay gà ổ kỹ năng hóa biến thành v ậ y màu đen hiện tại đại nữ vương hai năm không gặp gà ổ của nàng kỹ năng hẳn là thăng cấp nàng trừ đầu bên ngoài toàn thân đều là một mảnh đ ẹ n kịp tựa như mới từ hát sắc mực nước bên trong vớt đi ra một dạng nàng thực lực này không cần ta hỗ trợ đều có thể đơn đấu cái này dưới đất sinh hóa trong căn cứ tất cả sinh vật lôi khác vừa nói sau đó nhắm mắt lại ngồi ở đây đất cắt bên trên chuẩn bị trước nghỉ một lát đợi lát nữa đại nữ vương đánh xong đi ra lại đi tìm nàng Tốt ta à, vậy lấy. chúng ta chờ ở bên ngoài ngươi ngươi ở số hai ngươi làm sao nhắm mắt lại ngồi xuống tiểu nữ vương nói đến một nửa phát hiện lôi khắc đều đặt mông ngồi ở đất cắt lên lôi khắc hai mắt đều nhắm lại ta kỹ năng này nhắm mắt lại nhìn hiệu quả càng tốt hơn ta thông qua dò xét kỹ năng phát hiện hiện tại đại nữ vương đã ở căn cứ thí nghiệm bên trong không ngừng giết chóc đại nữ vương hai tay mang theo màu đỏ trắng kim loại móng vớt giết chết từng cái g i ò m bị cùng n g ù m bờ dẹo l à binh sĩ nàng giết sạch rồi tần g một bên trong tất cả sinh vật lại ngồi xuống thang máy đi xuống dưới tầng một lôi k h ắ c dứt khoát cho tiểu nữ vương biên đại nữ vương chiếm ưu thế quá trình chiến đấu lôi k h ắ c ở trong đó nhắm mắt lại giải thích cũng nhốt hỏa nhãn kim tinh kỹ năng bản thân nghỉ ngơi sẽ hắn quá mệt mỏi hơn nữa đại nữ vương mạnh như vậy trên người còn mang theo bài b ổ kẹ đoàn đội tất cả thành viên c ự c phẩm bảo vật coi như gặp được nguy hiểm chạy trốn tuyệt đối không có vấn đề đại nữ vương hiện tại chiến đấu thế nào tiểu nữ vương qua một giây lại lên tiếng hỏi đại nữ vương giết ra giết, lại hạ Tiểu gật nữ vương nghe song nhẹ đại ầ u qua nhưng liền giây, l hỏi lôi khắc lôi đại nữ vương ở nơi này dưới mặt đất sinh vật căn cứ thí nghiệm tình huống.、Đại、nữ vương dưới Đại mặt đất vật thí cứ lại d ế t tới tầng tiếp theo đại nữ vương lại hạ tầng một lại hạ tầng một lôi khắc nói vừa nói thanh âm càng ngày càng nhỏ sau một tiếng tiểu nữ vương cảm giác không đúng lắm nàng trước đó đếm lấy lôi khắc nói tầng số dựa theo lôi khắc nói đại nữ vương đã trải qua d ế t tới dưới mặt đất hơn ba trăm tầng cái này tiếp tục đánh xuống tiểu nữ vương đều cảm giác đại nữ vương đều có thể rết vào vỏ quà đất tầng dưới công ty ủ n bờ dẹo là khoa học kỹ thuật mặc dù lợi hại nhưng ở cái này phó bạn thế giới Cũng không nên tiểu ồ n t ạ s nữ h vương quay、so so so so so. đầu nhìn lại bên cạnh ngồi ở cắt trên đất lôi khắc cái này số hai tôn giả lại ngủ thiết đi ngồi xuống liền ngủ mất nhìn thấy tình huống này đem tiểu nữ vương khí đó à Tiểu r ự c t ế nữ vương khi đối với lôi khắc gào thét lôi khắc mở ra mê mang hai mắt nhìn lấy bên cạnh nổi giận ranh giới tiểu nữ vương ta cái này dò xét kỹ năng lúc sử dụng đợi rất hao phí ta tinh thần lực dùng nhiều lắm liền mệt ra rời người đường đội ta xem đại nữ vương ở nơi này ú n bờ d ẻ o là trụ sở dưới đất trong lúc đánh nhau nàng chiếm ưu thế áp đảo đại nữ vương tại chu diệt cái căn cứ thí nghiệm này bên trong tất cả sinh vật lôi k h ắ c mới vừa tỉnh cũng không kịp sử dụng hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng đi tìm đại nữ vương vị trí trước lung tung biên ứng phó bên cạnh tiểu nữ vương nghe được lôi k h ắ c lời nói tiểu nữ vương sinh khí biểu lộ mới vừa tiêu tan chút đụng một tiếng vang thật lớn từ phía dưới làm bằng gỗ biệt thự chuyển đến làm bằng gỗ biệt thự nóc nhà bị đánh xuyên một cái đen kịt thân ảnh từ trên nóc nhà bị q ă n g ra trước ngực của nàng vị trí còn cắm hai cây liên tiếp đến trụ sở dưới đất lớn xúc tu. bóng đen này chính là đại nữ vương đại nữ vương bị xúc thủ l ắ p tại biệt thự trên nóc nhà tiếp đó một người mặc màu trắng nghiên cứu phục trên người mọc ra hơn mười căn chạm tay hình người xúc tu quái từ làm bằng gỗ biệt thự phía dưới đi lên cái này xúc tu quái cũng đứng ở trên nóc nhà những cái kia xúc tu sắp lần nữa đối với đại nữ vương tiến hành công kích cái này làm bằng gỗ biệt thự hạ d o m bi nhìn lấy trên nóc nhà đại nữ vương cùng xúc tu quái bọn hắn bắt đầu tụ tập tại biệt thự dưới dương anh múa vớt huy động bọn hắn dòm bị cánh tay muôn chụt vào đại nữ vương cùng xúc tu quái nhưng cái này làm bằng gỗ biệt thự nóc nhà có chút cao. những cái này dòm bì trong thời gian ngắn còn không thể đi lên đại nữ vương nhanh n à y ra dùng trong tay kim loại móng đốt chặt đứt c cắm vào nàng trước ngực hai cây lớn xúc tu cũng đem hai cái cắt xúc tu rút ra sau ném tới biệt thự hạ bảy dòm bì bên trong đại nữ vương thân thể huyết động bên trong bắt đầu đổ máu cũng may nàng một thân hát sắc gỡ ô lân t h i ế n nhanh chóng bao trùm ở vết thương để đổ máu đã ngừng lại đại nữ vương thiện tay ném xuống hai cây xúc tu trực tiếp bị mặt đất không kén ăn đám dòm bì tranh đoạt c ầ m ăn số hai đây chính là ngươi nói đại nữ vương chiếm ưu thế tuyệt đối tại đô sắt những sinh vật khác ta làm sao nhìn là đại tiểu nữ vương vội va đối với lôi khắc lần nữa gào ghét a đây là xúc tu quái đột nhiên tập kích đại nữ vương mới vừa phát sinh lôi khắc nói cái kia đại nữ vương trên quần áo làm sao hơn m ộ ư ơ i lỗ rách nữa nha nhanh để ngươi triệu hoán v ư ợ n người đi qua hỗ trợ đừng để đại nữ vương bị đánh chết tiểu nữ vương tại lôi khắc bên cạnh thúc giục ừ lôi khắc cũng sẽ không cho tiểu nữ vương viện lập tức mệnh lệnh phân thân cầm kim cô động đã giúp đi đánh cái kia xúc tu quái tiến sĩ đây là người thân thị ca hắn so ngươi manh liệt nhiều, nhiều. lôi khác nhìn lấy phòng trên mặt đất cái k i a ăn mặc màu trắng nghiên cứu phục xúc tu quái cái này xúc tu quái hẳn là cái này căn cứ thí nghiệm bên trong trong nghiên cứu người phụ trách bị chính hắn nghiên cứu bồi dưỡng đại nữ vương huyết dịch tiến hóa dòm bị cắn bị thương sau lại rót vào quá nhiều vị rụt tiến hóa huyết thanh cuối cùng biến đến dị mà bản thân trong đoàn đội lục địa trong chiến xa cái kia tiến sĩ tiêm vào vị rụt tiến hóa sau cũng là có xúc tu quái kỹ năng nhưng so với cái này xúc tu quái yếu nhiều lôi khác phân thân vung vẩy lên kim cô bổng liền n h ả xuống xông xuống phía dưới làm bằng gỗ biệt tự kim cô bổng dã man m trực tiếp bị kim cô đ ổ n g v n g bay căn bản ngăn không được lôi khắp phân thân tốc độ đi tới đứng ở làm bằng gỗ biệt thự trên nóc nhà đại nữ vương cùng xúc tu quái cũng nhìn thấy xông tới hung mánh nhân vượn đại nữ vương nhữ mày còn tưởng rằng lại tới một cái địch nhân vừa mới chuẩn bị phát động nghiệm động lực thử lấy công kích lại nhìn thấy cái này cầm đại kim thuộc côn vừa người một cái nhảy lên nhảy cao mấy mét tiếp lấy cái này vừa người từ bên trên hướng phía dưới thay phiên đại kim thuộc côn hướng về phía đối diện xúc tu quái liền đánh tới ba một tiếng xúc tu quái thử lấy dùng hắn xúc tu ngăn cản thế nhưng chút phòng ngự mấy cái xúc tu trực tiếp bị gậy kim loại đá xúc tu quái thân thể cũng bị đặt xuống biệt thự liên đối lấy một phần ba biệt thự nóc phòng ở nơi này một c ô n dưới đều bị đánh sập vùi lấp cái này hung tàn vừa người một kích thành công sau không có đình chỉ tiếp lấy vòng lên to lớn gậy kim loại từ trên xuống dưới bắt đầu một côn côn nhanh chóng đuốt té xuống đất m ặ t xúc tu quái thân thể xúc tu quái đều không tới cấp tốc đứng dậy lại lần nữa bị đánh ngã trên mặt đất ầm ầm ầm tiếp đập tiếp tục i ế p t không ngừng phụ cận mặt đất đều bị gậy kim loại đánh chấn động xúc tu quái vừa mới bắt đầu bị đánh trúng một hai lần thời điểm thân thể còn có thể khép lại nhưng bị liên tục không ngừng đập m i ệ n dưới thân thể của hắn d mau dừng lại đừng đánh nữa lại đánh thi thể của hắn liền phế đi ta thật vất vả đem hắn dẫn lên đến đều trực tiếp sử dụng kích quang thông đạo giết hắn ngươi tiếp tục đánh xuống ta lại không thi thể thôn vệ đại nữ vương đi vào phân thân bên cạnh hướng về phía phân thân hô lớn đại nữ vương hai tay vung vẩy lên màu đỏ trắng kim loại móng đốt một bộ người này vượn nếu là tiếp tục tiên thi lời nói nàng liền muốn đối với vợn ư người xuất thủ tư thế lúc này cái này phòng thí nghiệm dưới đất căn cứ từ bên trong biệt thự cửa ra vào bắt đầu không ngừng đi lên cầm súng đại nữ vương phục chế thể, Những cái này đại nữ vương phục chế thể nhanh chóng dùng trong tay thương kích giết phụ cận dòng Trường tiền Trường Ngươi hay, 305. Có phải hay không nạp tiền ăn gian hay? lôi khác nhanh cho phân thân truyền đi mệnh lệnh để phân thân đình chỉ kim cô đ b n g đã kích đại nữ vương nhìn thấy phân thân sau khi dừng tay mắt nhìn phân thân xác nhận hắn không còn động tủ h sau liền lập tức vọt tới bị đánh thành bánh thịt xúc tu quái bên cạnh thi thể đại nữ vương hát s á c hai tay đâm vào thịt này bánh xúc tu quái trên thi thể khởi động gỡ u thôn p h ệ kỹ năng hơn mười giây cái này xúc tu quái bánh thịt thi thể thì trở thành một phấn đại nữ vương vết thương trên người đã ở nhanh chóng k h é lại nửa giờ sau biệt thự này phụ cận z o m bi e bị hơn một trăm tên cầm súng đại nữ vương phục chế thể tiêu diệt sạch sẽ lôi khắc tiểu nữ vương lôi khắc phân thân cùng đại nữ vương bốn người đứng ở bên ngoài biệt thự trên đất trống nói như vậy cái này cường đại người vợ là số hai tôn giả sinh vật triệu hồi số hai tôn giả xem ra ngươi so với ta trước đó dự liệu còn cường đại hơn chút đúng ngươi còn nhớ do ngươi thiếu nợ ta cái thi thể đi ngươi đem ngươi cái này sinh vật triệu hồi thử lấy để cho ta giết chết thối vệ chúng ta liền thành toàn xong đại nữ vương nhìn lấy lôi khắc nói lôi khắc nghe xong kinh ngạc nhìn đại nữ vương nghe được món ăn phân thân của hắn đều hối hận để phân thân tới giúp nàng ta cái này sinh vật triệu hồi sau khi chết sẽ lập tức biến mất đồng thời cái này sinh vật triệu hồi kỹ năng tồn tại ngươi thôn vệ không có bao nhiêu năng lượng lôi khác nhìn lấy đại nữ vương nói không thử một lần làm sao biết thôn vệ không được vạn nhất g ậ u của ta kỹ năng đặc thù đâu ta giết ngươi triệu hoàn cái này đại nhân vượng liền có thể thôn vệ rất nhiều năng lượng đâu đại nữ vương cười lấy nhìn lấy lôi khác đó là có thể thôn vệ ta cũng sẽ không để ngươi giết hắn lôi khác nói xong phân thân lập tức nắm chặt kim cố đồng làm xong lần nữa chiến đấu tư thế n g ngươi ngươi thi ta ta. đại nữ vương cho sẽ k lạnh g cười nói liền muốn cùng lôi khắp độc thủ cái kê hơn một trăm linh cái đại nữ vương phục chế thể cũng tìm súng vây lôi khắp phân thân đại nữ vương đừng xung động chúng ta là tới giúp ngươi cái này sinh hóa nguy cơ thế giới so trước ngươi dự đoán còn nguy hiểm hơn cái này sinh hóa nguy cơ nội dung cốt truyện tiến triển đến cuối cùng cần một trận ác chiến không thể giết chết số hai tôn giả sinh vật triệu hồi đây là chúng ta khó được sức chiến đấu tiểu nữ vương vội vã chắn lôi khắc cùng lôi khắc phân thân trước đó ngăn trở đại nữ vương công kích tránh ra tiểu nữ vương n g ư ơ i biết ngươi là thực lực gì tiến bộ tốc độ không đổi kịp ta không cũng là bởi vì ngươi cuối cùng hành động theo cảm tính cái này số hai thiếu nợ ta cái thi thể ta thôn vệ hắn sinh vật triệu hồi rất bình thường à. ta thôn vệ cái này đại nhân v ư ợ n sau có thể sẽ trở nên mạnh hơn ta sẽ đem số hai cái này sinh vật triệu hồi sức chiến đấu bổ sung khó được đụng tới mạnh như vậy sinh vật không giết chết thôn vệ liền có thể tiếp đại nữ vương lên tiếng đối với tiểu nữ vương giải thả nói đại nữ vương ngươi cho rằng dựa vào ngươi cái kia hơn một trăm cái phục chế thể tỉ muội liền có thể đối phó ta sao chân thực b u ồ n c ư ờ i ta để ngươi nhìn xem tại ta thực lực tuyệt đối ngươi và ngươi cái kia hơn một trăm cái tỉ muội căn bản không đáng chú ý nhìn ta siêu cấp đại triệu hoãn thuật lôi khác cùng tiếu vừa nói sau đó một tay chỉ hướng thiên không đại nữ vương nghe xong biểu lộ trở nên rất hưng phấn ở bên trở lấy không gấp động thủ mong đợi nhìn lấy lôi khác hy vọng lôi khắc lại triệu h o ã đến một cái lợi hại hơn sinh vật triệu hồi tiểu nữ vương cũng ngây ngẩn cả người nàng cũng không biết lôi khắc còn có cái trung cực triệu t i ba, ba chiếc cự hình đen nhánh lục địa chiến xa hướng bên này nhanh chóng chạy tới lục địa trên chiến xa tất cả trên pháo đài đều có một tên vị rụt tiến hóa nữ chiến sĩ đang khống chế những cái này pháo đài đều khóa được đại nữ vương cùng nạn phục chế thể tìm muội chiến xa nhanh chóng chạy tới sau trực tiếp đâm cháy rơi mất bên ngoài biệt thự thành kim loại rào chắn sau đó ba chiếc to lớn lục địa chiến xa ngừng hạ rồi chiến xa sau kim loại cửa xe mở ra nhiều đội nợ mẹ xịt quái vật bưng lớn súng máy cùng súng phóng tên lửa từ trên chiến xa chỉnh tề cất bước chạy xuống những cái này vũ khí hạng nặng đồng dạng chỉ hướng đại nữ vương cùng phân thân của nàng ba trăm danh nghiêm chỉnh huấn luyện nợ mẹ xịt đại quái vật không đến nửa phút liền đem đại nữ vương cùng nàng hơn một trăm cái phân thân vây khốn nợ mẹ xịt quái vật quân đoàn sau khi ra ngoài lại có hơn hai trăm danh vị rút i ế n hóa nữ đại ứ n nờ bên g ở mẹ xì quái vật c n thành h hợp h tắc c ế nữ phụ trợ hình, đánh xác cận chiến trợ trận cận n đều đầy đủ. Đại xác lầy vương ngươi nhìn ta cái này trung cực đại triệu hoán thuật hiệu quả thế nào lôi khác xem ở đại nữ vương cười nói nói đại nữ vương nhìn một chút vây quanh nàng cùng nàng phục chế thể nợ mẹ xịt quái vật trong tay vũ khí hạng nặng súng máy cùng súng phóng tên lửa lại nhìn một chút bản thân cái tia hơn một trăm cái tỷ bội trong tay đ á n g thương phổ thông đường kính nhỏ x u ố n g trường chư thiên tệ, ngươi bắt đầu giang công khai. đại nữ vương cũng bị trận thế này khiếp sợ đến lập tức lựa chọn để cho nàng cái kia hơn một trăm tên phục chế thể bọn tìm m ộ i nhanh thả ra trong tay từ dưới đất sinh hóa căn cứ thí nghiệm nhặt được đường kính nhỏ xuống ống đây nếu là đánh nhau đại nữ vương biết nàng cái này tìm hai năm mới thật vất và tìm được cái này úm b ờ d ẻ o là sinh hóa căn cứ cứ u ra hơn một trăm cái bản thân phục chế thể không ra mười giây liền có thể tại n ơ mẹ xịt hỏa lực nặng súng máy cùng đạn hỏa tiễn đ ả kích xuống chết sạch sẽ hơn nữa bản thân cũng không có nắm chắc tại nhiều như vậy nợ mẹ xịt quái vật cùng vị rút i ế n hóa chiến sĩ dưới sự vây công sống sót huống hồ cách đó không xa còn có ba chiế số hai tôn giả đến cùng làm sao tại thời gian hai năm lấy ra cường đại như vậy lực lượng võ trang thú n g chi còn có ba chiếc công ty ủng bờ d ẻ o lạ lục địa c h i ế n xa ta nhận thua số hai ngươi xem đó mà làm thôi đại nữ vương cũng b u ô n g xuống vũ khí trong tay của nàng lôi khác không có lựa chọn đối với đại nữ vương cùng nàng phục chế thể tiến hành công kích mang theo đám người cách xa cái này ủng bờ d ẻ o lạ dưới mặt đất sinh hóa căn cứ cửa vào trước khi đi lôi khác bông u xuống chút tạt đạn, đạn trực tiếp nổ nát thông hướng dưới đất thang máy dù sao nơi này bị công kích nếu là không mau rời khỏi công ty ủng b dẹo lạ rất có thể sẽ phái tới bộ đội tiếp viện ba giờ sau ở một cái tảng đá lớn đằng sau lôi khắc đại nữ vương cùng tiểu nữ vương ba người một lần nữa tụ đến cùng một chỗ đại nữ vương để cho nàng phục chế thể bọn tỉ mội theo sau từ xa lôi khắc cũng không có để cho mình tận thế đội xe đối với đại nữ vương cùng nàng phục chế thể dù sao đại nữ vương những cái này phục chế thể bọn tỉ mội cũng coi là một cái đối kháng công ty úm bờ dẻo là sức chiến đấu cứ như vậy tiêu diệt có chút đáng tiếc đại nữ vương lúc này không còn sách hướng lôi khắc một cái kia vượn g ư ờ i đi đánh rết cắn mất chuyện nếu không ngơi cho ta mấy cái nờ mẹ xịt quái vật ta rất thốt vệ coi như thanh toàn xong đại nữ vương thử lấy thương lượng với lôi không cần muốn động thủ hạ của ta cái này phó bản thế giới so với chúng ta trước đó dự đoán đều muốn nguy hiểm coi như ta hiện tại cái này bộ đội thực lực đều cảm giác không đủ dùng đâu lôi k h ắ c nói sau đó tiểu nữ vương bắt đầu hướng đại nữ vương nói dưới nàng cùng lôi k h ắ c phân tích cái này sinh hóa nguy cơ phó bản thế giới phát triển đến sinh hóa nguy cơ năm cuối cùng đem sẽ xuất hiện h ắ t hóa bản dép quyển chỉ huy d ò m bị sinh vật đại quân tiến công nhân loại sự tình đại nữ vương nghe xong cũng sửng sốt một hồi lâu nàng để tiểu nữ vương cùng hưởng lần nữa nhìn tiểu nữ vương lần này nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành điều kiện sau đại nữ vương cũng bắt đầu suy tính tới trong vòng chín năm đ á n tại tổ công ty dẻo l hong e t xem các ngươi phỏng đ bên i trong i n mặc dù cũng có chút trước thời hạn ngư đổ nhưng cũng không có chuyên môn đối phó ngủ say、Master. Tình huống này dưới, trí tuệ nhân tạo có thể khống chế giòm bị sinh vật, còn có thể tự mình khống chế trong tổ tổ tăng tích tụ mình huống này nhân Z-quỳn khống sinh Z-quỳn còn khống hong quan, hong nguy lên lần. mạng người chế chế hiểm mấy lấy dưới, ra có có cơ Chỉ có dòm bị sẽ đề ế n hong. mới có thể tổ phá hủy đ nghị của ta tại sinh hóa nguy cơ năm nội dung cốt chuyện cuối cùng đám nhân loại giữ vững z quyền không chế dòm b ị đại quân công kích tận khả năng có được người quân đội quyền lên tiếng xuất lĩnh quân đội nhân loại phản công tổ hong Trường Thuấn mặc dù kế hoạch này không phải loại k i a sách lược và toàn nhưng là hiện giai đoạn cũng không có cái gì cái khác hào kế hoạch cái này sinh hóa nguy cơ năm nội dung cốt t r u y ệ n phần cuối thời điểm cùng hát hóa bản trí tuệ nhân tạo rét quyền thống xuất vị r u ộ t cảm nhiễm sinh vật đại quân một trận chiến đã trải qua không có cách nào tránh khỏi hiện tại sinh hóa nguy cơ phó bản trong thế giới đã qua thời gian hai năm các ngươi phó bản thế giới chủ tuyến nhiệm vụ là muốn trong vòng chín năm đánh giết công ty ủng mờ d ẻ o là hester nếu nhiệm vụ thời gian đã trải qua hạn định chết rồi hiện tại chúng ta có thể làm chỉ có tận khả năng cố ý tăng tốc phó bản tiến trình hiện tại những cái này xuất hiện phục chế thể h s t e r hẳn là bị giết chết một cái sau mới có thể dựa theo trình tự lại bị phóng thích tỉnh lại một cái khắc phục chế thể v ị cờ nhanh chóng đem trước mặt phục chế thể m e s t e r đều giết chết để cái cuối cùng phục chế thể cái kêu phản loạn công ty ủng mỡ g i o lạ gia nhập nhân loại quân kháng chiến m e s t e r xuất hiện đối với chúng ta càng có lợi hơn đại nữ vương phân tích ừ để phó bản tiến trình tăng tốc nhưng không cần xáo trộn phục chế thể m e s t e r tử vong thứ tự chúng ta bây giờ đã biết sinh hóa nguy cơ nội dung cốt t r u y ệ n là chúng ta duy nhất ưu thế không phải phục chế thể vĩ cờ xuất hiện trình tự một khi dối loạn vạn nhất có cái kia phục chế thể hester cuối cùng mới bị tỉnh lại hoặc một mực ngủ say lời nói chúng ta cái này nhiệm vụ chính tuyến liền triệt để thất bại tiểu nữ vương đi theo nhấn mạnh lôi khác nhẹ gật đầu đồng ý lớn nhỏ nữ vương kế hoạch hành động lôi khác lên tiếng nói mau chóng tiến lên phục chế thể hester tử vong chính tự càng sớm để rét quyền k h ô n g chế sinh hóa dòm bị đại quân cùng nhân loại khai chiến đối với chúng ta càng có lợi sinh hóa dòm bị đại quân biết theo thời gian trôi qua không ngừng biến nhiều đồng thời lại còn không ngừng tiến hóa mà mạnh hơn mà quân đội nhân loại đoán chừng biết theo thời gian trôi qua số lượng bị giết càng ngày càng ít Đại nữ vương bay đầu mắt nhìn nàng những cái tia phục chế thể ta trước đó đếm ta phục chế thể hết thể một trăm mười ba danh phục chế thể tìm muội ta sau đó chuẩn bị tiến công đã biết số một phục chế thể ester vị trí ùn bờ d ẻ o là một tòa trụ sở dưới đất cái k i a trụ sở dưới đất cuối cùng biết bị làm số một phục chế thể ester h ngồi thẳng thắn g cơ sau khi rời đi cho dẫn bạo đi quá nhiều phục chế thể tìm muội cũng là chịu chết nhưng là một cái không mang theo lời nói còn không người cho ta hấp dẫn h o a lực ta quyết định mang mười ba danh ta phục chế thể tìm muội đi đến cái này số một phục chế thể ester vị trí căn cứ người theo ta hành động chung đi số hai tôn giả đến lúc đó hai ta trước chui vào trốn ở số một phục chế thể hester phải thoát đi ngồi chống đạn máy bay trực thăng bên trên đại nữ vương nói xong nhìn lấy l ô i khắc đại nữ vương ngươi đừng có loại này sự tinh tốt vừa nghĩ đến ta hả, thực lực của ta rất yếu đâu được không l ô i khắc từ chối ngươi và tiểu nữ vương nhiệm vụ chính tuyến cũng là đánh giết công ty ủng mờ dẹo l à hester cái này số một phục chế thể hester hiện tại cũng thuộc về công ty ủng mờ dẹo l à hester phạm chủ ngươi theo ta đi cùng một chỗ đánh giết hắn có trợ giúp chư thiên ôn lại tại kết thúc thời điểm cho ngươi cùng tiểu nữ vương đội ngũ này cao hơn đánh giá cùng bàn thưởng đại nữ vương nói vậy sao ngươi không cho tiểu nữ vương đi theo ngươi đi lôi khác nhìn lấy đại nữ vương hắn suy bụng ta ra bụng người dưới đoán chừng là đại nữ vương muốn báo t h ù hạ vừa mới bị bản thân mang t h ù hạ bao vây sự tình cho nên mới đề nghị mang bản thân đi trước tiểu nữ v ư ơ n g vậy ta cũng c o i an bài cần nàng giúp ta trước chiếu c ô cho ta cái này còn dư lại một trăm phục chế thể t ỷ mội đồng thời mang theo ta phục chế thể t ỷ mội cùng các n g ư ờ i ba chiếc lục địa chiến xa cùng quân đội đi dọn bị chiếm lĩnh thành thị tận khả năng đánh giết càng nhiều d ò n bi trước lấy tổ hong thành phố phụ cận làm trọng điểm tiêu diệt toàn bộ điểm nhưng không nên quá tiếp cận tổ hong tại hát hóa bản z q u y bây giờ còn chưa bày ra khống chế dòm bị sinh vật thực lực trước đó để cho nàng tương lai dòm bị đại quân tận khả năng giảm bớt số hai tôn giả người cũng có thể lựa chọn là cùng ta cùng một chỗ chấp hành đánh giết phục chế thể m a e s t e r đến tăng tốc phó bản thế giới nội dung cốt truyện tiến triển vẫn là mang binh đi thành thị bên trong tiêu d i ệ t toàn bộ dòm bị sinh vật đại nữ vương nói được rồi vẫn là đi theo ngươi đi lôi khắc suy nghĩ một chút sau nói tiêu d i ệ t toàn bộ đông đảo trong thành phố dòm b ị thế nhưng là một kiện vừa khổ vừa mệt công việc ở nơi này sinh hóa nguy cơ thế giới sinh tồn hai năm lôi khắc có thể rõ ràng điều ấy so sánh dưới vẫn là đi theo đại nữ vương cùng một chỗ thử lấy ra tốc nội dung cốt truyện phát triển rất nhiều đúng rồi Số hai tôn giả, lục đồng i chiến ngươi cái u này thông đường cũng là lấy được.、Ta、trước xa, qua Ta kia gì tắt đ ý đồ tìm kiếm thu kiếm điệu ế hoạch h được lục c xa. n n h ư thời ì m mấy ủm mật, cái bờ dẻo là trụ sở bí mật, đều k ô n hiện sự tồn tại của nó. Đồng g có của phát h tại t sự hiện tại dựa theo chúng ta phân tích sinh hóa nguy cơ đến năm chính là một cái khác kết cục lục địa chiến xa loại này sinh hóa nguy cơ sáu bên trong mới phải xuất hiện đại sắc khí mặc dù đáp ứng nên tại sinh hóa nguy cơ một nội dung cốt t r u y ệ n trước khi bắt đầu liền bị công ty ủng b dẹo là sinh sản lắp ráp nhưng ở chúng ta cái này phó bản thế giới theo lý thuyết là mười phần khó mà thu hoạch được mới đúng lôi khác nghe xong nghĩ tới hắn thu hoạch được cái này ba chiếc lục địa chiến xa đường tắt nếu như dựa theo công lược lời nói hẳn là trước cứu r a hạn chi đang để cho hạn c h ỉ phụ thân bất tử lại cứu ra cảm nhiễm vị ruột tiến hóa giả hạn c h ỉ phụ thân có được có thể đối kháng trên ngàn người úm b ờ d ẻ o lạ vũ trang sức chiến đấu của binh lính thuyết phục hạn c h ỉ phụ thân cung cấp lục địa chiến xa căn cứ quân sự vị trí chờ một hệ liệt liên tục dưới sự tình mới có thể thu được lục địa chiến xa hẳn là ta tâm địa thiện lương người tốt mệnh liền tốt nguyên nhân đi lôi khác tổng kết dưới hồi phục đại nữ vương đại nữ vương nghe xong không hỏi lôi khắc hỏi lôi khác lời nói quá Đại nữ vương sợ tại i hỏi, nàng nên khống chế không nổi bản thân cái kia lôi Hiện ế chế p tục thân tính tỉnh, t cùng lôi khắc khống không đánh nhau. nàng nên bản số 2 tôn giả sinh tôn vật triệu tại thể tàn Tại không không vượn người đứng tại cách đó không xa ở lại đâu. Đại nữ vương cũng không có năm chắc có thể đánh này hùng vượn người. giả gậy hồi, cái kia kim loại lại Đại bại cái cách chắc đâu. cầm có có xa đó ở phía trước cách đó không xa ta đã trải qua chuẩn bị xong một khung đại hình vận chuyển máy bay trực thăng ta mang theo mười ba danh bản thân phục chế thể cùng ngươi thì đến đi máy bay rời đi nơi này đi số một phục chế thể vì cờ trụ sở dưới đất đại nữ vương nói ừ ta trước cùng tiểu nữ vương đi lục địa trong trên xa cho thủ hạ bản giao dưới Về sau cho đi trong máy bay trực thăng, ta cho trực cũng tốt ở trong phi cơ thăng, phi hồi. trong trong ngươi ngủ đi tốt một máy ở lôi khác ắ khắc c cùng chờ lục chiến nói. Hiền hóa lôi cùng tiểu nữ vương nơi bọn hóa lôi tiểu rời đi, đi nơi xa chờ đợi bọn họ lục địa chiến xa địa xa i kia. Lôi k h ắ cho dịu cùng tiến sĩ vừa nói khiến cái này gần nhất nghe theo tiểu nữ vương chỉ huy đi tiêu diệt toàn bộ trong thành phố z o m bi e hắn muốn đi cứu vớt thế giới đi đi cùng lấy đại nữ vương tập kích thùm bờ d ẻ o lại trụ sở bí mật Số hai tôn giả, cẩn thận một chút, nếu không ta mang theo chút vị ruột tiến không ngươi cẩn nếu mang giả, hóa vị cái này đi chui vào công kích số một vì cờ trụ sở dưới đất không thể đi lên số một phục chế thể vì cờ máy bay người đều là chịu chết đi nhiều hơn nữa cũng vô dụng có đại nữ vương cái kia mười ba cái phục chế thể tỷ bội chịu chết là đủ rồi bản thân cái này thật vất vả mới bồi dưỡng đội ngũ vẫn là giữ lại giết dòm bị sinh vật đi nhiệm vụ này quá nguy hiểm các người đi theo tiểu nữ vương săn giết dòm bị đi nay của ta cái cầm gậy kim loại xa phương huynh đệ lưu lại phụ trợ các ngươi lôi k h ắ c vừa nói quyết định đem phân thân lưu lại tạm thời để tiểu nữ vương dưới sự chỉ huy dù sao đi thành thị bên trong săn giết vị rụt lây giòm bị sinh vật giòm bị gần đây tốc độ tiến hóa quá nhanh có bản thân phân t h â n tại có thể giảm mạnh đội ngũ thương vong về phần mình đi theo đại nữ vương dù sao đại nữ vương quá mạnh lôi khắc là hy vọng có thể toàn bộ hành trình bẫy nước cuối cùng giết phục chế thể vị c ờ thời điểm lại ra tay tốt nhất tiểu nữ vương tại lôi khắc trước khi rời đi cho lôi khắc trong đầu thông qua long kỵ sĩ câu thông năng lực truyền đưa qua tin tức số hai tôn giả cái này số một phục chế thể s t trong tay thế nhưng là gặp nạn được có thể triệt để chữa trị vị rụt tiêm vào hình huyết thanh đây đại nữ vương trước đó dám một mình tiến vào người phó bản trong tay nàng cũng đã thu được trị liệu vị r u ộ t dược vật cái này số một phục chế thể vị cờ trong tay huyết thanh ngươi phải nghĩ biện pháp cầm tới một khi hai chúng ta tại nội dung cốt chuyện phát triển đến sinh hóa nguy cơ năm hậu kỳ cùng hát hóa bản Z p quyền xuất lĩnh d ò m bị đại quân khai chiến rất dễ dàng bị d ò m bị làm bị thương coi như đến lúc đó chúng ta lập tức tiêm vào vị r u ộ t tiến hóa huyết thanh sống sót cũng sẽ trở thành giam cầm người thân phận bị vây ở cái này sinh hóa nguy cơ trong thế giới cho nên chúng ta cần chí ít hai cái có thể hoàn toàn tiêu c h ử vị rụt lây trị liệu huyết thanh mới được trước ngươi tiến vào cái này phó bạn trước đó ta cho ngươi một cái lần này lại từ số một phục chế thể m a e s t e r trong tay cướp đoạt một cái hai chúng ta nếu là cuối cùng cũng không may mắn trở thành giam cầm người cũng có thể trị liệu rời đi à tốt ta cố gắng đi đoạt đến hoặc trộm được cái này số một phục chế thể m a e s t e r trong tay trị liệu huyết thanh lôi khác hồi phục lôi khác rời đi lục địa chiến xa đi theo đại nữ vương cùng mười ba danh đại nữ vương phục chế thể ở nơi này cắt đất trên đường đi bộ đi về phía trước đại nữ vương nói phía trước không xa đại hình máy bay trực thăng vị trí cái này đại nữ vương trong nhậm chỗ phía trước không xa vậy mà liên tục đi mười hai giờ mới đi đến lôi khác cũng là bó tay rồi lôi khắc nếu là sớm biết đường xa như vậy trình nói cái gì cũng mở động lực mô tô đến không đi theo cái này mời bốn đại nữ vương cùng đi hiện tại lôi khắc cũng không theo những cái này đại nữ vương cãi nhau một người cùng mười bốn đại nữ vương cãi nhau lôi khắc biết hắn nao h nao h bất quá trời ư tối sau rốt cục đã tới bộ này đại hình trực thăng vận tải có thể ở cái này d ọ m bi bùng nổ thế giới có được hao sang lượng to lớn máy bay trực thăng đi đường cũng là kiện mượn xa xỉ sự tình tại đại nữ vương bản t ô n mở máy bay cửa khoang sau lôi khắc lập tức lên phi cơ ở phi cơ đằng sau tìm một rộng dài chút vị trí đem thân thể của mình cố định trên ghế ngồi lôi khắc liền nhắm mắt lại giấc ngủ đại nữ vương hai tên phục chế thể tìm muội tiến vào máy bay khoang điều khiển bắt đầu điều khiển máy bay cất cánh còn dư lại cũng đi phía sau sân bay tìm vị trí ngồi xuống quá mệt mỏi lôi khắc cho dù ở cái này o n g oong vang động đại hình máy bay trực thăng trong khoang thuyền cũng rất nhanh liền ngủ t h i ế p đi t ỉ n h lại lần nữa thời điểm cái này máy bay trực thăng đã trải qua muốn hạ xuống c ũ may những cái này đại nữ vương phục chế thể cũng có hai tên b ù n g lái phục chế thể chạy nhanh cái này máy bay trực thăng coi như rất ổn tại một cái so sánh rộng lớn trải phẳng thành thị khu vực bên ngoài hạ x u ố n g rồi cái này máy bay trực thăng khoang sau bên trong còn có chút đại nữ vương sớm chuẩn bị súng ống cùng vũ khí lạnh muốn dùng vũ khí gì chính ngươi chọn lựa sau đó chúng ta muốn đi vào phía trước dòm b ị thành thị dự tính chính thức xâm lấn ủm bờ dẹo là trụ sở dưới đất thời gian là ba giờ sau đại nữ vương đối với lôi khắc nói lôi khắc chọn lấy một cái súng giảm thành cùng dây băng đạn lấy về phần vũ khí lạnh lôi khắc có bản thân quấn quanh ở bên hông cùng nơi bả vai trường tiên không ngược lại sẽ ảnh hưởng lôi khắc hành động tốc độ một nhóm mười lăm người đội ngũ từ nơi này máy bay trực thăng bên trên xuống tới lôi khắc nhìn lấy mười ba cái đại nữ vương phục chế thể cầm các loại vũ khí lạnh cùng xuống ống đại nữ vương bản tôn hai tay chống không nặng cái kia một bạc trắng kim loại móng v ố t lôi khắc đoán chừng theo bản thân chớ chú khiêu đao mang theo phương thức cùng loại có thể tại bình thường không cần thời điểm giấu ở hai tay dưới làn ra Tùng là tòa này dưới mặt đất này bờ dẻo dưới là ph trên đường phố đ ầ u quá nhiều cỗ xe không có cách nào điều khiển phương tiện giao thông tiến vào chạy tới cũng sẽ bị nhóm lớn dòm bị làm tiền đặt cuộc đợi lát nữa chúng ta cần chạy bộ tới trước trước đến nơi thành thị này bên trên trạm xe lửa sau đó tiến vào tàu điện ngầm quỹ đạo theo tàu điện ngầm quỹ đạo tiến về trung tâm chợ mua sắm quảng trường đại nữ vương cho lôi khắc kể lộ tuyến ừ ta sẽ chở đi theo ngươi hành động lôi khắc nói ra theo hảo tốc độ của ta một khi rơi xuống chui vào bắt đầu ta cũng không có biện pháp chở ngươi đến lúc đó ngươi muốn lên không được số một phục chế thể hẹp sơ bộ kia duy nhất có thể sống máy bay trực thăng cũng đừng trách ta đại nữ vương tùy ý nói với lôi khắc lôi khắc liền biết đi theo cái này đại nữ vương hành động nàng sẽ không chiếu cố đội h ư u cũng may lôi khắc sức chiến đấu không có đại nữ vương mạnh nhưng chui vào phương diện lôi khắc nhưng có kinh nghiệm hòa nhãn kim t i n h kỹ năng thêm chớ chú khiêu đao thuần ứng gì, lại thêm hồng sắc lơ lửng mà pháp nón rộng v à n h thời gian ngắn năng lực phi hành lôi khắc tự tin sẽ không tụt lại phía sau nói không chừng lại còn trước một bước leo lên chiếc trực thăng phi cơ kia đây đại nữ vương tiểu đội bắt đầu bắt đầu chạy đã trải qua ngủ đủ lối khắc cũng đi theo chạy lấy một nhóm mười lăm người đi tới bên cạnh thành cái trước trạm xe lửa bước nhanh chạy xuống Cũng may đại nữ vương nói g thường cũng không bình hành khách h p đại c có biệt nhiều, dòng lượng h số nữ vương bản tôn tại phía trước dẫn đầu chạy lôi khắc trực tiếp tại giữa đội ngũ đi theo chạy cũng khởi động hỏa nhãn kim tinh kỹ năng cha nhìn phía trước lộ tuyến mỗi qua vừa đứng tà hữu liên sẽ gặp được một c ố rừng sắt ở nhà ga tàu điện ngầm đường hầm khu vực dòm bị tàu điện ngầm chiếc cũng may cái này tàu điện ngầm môn đều là bên trong dòm bị giá không được cái này dưới đất đường hầm cũng đủ rộng người có thể tại tàu điện ngầm bên cạnh chạy tới đại nữ vương đám người lựa chọn không phá hư điều này tàu điện ngầm chiếc trực tiếp từ tàu điện ngầm chiếc bên cạnh nhanh chóng chạy qua lôi khác cũng đi theo chạy trước nhìn lấy trên ở trong tàu điện ngầm tràn đầy z o m bi e rất nhiều dòm bị tại chỗ cửa sổ hướng lôi khắc phật tay hơn hai giờ sau trải qua mấy lần đánh nhỏ đấu lôi khắc đi theo đ đại nữ vương phân phối phương án hành động đại nữ vương đã làm tốt hy sinh cái kiêm mười ba danh phục chế thể chuẩn bị đối với cái này chút phục chế thể đại nữ vương đối với yêu cầu của các nàng chính là đi vào dưới lòng đất căn cứ sau hết khả năng đánh giết đụng phải tất cả mọi người cùng chế tạo phá hư lôi khác đi theo đại nữ vương đi bên cạnh một cái kim loại đường ống thông gió đại nữ vương trực tiếp dùng trong tay móng nuốt vỗ xuống cái này đường ống thông gió phía trên kim loại phòng mưa đậu phụ lá sau đó đại nữ vương liền nhảy xuống lôi khắc thông qua hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng nhìn thấy cái này đường ống thông gió mười phần dài giống như một bịt kín lớn thang trượt một dạng đại nữ vương nhảy vào sau trượt một đoạn thời gian sẽ dùng kim loại hạt dưa ôm lấy đường ống vách t ư ờ n g chậm lại chút hạ xuống tốc độ lại bung ô tay lôi khắc chờ lấy đại nữ vương trượt đi một khoảng cách sau hắn cũng nhảy xuống cái này kích thích lớn thang trượt cái này thang trượt rất dốc trượt tốc độ mười phần nhanh lôi khắc lấy ra tay trái m ô i qua một khoảng cách liền đâm vào đường ống trong vách nhưng là lôi khắc đâm một đao liền phát hiện bố con mẹ nó cái này đường ống vách t ư ở n g q u á cứng bản thân chớ chú thủy thủ mặc dù bé nhọn nhưng mình hạ xuống tốc độ quá nhanh thủy thủ căn bản đâm không vào đi nhanh lên ta muốn áp đảo ngươi lôi khắc đối với đường ống phía dưới đại nữ vương hô h ả o im miệng a lôi khắc hai chân trực tiếp dấm nát đại nữ vương hai cái trên bờ vai cũng may đại nữ vương thân thể thuộc tính cao phản ứng cũng mau mượn lực lại đi xuống trận đi một khoảng cách mới không có để lôi khắc đem nàng bà vai dấm nát ngươi nói cho ta biết ngươi làm sao sống đến bây giờ còn chưa có chết cho ngươi ba giây đồng hồ lập tức đem ngươi chân lấy ra không phải đừng trách ta không k h á c h khí đại nữ vương thanh â m từ lôi khắc bên cạnh chân chuyển đến lôi khắc cũng có thể cảm giác được cổ chân chỗ nhiệt khí lôi khắc lần này dùng hai tay chống lấy đường ống vách t ư ờ n g miễn c ư ơ n g dừng hẳn lôi khắc chờ đại nữ vương hạ xuống một khoảng cách sau mới tiếp tục thử nghiệm hạ xuống còn tốt dáng rất g ầ y nếu là người mập mạp liền bị thẻ trong này lôi khắc cảm thán phát hiện dùng hai tay cùng hai chân cùng phía sau lưng để chống đỡ liền có thể ở nơi này đường ống hướng nội t r ư đi bất quá không có đại nữ vương hướng nội trượt đi bất quá h ô n g có đại nữ lôi khác từ đường ống dưới đáy miệng ra tới trước xuống đại nữ vương đã trải qua không còn hình bóng lôi khác đoán chừng đại nữ vương là bị bản thân dẫm lên sinh khí đi trước lôi khác mở ra hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng nhìn thấy tầng tiếp theo phòng máy tầng có ba cái đang thong thả chuyển động gió lớn phiến đại nữ vương đang ở phán đoán quạt lá cây chuyển động thời cơ một lần nhanh chóng nhảy v ọ t xuyên qua một cái xoay tròn gió lớn phiến ba đêm cũng may gió này phiến chuyển động tốc độ không nhanh mang tới thổi lực không lớn t u ấ n di lôi khác chọn xong thẳng tắp t u ấ n di khoảng cách khoảng cách này không cao hơn ba mươi m ba giây sau lôi khác biến mất ở vị trí cũ lúc xuất hiện lần nứ đã trải qua xuất hiện ở tầng tiếp theo phòng máy tầng do lớn phiến cửa ra trước mặt đại nữ vương mới vừa nhảy ra quạt cửa ra liền thấy mới vừa bị nàng vứt bỏ tự sinh tự diệt l ô i k h á c vậy mà còn nhanh hơn nàng đứng ở ở trước mặt nàng mỉm cười nhìn nàng đây chương ba trăm linh bảy n g ư ơ i dù nhảy túi lô xếch một chương ba trăm linh bảy n g ư ơ i dù nhảy túi lô xếch một n g ư ơ i muốn nói cái gì đại nữ vương đối với l ô i k h á c hỏi cái kia ta tuần lễ trước rửa chân l ô i k h á c thấp giọng kể đại nữ vương trực tiếp đi lên một móng ướt chụp vào lôi khắc miệng chuẩn bị đem lôi khắc cái này miệng xé nát bất quá lôi khắc nói chuyện trước đã trải qua khởi động thuấn di kỹ năng thân thể trong nháy mắt biến mất đại nữ vương đánh tới móng vuốt rơi vào khoảng không thuấn gian di động năng lực cái này số hai sẽ kỹ năng thật đúng là t h ậ a đại nữ vương trong lòng cảm thán cũng không có dừng lại tiếp tục hướng cái này trụ sở dưới đất phía dưới nhanh chóng chui vào lấy đại nữ vương cũng biết lúc này nàng những cái kia phục chế thể tỷ bội cũng bắt đầu tiềm nhập bản thân cần nhanh b ổ i tới máy bay trực thăng bên trong n ấ p kỹ không phải nếu là t r ư ở sẽ cùng theo cái trụ sở này cùng nhau bị số một phục chế thể m a s t r chạy đạn hạt nhân tự bạo hạ phá hủy lôi khắc tại hỏa nhãn k đã trải qua không cần đại nữ vương dẫn đường lôi khác đã thấy phía dưới mấy chục tầng chính là cái này trụ sở dưới đất tầng dưới chót nhất mà cái này tầng dưới chót nhất bên cạnh lối đi nhỏ thông hướng một cái trên không máy bay trực thăng bình đ ạ i bình đ ạ i này thượng đỉnh để mang theo công ty ủn bờ d ẻ o là ký hiệu hát sắt chống đạn máy bay trực thăng lôi khác ba giây sau lần nữa khởi động thuấn di trực tiếp di động tầng dưới dựa vào trên không máy bay trực thăng bình đ ạ i gần vị trí sau đó đi nhanh đến tầng này vách tường nơi danh giới lần nữa sử dụng t u ấ n di lại một cái ba giây sau lôi khác thân thể trực tiếp xuất hiện ở máy bay trực thăng phía trên không trung chỗ lôi khắc thân thể bắt đầu nhanh chóng rơi xuống tại rơi vào một nửa khoảng cách thời điểm lôi khắc phần lưng hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng nhanh chóng triển khai chậm lại lôi khắc giảm xuống tốc độ mười giây sau lơ lửng phi hành kỹ năng biến mất lôi khắc thân thể lần nữa nhanh chóng rơi xuống lấy bất quá khi lôi khắc muốn tiếp cận mặt đất thời điểm sau lưng hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng lần nữa triển khai nâng lôi khắc thân thể giảm tốc độ chậm g ã i đáp xuống bộ này lấy cửa khoang máy bay trực thăng trước tại chỗ đứng ba giây lôi khắc thân thể lần nữa từ máy bay trực thăng bên ngoài biến mất làm lôi khắc lúc xuất hiện lần trước một bước đến nơi cái này không có một bóng người trong máy bay trực thăng lôi khắc bắt đầu uống bình mà pháp khôi phục dự tề để cho mình tiêu hao mp bắt đầu tiến hành khôi phục cái này máy bay trực thăng trong k h o a n g thuyền lôi khắc liền phát hiện một cái dù nhảy túi lo lắng đợi lát nữa hestel cuối cùng nhảy dù đào tẩu lôi khắc dứt khoát cầm chớ chú kêu i đ a o đem cái này dù trong túi sách dù nhảy cắt vỡ ngăn cách từ bên ngoài nhìn cái này dù túi vẫn hoàn hảo làm xong cái này sau hỏa nhãn kim tinh kỹ năng dọ xét đại nữ vương còn đang chạy nhanh đây đại nữ vương tìm một cái thông hương cái này máy bay trực thăng vị trí phía trên đại sành lôi khác h u nói g t h chừng đại nữ vương dạng này xuống tới còn muốn ba phút lôi khác khởi động hỏa nhãn kim tính kỹ năng mắt nhìn cái tiêm mười ba danh đại nữ vương phục chế thể hiện tại những cái này phục chế thể đã trải qua sắp nhập vào cái này trụ sở dưới đất bất quá bị số một phục chế thể m a s t e r ở căn cứ phía dưới đài điều khiển bên trên đánh lén bắn chết một tên còn dư lại mười hai tên đại nữ vương phục chế thể quen thuộc hoàn c ả n h sau các nàng chiến đấu phối hợp bắt đầu trở nên hoàn mỹ ủ n bờ d ẹ o lạ binh sĩ căn bản ngăn không được các nàng cường công xâm l ớ n dù cho số một phục chế thể m a s t e r chứ mới bắt đầu đánh lén xạ kích giết một tên đại nữ vương phục chế thể bên ngoài hắn lại cầm súng bắn mấy lần cũng không đánh bên trong còn muốn giết chết đại nữ vương phục chế thể cũng biến thành phí sức đoán chừng lại có chừng mười phút đồng hồ đi những cái này đại nữ vương phục chế thể liền có thể gi lôi khắc đi vào máy bay trực thăng cửa khoang trước giúp đại nữ vương mở ra hảo cửa khoang thời gian còn có còn thừa lôi khắc định đi cái này máy bay trực thăng hậu phương ca bin vị trí tìm một nơi hẻo lánh ngồi xuống sau đó lôi khắc từ trong tay trái đổi ra chớ chú kêu i đao cũng từ bên phải quần áo trong túi quần lấy ra một cái khối gỗ nhỏ nhanh chóng điêu khắc vừa mới thấy số một phục chế thể ngày xưa ráng vẻ hiện tại lôi khắc điêu khắc kỹ xảo cùng tốc độ đã trải qua hết sức quen thuộc tại đại nữ vương trước khi đến lôi khắc đã trải qua điêu khắc xong một cái ngày xưa á n g vẻ đầu gỗ tiểu nhân đồng tiến đi chớ chú ma ngẫu chuyển đổi len k e n chúc mừng thu hoạch được thanh đồng cấp chớ chú ma ngẫu một chư thiên ôn lại tiếng nhắc nhở âm tại lôi khắc trong đầu vang lên lôi khắc cười lấy đem cái này chớ chú ma ngẫu thả lại bên trái quần áo trong túi quần đại nữ vương lúc này mới vừa chạy vào cái này máy bay trực thăng phong bị mắt nhìn trong buồng phi cơ phát hiện ca bin hậu phương trong góc ngồi t r ộ n hùm lấy lôi khắc nhanh q u a n cửa khoang n g o wexter tới liền lập tức vừa mới là nói đùa làm dịu hạ không khí khẩn trương lôi khắc nhanh vừa nói tránh cho đại nữ vương lần nữa đối với hắn ra chảo lôi khắc nghĩ đến cái này đại nữ vương có thể so sánh tiểu nữ vương tính tình lớn hơn một lời không hợp liền độc nhất định phải cho xoa bình đại nữ vương chừng lôi khắc một chút sau nhanh chóng sau lưng máy bay trực thăng cửa khoang đi lôi khắc đối diện cái kia nơi hẻo lánh ngồi xuống thân thể hai người đều ngồi xong mấy phút đồng hồ sau ăn mặc quần áo màu đen wester liền mở ra cái này máy bay trực thăng cửa khoang nhanh chóng chạy vào ngồi xuống máy bay chủ c h u ngồi lái xe bên trên máy bay trực thăng rất nhanh bị hắn phát động lên không căn cứ này phía trên kim loại bản cũng hướng hai bên mở ra máy bay trực thăng nhanh chóng lên cao bay ra cái này trụ sở dưới đất trên không trung bay m ư ờ giây wester liền theo động thủ bên trong dẫn bạo cái nút ầm ầm một tiế cái này công ty ủm bờ d ẻ o là dưới mặt đất phòng thí nghiệm sinh vật bị đạn hạt nhân dẫn bạo to lớn bạo tạc năng lượng từ lòng đất phát ra trực tiếp đem căn cứ này cùng trong căn cứ phương kiến trúc trong khoảnh khắc hủy diệt bạo tạc sau khi kết thúc cái này nguyên bản ủm bờ d ẻ o là trụ sở dưới đất vị trí bị tạc ra một cái lớn hố sâu đại nữ vương bắt đầu đứng dậy hướng về cái này số một phục chế thể m g s y xưa đi đến đại nữ vương không nói nhảm nàng lập tức khởi động đậu gậu biến thân kỹ năng toàn thân trừ đầu bên ngoài trong nháy mắt biến thành sơn vẩy màu đen loại ra gấu đại nữ vương giơ tay lên bên trong màu đỏ trắng kim loại móng nhưng là đại nữ vương công kích đến chỉ bắt được một cái tàn ảnh cái này số một phục chế thể m a s t e r vậy mà sớm đã có cảnh giác tranh qua tranh n ẽ hơn nữa hắn tốc độ di chuyển kinh người dị thướng cấp tốc công ty muốn lấy lại năng lực của ngươi số một phục chế thể m a s t e r vừa nói tay phải hắn bên trong xuất hiện một cái ống trích ngươi cho rằng điểm ấy tốc độ liền có thể tránh thoát công kích của ta sao đại nữ vương vừa nói cũng bắt đầu động nàng hai tay kim loại móng đ u ố t huy động tốc độ tăng tốc nếu như muốn xé rách không gian một dạng tiếp tục hướng về m a s t e r đầu t r ộ n tới số một phục chế thể master thử lấy bắt hắn mang theo toàn bộ tay trái ngăn cản một chút nhưng tay trái nguyên bộ cùng đại nữ vương kim loại móng vuốt cứng rắn đụng một cái sau master tay trái trực tiếp bị bắt máu thịt bé bét ngón tay đều cắt đứt ba cây Trường túi Trường túi người người nhảy nhảy lô lô Z2. 307, người dù nhảy túi lô Z2. phát hiện đại nữ vương cái kia kim loại móng vuốt lực công kích mạnh mẽ như vậy số một phục chế thể master cũng không dám cùng đại nữ vương n mạnh bính thân thể di chuyển nhanh chóng mang theo tàn ảnh ở nơi này trên máy bay trốn tránh đại nữ vương công kích cái này đại nữ vương so với hắn trước đó dự liệu còn mạnh hơn công ty ủn bở dẻo là đối với đại nữ vương thực lực phán đoán tình báo có sai lúc này trên máy bay xuất hiện hai cái tàn ảnh đang nhanh chóng di động tới lôi khắc nhìn chiến đấu này hắn là không có cách nào khoảng cách gần đi qua giúp đại nữ vương hai cái này tốc độ di chuyển nhanh đều so với chính mình t i ê n p h á p nhanh lôi khắc lấy ra tự mình có bộ phận con súng g i ả n thanh cũng lấy ra một khoả bản thân mang theo viên đạn dùng trước đầu viên đạn m ũ i nhọn điểm hạ hẹp sờ chơi chú mang lốc đầu sau đó lôi khắc bưng súng giàn thanh hướng về phía máy bay trực thăng khoang thuyền phía trước hai cái gái bóng đại khái phương hướng liền bóp lấy có súng đụng một tiếng súng vang theo xạ kích kết thúc hai cái trước đó còn tại máy bay khoang thuyền nửa bộ phận trước chạy loạn tàn ảnh liền ngừng lại số một phục chế thể ester cái hốt bị viên đạn xuyên qua hắn không thể tin được nhìn lấy máy bay khoang thuyền hậu phương lôi khắc vị trí đại nữ vương gầu tay phải mang theo kim loại móng ướt trực tiếp cắm vào số một phục chế thể ester nơi tim bóp nát trái tim của hắn đồng thời bắt đầu khởi động gầu thôn phệ kỹ năng hấp thu cái này ester thi thể năng lượng thương pháp vẫn rất chuẩn là ngu rốt vẫn là nhắm chuẩn bắn đại nữ vương lên tiếng nói ta giống như bà khống chế đài cũng bắn nát trước phi cơ mặt dụng cũ bốc k ó i lần sau không cầm súng giàn thanh nhanh đưa tay từ s ắ p bị đại nữ vương thôn vệ hút thành thấy khô số một hester trên tay phải cầm đi cái kia ố n g trích cái này hester đến chết đều không có bung ra cái này cái này ố n g trích đáng tiếc không chờ hắn tìm tới cơ hội cho đại nữ vương g i m k i m đâu lôi k h ắ c trước hết cho hắn đánh một thương lôi k h ắ c đem ố n g trích bên trên huyết thanh t h á o xuống nhét vào trong ngực vật phẩm tới tay lôi khắc cảm giác gan tầm chút sau đó ngẩng đầu nhìn muốn máy bay trực thăng phía trước bị tự mình kia súng giảm thanh đánh, đánh lấy bốc lên l ử a điện tinh đ à i điều khiển đại nữ vương người biết tu máy bay sao cái này máy bay trực thăng không phải chống đạn sao như thế không khỏi đánh lôi khác hướng về phía sau lưng vừa mới thôn vệ song số một phục chế thể h ì n sự tờ thi thể đại nữ vương nói chống đạn máy bay trực thăng là bên ngoài chống đạn cái này hư hao tình huống không có nghỉ chuẩn bị nhảy dù đi đại nữ vương nói xong trực tiếp quay đầu bước nhanh đi vào phía sau máy bay trực thăng cửa khoang vị trí một cước đạp ra cửa khoang cũng đưa tay cầm đi máy bay khoang sau duy nhất một cái dù túi nhảy xuống lôi khác đi vào máy bay cửa khoang trước nhìn lấy đã trải qua nhảy xuống đại nữ vương trên không trung mở dù bất quá bị tự mình kia cắt vỡ dù túi mở ra sau khi bên trong bay ra vải đại nữ vương hạ xuống tốc độ chỉ chậm lại một, hai giây, dù nhảy liền đại nữ vương thân thể bắt đầu ở không trung l o ạ n bãi động tiếp tục ra tốc hướng mặt đất rơi xuống ngươi một cái hố hàng đại nữ vương đi lên ngươi đem một cái duy nhất rủ túi cầm đi ta nhảy cái gì rủ à ta cũng không kịp nói cho ngươi cái kia rủ túi là phế phẩm không thể dùng lôi khắc trong lòng cảm thán cũng may trước đó mới vừa lên máy bay lôi khắc liền uống hồi ma dược tề bổ sung mùa ổ ộ i khắc cũng thả người từ cửa khoang nhảy xuống trong lòng nói t h ầ m đại cắt đại lợi đêm nay ăn gà ở giữa không trùng lôi khắc giảm xuống một khoảng cách khởi động phần l ư n hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng mười giây phi hành kỹ năng thời gian kết thúc lôi khắc thân thể lần nữa nhanh chóng rơi xuống tại sắp đụng vào mặt đất thời điểm hồng sắc ma pháp lơ lửng đón rộng t á n h phi hành kỹ năng lần nữa bị lôi khắc khởi động mười giây sau lôi khắc an ổn đứng ở thổ địa bên trên ầm ầm một tiếng nổ vang lên lôi khắc ngẩng đầu nhìn lại trước đó chiếc trực thăng phi cơ kia đã trải qua đánh tới phía trước trên một ngọn núi lớn lôi khắc mở ra hỏa nhãn kim tính kỹ năng nhìn lấy đại nữ vương vị trí phương hướng đại nữ vương đạo cụ cũng đủ nhiều nàng rơi tại một cái lớn đệm khí trên giường sau đó đệm khí giường bị đại nữ vương thu hồi bất quá l hơn mười phút sau đại nữ vương cùng lôi khắc gặp ỡ số hai ngươi bảo mệnh đạo cụ đến thật nhiều may mà ta bảo mệnh đạo cụ cũng không ít ngươi có phải hay không muốn tạo phản để cho ta cái này bại bổ kệ đoàn thể đại nữ vương chết ở nhiệm vụ bên trong ngươi tốt trở thành bại bổ kệ đoàn thể đại vương dù nhảy túi là ngươi động tay chân đi đại nữ vương đối với lôi khắc hỏi lôi khắc nghĩ thầm bảo mệnh kỹ năng không nhiều liền bị ngươi hô chết hẳn đối với bại bổ kệ đoàn đội đại vương chức vị cũng không có hứng thú ta muốn nhắc nhở ngươi lôi kéo ngươi cùng một c h ỗ nhảy xuống kết quả ngươi nhảy quá nhanh lôi khắc tùy ý giải thích đến số một phục chế thể m a s t e r đã chết dựa theo nội dung cốt truyện chúng ta đã trải qua mở ra sinh hóa nguy cơ bốn hiện tại hai hào phục chế thể m a s t e r tại công ty ủ m bờ d ẻ o là đại luân trên thuyền chúng ta trước làm một vô tuyến điện máy nhận tín hiệu thử lấy nghe tàu thủy bên trên vọng lại máy in vô tuyến tín hiệu đến xác định ra đại luân thuyền lúc này vị trí đại nữ vương nói ngươi nghĩ trực tiếp đi công ty ủ m bờ d ẻ o là chiếc này đại luân trên thuyền đánh giết hai hào phục chế thể m a s t e r sao lôi khắc hỏi không phải ta một người đi số hai chúng ta là một cái đ ồ n đội ngươi cùng ta hành động chung ngươi tham dự vào cái này nội dung nhiệm vụ bên trong đến tại nhiệm vụ sau khi kết thúc có thể thu được trừ thiên ôn lại tốt hơn b a n t h ư ờ n g điểm ấy ta có kinh nghiệm đi trước bị bảy dòm b ì vây quanh hai mươi thành thị nóc nhà lại đi tàu thủy chúng ta bây giờ trước thời hạn phó bản thế giới tiến trình tàu thủy khả năng không ở nguyên bản vị trí chúng ta cần tiếp thu tàu thủy vọng lại đối ngoại lừa gạt hấp dẫn may mắn còn sống sót nhân loại đi làm vật thí nghiệm vô tuyến điện nội dung đến xác định ra công ty ủm bờ rẹo là chiếc này tàu thủy hiện tại đi vị trí cụ thể toa độ hảo cuối cùng từ cái k i a ngục giam nóc nhà tiến về đại nữ vương cho lôi khắc giải thích đồng thời đi về phía trước lôi khắc phát hiện đại nữ vương chân bước đi còn có chút không quá bình thường khập kẽm nhưng là so trước đó mạnh hơn nhiều. đại nữ vương đoán chừng tự mang khôi phục kỹ năng có thể làm cho tự thân bị thương thế nhanh chóng khỏi hẳn loại kia đi bị bầy g i ò m bị vi trụ nóc nhà làm cái gì chúng ta có thể trực tiếp đi tàu thủy bên trên chư thiên ôn lại coi như ít cho điểm ấy b a n thường ta cũng không quan tâm lôi k h ắ c nói nóc nhà phải đi nơi đó có cầm đại thiết truy có kim loại móc g i ò m bị đ ồ t ể ta cần thôn p h ệ thi thể của hắn người theo ta hành động chung hoàn chỉnh đi nội dung cốt truyện ngươi và tiểu nữ vương trước đó đã gần đến sửa lại quá nhiều kịch tình nếu là lại không dựa theo nguyên bản nội dung cốt truyện đi sau cùng số ba phục chế thể e s t e r cái kia làm phản công ty ủ mỡ gẹo là sau tham dự vào nhân loại quân kháng chiến trong thế lực số ba hester có thể hay không xuất hiện nhưng khó mà nói chắc được lôi khác nghĩ thầm đại nữ vương ngươi sửa đổi nội dung cốt truyện so với hắn cùng tiểu nữ vương chỉ nhiều không ít hắn mới sẽ không bị đại nữ vương hót du cái kêu ngục giam nóc nhà lôi khác phải không chuẩn bị đi đại nữ vương đến đó là muốn thôn phệ đồ t ế thi thể bản thân đi chỗ đó hoàn toàn không có ích lợi gì có thể cầm ta đến lúc đó tìm một chiếc cano tại bờ biển chờ ngươi ta tham dự đánh giết e s t e r nội dung cốt truyện là đủ rồi đây mới là ta nhiệm vụ chính tuyến ngục giam nóc nhà ta sợ độ cao không thể đi lôi khác kiên quyết nói Chương trước n đoàn đội chỉ huy đội chỉ t ở n chính là mệnh lệnh là thật không tốt hành g thật là là tốt t vi. r ư đó ngươi vào phó bản lúc thi hành nhiệm vụ đợi cũng không nghe đội trưởng mệnh lệnh sao đại nữ vương có tiếng tức giận đối với lôi khắc thuyết giáo l ấ y trước đó vào phó bản không ai ra lệnh cho ta đều là ta cho người khác ra lệnh ta là người đội trưởng kia lôi khắc lý trực khí chẳng nói kiên quyết không đi theo đại nữ vương đi c h â đó ngục g i a n mái nhà Đi đó c hai í n nữ vương soát kinh nghiệm, bản thân không lên h cho là có việc gì bước lên cái soát đại i gì h ể m cảm lôi ô giác khắc k h người đáng. đại cùng nữ Cuối v ơ n vẫn là không có chỉ huy động cái này bài bổ trong đoàn mướn n g g là bài kẻ chỉ huy Hai có cái đội mới bổ ư số 2. Hai người đi phụ cận tiểu chấn lấy được một cái máy thu thanh đại nữ vương sửa chữa một hồi thật đúng là nhận được một cái quảng bá kênh đang ở tuần hoàn phát ra tin tức chúng ta nơi này không có giò bi có sạch sẽ thức ăn nước uống là người may mắn còn sống sót thiên đường vị trí tại hai mươi bờ biển tiếp thu được tin tức này người đều có thể tới lại tới đây ngươi đem lại cảm giác không thấy thống khổ cùng bị thương đại khắc nữ g h e m vương nói xong lời này liền ném lôi khác rời đi lôi khác thông qua hỏa nhãn kim tính kỹ năng do xét lấy tiểu chấn thì một đứng ở tiểu chấn danh giới xe việt giã cái này trong xe việt giã bình xăng cơ h ồ là đấy lại dùng trường tiên quất chết mấy con lạc đàn dòm bi sau góp nhặt chút thức ăn và nước ngọt tiếp lấy lôi khắc tự hành điều khiển xe việt giã đi đường rời đi tiểu chấn ban đêm lôi khắc tại giã ngoại muốn lúc ngủ nghe được trong đầu chuyển đến tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ trong lòng câu thông năng lực gửi tới tin tức số hai ngươi có phải hay không chọc tới đại nữ vương đại nữ vương vừa mới thông qua máy truyền tin cho ta phát tới tin tức nói một chàng đối với ngươi o à n trách lời nói nói cùng ngươi cùng một chỗ trong lúc chấp hành nhiệm vụ ngươi quá hố người kém chút đem nàng đũa chơi chết ngươi còn không nghe chỉ huy a tiểu nữ vương ngươi làm sao hồi phục đại nữ vương lôi khắc hỏi ta nói cho đại nữ vương ngươi là một cái rất có tiềm lực đáng giá bồi dưỡng đội viên số hai ngươi không biết trước đó đều là bài bộ kệ trong đoàn đội đội viên bên trên ta cái này vụ n trộm khiếu nại đại nữ vương không nghĩ tới đại nữ vương cũng có đến ta cái này tố khổ một ngày làm rất tốt ta xem trọng ngươi nhớ kỹ tuyệt đối đừng cùng đại nữ vương động thủ là được ngươi đánh không lại nàng nghe nói ngươi bắt đầu hành động đơn độc muốn đi tàu thủy bên trên sẽ cùng đại nữ vương tụ hợp cần ta bên này cung cấp trợ giúp sao tiểu nữ vương truyền lại đến rồi tin tức không cần t a tình huống bên này bản thân tạm thời có thể ứng phó tới ngươi đi thành thị bên trong tiêu diệt toàn bộ vị rụt lây sinh vật thế nào tiến triển như thế nào lôi khác đối với tiểu nữ vương hỏi mới vừa tiêu diệt toàn bộ xong một cái tiểu thành thị cũng may ngươi đem ngươi người kia vượn sinh vật triệu hồi lưu lại cái này trong thành phố vị rụt lây sinh vật nhóm một khi cơ s ố lớn thật đúng là khả năng tiến hóa đi ra một hai con rất cường đại dọn bị sinh vật mấy giờ trước ngươi cái kia sinh vật triệu hồi v ư a người mới vừa cùng một cái đại hình lật cơ chiến đấu một trận cái này đại hình lật cờ hình thể đều tiến hóa có chúng ta trước đó ở trong r ù dạ xịt gật mặt chiến đấu qua bá vương long tì dạ nó xuống z lớn như vậy không biết cái này đại hình lật cờ là sinh vật gì tiến hóa thành cũng may vượn người cây kia gậy kim loại vũ khí lợi hại cuối cùng đem cái kia lớn lật cờ đầu làm b ệ không phải dù cho giết chết cái này đại hình lật cờ chúng ta tận thế đội xe cũng điểm bị tổn thương tiểu nữ vương cho lôi khắc truyền lại đi qua tin tức đầu tiên cam đoan an toàn của các người dưới về sau tận lực tiêu diệt toàn bộ trong thành phố vì rụt lây sinh vật là được lôi khắc hồi phục tiểu nữ vương ban đêm lôi khác đem mình cái này chiếc xe việt giã cửa xe cùng cửa sổ xe đều đóng kỹ sau lựa chọn đêm nay ở nơi này trong xe chịu đựng ngủ một giấc lôi khác đem vị trí lái tọa ủy trượt sau chút đem tọa ủy chỗ tựa lưng tận lực hướng về sau bằng sau lôi khác nằm xuống nhắm mắt lại đi ngủ tự mình một người lôi khác cũng không dám ngủ quá sâu cũng may một đêm bình an vô sự không có g i ỏ m bị tới quái dày hắn nghỉ ngơi sau khi trời sáng lôi khác tiếp tục điều khiển cốt xe theo đường cái hành xử lôi khác chuẩn bị đi mấy cái dọc đường thôn trang hoặc tiểu trấn tìm một khung máy bay trực thăng hoặc trượt máy bay tới làm hắn phương tiện giao thông đ lôi khác tự mình một người tình hồ dưới lựa chọn trực tiếp lách qua do bị bạo phát hơn hai năm sau lôi khác rõ ràng trong đại thành thị coi như không gặp được tiến hóa sau là cơ bên trong bảy dòm bị một khi đem hắn tự mình một người vây trở ở tính mạng hắn đều có nguy hiểm lôi khác cảm giác bản thân lái xe đơn độc đi quảng bá bên trong tàu thủy đến gần bờ biển lộ trình quá mức xa xôi dọc đường còn cần đi qua thật nhiều cái thành thị chẳng những chậm trễ thời gian phong hiểm còn lớn hơn lôi khác chuẩn bị hay tìm một khung máy bay lái qua cũng may tại lôi khác hành động đơn độc ngày thứ ba ở một cái bỏ hoàng trong nông trại phát hiện một khung dừng xe nông trường trước biệt thự cỡ nhỏ dân dụng máy bay lôi k h ắ c lên kiểm tra trước xuống cái này tiểu trên phi cơ trực thăng rơi xuống rất nhiều cho bụi bên ngoài không có tổn hại hẳn là còn có thể lái được lôi k h ắ c mở ra hỏa nhãn kim tính kỹ năng đi cái này trong nông trại biệt thự giết chết hai cái dòm bỉ nhân loại cùng một cái dòm bỉ cho sau tại biệt thự bên trong tìm được tiểu máy bay trực thăng chạy chìa khóa lôi k h ắ c lại s i ê u tập chút dầu cho bộ này tiểu phi cơ trực thăng bình xăng rất đầy còn mang theo chút dầu chứa ở thùng nhỏ bên trong dự bị về phần x o a bụi trực tiếp bị lôi khắc không để ý đến một người nam điều khiển máy bay trực thăng ở nơi này dòm bi bộc phát sau thế giới vận điểm cũng bình thường qua sáng còn dễ dàng bị phát hiện lôi khác như thế an ủi bản thân lôi khác lựa chọn hôm nay ở nơi này biệt thự lầu hai phòng ngủ trước ở lại trời đã sắp tối lôi khác chuẩn bị đợi ngày mai sau khi trời sáng lại điều khiển máy bay trực thăng đi đường đem phòng ngủ cửa sổ dùng tấm ván gô linh tốt đem cửa phòng ngủ đẩy qua một cái đại quỹ tử cản trở cứ như vậy cho dù có d ọ m bị sinh vật trong đêm đến tập kích cũng sẽ làm ra tiếng động có thể làm cho lôi khác sớm cảnh giác buổi sáng ngủ một giấc ngon lành lôi khác đi lầu một nhặt được chút đầu gỗ cùng có khô nấu một nồi bánh mì canh uống còn từ nơi này trong biệt thự tìm được túi không có mở phong cà phê tan lại cho bản thân làm một ly cà phê sau khi ăn xong lôi khắc liền đi bên ngoài bộ kia cỡ nhỏ trên phi cơ trực thăng bắt đầu khởi động máy bay trực thăng theo trên phi cơ trực thăng phương cánh quạt xoay tròn phát động sau cái này chiếc máy bay trực thăng tại lôi khắc dưới sự k h ô n g chế lắc lư mấy lần sau thành công bay lên có máy bay trực thăng đi đường lôi khắc tốc độ biến nhanh mấy lần đơn độc trong đó đường tại một thôn trang bên trên nông trường ngừng một lần nghỉ ngơi một đêm cho máy bay trực thăng thêm hảo dầu sau lại lần cất cánh ngày thứ hai buổi chiều liền thành công đến nơi quảng bá bên trong bên bờ biển chương ba trăm linh tám đại nữ vương ngũ liên giết hai chương ba trăm linh tám đại nữ vương ngũ liên giết hai hòa nhãn kim tinh dò xét vị trí này còn tương đối dễ tìm bên bờ biển duyên đô mấy chục cái các loại các dạng máy bay giống như một cỡ nhỏ máy bay tiệm trưng bày một dạng hẳn là thu đến quảng bá những người may mắn còn sống sót điều khiển bọn hắn có thể tìm được máy bay chạy tới bất quá cái này máy bay đỗ khu vực không có người sống sót đi lại lôi khác hạ hắn máy bay trực thăng sau lập tức hướng về sau chạy đi rời xa bên bờ lôi khác cũng không cho phép chuẩn bị sớm bên trên tàu thủy vẫn là chờ lấy đại nữ vương kết thúc nàng thôn vệ dọn b ì đồ tể kế hoạch sau để đại nữ vương lên trước t u y ề n đi số một phục chế thể m a s t e r thực lực lôi k h ắ c phán đoán hẳn là bạch kim sơ cấp cái này tàu thủy bên trên hai hào phục chế thể m a s t e r cũng yếu không đến đi đâu lôi k h ắ c biết chính mình là đi lên trước tàu thủy hẳn là có thể đánh qua hai hào phục chế thể m a s t e r bên cạnh cái kia hai cái đầu biết giống cúc hoa một dạng triển khai dọn bị chó hai hào phục chế thể m a s t e r hắn khẳng định đánh không lại đến lúc đó mình cũng biết bị giam tại pha lê trong thủng bị đặt ở vùng nhỏ trên tàu hạ nếu là đại nữ vương tới cũng nhanh còn tốt xử lý có thể đem bản thân cứu ra nếu là đại nữ vương tới chậm lại thêm bản thân không may mắn lời nói bị hai hảo phục chế thể m e s t r xem như bữa sáng hoặc bữa tôi ăn coi như xui xẻo lôi khắc định đi bờ biển bên cạnh biên giới thành thị trước xem xét đi lúc này cái này bên bờ biển trong thành phố dòm bị sinh vật lớn đều tụ tập ở trong thành thị khu vực một tòa mấy tầng cao ngục giam dưới lầu cái này biên giới thành thị dòm bị số lượng vẫn còn tương đối ít giết mấy con đầu biết mở hoa tiến hóa dòm bị sau lôi khắc đi tới biên giới thành thị một nhà bán bơi lội cùng câu cá vật dụng trong tiểu điếm tại trong tiểu điếm tìm được một cái không có mở phong thổi phòng thuyền lôi khác cầm đeo thổi phòng thiết bị cùng c h è o thuyền cứng rắn nhựa tợ lặt tiệp thuyền mái c h è o đóng gói sau trước tiên đem những vật này lần nữa trở về bên bờ biển cách đó không xa tìm địa phương nấp kỹ làm tốt đây hết thảy trời đã sắp tối lôi khác lần nữa chạy về biên giới thành thị khu biệt thự bên ngoài tìm toa thoạt nhìn so sánh bền chắc biệt thự trước ở lại lôi khác trực tiếp dùng phân di tiến vào căn này biệt thự sau lưng không có theo đôi d ò m bi tiến vào biệt thự sau tìm kiếm một vòng biệt thự này là không, chủ nhân hẳn là chết ở bên ngoài hoặc thoát đi mở ra một cái ngăn tủ cung giường cố định lại tất cả cửa sổ lôi Khoảng cách hơn m é tại còn có c khác biệt thự bị bị lầu các i n bên t h trên lôi khắc mở rượu đỏ hốt xì gà hưởng thụ lấy một hồi cái này sinh hóa nguy cơ thế giới khó được bình tĩnh ban đêm h ố t x ỉ gà lôi khắc nghe được trên bầu trời o ngòng máy bay bay quá thanh âm mở ra hỏa nhãn kim tinh kỹ năng thiên phú thấu thị quan sát d ư ớ i là một khung màu đỏ lướt đi máy bay nhỏ chỉ có thể ngồi hai người loại kia đại nữ vương đang ngồi ở phòng điều khiển đại nữ vương cũng tìm được khung máy bay chạy đến so lôi khắc chậm nửa n g à y tốc độ cũng coi như thật mau lôi khắc nghĩ đến dù sao hắn có hỏa nhãn kim tinh kỹ năng phụ trợ mới có thể nhanh như vậy tìm tới thích hợp máy bay đại nữ vương chỉ bằng nàng một người, người bình thường công nhân lục soát giới có thể ở cái này dóm bị vi rút buộc phát hai năm sau nhanh như vậy tìm tới có thể điều khiển máy bay chạy tới cũng coi như lợi hại lúc đầu lôi khắc dự tính đại nữ vương nhanh nhất cũng phải t i ế p qua hai ngày có thể đổi tới cũng không tệ rồi chiếc máy bay này bắt đầu hướng về trong thành thị tòa kia ngục giam trên không lượn vòng lấy ngục giam nóc nhà nằm tên i người sống sót nhanh dâng lên bó đuốc cũng dọn dẹp nóc nhà vật phẩm bọn hắn cũng đánh giá ra cái này lướt đi máy bay nhỏ muốn tại nóc nhà hạ xuống rồi bị dỏm bị vây k h ỏ n dưới thật vất vả đến rồi một khung máy bay những người may mắn còn sống sót này khát vọng được cứu viện lôi khắc họa nhãn kim tinh nhìn soi mói đại nữ vương b giống sinh hóa nguy cơ nội dung cốt truyện bốn bên trong một dạng mạo hiểm tại n g ụ c giam nóc nhà tiến hành lụt bất quá đại nữ vương điều khiển máy bay kỹ thuật không có nguyên tắc bên trong ạ l i n h nữ chính tốt như vậy bộ này màu đỏ máy bay như là đoạt mệnh tử thân một dạng đi đầu c h ạ m đất tại trên nóc nhà cũng nhanh chóng trượt c h ạ m đất thời điểm lung lay một chút máy bay đầu chạy đến có chút sai lệch trực tiếp đem một nam một nữ hai tên nhân loại người sống sót nghiền ép ở phi cơ vòng dưới cho đem đầu bộ phận nghiền át óc cũng bay tràn ra tới còn có mặt khác ba tên tại nóc nhà nhân loại người sống sót bọn hắn cũng không kịp chạy đi bị máy bay thẳng đầu hai tên người sống sót bị đụng ngã trên mặt đất thân thể bị nghiền ép lại có một tên người sống sót bị đụng từ trên nóc nhà rơi xuống rơi vào bầy g i ò m bi bên trong kéo chết đại nữ vương một cái máy bay chạm đất đem n g ụ c giam nóc nhà năm tên tại chờ cứu viện người sống sót đều hoàn mỹ giết chết năm tên người sống sót bị đ o à n diệt một máu song sát tam sát năm giết giết người nhưng vẽ lôi khác trực tiếp cho đại nữ vương chạm đất công kích phối ô m lấy nóc nhà người sống sót bị đ o à n diệt sau cũng không ai cho l ư ớ t đi máy bay kéo ôm lấy máy bay bánh xe hạ xuống dây thừng lôi khác nhìn thấy đại nữ vương bộ này hồng sắc lướp đi máy bay ở phi cơ chạm đ trên c không trung đại nữ vương trong tay bắn ra một cái phi thiên trào dây thường đạo cụ trực tiếp bắt được ngục giam lầu chót vách tường đến giới đem nàng thân thể sâu tại trong giữa không trung ầm ầm một tiếng hồng s á t tàu lượn rơi xuống ở nơi này ngục giam nơi cửa tàu lượn bạo tạc trực tiếp nổ h ư n g ụ c giam đại môn ngoài cửa lớn z o m bi e đợi mấy g i â y thế l ử a yếu bớt sau liên bắt đầu xông vào cái này trong ngục giam chuẩn bị gặm ăn trong ngục giam còn nhân loại may mắn còn sống sót đại nữ vương một lần máy bay chạm đất đem cái này ngục giam nhân loại người sống sót cứ điểm thuộc về tận diện rơi mất lôi khắc cảm giác đại nữ vương nếu như thuộc về dòm bì thế lực lời nói vậy lần này trạm đất có thể xưng hoà mỹ chương ba trăm lẻ tám đại nữ vương ngũ liên gi đại nữ vương ngũ liên giết ba lôi k h á c nhìn thấy cái này trong lòng may mắn lấy không cùng đại nữ vương đồng hành a lôi k h á c tiếp tục quan sát đại nữ vương động tĩnh cùng lôi k h á c dự đoán đại nữ vương biết thoát đi không giống nhau treo ở giữa không trung đại nữ vương vậy mà lựa chọn nhanh chóng để đó trong tay phi thiên bắt dây kim loại đem nàng thân thể bỏ vào mặt đất bảy dòm bì bên trong tiếp lấy đại nữ vương cơ múa lên s o n g chảo bắt đầu ở bảy dòm bì bên trong chém giết bị đại nữ vương kim loại móng nuốt bắt được dòm bi đều sẽ bị xe rách đại nữ vương còn mở ra thôn vệ kỹ năng những cái này bị nàng bắt được dòm thân thể bắt đầu trở nên k h ô c gắt mặc dù không có khả năng lập tức biến thành b ộ t phấn thôn phệ sạch sẽ nhưng cơ hồ mỗi một lần đã kích xuống bị đại nữ vương bắt được có máu thịt g i ò m bỉ liền bị thôn phệ trở thành s á t ướp nhưng đám g i ò m bỉ không biết sợ hãi tiếp tục vây công lấy đại nữ vương đại nữ vương huy động s ó n g chảo tại bầy g i ò m bỉ bên trong lựa chọn không ngừng mà thôn phệ chiến đấu không ngừng đánh g i ế t đến từ tứ phía bát pháp phổ thông g i ò m bỉ cùng tiến hóa g i ò m bỉ cũng tại từng đánh chết trình bên trong thôn phệ dòm bỉ tế bào năng lượng cái này thân cầu kỹ năng vậy màu đen làn ra hộ giáp Chắc trước đó đại nữ vương còn nói phải dựa theo nội dung cốt truyện đi không thể thay đổi nội dung cốt truyện quá nhiều xem ra đại nữ vương lý giải dựa theo nội dung cốt truyện đi cùng mình lý giải khác biệt đại nữ vương lý giải dựa theo nội dung cốt t r u y ệ n đi là đem nội dung cốt t r u y ệ n tiến trình bên trong chủ yếu vị trí xuất hiện sinh vật đều đánh g i ế t sạch sẽ thôn vệ hết không bỏ s o a ta lôi khác hút xì gà nhìn lấy đại nữ vương g i ế t hơn một giờ đại nữ vương tốc độ công kích không có chút nào giảm xuống lôi khác trong lòng không khỏi nghĩ đến lôi khác không nhìn thành thị này bên trong dọn bị nhiều lắm đại nữ vương mặc dù tốc độ công kích nhanh nhưng nàng chỉ có một người loại này thôn vệ cận chiến móng đ u ố t phương pháp công kích đoan chừng đủ nàng rết chừng mấy ngày đường lôi khác đứng dậy lựa chọn tại lầu các bên trên dùng tấm ván gỗ phong hảo cửa sổ đi ngủ lôi khác biết mình bây giờ không thể cùng đại nữ vương cái này đại thần so cái này đại nữ vương cao cường thuộc tính giá trị dưới tăng thêm gạo ổ kỹ năng cường hãn thôn vệ kỹ năng mở ra hẳn là có thể duy trì nàng tiếp tục chiến đấu thể lực tiêu hao chắc không được đại nữ vương muốn tới cái này sinh hóa nguy cơ thế giới thăng cấp nơi này bảy z o m bi e rất thích hợp nàng luyện cấp đều không cần rất quái hướng bạo phát vị r u ộ t trong thành thị vừa đứng thành đoàn dòm bị sinh vật liền có thể hướng nàng xung lại hơn nữa tiến hóa cao cấp dòm bi cùng lặt cỡ số lượng nhiều dòm bi thể nội tế bảo năng lượng còn mạnh hơn gạo ổ thôn vệ kỹ năng sau khi hấp thu đoán chừng có thể thu được rất phong phú năng lượng ngủ một đêm sau khi trời sáng lôi khắc dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng mắt nhìn đại nữ vương đứng vị trí đại nữ vương quả nhiên còn đang chiến đấu nàng đã trải qua liên tục chiến đấu tám giờ bất quá địa điểm chiến đấu đã trải qua từ trong n g ụ c giam biến thành n g ụ c giam ngoài cửa lớn trong n g ụ c giam trên mặt đất bay khắp một chỗ khô đét bị đại nữ vương giết chết cũng thôn vệ một lần dòm bị thi thể liên tục chiến đấu dưới đại nữ vương cũng sẽ không đi thôn vệ những cái kia khô đét dòm bị những cái kia biến thành giống xác gớp dòm bị thi thể cũng không có nhiều năng lượng nhưng trên mặt đất dòm bị thi thể quá nhiều ảnh hưởng đại nữ vương di động cho nên đại nữ vương đánh một hồi. liền sẽ di động chút khoảng cách đổi một cái dưới chân không có chướng lại địa điểm tiếp tục đánh g i ế t z o m bi e sở dĩ vị trí chiến đấu đổi được ngục giam bên ngoài lôi khác cũng là phục bắt đầu làm lấy điểm tâm đại nữ vương tại hơn bảy giờ sáng khi mặt trời lên lựa chọn chậm lại tốc độ công kích lại dùng nàng phi thiên trào dây thừng n ắ m lấy n g ụ c giam nóc nhà bên dưới sau đó mượn lực co vào dây thừng thân thể nàng nhảy lên rời đi mặt đất đại nữ vương hai chân ở trên tường nhanh chóng rậm trên leo mấy giây liền leo hồi trước đó nóc nhà chỗ tiếp lấy đại nữ vương khóa kỹ cái này mục giam nóc nhà cửa kim loại cũng từ nóc nhà tìm chút giương đem cái này ngục giam nóc nhà làm thành tạm thời có thể cản cản dòm bị tiến vào khu vực a n toàn đại nữ vương tại ngục giam nóc nhà tìm một phá tấm thảm liền n h à o vào trên nóc nhà nàng trực tiếp nằm trên thảm giấc ngủ đây là tu h u chiếm tổ chim khai ca người ta người sống sót thật vất và chạy tới ngục giam thủ lâu như vậy bị ngươi hại chết sau ngươi còn đứng bọn họ mới đi ngủ quá thất đ ứ c lôi khác trong lòng suy nghĩ lôi khác đứng dậy hoạt động dưới lại dùng thuấn di kỹ năng đi bên cạnh biệt thự làm chút thức ăn và rượu ôm trở lại chính hắn lầu cấp này ăn một bữa phong phú bữa sáng cảm giác uống có chút nhiều lôi khắc lần nữa nằm trong lầu các giã rời trên giường lớn bù một cái cảm giác ba ngày lôi khắc tại lầu các hưởng thụ lấy ba ngày rượu ngon x í gà cùng đồ ăn sau ba ngày này đại nữ vương chấu ngủ từ mới bắt đầu n g ụ c giam nóc nhà đã trải qua đổi mấy cái bên cạnh cao lầu nóc nhà đại nữ vương ban ngày mặt trời chân thời điểm tại nóc nhà đi ngủ tỉnh ngủ sau liền đi phía dưới g i ế t dòm bi chính là cái luyện cấp cuồng tại ngày thứ ba thời điểm cầm lớn dài kim loại bữa có ở sau lưng một cái kim loại móc thân hình cao lớn dòm bị đồ tể rốt cục xuất hiện câu nàng câu đến nàng ngươi chính là dòm bi anh hùng ngươi ngược lại là câu chu người câu dòm bi tiểu đệ làm gì lôi khác tại biệt thự lầu các bên trên hỏa nhãn kim tinh tấu thị công năng mở ra dưới nhìn lấy dòm bi đồ tể cùng đại nữ vương chiến đấu dòm bi đồ tể cự ly x a thi triển quăng ra hắn đại kim thuộc móc nhưng bị đại nữ vương t r á n h qua tránh né dòm bi đồ tể vòng lên trong tay đại kim thuộc phủ xông về đại nữ vương đồ tể tiến lên trên đường dòm b i đều bị hắn chạy va chạm mở hoặc bị kim loại phủ đụng đánh bay đại kim thuộc truy quét ngang lấy hướng về đại nữ vương đầu đánh tới đánh nàng bụng phía dưới bộ vị a quét ngang đầu làm gì không phải một ngồi xuống liền tránh khỏi nhanh thẳng lấy bắt mau dậy đi ngươi dòm bị các tiểu đệ còn đang nhìn ngươi đây ngươi là toàn thành dòm bi hy vọng đồ tể ngươi không thể đồ h ạ n mấy phút sau dòm bi đ ồ tể lớn thân thể n g ã xuống đại nữ vương tay trái kim loại trào đâm vào dòm bi đ ồ tể thi thể cái kia tam giác túi trước khởi động thôn phệ kỹ năng không đến một phút đồng hồ dòm bi đ ồ tể chỉ để lại vũ khí của hắn quần áo cùng chút vào khô cái kia một thân huyết đục bị đại nữ vương thôn phệ sạch sẽ sau thân thể biến thành bột phấn phiêu tán lối khác nhìn thấy đại nữ vương vẫy màu đen gỡ hộ giáp lại thôn phệ xong dòm bi đô tể sau rốt cuộc lại đi lên trên chút lúc này đại nữ vương cái cằm cũng bị vẫy màu đen bao trùm xem ra cái này đại nữ vương đánh g i ế t xong đ ồ t ể góp đủ năng lượng gạo ổ biến thân kỹ năng lại mạnh lên chút chờ đại nữ vương luyện thành cái này gạo ổ biến thân kỹ năng sau đoán chừng nàng đầu cùng bộ mặt cũng đem bị vẫy màu đen bao trùm lôi khác nghĩ đến đánh g i ế t xong gỡ ô đ ồ t ể đại nữ vương hướng lên trên ném ra trong tay phi thiên trảo nắm lấy bên cạnh cao lầu vách tường bức tường chỗ sau đó mượn lực chạy lên cao lầu mái nhà đại nữ vương sớm kết thúc hôm nay c h i n đấu đứng ở mái nhà mắt nhìn nơi xa b lần này ữ a nằm nóc n h nghỉ ngơi. Trưng không Trưng không Lần n phải phải ta một. ta một. cố cố ý ý à lôi khắc không tiếp tục uống rượu cảm giác đại nữ vương đánh g i ế t xong giòm bi đô tệ nhìn dạng cũng m a u đi bờ biển tàu thủy đi tìm hai hào phục chế thể master lôi khắc cũng biết bản thân sau đó không lâu cũng nên động thân đêm nay đại nữ vương không giống như ngày thường xuống lầu tiếp tục săn g i ế t z o m bi e mà là lựa chọn tại mái nhà lại ở trên mặt đất mà ngủ một đêm trời sáng ngày thứ hai đại nữ vương mới dậy nhìn lấy bờ biển tàu thủy vị trí chỗ ở lôi khắc sau đó nhìn thấy đại nữ vương vậy mà lấy ra một người giống cánh rơi lấp đi đạo cụ lôi khác biết đại nữ vương tại sao phải chờ buổi sáng hôm nay đang hành động hôm nay h ư n g gió vừa vặn hướng về phía tàu thủy bên k i a thổi tối hôm qua hướng gió không thích hợp lướt đi phi hành quả nhiên đại nữ vương đem cái này cánh rơi lướt đi đạo cụ mặc trên thân sau bắt đầu ở cao lầu đỉnh hướng về phía mặt biển phương hướng chạy sau đó thả người nhảy xuống lập tức giang hai cánh tay đem cánh rơi triển khai lúc này đại nữ vương từ không trung hạ xuống rồi một khoảng cách sau liền bị gió lớn mang theo bắt đầu ở không trung lướt đi lấy giống như một biên bức nhân một dạng trên không trung bay lên hướng về mặt biển đại luân thuyền phương hướng bay đi nhìn thấy đại nữ vương xuất động lôi khắc cũng là dùng thuấn di rời đi biệt thự nhanh chóng hướng về bờ biển nhanh chóng chạy tới cái này đại nữ vương đánh giết tốc độ của địch nhân quá nhanh lôi khắc chuẩn bị hiện tại cũng đi tàu thủy bên trên nếu không mình nếu là đi trễ đại nữ vương giết hai hào phục chế thể ester thời điểm bản thân một chút chiến đấu không có tham dự đoán chừng thực biết giống đại nữ vương nói như thế cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành thời điểm chư thiên ôn là không sẽ cho mình cái gì tốt ban thưởng đánh giá dù sao cái này hai hào phục chế thể ester một loại nào đó định nghĩa bên trên cũng coi như là công ty ủm m dẻo là ester chính mình cái này sinh hóa nguy cơ thế giới nhiệm vụ chính tuyến thế nhưng là đánh g i ế t công ty ủng bờ d ẻ o là ester h không tham dự đánh g i ế t mặc dù cuối cùng ester h đã chết mình cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ nhưng là nhiệm vụ sau khi hoàn thành t r ư thiên o n l i n e ban thưởng hẳn là sẽ tùy theo thiếu lôi khác chạy đến bên bờ trước đó bản thân cất giữ thổi phồng thuyền nhỏ vị trí lập tức lấy ra thổi phồng công cụ đem thuyền nhỏ xông đ ầ y khí thể sau cầm hai cái cứng rắn nhựa t ờ lặt t i ệ p thuyền mái trèo lôi khác liền đem thuyền nhỏ ôm đến bờ biển đẩy nó xuống biển sau mình cũng n ả y tới hai tay bắt đầu mái trèo lôi khác trước đó nhưng không có ở trên biển xẹt qua thuyền nh cũng may lôi khắc thân thể của mình thuộc tính cũng coi như thật cao mặc dù cùng đại nữ vương loại này n h ư u nhân không thể so sánh nhưng vẽ lên thuyền mái trèo tốc độ cùng cường độ coi như không tệ vừa vặn xuôi do sóng biển chưa đủ lớn thuyền nhỏ ở trên biển chạy mười phần nhanh lôi khắc cái này thuyền nhỏ cùng nơi xa trên mặt biển đậu đại luân thuyền khoảng cách dần dần bị rút ngắn tại đem thuyền nhỏ vạch đến đại luân phía dưới thuyền sau lôi khắc sử dụng hồng sắc ma pháp lơ lửng n ó n rộng đánh phi hành kỹ năng bay đến thanh n ẹ bên trên tiếp lấy lôi khắc khởi động hỏa nhãn kim tình kỹ năng nhìn thấy đại nữ vương đang ở cái này đại lu đại nữ vương lúc này mới vừa chạy vào một gian lóe lên màu trắng ánh đèn thoạt nhìn rộng dãi thuyền lớn trong khoang thuyền thuyền này khoang thuyền mặt đất kim loại bản bên trên từng cái hình tròn dấu vết những cái này hình tròn dưới dấu vết mặt là tròn trụ thể pha lê v ậ t chứa trong thùng chứa một cái cái người sống sót nhân loại Những người may mắn may chính ò n sống này n sót â n loại, c h là trước đó nghe được quảng bá tin tức bị chiếc thuyền lớn này đối ngoại quảng bá lừa qua tới người sống sót bọn hắn hiện tại cũng hôn mê trước ngực còn mang theo một cái con nhện hình ảnh hưởng bọn hắn thần trí dụng cụ điện tử lôi khác lập tức sử dụng t u ậ n di trực tiếp xuất hiện tại đại nữ vương bên cạnh xa ba mét vị trí người biến càng đen hơn, chúc mừng người. lôi khắc hướng về phía đại nữ vương nói lúc này đại nữ vương đã trải qua sử dụng g ấ u biến thân kỹ năng nàng cái c ầ m trở xuống làng ra cũng giống như che phủ tầng một vẩy màu đen một dạng hai tay cũng bắn ra hai cái bạch hồng sắc kim loại móng ướt số hai tôn giả tới đến rất chuẩn lúc tiếp xuống không cho phép phá hư cái này h a i hào phục chế thể m e s t e r thi thể trước người thiếu nợ ta bạch kim cấp thi thể còn không trả đâu đại nữ vương đối với lôi khắc dặn do đại nữ vương đánh chết g i ò m bị đô tể sau g ấ u kỹ năng đạt được tăng lên hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm không tiếp tục đi so đo lôi khắc không có cùng với nàng hành động sự tỉnh ta lần này cam đoan sẽ không ph trước tiên đem trong gian phòng đó người sống sót cứu ra mấy cái để bọn hắn có thể tiếp lấy cứu càng nhiều người sống sót đi lôi k h ắ c đối với đại nữ vương đề nghị lấy người thủy tiện đi có cứu hay không bọn hắn kỳ thật ý nghĩa không lớn không có nhiều người có thể còn sống đại nữ vương nói bọn hắn bị giam thời gian dài như vậy để bọn hắn đi ra thấu gió lùa cũng tốt tạm thời để bọn hắn vui vẻ lôi k h ắ c vừa nói sau đó từ nơi này vùng nhỏ trên tàu cửa kim loại bên cạnh cầm lên một người giống máy tính bảng máy kiểm soát cái này máy kiểm soát còn rất dễ dàng thao tác chỉ lệnh đơn giản sáng tỏ lôi khác sau khi nhìn q lên lên, từng hàng pha lê vật chứa từ vùng nhỏ trên tàu mặt đất kim loại bản hạ dâng lên bên trong chứa trạng thái hôn mê ăn mặc thống nhất màu trắng q u ầ áo bệnh nhân nhân loại người sống sót theo vật chứa cửa máy mở ra lôi khác đi trước hai cái cách hắn gần người sống sót trước người dùng chớ chú kêu lao trực tiếp cắt đứt hai người trước ngực mang con nhẹ dạng khống chế tinh thần khí hai tên người sống sót mở hai mắt ra khôi phục trí nhớ lúc trước cũng có chút mê mang nhìn lấy lôi khác đi cứu người nhiều hơn nơi này là công ty ủng bờ d ẻ o l ạ bấy rập làm hư bọn hắn bộ ngực con nhện hình điện tử trang bị cẩn thận cái này điện tử con nhện đã thương người điện tử con nhện từ trên thân thể rớt xuống sau cũng sẽ di chuyển nhanh chóng cứu ra người sau mau chóng tìm tới súng ống vũ trang bắt đầu bản thân chuẩn bị chiến đấu các ngươi đều là dọn bị vi rút b ộ c phát sau người sống sót sức chiến đấu cũng không yếu không cần tại tin tưởng thiên đường thiên đường tồn tại do bị vi rút toàn cầu b ộ phát sau trên thế giới này căn bản không có bất kỳ địa phương nào là tịnh thổ dù cho sau khi chết đều rất khả năng biến thành dọn bị xuống điện g ụ c đâu lỗi khác đối với hai tên người sống sót nhanh chóng nói. lôi khắc căn dặn xong hai cái này người sống s ó t sau hắn chạy nhanh mấy bước đ ổ i kịp muốn rời khỏi căn này khoang thuyền đại nữ vương theo hạ một đạo buồng nhỏ trên tàu cảm ứng cửa kim loại mở ra lôi khắc cùng đại nữ vương nhìn thấy hai hàng công ty ùn bờ d ẻ o lạ vũ trang phi cơ trực thăng chiến đấu chỉnh tề bay ở cái này trong khoang thuyền đáng tiếc chúng ta không có thích hợp người điều khiển không phải nhiều như vậy phi cơ trực thăng chiến đấu bay khỏi đi tại sinh hóa nguy cơ năm kết cục thời điểm dùng để đối kháng dòm bị sinh vật đại quân lại nhiều hơn một phần sức chiến đấu lôi khắc cảm thán vô dụng những cái này máy bay trực thăng bên trong đều có công ty ủng bờ d ẻ o lạ nội bộ an toàn hệ thống điều khiển chứ không giải trừ an toàn hệ thống điều khiển những cái này máy bay ngược lại trở thành người may mắn còn sống sót lồng giam biết đưa người sống sót đi đến công ty ủng bờ d ẻ o lạ căn cứ thí nghiệm đồng thời giải trừ những cái này hệ thống an toàn rất hao phí thời gian cần từng cái giải trừ chúng ta không có thời gian như vậy đại nữ vương nói lôi khác cùng đại nữ vương hai người tiếp tục tiến lên lấy lôi khác có chút hối hận không mang tiến sĩ đến, đến rồi không phải nói thế nào cũng có thể lái đi hai ba cái chiến đấu này máy bay trực thăng đi qua cái này máy bay trực thăng bãi đầu hai người tới một cái màu bạc trắng buồng nhỏ trên tàu cảm ứng cánh cổng kim loại trước theo cái này cánh cổng kim loại hướng hai bên tự động mở ra trước cửa là sáu cái vật thí nghiệm vật thí nghiệm bên trên để đó ăn mặc quần áo bệnh nhân còn giống xác ướp dáng vẻ thi thể cái này sáu cái thi thể máu đều bị hút khô rồi gian phòng tận cùng bên trong nhất một cái lớn ghế bành từ bên trên hai hào phục chế thể mest e r quả nhiên ngồi ở c h ỗ đó bên cạnh hắn còn có giòm bì chó tồn tại hơn nữa cái này mest e r bên cạnh không phải hai đầu giòm bì chó mà là hơn hai mươi đầu giòm bì chó ngươi nuôi nhiều như vậy giòm bì chó mẹ ngươi đồng ý sao lôi k h ắ c tức giận vừa nói h ỏ a nhãn kim tinh kỹ năng xem xét dưới những cái này dòm bì chó đều là đầu có thể n ở hoa công kích loại kia tốc độ di chuyển cấp tốc là bạch ngân sơ cấp tồn tại mà hai hào hester phục chế thể là bạch kim sơ cấp đi ăn hắn cái này hai hào hester nghe được lôi k h ắ c lời nói sau khoát tay chỉ hướng lôi k h ắ c hướng về phía dưới chân hắn cái kia hai mươi hơn m ộ ư ơ i đầu dòm bì chó ra lệnh vừa vặn số hai tôn giả ngươi tới đối phó những cái này dòm bì chó ta đi đối phó hester đại nữ vương vừa nói hướng bên hông mở vài mét khoảng cách cách xa lôi khác lôi khác nghe xong lập tức huy động lên roi phòng ngữ bắt đầu lôi k h ắ c biết hắn cũng không thể bị những cái này dòm b ị cho cắn được không phải bị lây bệnh vi r u ộ t liền muốn b ư ớ c lên năm mươi phần trăm tỷ lệ thành công đi tiêm vào vị r u ộ t tiến hóa lục sắc huyết thanh cái k i a sống sót tỷ lệ quá thấp lôi k h ắ c không nghĩ thử nghiệm chương ba trăm linh chín ta không phải cố ý hay chương ba trăm linh chín ta không phải cố ý hay cũng may lôi khắc tiên pháp đã trải qua luyện đến vạn vật đều có thể là r o i cảnh giới trường tiên bị lôi khắc cơ múa sau quay chung quanh tại hắn giống như một to lớn roi che đậy ta chính là hối hận không có luyện kim chung cháo các ngươi đ ư n g cầm lớn lên giống hoa cúc đầu hướng về phía ta ở trước mặt ta đầu chia hai bên ta sẽ dùng roi cho ngươi thân thể cũng c h í c h khấu hai bên lôi k h ắ c vung vẩy lên trường tiên đe dọa cái này hơn hai mươi đầu dòm bị chó đáng tiếc dòm bị chó làm theo đầu vỡ ra sau từ từng cái phương hướng hướng lôi khắc công kích những cái này dòm bị chó di động nhảy vọt cũng rất cấp tốc hơn nữa sinh mệnh lực m ư ờ i phần hương n ạ n h lôi k h ắ c trường tiên muốn phòng ngự bản thân b một phía mỗi một quất kích chỉ có thể quất lui một cái dòm bị chó liền muốn đánh về phía một cái khác liên tục đả kích dòm bị chó lôi khắc tạm thời là không làm được chỉ có thể làm đến phòng thủ cũng may tiên pháp sức mạnh công kích không yếu do bị cho tạm thời xông không vào lôi khắc tiên pháp bao phủ phạm vi công kích lôi khác quất chết năm cái dòm bị chó sau những cái này dòm bị chó cũng có được chút trí tuệ không còn xung loạn lựa chọn tại tiên pháp phạm vi công kích bên ngoài lấy lôi khác tìm kiếm lấy thích hợp thời cơ công kích dòm bị chó đều sẽ phối hợp w e s t e r những cái này chó ngươi như thế nào ngươi là tuần thú sư sao lôi khác c ư ờ i khổ đối với trước mặt w e s t e r hô số hai phục chế thể w e s t e r không để ý đến lôi khác mà là nhìn về phía đại nữ vương cái này cường địch đại nữ vương quét mắt lôi khác đối chiến tình huống cũng hơi kinh ngạc không nghĩ tới lôi khác thực lực thoạt nhìn rất yếu cái này roi vũ khí dùng cơ múa vậy mà lợi hại như vậy hơn hai mươi cái dòm bị chó đều có thể bị hắn phòng thủ ở còn bị hắn đánh chết mấy cái đại nữ vương cũng có thể đánh qua cái này hơn hai mươi con giòm bị chó nhưng tự nhận tại lôi khắp cái kia thuộc tính thực l ự c t h ờ i điểm nếu là cùng hơn hai mươi con giòm bị c h ó chiến đấu cũng không có lôi khắp thoải mái như vậy liền có thể phòng thủ xuống tới còn không cắn bị thương đại nữ vương ngươi là hiện tại một cái duy nhất vị rụt hoàn mỹ tiến hóa bản thể ta trước đó hút những người may mắn còn sống sót này huyết dịch thể nội vị rụt tiến hóa rất là chậm chạp nhưng ngươi khác biệt hút máu của ngươi sau ta đem tiến hóa càng thêm hoàn mỹ hai hào phục chế thể m a s t r đứng dậy đối với đại nữ vương vừa nói đồng thời hai tay kim loại nguyên bộ còn va chạm vào nhau xuống đúng lúc ta cũng muốn thôn vệ hết người thôn vệ thi thể của người ta cũng có thể mạnh lên một chút đại nữ vương hai tay tự nhiên rủ xuống phóng tới thân thể hai bên màu đỏ trắng kim loại trào bên trong trục lấy làm lấy công kích chuẩn bị số hai phục chế thể wester bắt đầu di động từng đạo từng đạo tàn ảnh xuất hiện ở đây trong con thuyền wester ý đồ dựa vào tốc độ của hắn l ưu thế tiếp cận đại nữ vương thân thể khía cạnh tiến hành công kích bất q u á đứng ở nơi đó đại nữ vương vậy mà có thể trước một bước da chiêu giơ tay lên bên trong kim loại móng ướt tại hắn di động vị trí công kích thượng đẳng lấy cái này khiến hai hào phục chế thể hester không thể không nửa đường lui lại cải biến thân hình liên tục thử hơn mười phương vị thử nghiệm đi công kích đại nữ vương đều là như thế hester tan ảnh lần nữa ngưng tụ thành một cái hình người ngừng lại trở lại lúc trước hắn đang ngồi trước ghế hơn mười phương vị di động xuống tới chỉ một cái đều không công kích thành đại nữ vương hai hào phục chế thể hester cảm giác chiến đấu này đánh quá khó tiếp thu rồi ngươi làm như thế nào hester biểu lộ trở nên không có trước đó tự tin như vậy hơi nghi hoặc một chút đối với đại nữ vương hỏi đại nữ vương trả lời hắn chỉ là c ư i lạnh cùng một chiêu thức lần nữa sử dụng đối phó thánh đấu sĩ là vô dụng đằng sau phòng thủ g i ò m bì cho công kích lôi khắc rút sạch mắt nhìn đại nữ vương cùng hai hào phục chế thể m g s y xter tác chiến sau nghe được m g s y xter không ngại học hỏi kẻ dưới hảo tâm giải đáp cho hắn xuống lôi khắc tăng nhanh trường tiên vung vẫy tốc độ thân thể của hắn bắt đầu di động đuổi theo những cái này g i ò m bì cho đ á n h tới lôi khắc nhìn lấy trong khoang thuyền hiện tại tình huống này đại nữ vương còn không có ra tay toàn lực đâu chờ đại nữ vương ra tay toàn lực sau đoán chừng cái này hai hào phục chế thể m g s y xter rất không được bao lâu sẽ chết sau đó biết bị đại nữ vương thôn phệ hết thi thể của hắn lôi khác nghĩ tại ester trước khi chết rút hắn một lượng roi dạng này chư thiên ôn lai tại cuối cùng nhiệm vụ kết thúc thời điểm chí ít sẽ xem xét bản thân tham dự cùng hai hào phục chế thể ester chiến đấu cấp cho nhiều một chút ban thưởng cho mình cùng tiểu nữ vương cái này tổ đội sử dụng sinh hóa nguy cơ hai phó bản quyền trục tiến vào người chơi đội ngũ bản thân nếu là trong quá trình chiến đấu chỉ đánh g i ò m bị chó không biết chư thiên ôn lai nhiệm vụ sau khi kết thúc đánh giá có tính không bản thân tham dự đánh chết hai hào phục chế thể ester đoán chừng tính toán tỷ lệ có chút xa vời a lôi khác trong lòng bi a i hương vệ đuổi theo dòm bị chó nhóm bắt đầu công kích tốc độ nhanh、chút. lôi khắc cầu nguyện trong lòng đại nữ vương đừng quá vội vã hạ sát thủ lôi khắc đã trải qua quen thuộc dòm bì chó tốc độ cùng phương pháp công kích sau trường tiên phòng ngự trở nên dễ dàng rất nhiều nhưng là muốn toàn bộ đánh giết sạch những cái này tốc độ di chuyển rất nhanh dòm bì chó cũng cần thời gian nếu là không đánh giết sạch những cái này dòm bì chó lôi khắc còn không có biện pháp tham gia đại nữ vương cùng hai hào phục chế thể e s t e r trong chiến đấu hắn đằng không ra tay à ầm ầm ầm một m trận dày đặc súng vang lên đột nhiên xuất hiện ở đây cái khoang thuyền cánh cổng kim loại nơi cửa sau đó vây công lôi khắc dòm bì cho nhóm không ngừng bị đông đạo viên đạn x lôi k h ắ c bay đầu nhìn xuống vùng nhỏ trên tàu cửa kim loại nơi cửa mười mấy tên ăn mặc quần áo bệnh nhân người sống sót đang cầm lấy thương đứng ở nơi đ ó b á n nguyên lai、like、người tốt thật có hảo báo a ta quyết định từ hôm nay trở đi làm người tốt lôi k h ắ c không khỏi cười lấy trước đó lôi k h ắ c ở phía trước cái k i a trong k h o a n g thuyền từ dưới đất pha lê trong thùng cứu hai tên người sống sót nhân loại hai người này nhanh chóng liền cái khác người sống sót sau đó người sống sót bắt đầu giúp lẫn nhau nghị cách cứu viện được cứu ra người sống sót nhân số đạt tới một phần ba sau nghĩ cách cứu viện phá hủy những cái tia hôn mê người sống sót bộ n ư ợ c điện từ con đệ tốc độ liền bắt đầu biến nhanh mấy lần hiện tại những cái này khôi phục trí nhớ người sống sót một bộ phận còn tìm được vũ khí tới nơi này giúp lôi khắc giết dòm bị chó không có dòm bị chó uy hiếp lôi khắc kéo l ấ y t r ư ờ n g tiên hướng về phía trước đối chiến đại nữ vương cùng hai hào phục chế thể m ester tiếp cận điểm khoảng cách lôi khắc lựa chọn ở bên quan sát chờ đợi đại nữ vương xuất thủ bắt m ester h ắ n lại quất vài roi cái này hai hào phục chế thể m ester tốc độ di chuyển quá nhanh lôi khắc hiện tại quất không chúng cũng may đại nữ vương cũng là sảng k h o á i người nhìn lấy cái này hai hào phục chế thể ester không có cái mới chiêu thức đại nữ vương bắt đầu di động thân hình nhanh chóng hướng về hướng ester e s t h e r lần nữa di động xuất hiện tàn ảnh t r á n h lẽ đại nữ vương tốc độ di chuyển cũng bắt đầu dần dần tăng tốc cũng dần dần xuất hiện tàn ảnh lôi khác đoán chừng đại nữ vương loại này tăng lên tự thân tốc độ đạt tới xuất hiện thị giác tàn ảnh chiêu thức hẳn là một loại kỹ năng hoặc chư thiên ở vật phẩm bổ sung năng lực đại nữ vương trước đó cùng phổ thông dòm bị đánh nhau thời điểm đều không có loại này tàn ảnh tốc độ công kích hình thức không đến một phút đồng hồ hai cái tàn ảnh liền ngừng lại đại nữ vương tay phải hắt sắc tay mang theo màu đỏ trắng kim loại móng vớt đâm vào hai hảo phục chế thể e s t e r nơi tim một giây sau liền muốn bóp nát nó đại n lôi khắc nhanh huy động sớm đã chuẩn bị xong trường tiên hướng về phía master đầu nhanh chóng rút đi ba đông đông đông trường tiên rút chuẩn bị cơ đầu nhưng là lôi khắc có chút quá gấp trường tiên dùng sức quá mạnh trực tiếp đem master đầu từ trên cổ quất xuống dưới master đầu l ă n xuống phát ra cùng phía dưới kim loại bản đông đông đông va chạm cổn động thanh âm máu tơi ư như là phun nhỏ suối một dạng từ hai hào phục chế thể master chỗ cổ phun ra đại nữ vương lập tức tay phải kim loại móng vớt khép kín nắm phát nổ master trái tim cũng nhanh khởi động thôn vệ năng lực số hai phục chế thể master thân thể Tại t r o ngươi m ấ không phải hướng ta căn đoan sẽ không phá hư mẹ sờ thân thể sao ngươi làm gì đến đoạt đầu người không thi thể nguyên vẹn đầu cùng thân thể phân ra biết để cho ta thôn vệ sau lấy được năng lượng suy yếu hơn nữa còn buồng phí lưu đi nhiều máu như vậy Số hai, ngươi bây giờ thiếu nợ ta hai cái bạch kim cấp thi thể đại nữ vương chừng mắt lôi khắc phẫn nộ gào ghét cái kia có cơ hội ta sẽ trả ngươi càng nhiều thi thể Ta c a đoan. m Lôi k h c có chút n g ư ợ n g ngùng v ừ a nói, hắn không nghĩ trăm ớ i sạp tờ kim n g một c í n nhanh nhẹn lên, lại bị bản thân h đều ở lại bị mươi ộ t đại nữ vương dạy ngươi làm sao giả chết chương ba trăm m ư ơ i đại nữ vương dạy ngươi làm sao giả chết đại nữ vương ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía lôi khác đây chính là cảm nhiễm vị rút bạch kim cấp đặc thù nhân loại thi thể ngươi nói ngươi làm sao đưa ta đi một cái tính ngươi làm sao đưa ta đi một cái hai vạn chư thiết tệ hiện tại số hai liền cùng ta tiến hành giao dịch không đủ có thể cầm đặc thù phó bản thế giới tiến vào quyển t r ụ c hoặc trang bị trừ nợ đại nữ vương thủ đoạn đi tới lôi k h ắ c bên cạnh khoa tay m u ố i chân hạ nàng trong tay cái kia hai cái màu đỏ trắng kim loại móc vớt lôi khắc nghe xong nhìn lấy trước người đại nữ vương địa bộ này mặc dù biết bản thân lần này có chút đối lý nhưng đại nữ vương cái này rõ ràng là muốn cướp bóc bản thân a không có chút nào bận tâm đoàn đội đội trưởng chính là mặt mũi công n h i ê n ăn cướp trong đoàn đội chính mình cái này người mới đại nữ vương rốt cục nhịn không được xuống tay với chính mình lôi khắc nghĩ đến vừa mới hắn bị dòm bỉ cho vây k h ô n thời điểm còn tốt ti Cái căn đại này nữ vương bản thân tại phú lộ bị đại nữ vương ghi nhớ lôi khắc cảm giác có chút không an toàn phải nhanh chóng nghĩ biện pháp nhanh bỏ đi đại nữ vương cái này không hữu hảo ăn cướp hành vi mới được chư thiên tệ ta đều bỏ ra không có yên tâm đại nữ vương thiếu thi thể của ngươi ta sẽ trả lại nói lần này hai hào phục chế thể hay s ắ tới thi thể mặc dù là đầu thủ tách rời chạy chút máu ra ngoài nhưng ngươi cũng thôn phệ chút không phải sao không cần đến tính cả một cái thi thể nhiều nhất nửa c á i ngươi đừng chúng ta tốt ta không nói chuyện này ngươi mò đưa ngươi cái kia kim loại móng l u ố t bông xuống đi ta cái này có cái đặc thù phó bản thế giới nhiều người tiến vào cửa trục đối với ngươi mà nói không thể so với sinh hóa nguy cơ thế giới kém chờ chúng ta lần này phó bản thế giới nhiệm vụ kết thúc ta lại mở ra cái kia nhiều người phó bản thời điểm mang ngươi đi vào đến lúc đó ngươi lấy được thi thể tuyệt đối so với hai cái bạch kim cấp thi thể năng lượng nhiều lôi khắc nói sau đó lôi khắc cho đại nữ vương cùng hưởng lúc trước hắn tại nhân loại khởi nguyên cùng đ ỉ n h sinh phó bản t h rộ mẹ tờ giật thế giới lấy được ban thường dị hình khế ước phó bản thế giới tiến vào q u y ể n trục dị hình khế ước phó bản thế giới tiến vào q u y ể n trục tiến vào nhân số hạn chế m ộ ư ơ i ba đại nữ vương tức giận biểu lộ khi thấy dị hình khế ước tiến vào q u y ể n trục sau nàng ánh mắt sáng lên tức giận bộ dạng nhanh chóng biến mất chuyển biến làm kinh hỉ dị hình khế ước phó bản thế giới là trên cái tinh cầu kia đều là sinh vật hình thù quái dị phó bản thế giới đại nữ dị hình nhưng là sẽ thông qua sinh sôi tiến hóa để thể nội gen không ngừng cải tiến biến dị cuối cùng hướng về trong vũ trụ hoàn mỹ nhất chiến đấu sinh vật tiến hóa chủng tộc có thể nói dị hình thế giới đối với có được gỡ u thôn vệ kỹ năng đại nữ vương mà nói không thể so với vị rụt giỏm bị kém còn có thể làm cho gỡ u kỹ năng thông qua thôn vệ dị hình thi thể cường hóa đến một chút đặc thù năng lực công kích cùng phương thức không sai toàn bộ tinh cầu bên trên đều là dị hình hơn nữa nếu như tiến vào cái này phó bản thế giới hậu kỳ điều kiện cho phép còn có thể đi những tinh cầu khác dù sao cái này phó bản thế giới là có phi thuyền vũ trụ tồn tại ủng hộ du lịch trong vũ trụ cái này phó bản quyển trục tiến vào cơ hội đủ triệt tiêu cái kia hai cái bạch kim cấp thi thể đi quyển trục này thế nhưng là ta bước lên nguy hiểm tính mạng lấy được lôi khác thu hồi cùng hưởng xem xét quyển trục hình thức sau đối với đại nữ vương cười nói lấy miễn cưỡng đủ đi hiện tại ngươi đem cái này dị hình khế ước quyển trục giao dịch cho ta chúng ta liền t h à n h toán xong đại nữ vương thử lấy ổn định kích động của mình cảm xúc nói với lôi khắc lôi khắc nghe xong trực tiếp khoát tay cự tuyệt quyển trục này ta sẽ không giao dịch với ngươi thiếu ngươi mấy cái thi thể nhiều nhất ta mở ra cái này dị hình khế ước phó bản thời điểm mang ngươi cùng nhau tiến vào ngươi cũng nhìn quyển t r ụ này biểu hiện là có thể một đến ba người tiến bảo đến lúc đó ta mở ra dị hình khế ước lúc sớm thông chi ngươi lôi khắc nói lôi khắc cũng sẽ không ngu đem quyển trục này giao ra giao cho đại nữ vương đoán chừng đến lúc đó đại nữ vương trở ra cái này phó bản thế giới mở ra dị hình khế ước thế giới lúc mang không mang theo hắn chơi đều không nhất định chứ hơn nữa lôi khắc quyết định tay mình nắm cái này dị hình khế ước quyển trục để đại nữ vương trong lòng nhớ cứ như vậy ở nơi này sinh hóa nguy cơ không phải thế giới đại nữ vương sẽ tận lực bảo vệ giới an toàn cách mạng của mình dù sao mình một khi tử vong cái này dị hình khế đ ước phó bản thế giới tiến vào quyển trục cũng sẽ theo biến mất đại nữ vương cũng đã mất đi tiến vào dị hình thế giới cơ hội lôi khác nhìn lấy đại nữ vương bây giờ phản ứng liền biết cái này dị hình phó bản quyển trục đối với đại nữ vương lực hấp dẫn cực lớn tự cầm cái này dị hình khế đ ước quyển trục là thuộc từ trong vô hình thuê đến rồi một cái đại nữ vương bảo tiêu đại nữ vương suy nghĩ vài giây đồng hồ cuối cùng gật đầu đáp ứng lôi khác nhớ k ỹ ngươi tiến vào cái này dị hình khế ước phó bản thời điểm nhất định phải kêu lên ta đại nữ vương cuối cùng lên tiếng dặn dò ta làm việc ngươi yên tâm lôi k h ắ c hồi đại nữ vương một cái mỉm cười đem trên thuyền kia tạc đạn ném vào trong biển để tránh công ty ủng b ở d ẻ o lạ còn có cái khác khởi động lựu đạn thiết bị điều khiển từ xa lôi k h ắ c hướng về phía sau lưng mấy tên người sống sót vừa nói ngón tay nhập lại chỉ trước đó trong khoang thuyền cái kia viết nguy hiểm chớ đụng lớn tạc đạn nói những người may mắn còn sống sót nghe xong lập tức tới ngay hai người đi vận chuyển cái này tạc đạn hướng cái này đại luân thuyền thanh nẹp chạy tới dù sao đây chính là có thể uy hiếp được bọn hắn sinh mạng vẫn là điểm tâm sáng xử lý ném vào trong biển tốt lôi khác đi theo hai tên người sống sót sau lưng đi tới theo tạc lúc này trên thuyền mấy trăm tên người sống sót đều đã bị phóng xuất ra ăn mặc màu trắng q u ầ n á o bệnh nhân chính bọn họ cầm từ nơi này đại luân trên thuyền tìm được súng ống vũ khí sau rất nhiều người đi tới thanh nẹp bên trên nhìn lấy biển cả cùng phương xa lục địa đại nữ vương cũng đứng ở bong thuyền cùng lôi khắc cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn bầu trời o n g o n g o n g phi cơ trực thăng chiến đấu nhóm bay tới thanh âm từ đằng xa chuyển đến lôi khắc nhìn về phía trên bầu trời cái kia mấy trăm cái công ty ủng bờ d ẻ o là hát sắc vũ trang phi cơ trực thăng chiến đấu trên không trung xếp thành dạy đặc chiến đấu trận hình hướng về trên mặt biển đại luân trên thuyền không bay tới lôi khác so sánh hạ bọn hắn cái này tàu thủy bên trên người sống s ó t cùng cái này công ty ủng bờ d ẻ o là máy bay chiến đấu bầy thực lực liền biết chỉ dựa vào cái này đại luân trên thuyền những người này khẳng định đánh k h ô n g lại cái này tới cũng quá nhanh lôi khác cảm khái hắn mắt nhìn trước đó bản thân lên thuyền vị trí cái kia thổi phồng thuyền bởi vì không có cố định tại đại luân trên thuyền thời gian dài như vậy trôi qua sớm cũng không biết bị sóng biển cùng gió biển thổi phiêu đi nơi nào ta cần bị công ty ủng bờ d ẻ o lạ bắt về bị bắt được tầm băng hạ công ty ủ n bờ dẹo là cái kia tàu ngầm cải tạo dưới biện phòng thí nghiệm Thảo phát đại ộ n g c nữ vương nhìn lên bầu trời bên trong nhanh chóng bay tới máy bay trực thăng nhóm đối với lôi khăn nói lôi khắc cơ khổ hiện tại đã không phải là đại nữ vương nếu không yêu cầu mình đi theo chuyện của nàng quyền chủ động cũng không lại phía bên mình ở trên bầu trời cái này mấy trăm cái máy bay trực thăng vũ trang bên này lôi khác nghĩ đến bản thân chạy trốn kỹ năng sử dụng hồng sắt ma pháp áo choàng kỹ năng chạy trốn coi như ma pháp áo choàng có thể làm cho bản thân tiếp tục phi hành đoán chừng bản thân còn không có bay đến trên bờ cũng sẽ bị những cái này máy bay trực thăng mấy chục mai đạn đạo cho nổ chết lặn xuống nước từ dưới biển du tàu nguy hiểm hơn lôi khác có thể rõ ràng bây giờ là dòm bị vi rút buộc phát hơn hai năm sau thế giới dưới biển chỗ sâu cũng có dòm bị loại cá tồn tại trên mặt biển còn tốt chút nếu là tiến vào nước biển dưới đại nữ vương cái này vị dục hoàn mỹ tiến hóa thể không sợ lần nữa bị bản thân đáng sợ à, cái kia ta lựa chọn cùng ngươi cùng một chỗ lưu lại kề vai chiến đấu lôi k h ắ c cắn cắn ép vừa nói cái này công ty ủ m g bờ dẹo là máy bay trực thăng n ó n so với hắn trước đó dự đoán muốn tới rất nhanh nhiều lôi k h ắ c nắm chặt trường tiên trong tay tác chiến tác chiến làm gì ta không định tác chiến ta chuẩn bị trực tiếp đầu hàng a ta cũng phải cần công ty ủ m g bờ dẹo là đem ta bắt đi sau mang vào tầng băng hạ phòng thí nghiệm đâu không có bọn hắn dẫn đường ta cũng không tìm được cái kia phòng thí nghiệm bí mật đại nữ vương vừa nói thu tay về bên trên kim loại móng vớt hướng trên mặt đất một nắm sấp vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ đầu hàng đi lôi khác v cũng hướng dưới mặt đất một nằm sấp thả trường tiền trong tay đừng để ủ m bờ d ẻ o lạ trong máy bay trực thăng binh sĩ cho là mình nằm xuống còn có lực công kích cho hắn thêm mấy phát liền xui xẻo lôi khác nằm ở đại nữ vương bên cạnh đại luân trên thuyền ăn mặc màu trắng quần áo bệnh nhân những người may mắn còn sống sót nhìn lấy không trung bay tới công ty ủ m bờ d ẻ o lạ vũ trang phi cơ trực thăng chiến đấu nhóm sau trên mặt bọn họ phần lớn xuất hiện kinh hoàng biểu lộ cầm thương trong tay bắt đầu đối không bên trong tới gần máy bay trực thăng cùng nhảy xuống phi cơ trực thăng ăn mặc y phục tác chiến ủ n bờ dẹo lạ binh sĩ ti một chút người sống sót nhìn lấy bọn hắn ký dư hậu vọng lôi khắc cùng đại nữ vương lúc này vậy mà lựa chọn trực tiếp ghé vào bong thuyền giả chết sau những người may mắn còn sống sót này đều n g ẩ n ra những cái này mới vừa bị từ pha lê trong thùng thả ra người sống sót cũng không muốn lại bị công ty ủng bờ d ẻ o là bắt đi t h ả rằng c h i ế n tử cũng không muốn lại bị nhốt vào pha lê trong thùng đi làm công ty ủng bờ d ẻ o là tiêu bản thí nghiệm hoặc bị rút ra mỏ uống u lôi khắc nằm bong thuyền nghe lấy bên người không ngừng chuyển tới súng ống cùng đạo đạn tiếng nổ vang có chút hối hận để những người may mắn còn sống sót này cầm vũ khí đừng đá ta là người chương ế t n g đánh không c h ế t người. Lôi khắc t r o n g m i ệ nguyện, n nhỏ giọng g cầu c vẫn là ả m giác không quá yên t â mươi à, không không chỉ chúng cần súng bắn n gì, g có việc gì, bị chỗ yếu, không chết được. Chú được. ý một c h ú t được ạ đạo n đ là nếu là cô ó đạn con tới, gái thuyền một n g đổi chỗ chương có đạn ba trăm một n mươi một nhặt được cô con gái một tàu thủy bên trên chống cự những người may mắn còn sống sót rất nhanh bị công ty ủ m bờ dẹo lạ binh sĩ đánh chết vũ trang phi cơ trực thăng chiến đấu bên trên càng ngày càng nhiều ủ m bờ dẹo lạ binh sĩ theo dây thường xuống tới đối với tàu thủy bên trên bị kích thương hoặc trong tay không có vũ khí người sống sót tiến hành bắt bộ phận máy bay trực thăng vũ trang cũng hạ xuống đứng ở trước này đ ạ i luân thuyền thanh nẹ phía p trên ủ m bờ dẹo lạ binh sĩ bắt trở về còn sống người sống sót trong tay binh lính cầm chấn định tề tiêm vào kim tiêm bắt đầu cho những cái này còn sống người sống sót gim kim rót vào chấn định tề để bọn hắn lâm vào hôn m phát hiện nằm bong thuyền nhắm mắt lại hôn mê đại nữ vương sau những binh lính này vay lại hơn mười người cầm thương chỉ đại nữ vương đồng thời một tên binh lính nhanh lấy ra một ống cầm đặc chế kiểu chấn định tề tiêm vào trâm cho đại nữ vương kim kim đại nữ vương bị đâm vào sau liền thực sự hôn mê các binh sĩ bắt đầu vận chuyển hôn mê đại nữ vương thân thể cũng đem đại nữ vương dùng màu trắng đặc thù giống băng rán một dạng bài vóc quấn quanh tầm bài vòng t ùm bờ gẹo là đám binh sĩ cũng, cũng phát hiện một bên hôn mê lôi khác hắng i ố n g như đại nữ vương đồng bạn không mặc đồ trắng sắc vật thí nghiệm quần áo cũng cùng một chỗ đặc chế chấn định tề liền mang đến một ống cho đại nữ vương dùng hắn sẽ dùng phổ thông chấn định tề đi cũng được cho hắn nhiều đến mấy c h â m mang đến ba năm trăm so với người khác nhiều một chút bảo hiểm chút chứa hôn mê lôi khắc nghe xong trong lòng cái kia khi à nhưng là không thể động có chút hối hận không có sớm thay cái màu trắng quần áo bệnh nhân một đống ủm bờ d ẻ o lạ binh sĩ đã trải qua chiếm lĩnh tàu thủy thanh n ẹ p mấy tên ủm bờ d ẻ o lạ binh sĩ cầm thương vây quanh lôi khắc cái này hôn mê người đâu lôi khắc đụi bị đâm hai trăm cánh tay bị đâm một trăm lôi khắc đã trải qua triệt để đã hôn mê về phần về sau còn có ủng b ờ d ẹ o lạ binh sĩ cho hắn trích rót vào càng nhiều thuốc mê không lôi khác cũng không rõ ràng các ngươi cũng đừng tuyệt đối đừng rót vào chấn định l i ề u thuốc quá nhiều đem ta giết chết lôi khác trước khi hôn mê trong lòng càng thán làm lôi khác tỉnh lại lần nữa phát hiện mình đang ở một cái lớn pha lê trong thùng hắn chỉ mặc một cái lớn quần cộc cái này pha lê trong thùng còn có rất nhiều chất lỏng cũng may bản thân ngoài miệng còn mang theo một cái hô hấp trang bị không đến mức sạch chết lôi khác nhìn về phía pha lê bên ngoài thùng pha lê bên ngoài thùng lại là một cái phục chế thể dây chuyển sản xuất từng cái cùng hắn giống nhau như lúc người đang bị dây chuyển sản xuất bên trên vách kim loại kẹt lấy khoác lên quần áo gian phòng kia đông đảo dây chuyển sản xuất như là đồ hộp dây chuyển sản xuất một dạng đang không ngừng vận chuyển bất quá sản xuất không phải đồ hộp mà là bản thân phục chế thể lôi khắc lập tức khởi động hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn mình cùng bên ngoài phục chế thể dây chuyển sản xuất bên trên những hắn đó dáng vẻ người cũng may lôi khắc cho mình hỏa nhãn kim tinh giám định dưới là số hai tôn giả bản tôn mà dây chuyển sản xuất bên trên những lôi khắc đó dáng vẻ phục chế thể hỏa nhãn kim tinh giám định dưới là số hai tôn giả phục chế thể ngụy thực lực hắc thích cấp lôi khác tiếp tục dùng hỏa nhãn kim tính khởi động năng lực nhìn xuyên tường hướng gian phòng kia nhìn ra ngoài bản thân cái này kim loại gian phòng là một cái xây dựng ở dưới nước đại hình trong căn cứ một cái phòng nhỏ toàn bộ dưới nước căn cứ vây quanh một cái lớn tàu ngầm tạo dựng lên trên vài trăm thước mới là vừa dày vừa nặng t ầ n g băng lôi khác biết hắn nhìn dạng được đưa tới sinh hóa nguy cơ ngũ tạng công ty ủng bờ d ẻ o l à dưới nước thực nghiệm tràng lôi khác thử lấy c h ạ m hạ giam giữ mình cái này pha lê vật chứa phát hiện quá dày bản thân có một chút vậy mà không có đánh nát lôi khác nhìn lấy giam giữ mình cái này pha lê vật chứa phía trên có cái lớn pha lê cái nắp. nhưng là cái này cái nắp cạnh ngoài có bốn cái móc nối chỉ có thể từ bên ngoài trước tiên đem pha lê cái nắp bên trên bốn cái móc nối mở ra mới có thể xốc lên cái nắp không phải từ bên trong căn bản mở không ra cũng may giam giữ mình cái này phục chế thể dây chuyền sản xuất không có ủn bờ d ẻ o là binh sĩ cùng nhân viên nghiên cứu tại t h u ấ n di lôi khác lập tức phát động bản thân chớ c h ú khiêu đào kỹ năng ba giây sau chuyển q u o n trắng sái lôi khác thành công biến mất ở vật chứa trong chất lỏng lúc xuất hiện lần nữa lợi đã trải qua đứng ở vật chứa ở ngoài lôi khác nhìn xuống bản thân phục chế thể chất tạo dây chuyển sản xuất cái này chế tạo dây chuyển sản xuất ban đầu chỗ là một cái chất lỏng màu nhũ bạch máng nuôi cấy tử một cái bản thân dáng vẽ thân thể đang ở cái này máng nuôi cấy t ử bên trong âm hẳn là mới vừa bị sáng tạo ra mà nước chảy dây cuối cùng một cái bản thân dáng v ẹ phục chế thể đã bị kim loại cánh tay cho mặc lên mặc tốt quần áo lôi khác lập tức từ dây chuyển sản xuất bên trên phía trước nhất ôm xuống một cái bản thân dáng v ẹ phục chế thể đem hắn quần áo cởi sạch sau bản thân đổi lại lôi khác nghĩ đem bình oxy cho cái này phục chế thể mang tốt lôi khác mắt nhìn trước đó quan hắn pha lê vật chứa, từ bên ngoài mở ra cái nắp đem bị bản thân lột sạch chỉ còn lại có lớn quần cụt bản thân dáng vẽ phục chế thể ném vào trong đó lại đắp lên cái nắp lão đệ ngươi thay ta ở bên trong đợi chút nữa đoán chừng có thể làm cho công ty ủng mở rẻo lạ tối nay phát hiện ta thoát đi lôi khắc hướng về phía lớn pha lê trong thùng lúc này ngâm tại không biết trong chất l ò n g bản thân dáng vẽ phục chế thể nói sau đó lôi khắc tiếp tục quan sát hắn hiện tại vị trí hoàn cảnh cái này sinh tồn bản thân phục chế thể căn phòng là phong tỏa duy nhất bình thường cửa、ra. chính là mặc quần áo song dáng v ẽ bản thân dáng v ẽ phục chế thể đứng ở dây chuyển sản xuất cuối cùng bị dây chuyển sản xuất phía trên đại kim thuộc kẹp cho kẹp ra ngoài lôi khắc khởi động hỏa nhãn kim tính kỹ năng do xét hạ bên ngoài ở nơi này dưới nước trong căn cứ tìm kiếm lấy đại nữ vương bóng dáng tìm mấy phút đồng hồ thật đúng là để lôi khắc tìm được đại nữ vương khoảng cách lôi khắc hiện tại vị trí cái này phục chế thể dây chuyển sản xuất gian phòng rất xa đại nữ vương bị giam ở một cái bịt kín màu trắng bạc trong phòng giam lúc này đại nữ vương nhìn dạng đang tiếp thủ công ty ủ bờ rượu bên trong tỉnh lại nhìn mình bị giam ở màu trắ phía trên truyền đến ủ m bờ d ẻ o l à thẩm vấn nhân viên hỏi thăm đại nữ vương ngươi vì cái gì có thể sớm biết được công ty ủ m bờ d ẻ o là mấy cái trụ sở bí mật vị chí ngươi có phải hay không có cái khác đồng bạn tình lại đại nữ vương thử lấy nói thật cũng là biên đi ra một chút người là bản thân đồng bọn cái này màu trắng bạc nhà tù tại n à n g mỗi lần bàn giao nói xong đều sẽ phóng xuất ra chói thai tạ c â m dù cho thân thể thuộc tính cường đại đại nữ vương đều bịt lấy lỗ thai cảm giác trong đầu kịch liệt đau nhức bởi vì chư thiên ôn lai che đậy công năng cái này phó bản thế giới dân bản địa căn bản nghe không được liên quan tới chư thiên ôn lai bất kỳ tại dân bản địa trong hai nghe được làm ộ t phần khác chư thiên online an bài dân bản địa thẩm vấn nhân viên cho rằng hợp lý nói dù cho về sau đại nữ vương bắt đầu l à n viện chư thiên online cũng bắt đầu cho đại nữ vương lời nói che đậy sửa lại còn không khai báo đại nữ vương ngươi nghị lực đủ mạnh thực sự là dũng sĩ loại này tạm tâm nhà tù ngươi là người thứ nhất gắng gượng qua thời gian dài như vậy thẩm vấn không giao đại người một lần nữa tạm tâm công kích công ty u b e r d ẻ o là thẩm vấn nhân viên vừa nói cũng mệnh lệnh thủ h ạ lại thả một đoạn tạm tâm đối với đại nữ vương não bộ tiến hành công kích lao nương cũng giao đời còn tới ta không phải dũng sĩ Ta chương ba trăm một mươi một nhặt được cô con gái hai chương ba trăm một mươi một nhặt được cô con gái hai lôi khác hỏa nhãn kim tinh kỹ năng mở ra dưới tiếp tục dò xét lấy cái trụ sở này hoàn cảnh lôi khác phát hiện cái này phòng thí nghiệm dưới đất bên trong có được quá nhiều vị rụt cảm nhiễm sinh vật cùng ống bở rẹo lạ vũ trang binh sĩ còn có bốn cái mô phỏng môi trường đô thị bản thân những cái này phục chế thể giống như đang bị đưa đến bên trong một cái mô phỏng trong hoàn cảnh đi làm làm cái k i a mô phỏng trong hoàn cảnh thị dân lôi khác còn chứng kiến ăn mặc hồng s ắ c váy dân bản địa ạ đà điện nữ nhân này đang ở cầm thương bắn chuẩn bị bắn giết một gian đùm b ở d ẻ o lại trong phòng điều khiển nhân viên nghiên cứu xem ra cái này sinh hóa nguy cơ n ằ m d ư ớ i nước phòng thí nghiệm nội dung cốt t r u y ệ n sắp triển khai không lâu đại nữ vương liền có thể được cứu đi ra bản thân hay là trước đừng có chạy lung tung đi mô phỏng đi ra môi trường đô thị dưới các nàng đường phải đi qua bên trên trước chờ lấy đại nữ vương cùng ạ đà đà sử dụng thuấn di kỹ năng đứng ở dây chuyển sản xuất phía trước nhất ở nơi này chế tạo bản thân bộ dáng phục chế thể căn phòng lôi khác không nghĩ dừng lại quá lâu nhìn lấy nhiều như vậy giống như lúc bản thân phục chế thể lôi khác luôn cảm giác dừng lại ở cái này trong lòng hai đ ư ợ c hoàng mấy phút sau lôi khác chứa thần chí không có thanh t ỉ n h mặt không thay đổi bộ dáng bị kim loại cánh tay kẹt đi bị phóng túng vào một gian biệt thự lầu một trong phòng bếp đợi vài phút cái này cảnh tượng giả tưởng đều bị bỏ vào phục chế thể đều đúng chỗ sau tràng cảnh này bên trong phục chế thể thần chí bắt đầu bị tỉnh lại cảnh tượng giả tưởng bắt đầu mô phòng g ò m bị bộc phát lôi khác nhìn thấy một người mặc á đang ở chỗ ở mình biệt thự lầu một nhà hàng trước b à n viết làm việc còn đối với mình khoa tay m u ố i chân bắt tay vào làm nói lên tiếng tự đ ủ ba ba điểm tâm làm tốt không có nhìn thấy tình cảnh này lôi khắc hồi tưởng đến sinh hóa nguy cơ năm nội dung cốt truyện xem ra chính mình là bị an bài đến phục chế thể đại nữ vương một nhà làm xong bà bối lôi khắc bày ra một cái ok thủ thế nhanh đưa trong phòng bếp túi hoàng ngự sữa cho mình nữ nhi này cầm tới sau đó lôi khắc liền mau khởi hành hướng về phòng ngủ trên lầu đi đến nhưng là mới vừa lên đi thang lầu liền thấy đã trải qua mặc quần áo tử tế đại nữ vương chính từ trên thang lầu xuống tới lôi khắc hỏa nhãn kim tinh kỹ năng xem xét hạ biểu hiện đại nữ vương cấp t h ấ p phục chế thể thực lực thể chữ đậm nét cấp lao công ta đã đợi trễ để ngươi làm điểm tâm khổ cử đại nữ vương phục chế nhiệt độ cơ thể nhu nói với lôi khắc không có việc gì ngươi tỉnh dậy trễ chút nữa thì tốt hơn lôi khắc cười khổ hồi phục trong lòng suy nghĩ cái này công ty ủ m g vợ g o lạ làm sao không cho cái này cảnh tượng giả tưởng bắt đầu thời gian nhắc lại trước mấy giờ a lôi khắc cha xét gian phòng này tìm đem kim loại cây lao nhà sau đó bắt đầu ở trong phòng ăn kéo lấy địa đại nữ vương phục chế thể cùng tiểu nữ hải bắt đầu ăn cơm lao công ngươi không đến ăn chút sao không cần lau nhà ngươi nhanh lên ăn xong còn muốn đi đi làm đây đại nữ vương phục chế thể đối với lôi khắc nói không đội mà đi làm thời gian tới kịp ta lại kéo dài một chút điểm lôi khắc hồi phục tiến hóa bản giòm bị công kích sắp đến lôi khắc trường tiên đã trải qua không ở phía sau bên cạnh vẫn là năm cái này cùng kim loại đồ lau nhà chí ít cũng coi như vũ khí có thể làm cây gậy dùng trước đó lôi khắc tại cầu nguyện vô hạn thiết lập lại bệnh viện phó bản thời điểm cũng dùng qua kim loại đồ lau nhà hơn nữa hiện tại bản thân thuộc tính vẫn còn nhưng là cái này kim loại đồ lau nhà làm vũ khí mặc dù sẽ cảm giác điểm nhẹ nhưng vấn đề không lớn hơn mười phút sau đại nữ vương phục chế thể cùng tiểu nữ hải đã ăn xong đ i ể m tâm đại nữ vương phục chế thể đi thu thập bắt đũa sau đó vừa đi qua biệt thự cửa gỗ khẩu thời điểm căn này biệt thự lầu một chính giữa cửa gỗ vị trí đột nhiên vỡ ra một cái vả miệng phân liệt ra như là g i á c hút chạm tay dòm bi từ nứt ra cửa gỗ trô vươn vào đầu tiến đến những cái k ê u miệng xúc tu trực tiếp nắm đại nữ vương phục chế thể đầu a đại nữ vương phục chế thể sợ hai k ê u lấy sau đó phát ra tiếng k ê u t h ố n g khổ nàng đầu bị bao khỏa ăn hết đại nữ vương phục chế thể tử vong hoa hoa. tiểu nữ hải hoảng sợ tê ơ chạy đến lôi khắp bên cạ lôi k h ắ c xem ở trong lồng ngực của mình nữ nhi mặc dù biết cái này là dù bảo vệ căn cứ thí nghiệm chế tạo đại lượng sản xuất gia phục chế thể tiểu nữ hải nhưng là lôi k h ắ c lúc này nhìn lấy tiểu nữ hại như thế chân thật bộ dáng tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn l ô i k h ắ c nàng đem lôi k h ắ c cái này phụ thân chính là trong tiệc cảnh duy nhất dựa vào lôi k h ắ c nhìn lấy ánh mắt có chút không đành lòng bỏ xuống nàng rời đi đến ta mang ngươi đi ba ba bảo hậu ngươi ra ngoài có ta ở đây không có g i ỏ m bị có thể xúc phạm tới ngươi lôi khác lên tiếng vừa nói cùng tồn tại tức đem kim loại đồ lau nhà đầu tháo bỏ xuống biến thành một cây gậy kim loại nắm trong tay lôi k h ắ c vô vô bản thân nữ nhi đầu an đ u ổ i nàng lập tức lôi kéo nàng theo bản thân lên lầu lôi k h ắ c mang theo nữ nhi của mình từ trên lầu lầu c ắ p đi lên cũng từ cửa sổ bỏ lên ra ngoài lôi k h ắ c thân thể thuộc tính vẫn còn mang theo bản thân cái này nữ nhi nhanh chóng leo ra ngoài cửa sổ không hưởng phí bao nhiêu khí lực trên đường còn có dỏm bị hướng lôi khắc đánh tới lôi k h ắ c trực tiếp cơ múa ở trong tay gậy kim loại một côn côn sùng dưới trực tiếp thẳng hận hận hướng dỏm bị mở ra chạm tay miệng dập chỗ gậy kim loại xuyên thấu dỏm bị đầu cũng bị lôi khắc nhanh chóng rút ra cao cấp dỏm bị bị lôi khắc đánh、giết. cũng may cái này cảnh tượng giả tưởng mô p h ỏ n g vị rút buộc phát hoàn cảnh tiểu chấn nhân khẩu có hạ cao cấp g i ò m bị số lượng còn không nhiều lôi k h ắ c giết sạch rồi bản thân ra phụ cận g i ò m bị tìm một cỗ trên đường phố đậu xe con cái này xe con cửa xe mở ra chìa khóa đã ở lái xe không biết là biến thành g i ò m bị đi bắt cắn người sống chớ đi vẫn là chạy lôi k h ắ c đem mình nữ nhi để vào chỗ ngồi kế bên tài xế nhanh chóng cho nàng mang thật an toàn m ạ n sau bản thân ngồi xuống chỗ ngồi lái xe lôi khác khởi động hỏa nhãn kim tính kỹ năng bắt đầu tra xét đại nữ vương vị trí đại nữ vương lúc này đã trải qua thông qua được một cái giả lập hoàn cảnh c lôi, lôi khác dứt khoát liền ạ đ lái xe đi cái này cảnh tượng giả tưởng lối vào chỗ tiếp ứng hạ đại nữ vương cùng ạ đại hẹn vị này nữ chiến sĩ hòa nhãn kim tinh giới lôi khác thuận lợi lái xe tới nơi này cái cảnh tượng giả tưởng người lối vào ngoan nữ nhi không sợ ta sau đó liền mang ngươi rời đi nơi này lôi khác hướng về phía tại chỗ ngồi kế bên tài xế thân thể có chút phát run tiểu nữ hải vừa nói bất quá tiểu nữ hải giống như nghe không hiểu Ba ba, mùa mùa đâu thật nhiều quái vật tiểu nữ h à i bên cạnh khoa tay múa chân bắt tay vào làm nói bên cạnh đối với lôi khắc nói lôi khắc nghe được tiểu nữ h à i nói chuyện cùng bé gái n ô n ngữ tay biểu đạt mới nhớ cô bé này hẳn là bị thiết lập là thính lực có chút chướng ngại nhưng có thể nói chuyện lôi khắc đưa tay chỉ xuống phía trước mẹ lập tức tới ngay lôi khắc sẽ không nôn nữ g tay cũng không có cách nào à chỉ có thể cho mình nữ nhi này một cái tận lực hòa ái một chút mỉm cười cũng may tiểu nữ h à i nhìn thấy lôi khắc đưa tay chỉ hướng phía trước còn có lôi khắp tiếu rung sau yên tâm chút không còn ồn nào đợi vài phút ăn mặc một thân y phục tác chiến, cái đều g ặ o hắc lân hóa đại nữ vương cùng hạ đạ i huyện chạy vào đi tới lôi khắc vị trí cái này cảnh tượng giả tưởng bên trong lôi khắc lập tức đem xe mở ra phía trước hai người mau lên xe lôi khắc thỏ đầu ra xuống cửa sổ xe vung hô số hai tôn giả, ngươi cũng tiến vào a đại nữ vương nhìn thấy lôi khắc sau lên tiếng chào hỏi nói hạ đạ i huyện mở ra cái này xe con cửa sau xe ngồi đi lên đại nữ vương lúc đầu muốn ngồi xe trước mặt lại nhìn thấy t r ư ớ c xe đã trải qua ngồi một tiểu nữ h à i sau đại nữ vương sau đó cũng mở sau xe môn ngồi ở ghế sau xe vị bên trên lôi khắc lập tức xe khởi động chiếc hướng về cái này giả lập hoàn cảnh cửa ra mở ra ba ba quá tốt rồi nàng không có việc gì tiểu nữ hài hướng về phía lái xe lôi khắc hoa tay m ố i chân lấy cũng lên tiếng vừa nói nói xong nhìn về phía ghế sau xe vị đại nữ vương đại nữ vương sừng sốt một chút mới phản ứng được hướng về phía chính lái xe lôi khắc hỏi ngươi làm sao đem ngươi nữ nhi cũng mang theo cùng đi là của chúng ta nữ nhi ngươi là mẹ của nàng thân ta là ba ba của nàng điểm chiếu cố nàng an toàn lôi khắc nói chương ba trăm mười một nhận được cô con gái ba chương ba trăm mười một nhận được cô con gái ba、mẹ. tiểu nữ hải đối với xe chỗ ngồi phía sau đại nữ vương kêu một tiếng nàng cái k i a mụ mụ đâu ta phục chế t h ầ đâu nàng ở đâu đại nữ vương đối với lôi khắc hỏi cái k i a mụ mụ bị g i ò m bi đi lên liền giết chết không có tới cấp tốc c h i ế u cố lôi khắc cười nói lấy lôi khắc lái xe tiếp tục nhanh chóng đi về phía trước đúng rồi bộ đội tiếp viện lúc nào đến chúng ta cùng bọn hắn ở đâu tụ hợp lôi khắc lên tiếng hỏi nào có cái gì bộ đội tiếp viện à liền ba người chúng ta thêm nhất tiểu hải hiện tại muốn tại trong vòng một canh giờ thoát đi cái này dưới đất căn cứ thí nghiệm nơi này đã bị ta cất xong bom hẹt giờ còn một giờ nữa đạn liền nên bị dẫn nổ Ả đ ạ ada nói n lôi khác sửng sốt một chút từ kính chiếu hậu nhìn về phía đại nữ vương lôi khác vừa nghĩ đến trước đó trong phim ảnh có bộ đội tiếp viện là bởi vì Ả l i n h trước đó tại sinh hóa nguy cơ bốn phó bản bên trong cứu được cái kia trong n g ụ c giam bộ phận người sống sót mà ở cái này phó bản thế giới trong n g ụ c giam những cái kia người sống sót đều bị đại nữ vương tại trước đây không lâu một cái tàu lượn hạ xuống cho đoàn diện nhìn như vậy đến thật đúng là không có bộ đội tiếp viện cũng may còn thừa lại một giờ miễn cưỡng đủ ta sắp giết thôn vẹ một chút lật cờ cùng dòm bị sinh vật đại nữ vương nói đột nhiên lôi k h ắ c đang chạy đến xe con đường đi phía trước lao ra ngoài hai cái cầm to lớn kim loại bữa thân hình cao lớn dòm bi đ ồ tể bọn hắn chặn lại lôi k h ắ c đường đi như là muốn ngăn đường cướp bóc một dạng ta tiến lên ngồi vứt vàng lôi k h ắ c vừa nói chuẩn bị ra tốc lái qua chậm đã dừng xe ta muốn xuống dưới giết bọn hắn đại nữ vương hô hào nàng xem hướng hai cái dòm bi đồ tể sau khi xuất hiện con mắt đều sáng lên lôi k h ắ c không có cách chỉ có thể dừng xe xe còn không có dừng hẳn đại nữ vương liền đẩy cửa xe ra nhảy xuống sau đó đại nữ vương hai tay bắn ra màu đỏ trắng kim loại mắm vớt bước nhanh phóng tới hai cái này lần này lôi khắc có thể không đi hỗ trợ chiến đấu bản thân thực lực này đi lên giúp cũng giúp không là cái gì một khi làm hư dòm bi đô tể thi thể đại nữ vương lại nên tìm hắn lại nhải phải bồi thường cũng may đại nữ vương chiến đấu tốc độ rất cấp tốc thực lực cũng đủ mạnh vài phút liền giải quyết dòm bi đô tể cũng thôn vệ bọn hắn thi thể sau lần nữa về tới xe con trên chỗ ngồi cái này dòm bi đô tể thực lực so trước đó yếu nhiều thôn vệ bọn hắn tăng lên rất nhỏ có thể là phục chế thể dòm bị đô tể nguyên nhân đi đại nữ vương tiếp mới vừa nói thôn vệ đoạt được hoàn toàn không có đạt tới nàng màu l n người nghĩ dưới trước đó bị ngươi giết chết dòm bi đô tể phía sau đều có kim loại móc hai cái này dòm bị đồ tể liền móc cũng không mang liền đi ra ngoài nhất định là cắt xén bản dòm bị đồ phu không có móc đồ tể có thể mạnh mới là lạ tiếp tục lái xe đi về phía trước lôi khác cho đại nữ vương phân tích lại mở hơn mười phút sau lôi khác c ố xe đứng tại trên đường phố con đường phía trước biểu hiện ra đang ở sửa đường thiết lập chứng ngại vật trên đường đi xuống xe đi qua nơi này chính là kế tiếp cảnh tượng lôi khác dừng hẳn sau xe hướng về phía mấy người vừa nói cũng bắt đầu cho tay lái phụ bên trên bản thân nữ nhi khởi dây nịt an toàn ra con gái của ngươi tên gọi là gì đại nữ vương đối với lôi khắc hỏi ta cũng không biết liền kêu nàng bảo b ả o đi ngươi là mẹ của nàng ngươi nếu là biết n ô n ngữ tay ngươi hỏi một chút nhìn lôi khắc đối với đại nữ vương nói đại nữ vương nghe xong cũng là bó tay rồi số hai tôn giả ngươi cũng quen thuộc cái này phòng thí nghiệm dưới đất địa hình ạ đại h ẹ n đối với lôi khắc hỏi trước đó ta lúc đi vào đợi nhìn qua nơi này địa đồ lôi khắc tùy tiện v i ệ t nói ba người mang theo tiểu nữ hải đi qua phía trước đang ở sửa chữa con đường sau cảnh tượng trước mắt lập tức cải biến biến thành một cái ướt xuống đêm trời mưa trên đường phố trước đó ánh nắng tươi sáng tiểu chân biến mất lôi k h á c lần nữa sử dụng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn lấy cái này mới c h ẳ n g cảnh ven đường đậu cỗ xe đến thật nhiều nhưng không có chìa khóa hơn nữa cảnh tượng này phục chế thể hẳn là còn không có bị để b ả o không có một lần nữa đổi mới khởi động đây có biết trộm kỹ thuật lái xe có thể không lôi k h á c hướng về phía đại nữ vương cùng ạ đà hên hỏi ăn mặc trang phục màu đỏ ạ đà hên nghe s o n g tiến lên đi vào một cái xe dịp cửa sổ xe trước một trưởng đánh nát chỗ tay lái bên cạnh trên cửa xe pha lê sau đó bàn tay nhập vào đi mở cửa xe ạ đà hên bắt đầu ngồi sổm ở xe chỗ tay lái hạ liên tiếp điện lộ tốt nhất nhanh lên ta xem phương xa đường đi sừng đổi mới đi ra một nhóm cơi xe gắn máy ăn mặc đồng phục sinh vật trong tay bọn họ còn cầm súng vũ khí vong linh bộ đội a lôi khắc nói ta đi chặn hắn lại nhóm không nóng này a đã đ i n từ từ xe đến đại nữ vương vừa nói theo lôi khắc chỉ phương hướng liền chạy tới đường phố xa xa chống ngặt tại đại nữ vương sau khi đến liền truyền đến thương kích tiếng cùng cỗ xe tiếng nổ lôi khắc hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn lấy đại nữ vương di chuyển nhanh trong t o á t ra biến đổi vị trí tránh né lấy xạ kích đồng thời đánh giết những cái này cầm thương sinh vật cũng thôn phệ thi thể của bọn hắn hơn đại nữ vương nói lôi khác nghe đại nữ vương lời này biết là đại nữ vương chuẩn bị đụng phải nữa i ò m bị sinh vật hảo lại đi đánh rết thôn vệ ạ đại hện ngồi ở đây chiếc xe dịp chỗ ngồi lái xe lôi khác n ồ i tiếp nữ nhi ngồi ở xe chỗ ngồi phía sau tiểu nữ hải nhìn ngoài cửa sổ mẹ của mình đại nữ vương tại cái kia đơn độc điều khiển xe gắn máy tiến lên trên mặt cô bé lộ ra chút lo lắng biểu lộ mặc kệ hắn mẹ ngươi gần nhất học gió thói quen bản thân đi ngươi nếu là không ưa thích ta trở về thì cùng nàng ly hôn cho ngươi lại mới tìm mấy cái mẹ kế lôi khắc vô vô bản thân nữ nhi đầu an ủi ở nơi này đêm mưa tràn g cảnh dưới mấy người an toàn thông qua được đường đi sau xuống xe bắt đầu đi đến nơi này tàu điện ngầm rời đi thang máy ngay tại tàu điện ngầm bên trong cuối thông đạo còn thừa lại hai mươi phút nơi này liền muốn nổ tung chúng ta mau rời đi ạ đạ h ẹ n mắt nhìn trên tay tính theo thời gian đồng hồ sau hướng về phía lôi khắc cùng đại nữ vương nói các ngươi đi trước ta còn không có giết tới loại kia lớn là cơ đâu nơi này nếu là nổ tung liền không có cơ hội giết số hai người giúp ta tìm d ư ớ i cái k i a đại hình l ậ t cờ ở đâu ta làm sao cũng phải giết hai cái lại đi à. đại nữ vương nói ạ đại h ề nghe xong có chút bất đắc dĩ có chút hối hận từ hẹn sợ vậy tiếp cái này nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ cái này phải cứu nghe nói có thể dẫn đầu các nàng chống cự công ty ủng bờ rẹo là trí tuệ nhân tạo z quyên đại nữ vương cái này v ị ruột hoàn mỹ tiến hóa thể lại là một chiến đấu tên điên à. tàu điện n g ầ m hạ thật là có một cái xuống dưới quẹo bên phải cái k i a có cái phòng máy một cái lớn là cờ sẽ ở đó nằm xớp cái khác tạm thời không có phát hiện cho, cho đại nữ vương chỉ xuống đường tiếp lấy lôi khắc mang theo nữ nhi của mình cùng hạ đạ h u y ề n đi đầu chạy tới tàu điện ngầm hạ thang máy địa điểm lối ra đại nữ vương tự hành đi săn thú tàu điện ngầm dưới lôi khắc cùng hạ đạ h u y ề n xuyên qua thật dài đợi xe thông đạo từ khắc một bên sau khi rời khỏi đây đi vòng qua một cái cùng loại dưới mặt đất đường ống vứt bỏ hãng trong hoàn cảnh hai người mang theo tiểu nữ hải đi tới một cái thang máy trước hạ đạ h u y ề n mở thang máy cửa kim loại bên trong làm ộ t cái hình tròn đại kim thuộc bản hạ đạ hển nhìn đồng hồ chỉ còn lại năm phút đồng hồ nơi này liền bị rất nổ chúng ta đứng ở thang máy thượng đằng lấy thời gian vừa đến chúng ta liền rời đi đại nữ vương coi như không đội kịp nàng cũng có bản thân bảo mệnh biện pháp ngươi không cần lo lắng nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ thất bại lôi khắc hướng về phía mặc áo đỏ phục nữ chiến sĩ ạ đ ạ i hển nói lôi khắc cùng ạ đ ạ i hển sau đó mang theo tiểu nữ h à i đứng ở thang máy trên đài kim loại lôi khắc thông qua hỏa nhãn kim tính kỹ năng nhìn thấy đã trải qua săn giết hai cái đại hình lật cờ đại nữ vương đang ở tốc độ cao nhất chạy tới bên này khoảng cách bạo tạc còn thừa lại ba phút đồng hồ đại nữ vương chạy đến bất quá đại nữ vương sau lưng cách đó không xa còn đuổi theo một nhóm ủm bờ dẹo lạ binh sĩ ạ đà hển tại đại nữ vương nhảy lên thang máy sau. liền lập tức khởi động các nàng vị trí cái này thang máy thang máy keo kẹt keo kẹt tiếng động bên trong đã trải qua rời đi căn cứ thí nghiệm theo thật dài ống sắt nói nhanh chóng lên cao hai phút đồng hồ sau thang máy thành công lên tới mặt đất theo thang máy nhóm mở ra bên ngoài là trắng xóa tuyết trắng thế giới dưới chân là tờ băng lôi khắc đều không khỏi dùng mình một cái tiểu nữ hải càng là cóng đến phát run lôi khắc nhanh đưa bản thân quần áo cởi ra cho nữ nhi phụ thêm hắn thuộc tính giá trị cao thời gian ngắn đông lạnh một hồi còn chịu được phía trước là ta dừng lại xong tuyết đông lạnh một hồi còn chịu được phía trước là ta dừng i mang theo mấy người bắt đầu chạy lôi k h ắ c trực tiếp ôm bản thân nữ nhi ở trên mặt băng chạy lấy ẩm ẩm tiếng động từ mặt băng phía dưới chỗ sâu chuyển đến phía dưới ùm bờ d ẻ o là căn cứ thí nghiệm đã bị dẫn nổ bất quá lôi k h ắ c mới vừa chạy vài mét thì nhìn bọn hắn ngồi xuống đi lên thang máy cửa ra bên cạnh còn có một cái thang máy đã ở nhanh chóng lên cao lấy cái kia thang máy lập tức liền đến nơi mặt đất này cái này thang máy bên trong còn đứng hai tên công ty ùm bờ d ẻ o là binh sĩ một nam một nữ hẳn là căn cứ này bên trong hai cái đầu mục h ư ơ n g ba t nhân loại quân đoàn cuối cùng căn cứ thuyền cứu nạn một chương ba trăm m ư ơ i hai nhân loại quân đoàn cuối cùng căn cứ thuyền cứu nạn một đại nữ vương thang máy bên trong còn có truy binh hạ đạ giúp ta đem nữ nhi c h ư a ô m đến đi tuyết đ ị a trong xe lôi khắc gọi lại đại nữ vương cũng đem tiểu nữ hải giao cho hạ đạ ô m còn có truy binh quá tốt rồi mạnh không mạnh đại nữ vương nghe được lôi khắc lời nói sau đình chỉ bước chân hỏi một nam một nữ đang ở cầm ống tiêm hướng về trong thân thể tiêm vào tiểu c ô n t r ù n g nữ tiêm vào hai cái tiểu c ô n t r ù n g nam tiêm vào một cái hẳn là rất mạnh lôi khắc nói tiêm vào côn trùng được nhân ta ở nơi này sinh hóa nguy cơ thế giới còn chưa giao tay qua đây rất tốt không nghĩ tới đều muốn đi còn có ý bên ngoài kinh hỉ người và ạ đ ã rời đi đi ta ngăn lại các nàng chờ giải quyết hai cái này trùng nhân sau ta lại đi tìm các ngươi đại nữ vương rất có tự tin nói lôi k h ắ c nghe được không cần tự mình đ ộ n thủ cũng nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý đại nữ vương thực lực gạo ô hoa sau lại thêm nàng cái kia một thân bại bổ kẹ trong đoàn đội cực phẩm trang bị vật phẩm muốn chết cũng khó khăn lôi k h ắ c sau khi lên xe thang máy môn đã mở chạy ra một nam một nữ đại nữ vương trực tiếp đứng ở các nàng cách đó không xa kim loại trảo đều bắn ra chờ lấy hai người này đi thôi chúng ta rời đi trước đi tuyết này địa tầng băng bên ngoài chờ lấy là được lôi k h ắ c đối với ạ đã nói ạ đã cùng tiểu nữ h à i lúc này đã trải qua mặc vào tuyết đ ị a trên xe mang theo d a lông áo khoác lôi k h ắ c cũng từ sau chỗ ngồi cầm một kiện d a lông áo khoác mặc trên người cảm giác cấm chút nhiệm vụ của ta thế nhưng là nghĩ cách cứu viện đại nữ vương nàng không đi sao được ạ đã vừa nói cầm lên súng trong tay của nàng hướng về phía mới từ thang máy đi lên tên kia công ty ủm bờ d ẻ o là nữ bắn năm phát súng ada thương pháp cũng rất chính xác khoảng cách xa như vậy viên đạn đều đánh trúng vào nữ nhân trên người đánh trả chúng trái tim bất quá chúng đạn sau cái này rót vào côn trùng nữ tử cũng chưa chết rơi viên đạn tại nàng làn ra tầm rút ẩ u mấy giây cái này mấy cái đầu đạn liền từ tay nàng chỗ đầu ngón tay bắn ra ngoài đánh rơi trên mặt tuyết trên người cùng đầu ngón tay chỗ phá làn ra nhanh chóng khép lại nếu không phải trên quần áo còn có mấy cái vết đạn tồn tại cũng như cùng không có bị súng bắn c h ú n g qua m ở dạng nay lại tin chưa chiến đấu này không phải ngươi có thể tham dự đi thôi ở lại đây ngược lại thành đại nữ vương vương hữu lôi khác đối với ada nói ada nhìn tình huống này sau cũng khởi động tuyết địa xe chọn rời đi tuyết địa xa hành lái rời mở t ầ n băng hướng v ề phương xa chạy tới đại nữ vương đã trải qua tại hai cái tiêm vào nhập tiểu côn trùng người chiến đấu ở cùng một chỗ ạ đạ lái xe có thể có hơn m ộ ư ơ i phút mới đầu ở một k h u n g vận chuyển máy bay trực thăng trước nàng xuống xe cũng mở ra máy bay trực thăng phía sau cửa khoang vung xuống cái kim loại bản sau đó lần nữa lên xe trực tiếp đem tuyết này địa lái xe đến rồi máy bay trực thăng khoang sau bên trong cửa khoang ạ đã ngồi ở máy bay trực thăng chỗ ngồi lái xe bắt đầu chờ đợi đại nữ vương làm sao trước đó không đem máy bay trực thăng lái qua ngược lại mở tuyết địa xe đi qua g i vỏ lôi khắc hỏi ạ đạ nơi đó tầng băng vốn cũng không phải là quá dày ở dưới biển p h ạ đã thử í nghiệm n bạo tạc sau. lấy lý giải lấy không có việc gì chính là chúng ta đều đã chết mụ mụ ngươi cũng chết không được ngươi nghe qua thai họa sống ngàn năm sao lôi khắc vô vô bé gái đầu an ủi nàng nói đáng tiếc lôi khắc sẽ không nôn nữ g tay cùng nàng giao lưu không quá thuận lợi ạ đạ tìm một bản cùng bút trên đó viết ngủ trước một giấc tỉnh ngủ mụ mụ trở về tiểu nữ h à i xem hết nhẹ gật đầu khoa tay múa chân động tác cũng thay đổi chậm ạ đạ sau đó đem bản cùng bút đưa cho lôi khắc có phương pháp kia lôi khắc có thể tính có thể cùng chính mình cái này mới nữ nhi trao đổi đợi hơn nửa giờ máy bay trực thăng nơi xa xuất hiện một thân ảnh thân ảnh này di động rất nhanh lôi khắc nhìn thấy là đại nữ vương lúc này đại nữ vương đầu đằng sau da đầu cũng thay đổi thành màu đen một con tóc cũng bị mất duy nhất không thay đổi đúng là mặt chúc mừng n g ư ớ i lại tăng lên lôi khác đ ố i cứng ngồi lên tới đại nữ vương vừa nói câu tiếp theo còn chúc mừng tiến hóa làm tên trọc lời này lôi khác không dám nói chính là ở trong lòng nghị nghĩ đại nữ vương cũng cầm một da lông áo khoác m ặ c trên người sau đó giải trừ trên người gà ổ kỹ năng tiểu nữ hải chạy đến đại nữ vương trước người trực tiếp nào vào đại nữ vương trong ngực đại nữ hải mà là nhẹ nhàng vô vô bé gái phía sau lưng đại nữ vương trực tiếp ôm tiểu nữ hải tại trong lồng ngực của mình đi ngủ nhìn thấy đại nữ vương thành công trở về ạ đã bắt đầu khởi động cái này chiếc máy bay trực thăng hướng về các nàng người loại căn cứ bay đi có thể tính hoàn thành nhiệm vụ này ạ đã nghĩ thầm lôi khác tại máy bay trực thăng k h o a n g sau tìm một địa phương nằm cũng sử dụng lòng kỵ sĩ trong lòng cầu thông năng lực liên lạc tiểu nữ vương nhìn nàng một cái bên kia tình huống thế nào ta và đại nữ vương đã trải qua đã song sinh hóa nguy cơ năm tầng băng hạ phòng thí nghiệm nội dung cốt truyện đang cùng ạ đã ngồi máy bay trực thăng đi đến số ba phục chế thể m e s ở vị trí nhân loại căn cứ trên đường người bên kia tình huống thế nào dùng ta cho nói cho ngư nhân loại chống cự căn cứ tọa độ không lôi khác cho tiểu nữ vương gửi tới hỏi thăm quá tốt rồi số hai n g ư ơ i r ố t c ủ c tỉnh n g ư ơ i biết ngươi ngủ say bao l â u không ta đều cùng n g ư ơ i mất đi liên hệ sáu năm nhiều số hai nếu không phải ngươi triệu hoán ra vật vượn người một mực còn sống ta còn tưởng rằng ngươi cùng đại nữ vương đều gặp nạn đây ngươi là bị công ty ùm b ờ d ẻ o lạ bắt được dưới b i ể n phòng thí nghiệm ngủ say sáu năm hiện tại mới tỉnh không lâu đi ngươi cùng với đại nữ vương là được chúng ta khoảng cách chín năm nhiệm vụ kết thúc thời gian chỉ còn lại ba tháng tiểu nữ vương kinh hỷ hưng phấn giọng nói cho lôi khác trở lại tin tức lôi khác nghe được tiểu nữ vương truyền tới tin tức sau cũng ngây ngẩn cả người không nghĩ tới bản thân coi là liền ngủ say mấy ngày lại bị công ty ủ n bờ d ẻ o lạ làm cho ngủ say hơn sáu năm chắc không được công ty ủ n bờ d ẻ o lạ chính là cái kia d ư ớ i biển trong phòng thí nghiệm chế tạo nhiều như vậy bản thân nhân bản phục chế thể còn không người trông giữ nghiên cứu chính mình cái này bản thể đoán chừng trong phòng thí nghiệm những cái kia ủ n bờ d ẻ o là nhân viên nghiên cứu mấy năm này đã sớm nghiên cứu đủ chính mình cái này bản thể l ô i khác nghĩ đến đại nữ vương cũng là ngủ say hơn sáu năm gần nhất mới bị công ty ủ n bờ d ẻ o lạ làm tỉnh lại bắt đầu thẩm vấn không phải lấy đại nữ vương tính cách đã sớm phát động tự mang những chư thiên ôn lai đó tưởng thưởng vật phẩm đặc biệt đi đầu lôi k h ắ c quyết định về sau cũng không có thể làm cho mình bị địch nhân làm mê mội mê bắt đi quá nguy hiểm nếu là lại nhiều quan ba tháng bản thân lần này phó bản thế giới nhiệm vụ liền triệt để thất bại liền bị trừng phạt vĩnh viễn ở lại đây phó bản trong thế giới hiện tại thế giới cách cục thế nào lôi k h ắ c hướng về phía tiểu nữ vương hỏi ngủ say hơn sáu năm lôi k h ắ c biết bây giờ thế giới cùng lúc trước hắn hiểu rõ nhất định sẽ bất đồng tiểu nữ vương nghe xong cho lôi k h ắ c đơn giản g i ả n g thuật hạ hiện tại thế giới tình huống toàn thế giới còn ở vào bị vị rút cảm nhiễm trạng thái do bị cùng lật cờ cùng càng nhiều vị rút cảm nhiễm sinh vật những năm này lần lượt xuất hiện số ba phục chế thể m a s t e r tại năm năm trước triệt để tuyên bố thoát ly công ty ủ n bờ dẻo l ạ hắn cũng có thể xem như tự động từ t r ư ớ c sau đó số ba phục chế thể m a s t e r dẫn đầu một bộ phận từ công ty ủ n bờ dẻo l ạ rời đi binh sĩ cùng nhân viên nghiên cứu gây dựng nhân loại quân đoàn cũng lộ ra một bộ phận công ty ủ n bờ dẻo l ạ khoa học kỹ thuật cùng vũ khí những năm này số ba s t e r phục chế thể ester còn đối với toàn thế giới phát động quảng bá triệu tập người sống sót cùng nhau đối kháng dòng bi cứu vớt nhân loại nhìn dạng hắn muốn làm nhân loại chùa cứu thế l trong mấy tháng r c n â quân n đoàn loại đối k h này không ngừng bị công hãm chỉ còn lại cái cuối cùng tập kết số ba phục chế thể m e s t e r trọng binh nhân loại căn cứ chúng ta những năm này cũng phá hủy chút vị r u ộ t cảm nhiễm sinh vật chiếm cứ thành thị ta hiện tại đang ở hướng số ba phục chế thể m est r vị trí người cuối cùng loại căn cứ tiến đến chuẩn bị trợ giúp hạ số ba phục chế thể m est r cùng hắn nhân loại quân đoàn ta đêm nay liền có thể đến nơi nhân loại trong căn cứ n g ư ơ i đ o á n trừng xuống phi cơ liền có thể nhìn thấy ta cùng d ò m bị đại quân cuối cùng quyết chiến không lâu liền muốn bạo phát số hai tốt n giả n g ư ơ i muốn chuẩn bị tâm lý t h ậ tốt t đ o á n trừng các n g ư ơ i máy bay đến nơi nhân loại quân đoàn căn cứ sau qua không được mấy ngày liền muốn cùng z quyền xuất lĩnh dọn bị đại quân cùng vị rụt cảm nhiễm sinh vật khai chiến Chương nhân loại quân đoàn cuối cùng căn cứ thuyền cứu nạn hai chương ba trăm mười hai nhân loại quân đoàn cuối cùng căn cứ thuyền cứu nạn hai ừ để cho ta yên lặng một chút tin tức này ta cũng nói cho đại nữ vương âm thanh cũng làm cho nàng có chút chuẩn bị lôi khác nghe xong hồi phục tiểu nữ vương kết thúc cùng tiểu nữ vương tâm linh câu thông lôi khác hướng về máy bay trực thăng đi về phía trước đi nhìn lấy đại nữ vương đang ở ôm tiểu nữ hải tiểu nữ hải một bộ vông lòng bộ dáng trên mặt c ò n lộ ra tiểu dung nằm ở đại nữ vương trong ngực đã ngủ đại nữ vương tóc đã trải qua không có lúc này đỉnh đầu nàng ánh sáng ánh sáng lôi k h ắ c vừa định đối với đại nữ vương nói chuyện đại nữ vương giơ tay lên k h o á t tay á o ra hiệu lôi k h ắ c đừng nói lại chỉ xuống trong ngực nàng chìm vào giấc ngủ tiểu nữ h à i ngón tay nhập lại xuống một bên bàn c ù n g bút ra hiệu để lôi k h ắ c viết ra muốn nói lôi k h ắ c cũng là say cái này đại nữ vương ôm vào tiểu nữ h à i sau so với chính mình lại còn nhập vai diễn lôi k h ắ c viết ra mới vừa từ tiểu nữ vương cái kêu biết được tin tức đưa cho đại nữ vương đại nữ vương sau khi nhìn biểu lộ chỉ là trần chờ mấy giây liền nhẹ gật đầu tiếp tục ôm tiểu nữ hải đi như thế tình bạo tin tức lại còn không có ô n hải từ trọng yếu ta cũng là p h ụ lôi khác trong lòng suy nghĩ hắn sẽ bỏ vừa rồi cho đại nữ vương nhìn lấy viết tin tức giấy sau đi máy bay trực thăng khoang sau tìm vị trí nghỉ ngơi lôi khác cũng đi ngủ ngủ một giấc say sau lôi khác tỉnh lại nhìn lấy đại nữ vương chính mang theo tiểu nữ hải ăn bánh mì cùng uống nước đây À đ ã cũng đem cái này máy bay trực thăng thiết lập vì tạm thời lái tự động hình thức sau đến đằng sau ăn một chút gì lôi khác đứng dậy đi tới cầm lấy bánh mì phiến cũng bắt đầu ăn vị đắng quá khó ăn nhân loại quân đoàn làm sao không sử dụng đạn hạt nhân đối với dòm bị đại quân tiến hành đ ạ kích đ ồ n g t h ờ i n h â n hiện loại tại tụ tập tại cái tụ tập c u ố i cùng t r o n căn cứ, cũng g cứ, p h réo là trí h t tuệ nhân tạo rét quyển p mặc dù bây giờ muốn diện tuyệt nhân loại nhưng là nàng lúc ban đầu thiết lập chương trình căn cứ nghiên cứu của chúng ta nhân viên phân tích hẳn là bảo hộ địa cầu phát xạ đạn hạt nhân đà kích nhân loại sẽ đối với địa cầu tạo thành khó mà vãn hồi tổn thương z i t quyền tối đa chỉ có thể khống chế một hai cái đạn hạt nhân đ ả kích xuống nhân loại ngăn cản quân dứt khoát z i t quyền tại nhân loại quân đoàn mới vừa thành lập mới bắt đầu liền đem đạn hạt nhân đều phát xạ đến ngoài thái không để tránh những cái này đạn hạt nhân bị loại người quân đoàn khoa học kỹ thuật nhân viên xâm lấn phòng ngự của nàng mạng lưới sau điều khiển đối với nàng khống chế dòm bị đại quân tiến hành công kích lôi khác n g h e xong không nghĩ tới hát hóa z i t quyền vậy mà cấm nhân loại nhất có uy lực hủy diệt vũ khí chiến tranh số ba phục chế thể ester còn có thể cứng chắc nhiều năm như vậy cùng tiến hóa sau dòm bị chiến đấu cũng thực sự là làm khó hắn cái này muốn trở thành chỗ cứu thế nam、nhân. Hạ đ chúng ta nếu có thể ở dọn bi đại quân công kích đến giữ vững cái này nhân loại cuối cùng căn cứ thuyền cứu nạn nhân loại chúng ta mới có thể có tương lai không phải văn minh nhân loại muốn triệt để diệt tuyệt lôi khác nhẹ gật đầu biểu lộ có chút như đưa đám lôi khác đoán chừng đối mặt z quyền xuất lĩnh cái kia đông đảo dòm bị cùng vị dù sinh vật biến dị công kích đến liền người cuối cùng loại căn cứ có thể thủ ở thật đúng là khó khăn a cái này z quyền vận dụng toàn cầu dòm bị cùng sinh vật biến dị đánh một cái nhân loại căn cứ cái kia sắp bắt đầu tình hình chiến đấu có thể nghĩ đại nữ vương nghe xong ngược lại không có đặc thù gì phản ứng ạ đã ăn hết mì túi liền lại đi máy bay trực thăng phía trước phòng điều khiển cải thành dùng tay điều khiển máy bay đi đại nữ vương ngươi không lo lắng kết thúc không thành nhiệm vụ không thể rời bỏ cái này phó bản thế giới lôi khác đối với đại nữ vương hỏi đánh chết ta không thể nào ta cái này gỡ ổ kỹ năng liền muốn tu luyện viên mãn đến lúc đó có được ký sinh hồi máu năng lực cơ hội là bất tử tồn tại cái này sinh hóa nguy cơ phó bản thế giới dọn bị cùng sinh vật biến linh dị không có đủ kích năng lực giết được ta muốn đánh giết ta trừ phi bọn chúng ta tiến hóa mấy ngàn năm trở thành thần mới có thể hiện tại tình huống này chính người lấy gấp cũng không có tác dụng gì dứt khoát b u ô n g lỏng nghị thoáng chút chín năm nhiệm vụ kết thúc thời gian không phải còn có ba tháng à cuối cùng nếu là thủ không được này nhân loại cuối cùng căn cứ thuyền cứu nạn chúng ta liền rút lui này nhân loại căn cứ Ta mang các người các đại i đi đánh đ lén hong tổ b ả nữ doanh sao ta sau, ta đông lệnh ngủ đông tờ bản tôn, đánh lén tỷ lệ thành công, chờ ta gậu kỹ năng tu luyện viên mãn sau. Ta cảm giác làm sao cũng có 3 tầng. n sạch đi, đi Đại giết giác gậu tờ tỷ tu lệ làm mẹ cảm chờ kỹ có vương khuyên lơn lôi khắc. lôi khắc nghe được đại nữ vương cái này thả lòng an nguy còn có đó mới tầng ba thành công bất đắc di thở dài a ba giờ sau máy bay trực thăng trong phòng điều khiển a đạ gọi tới lôi khắp cùng đại nữ vương hai người các ngươi khống chế xuống phi cơ trực thăng xuống máy chúng ta sắp bay qua vị rụt sinh vật biến dị trên không ta tận lực khống chế máy bay bay cao một chút cùng nhanh trong chút nhưng là có khả năng sẽ bị vị rụt biến dị sau phi hành sinh vật công kích lôi khác nghe xong đi tới phi cơ trực thăng súng máy trước đài điều khiển đó là cái có thể tự do di động góc độ súng máy pháo đài từ máy bay trực thăng dưới đáy bắn ra ngoài lôi khác khởi động hỏa nhãn kim tính kỹ năng nhìn xuống máy bay trực thăng phía trước mặt đất khu vực trên mặt đất lít nha lít nhít đều là dỏm bi cùng sinh vật biến dị đại quân đều trông không đến cuối cùng trong tầng trời thấp còn thỉnh thoảng bay qua mấy cái màu đỏ giống tiểu phi long một dạng vị ruột sinh vật đại nữ vương cũng đã khống chế một cái máy bay trực thăng đằng sau bắn ra súng máy pháo đài máy bay trực thăng phía trước súng máy đài điều khiển từ ạ đã chấp hành Cũng có thể lôi à là trí bay bay t khác thông qua hỏa nhãn kim tinh nhìn xuống lấy này nhân loại căn cứ bốn phía đã trải qua thiết lập lên cao ngất vừa dày vừa nặng kim loại tường vây đồng thời trên tường rào phủ lây hỏa lực vũ khí cùng ăn mặc y phục tác chiến nhân loại binh sĩ kim loại tường vây hậu phương còn bài bố lấy nhân loại xe đạn đạo nhóm lục địa chiến xa nhóm xe tăng nhóm máy bay chiến đấu nhóm v â n v â n lôi khắc vị trí cái này chiếc máy bay trực thăng đáp xuống này nhân loại thuyền cứu nạn căn cứ tận cùng bên trong n h ấ t mặt một cái hình tròn kiến trúc trước khu vực trung tâm hạ cánh bên trên theo cửa máy mở ra lôi khắc nhìn thấy tiểu nữ vương mang theo bản thân cái kia cầm gậy kim loại phân thân đang ở nghênh đón bản thân đại nữ vương người có thể tính đã trở về người vật kia phẩm bên trong có hay không thích hợp đại quy mô chiến đấu sử dụng tiểu nữ vương trực tiếp chạy tới mới vừa xuống phi cơ đại nữ vương bên người hỏi lôi khắc gãi đầu một cái xem ra tiểu nữ vương tới đón tiếp không phải mình là t Có là có mấy cái có là mấy phát thể đại nữ vương lên tiếng nói lúc này một cái tiểu nữ hải từ máy bay trực thăng nơi cửa khoang đi xuống nàng đi thẳng tới đại nữ vương sau lưng lôi kéo đại nữ vương tay đại nữ vương sau khi thấy đem tiểu nữ hải một tay bế lên cũng cho nàng một cái ôn nhu mỉm cười cô bé này là tiểu nữ vương kinh ngạc đối với đại nữ vương hỏi tiểu nữ vương còn không có nhìn qua đại nữ vương đối với người nào nhiệt tình như vậy đây tiểu nữ vương hy vọng xuất hiện kỳ tích một bên tiểu nữ vương nhìn thấy hình tượng này cũng không biết nên nói cái gì quái dị cùng bội phục ánh mắt nhìn lấy lôi khắc lôi khắc muốn giải thích giới nhưng ngẫm lại dứt khoát được rồi cũng không dễ giải thích ta chương ba trăm mười ba ta muốn cái hỏa lực nặng pháo đài một chương ba trăm mười ba ta muốn cái hỏa lực nặng pháo đài một đại nữ vương số hai tôn giả còn có tiểu nữ vương xin theo ta đi gặp một chút nhân loại chúng ta quân đoàn thuyền cứu nạn căn cứ quan chỉ huy tối cao nhân loại chúa cứu thế hester các hạng hắn đang ở phòng chỉ huy tác chiến chờ các nơi g ư đây a đã tiến lên cắt đứt lôi khắp đám ba người nói chuyện với nhau lúc đầu hester tổng chỉ huy là muốn thấy đại nữ vương một người bất quá bây giờ lôi khắp cùng tiểu nữ vương ba người cùng một chỗ a đã dứt khoát liền nói muốn cùng một chỗ thấy ba người cũng tiết kiệm đại nữ vương lại tự tuyệt được đi xem một chút cái này hester đi giúp ta tìm cái nữ binh trước chiếu cố tốt nữ nhi của ta đại nữ vương nói a đã nhẹ gật đầu trao hỏi tới hai tên nữ binh l tại hạ o các c nàng đã mang theo mấy người hướng đi phòng tổng chỉ huy trên đường lôi khắc khởi động hỏa nhãn kim tình kỹ năng sinh nhìn xuống p h á lôi n khác không khỏi đối với bên cạnh a đã hỏi không riêng gì tướng lãnh và nhân viên công tác hiện tại thuyền cứu nạn trong căn cứ cơ hồ tất cả mọi người lạt vì rút tiến hóa chiến sĩ một năm trước thuyền cứu nạn căn cứ liền ban bố quy định tiến vào thuyền cứu nạn người sống sót muốn thống nhất trước bị vị rút cảm nhiễm lại tiêm vào tiến hóa trị liệu huyết thanh trở thành vị rút tiến hóa chiến sĩ mặc dù dạng này sát xuất thành công còn chỉ có năm mươi phần trăm có chút tăng cốc thất bại lại biến thành dòm bị bị lập tức bắn chết nhưng cái này có thể tránh cho thuyền cứu nạn bên trong xuất hiện vị rút dòm bị đại quy mô buộc phát tình hình bệnh dịch còn có thể để cao nhân loại chúng ta sức chiến đấu trước đó mấy năm liền có nhân loại chúng ta căn cứ bởi vì nội bộ xuất hiện dòm bị mà thất thủ a đã nói vậy ta cùng tiểu nữ vương c ũ ngươi nhất định bệnh tiến thanh phòng Không cần, đại quân sắp đến, cũng không n phải hóa huyết khác hỏi. ruột, tiêm ruột để đại bị sắp lại Lôi zombie lây vì vào vì má sao. kém g ờ i các n g ư Chỉ cần căn cứ dịch, căn cứ không xuất hiện đại quy mô bộ phát tình hình bệnh dịch, sẽ không trong nội tan Ngươi xuất từ giã. mô quy đại zombie để bộ bộ sẽ và tiểu nữ vương loại này cá biệt không có tiêm vào vị r u ộ t tiến hóa huyết thanh người tồn tại ảnh hưởng không lớn Nhân l o ạ i quân đà o n không ngăn lần này có thể trở hay dõm bị đối u với ế n lôi khắc cùng tiểu nữ vương nói lôi khắc nghe nói như thế hiểu a đà có ý tứ là khả năng thuyền cứu nạn trong trụ sở người mai kia liền đều phải chết cũng liền chết sớm chết muộn sự tỉnh trước khi chết các ngươi còn tới cùng theo một lúc chịu chết ngươi nghĩ tiêm vào liền tiêm bảo không nghĩ kéo đến đồng thời coi như ngươi và tiểu nữ vương hai người biến thành d ò m bi cũng đối với thuyền cứu nạn căn cứ cũng không có gì ảnh hưởng từ hạ đà ở phía trước đi qua mấy cái q u ẹ o thông đ ạ o sau mấy người đi tới kiến trúc này nội bộ một cái treo phòng chỉ huy tác chiến căn phòng trước gian phòng bên trong một cái bàn lớn đằng sau chỉ ngồi xuống một vị a n mặc quần áo màu đen t r u n g nhân nhân số ba phục chế thể wester lôi khác khởi động hỏa nhãn kim tinh dò xét năng lực trước kiểm tra một hồi cái này e s t e r thực lực cùng chư thiên online đối với hắn giới thiệu phục chế thể w ester thực lực bạch kim sơ cấp đương nhiệm nhân loại quân đoàn tổng chỉ huy đã từ công ty ủ m g bờ d ẻ o l ạ giờ trước kỹ năng năng k h i ế u tốc độ thêm tầng lôi khắc dò xét cái này số ba phục chế thể w ester thời điểm w ester cũng nhìn xuống lôi khắc w ester đã trải qua cảm giác được lôi khắc đối với hắn quan sát bất quá cũng may cái này số ba phục chế thể w ester chỉ nhìn mấy lần l ô i khắc lại đem ánh mắt bỏ qua một bên đại nữ vương trên người đại nữ vương vì dù s o n g cho đến t ậ n này hoàn mỹ nhất tiến hóa thể hoan n ê n đến nơi nhân loại căn cứ thuyền cứu nạn c số ba phục chế thể hester lên tiếng nói ra đại nữ vương nghe xong cũng không cùng cái này hester thuyết khách lời nói khách sáo kéo ra trước người nàng bản hội nghị cái ghế ngồi xuống số ba phục chế thể hester đối diện lôi khác cùng tiểu nữ vương cũng đi theo nhập tọa đại nữ vương hai bên trái phải cùng dọn bị đại quân ngày mai chi chiến ta biết tham dự nhưng là hester Ta có đại nữ vương nhìn lấy số ba phục chế thể maester đối với hắn chất vấn số ba phục chế thể ngay xong hắn nếp miệng lên cười cười đại nữ vương xem như cái thứ nhất nhân loại vị ruột tiến hóa hoàn mỹ chiến sĩ ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm ngươi tồn tại bản thân liền là là hiện tại người sống sót nhân loại chúng ta hy vọng hoặc có lẽ là ngươi tồn tại là một cái truyền thuyết cùng tín ngưỡng để những người khác những người may mắn còn sống sót cảm giác còn có thể cùng zombie, z o m bi e dép quỳnh tiếp tục chiến đấu đi xuống tín ngưỡng ngươi chỉ cần ngày mai xuất hiện trên chiến trường liền sẽ cực lớn ủng hộ chúng ta thuyền cứu nạn bên trong căn cứ nhân loại binh lính tác chiến sĩ khí cùng quyết tâm đại nữ vương nghe được wester cứu nàng đi ra đến tên nhân loại này căn cứ nguyên lai là vì làm cờ sĩ dùng yên tâm ngày mai trên chiến trường ta nhất định sẽ sung phong đi đầu đại nữ vương nghe xong cười nói lấy một bên lôi khắc nghe lấy đại nữ vương tiếng cười kia cùng trả lời trong lòng đoán chừng ngày mai này nhân loại hy vọng cùng tín ngưỡng đại nữ vương là sẽ lên chiến trường cùng dòm bị đại quân tắc chiến không sai nhưng là cuối cùng hiệu quả như thế nào hay là chờ ô m hy vọng quá lớn tốt số hai tôn giả tiểu nữ vương liên quan tới ngày mai đại chiến các ngươi còn có cần gì không số ba phục chế thể m e s t r tùy tiện hỏi xuống đi theo đại nữ vương cùng đi lôi khắc cùng tiểu nữ vương ta cần một bộ kim loại hộ giáp ta là dị năng giả có thể biến thân làm ma long nhưng là ta đồng dạng e ngại dòm bị vi rút cảm nhiễm tiểu nữ vương nói à ma long rất tốt chúng ta căn cứ này trước đó cũng có nhân loại dị năng giả gia nhập có thể biến thành ma long vậy không thể tốt hơn nữa chúng ta phương này thuyền căn cứ chính xác thực lực cường đại không chung sức chiến đấu đâu ta liền để cho chúng ta trong căn cứ nhà chế tạo vũ khí toàn lực phối hợp ngươi đêm nay liền s u ố t đêm cho ngươi chế tạo một bộ kim loại ma long h ộ giáp h đ ã ngươi lập tức mang theo tiểu nữ vương các hạ đi đến căn cứ nhà chế tạo vũ khí dựa theo yêu cầu của nàng chế tác ma long h ộ giáp số ba phục chế thể m a s t e r nghe được tiểu nữ vương lời nói sau trở nên cực kỳ khắc khí số ba phục chế thể hester may mắn lấy vừa mới hỏi nhiều tiểu nữ vương một câu tiểu nữ vương ngươi bại lộ ma long hình thái tham chiến không có vấn đề a lôi khác thông qua long kỵ sĩ tâm linh cầu thông năng lực đối với tiểu nữ vương hỏi không có vấn đề hiện tại vì r u ộ t cảm nhiễm sau nhân loại vị r u ộ t chiến sĩ tiến hóa đi ra đủ loại năng lực kỳ lạ ta cái này biến thân là ma m long mặc dù khoa t r ư ờ n g một chút nhưng là phương này thuyền căn cứ nhân loại binh sĩ có thể tiếp nhận đồng thời hiện tại thuyền cứu nạn căn cứ đoán chừng chỉ cần là đến giúp bọn hắn phòng thủ chống cự d ọ m bi đại quân chính là địa ngục các ma đến, đến rồi bọn hắn cũng sẽ hoan nghênh ngươi những năm này ngủ say thời điểm ta cũng dùng qua ma long biến thân kỹ năng còn cùng ngươi cái tia sinh vật triệu hồi phối hậu qua người cái kia sinh vật triệu hồi vậy mà cưới ta biến thân ma long chiến đấu cũng có thể phát động lòng kỵ sĩ kỹ năng biết để cho chúng ta sức chiến đấu đều tăng lên ba mươi số hai người cái này sinh vật triệu hồi không đơn giản a tiểu nữ vương cho lôi khắc trở lại tin tức lôi khắc nghe xong chỉ là cười cười đại nữ vương cũng có chút hiếu kỳ nhìn lấy tiểu nữ vương chuẩn bị nhìn xem tiểu nữ vương biến thân ma long đến cùng là dạng gì đại nữ vương cũng không nghĩ tới nàng rời đi b à i bộ kẹ đoàn đội trong khoảng thời gian này tiểu nữ vương vậy mà lại biến thành rồng sau đó lôi khắc đại nữ vương cùng tiểu nữ vương tại ạ đà dưới sự hướng dẫn rời đi căn này phòng chỉ huy tác chiến bước nhanh đi đến hình tròn căn cứ hậu phương quân đội nhân loại nhà chế tạo vũ khí cùng khu nghỉ ngơi tìm một đại không địa tiểu nữ vương sử dụng nàng long kỵ sĩ kỹ năng trong nháy mắt biến thân trở thành một đầu to lớn có lớn cánh màu lam ma long biến thân quá trình bên trong còn không miễn thả ra một bộ phận long uy a đã cùng nhà chế tạo vũ khí người phụ trách nhìn lấy tiểu nữ vương vậy mà biến thành lớn như vậy ma long cùng long uy mang tới cảm giác c áp bách liền có thể cảm giác được cái này ma long thực lực tuyệt đối không tầm tưởng viễn siêu các nàng trước đó đoán trước đại nữ vương nhìn đều liếm liếm nước bọn cuối cùng vẫn là nhịn được không đối tiểu nữ vương xuất thủ một bên lôi khắc lo lắng đại nữ vương cái k i a gấu biến t h â n kỹ năng phát động sau nhịn không được đi gặm tiểu nữ vương một hơi t h ì t rồng chương ba trăm mười ba ta muốn cái hỏa lực nặng pháo đ à i hai chương ba trăm mười ba ta muốn cái hỏa lực nặng pháo đ à i hai đúng rồi đại nữ vương ngươi vì cái gì trên đường trở về đối với ta mang về tiểu nữ hài nhận tình như vậy nàng có thể chỉ là một cái ngươi mới vừa thấy không lâu tiểu hài lôi khác thử lấy nhanh để đại nữ vương phân tâm cũng hỏi trước đó hắn nghi ngờ trong lòng lấy đại nữ vương tính cách coi như đặc biệt ưa thích cô bé này cũng không nên đối với nàng tốt như vậy mới đúng đại nữ vương nghe x o n nhìn lấy lôi khác nàng do dự mấy giây mới lên tiếng nói ra cùng cô bé này tình cảm nếu như chỗ tốt độ thân thiện s u ó t đầy ở nơi này sinh hóa nguy cơ phó bản thế giới kết thúc thời điểm ta có thể ngoài định mức đạt được một cái đặc thù phó bản thế giới tiến vào quyền chủ, cô nhi hoán ngươi chớ dành với ta quyền chủ n à y trước đó ta đã tại cái khác phó bản bên trong mở ra sạn nghỉ trung tâm nghiên cứu nội dung cốt truyệt cùng vĩnh sinh gen liên tục nhiệm vụ bắt đầu cho nên mới tại gặp được cô bé này sau cũng tìm được chư thiên online nêu lên cô nhi hoán phó bản là một cái vĩnh sinh gen liên tục cận tảng phó bản một trong một khi làm xong bộ này vĩnh sinh gen liên tục nhiệm vụ đem có thể thu được vĩnh sinh loại vật phẩm hoặc chất thuốc ban thường rất hơn suất có thể làm cho g ậ u của ta biến thân những kỹ năng lần nữa tăng lên loại này vĩnh sinh loại vật phẩm hoặc dược tề đối với các ngươi những cái này bình thường kỹ năng người chơi không có quá chỗ đại dụng lôi khác nghe được đại nữ vương nâng lên vĩnh sinh chữ sau ngược lại thấy hứng thú cái này đại nữ vương phát động ẩ n tàng nhiệm vụ lôi khác đoán chừng cùng loại với chính mình cái này vong linh thành bảo người sở hữu tại phó bản thế giới gặp được tình huống đặc biệt có thể tỷ lệ nhất định phát động chư thiên o n l i ban bố vong linh thành bảo triều binh xào hiệt nhiệm vụ nhưng loại nhiệm vụ này tuyên bố sau chỉ có tiếp vào cái này người chơi có thể thấy được nhiệm vụ giới thiệu dù cho tổ đội hình thức dưới người chơi khác cũng không thu được t r ư thiên ôn lai ban bố ẩn tàng nhiệm vụ tin tức lôi khác nhưng biết mọi mọi mình tiểu vũ là cần tuổi thọ mọi mọi tiểu vũ cái kia chưa mở ra hấp thu nàng sinh mạng kỹ năng thiên phú cuối cùng vẫn là tồn tại chút thai hoàng hầm đại nữ vương ta đối với vĩnh sinh loại ban thưởng cũng có hứng thú ngươi đừng như thế phòng bị ánh mắt nhìn ta a ta cam đoan không cùng ngươi cướp đoạt cô nhi o á n mở ra quần chủ nhưng là ngươi cái này vĩnh sinh đen liên tục cẩn tàng nhiệm vụ nếu là làm đến liên tục nhiệm vụ hậu kỳ n g ư ơ i nên có cơ hội lấy được hai người hoặc nhiều người tiến vào kiểu mẫu phó bản quần chủ đến lúc đó có thể hay không mang ta cùng nhau tiến vào lôi khác hướng về phía đại nữ vương nói cái này không có vấn đề số hai tôn giả hậu kỳ vĩnh sinh e n liên tục phó bản ta muốn là chiếm được hai người hoặc nhiều người quần chủ ta mang ngươi tiến vào dù sao trên người ngươi một đống đủ loại kỹ năng tại phó bản bên trong cũng có thể đưa đến chút tác dụng nhưng tiền để cần ngươi phó chư thiên tệ dựa theo chư thiên ôn là khu giao dịch cùng loại quyển t r ụ giá ta cho ngươi đánh sáu đến giảm còn tám mươi cụ thể nhìn thấy thời điểm ta được đến q u y n t r ụ giá trị lại định đại nữ vương rất sảng khoái đáp ứng rồi ừ t ố t lôi k h á c nói lôi k h á c cũng không có trông cậy vào đại nữ vương biết tặng không hắn vĩnh sinh gen loại này dính đến vĩnh sinh loại cực kỳ khó được quyển trục danh lệch dù sao lấy đại nữ vương tính cách nếu là nói trắng ra tiền hắn lôi k h á c cũng không quá dám cùng theo một lúc tiến vào đâu nếu là đại nữ vương tặng không hắn quần y t r ụ n không phải muốn đi vào thế giới nhiệm vụ có vấn đề chính là đại nữ vương có âm mưu đương nhiên lôi k h á c trong lòng cũng nghĩ đến bản thân cái kia dị hình khế đ ư ợ c mười ba người tiến vào phó bản quần y t r ụ n bản thân trước đó chỉ là đáp ứng rồi chờ tự mình mở ra phó bản thời điểm mang đại nữ vương đi cũng không có cùng đại nữ vương định ti lôi khác trong thời gian ngắn thế nhưng là không định mở ra dị hình khế ước trừ phi đại nữ vương tự nguyện đưa cho hắn chút chư thiên tệ hoặc vật phẩm lôi khác mới có thể cân nhắc mở ra dị hình khế ước của chủ lôi khác cùng đại nữ vương hai người tại trao đổi thời điểm nhà chế tạo vũ khí người phụ trách đã dẫn người đến cho tiểu nữ vương đầu này lớn ma long dùng thiết bị điện tử bắt đầu chính xác đo đạc ma long hình thể ta lần này trở về thành lập cái ma long ba d số liệu mô hình đêm nay liền có thể trong đêm chế tạo ra đến một bộ tổ hợp có thể tháo rời hợp kim áo giáp sáng a i ma long liền có thể thử lấy mặt dưới không thích hợp làm bọn chúng ta đây có thể lập tức điều trình thử Nhà chế tạo vũ khí người phụ trách, rất có tự tin nói.、Tiểu、nữ vương điểm một cái nàng đại long năng, biến nhân ráng. chế khí phụ trách, thu hồi có cái trước tạo rất tự Tiểu một trở đại lại loại vũ về kỹ điểm đó đầu, bộ Số A i đà i chiến, ngươi còn có cần gì không? À đã đối đ với lôi khắc hỏi tiểu nữ vương cái này ma long biến thân cho thuyền cứu nạn căn cứ nhân loại quân đoàn một cái kinh hỷ lớn a đà hiện tại cũng coi trọng tiểu nữ vương một đoàn người cùng tiểu nữ vương là đội hữu lôi khắc nếu là lại có thể biến thành một cái lớn ma long liền hoa mỹ xế chiều ngày mai do bị cùng vị r ộ sinh vật biến dị đại quân đến công thành thời điểm có thể hay không an bài cho ta cái súng máy hạng nặng bậy bắn hoặc lấy pháo đài loại hình muốn loại kia lực công kích càng lớn càng tốt một mình không chế phát xạ pháo đài ta muốn điều khiển trong trụ sở phòng ngự hỏa lực nặng vũ khí ngăn cản dòm bị cùng vị d u sinh vật biến dị đại quân xâm lấn ta xạ kích trình độ rất lợi hại tuyệt đối có thể rút đồng thời lại chuẩn bị cho ta một đầu dắn chắc dùng bến kim loại lớn trường tiên làm vũ khí cận chiến lôi k h á c đưa ra nhu cầu của mình lôi k h á c hụt biến thân giết chóc giá trị hiện tại mới hơn m ộ ư ơ i điểm cái này giết chóc giá trị khoảng cách hụt thấp nhất sơ cấp biến thân một trăm điểm đều còn kém rất nhiều đây nguyên bản lôi khắc là chuẩn bị tại dòm bị đại quân đến công thành trước、đó. để cho mình phân thân cho hắn t r ộ m tới chút cường đại d ò m bị hoặc v ị ruột sinh vật biến dị bản thân lại r ế t rơi soát một chút r ế t chóc đ á n g bất quá bây giờ bởi vì tại tầng băng hạ ùm bờ d ẻ o là sinh hóa căn cứ thí nghiệm bị làm được ngủ say hơn sáu năm hoàn toàn làm rối loạn lôi khắc trước đó trong lòng kế hoạch chỉ có thể ngày mai d ò m bị đại quân công thành thời điểm tại lâm thời soát hạ r ế t chóc đăng giá bởi vì lôi khắc thuộc tính của mình giá trị là tiếp cận đều đều tăng lên mặc dù lôi khắc cấp bậc là bạch ngân trung cấp nhưng là thuộc tính giá trị tổng cộng tiếp cận đại bộ phận điểm hoàng kim trung cấp người chơi hoặc sinh vật thực lực đánh rét đồng dạng dọn nhưng là ngày mai đại hôn chiến thời điểm do bị đại quân cùng vị ruột cảm nhiễm sau sinh vật biến dị đại quân bên trong nhất định sẽ tồn tại cường đại hoàng kim cấp sinh vật lôi khác nghĩ đến có nhân loại thuyền cứu nạn căn cứ cho hắn cung cấp hỏa lực nặng pháo đài lời nói hắn vẫn là trên chiến trường có thể soát chút giết chóc giá trị có hy vọng đạt tới hồ sơ cấp biến thân một trăm giết chóc giá trị yêu cầu thấp nhất hồ sơ cấp biến thân mặc dù thời gian kéo dài ngắn nhưng là chỉ cần biến thân quá trình bên trong tiếp tục giết chóc có thể một mực kéo dài thời gian biến thân rất thích hợp đại chiến thời điểm dùng hoặc gặp được nguy hiểm thời điểm bằng ệ n h lôi khác cảm giác d cái này một biến thân kỹ năng đang thay đổi sau lưng lại g i ế t sinh vật g i ế t chết sinh vật coi như lại nhiều cũng sẽ không gia tăng hắn g i ế t chóc giá trị chỉ có thể kéo dài thời gian biến thân không phải cái này g i ế t chóc giá trị liền tốt tích toàn về phần sở hạt tạ ba trăm dũng sĩ triệu hắn kỹ năng lôi khác nhìn mình kia đáng thương còn là một con số đồ ăn năng lượng dự trữ giá trị chỉ có thể từ bỏ sở hạt tạ ba trăm dũng sĩ cần góp nhặt ba trăm điểm đồ ăn dự trữ giá trị mới có thể triệu hắn đây hiện tại cái này sinh hóa nguy cơ thế giới nhân loại thuyền cứu nạn trong căn cứ khó ăn bột mì dẻo tối phiến đều là xa xị phẩm căn bản không có năng lượng đặc thù đặc thù đồ ăn, cung cấp ăn, ăn. không có vấn đề ta đi theo sau an bài xuống ta trước dẫn ngươi đi nhà chế tạo vũ khí bên trong vũ khí lạnh chế tác xưởng ngươi hiện trường đem cần kim loại trường tiên d á n g vẻ cùng chúng ta nhà thiết kế cùng công nhân nói một chút bọn hắn sáng mai liền có thể cho n g ư ơ i chế tạo tốt a đã nghe được lôi khắc yêu cầu sau mặc dù có chút thất vọng lôi khắc biến không thành ngày thứ hai ma long nhưng là nhẹ gật đầu đáp ứng cũng mang theo lôi khắc hướng về vũ khí lạnh chế tác xưởng đi đến tiểu nữ vương cũng tò mò đi cùng nhìn xem vừa vặn nhìn xem nàng ma long ba d mô hình chế luyện quá trình tiểu nữ vương còn chuẩn bị đi cho ma long của nàng khôi giáp chế tác sách một chút sử dụng ý kiến. Về phần đại nữ vương, Không chương ba trăm mười bốn do bị đại quân công thành một chương ba trăm mười bốn do bị đại quân công thành một ở nơi này thuyền cứu nạn nhân loại trong căn cứ nhà chế tạo vũ khí chế tạo xưởng là xây dựng ở dưới mặt đất nhân loại khu sinh hoạt cũng xây dựng ở dưới mặt đất chỉ có chiến xa xe đạn đạo chở phòng ngự thế công này một ít tác chiến công trình xây trên mặt đất lôi khắc đi theo hạ đạ đi tới một cái vốn là vứt bỏ nhà máy tầng hầm cải tạo vũ khí lạnh chế tạo xưởng nhà máy bên trong cái này vứt bỏ nhà máy mặt đất trở lên đã trải qua cải tạo vì đối không phòng ngự pháo đài đang đối với ứng dụng luyện xưởng hạ đạ mang theo lôi khắc trực tiếp tìm đến nơi này vũ khí lạnh chế luyện lao sư phó lôi khắc hướng về lao sư phó nói một chút lấy hắn cần kim loại trưởng tiên bộ d Ta lôi ự lực c có thể có chút có giãn, làm được cùng trước chút lượng lớn. làm loại lượng loại loại l trường Nếu giãn, đàn bốn tiên nửa bộ phận trước thêm nữa khoan hơn. rất roi ra thể thêm thêm một chút khoan kim loại thì tốt hiệu quả, hồi kim mui kim bộ khắc cùng vũ khí lệnh chế luyện lao sư phó nói hắn cần trường tiên yêu cầu cũng cùng chế tác lao sư phó tham khảo một chút chi tiết nửa giờ sau lôi khắc cùng lao sư phó thương lượng xong buổi sáng ngày mai cái này kim loại trường tiên liền có thể chế tạo xong sau đó lôi khắc bồi tiếp tiểu nữ vương đi xem nàng ma long khôi giáp kim loại quá trình chế tạo a đã bồi hai người hơn một giờ liền cáo từ rời đi cũng an bài một tên nữ binh sau đó mang theo lôi khắp cùng tiểu nữ vương đi dưới đất khu nghỉ ngơi ngày mai sẽ phải đại chiến ạ đạ cũng có chút căn cứ chiến trước chuẩn bị sự t ì n h cần nàng tự mình đi an bài dịu cùng nàng lãnh đạo vị rụt nữ chiến thần quân đoàn ta đã trải qua tạm thời cho mượn phương này thuyền căn cứ quân đội còn những cái kia nợ mẹ SIS, bị xếp lên trên kim loại trên tường thành là ngày mai đại chiến đạo thứ nhất phòng tuyến đoán chừng ngày mai một trận chiến ba trăm n h mẹ SIS nhóm có thể còn sống không nhiều lắm những năm này tiến sĩ không ngừng cường hóa nợ mẹ xịt tác chiến chương trình cùng cơ bắp cường độ mặc dù bọn hắn đã trải qua rất khẳng đánh nhưng ở vô tận dòm bị công kích đến. không biết có thể chịu được mấy vòng tiểu nữ vương nhỏ giọng cùng lôi khắc vừa nói nàng đối với ngày mai một trận chiến cũng có chút không yên lòng ngày mai để cho ta sinh vật triệu hồi cùng ngươi tạo thành lòng kỵ sĩ kỹ năng các ngươi giúp đỡ thuyền cứu nạn căn cứ ngăn cản đến từ không trung vị rút cảm nhiễm sinh vật biến dị đi ta khống chế pháo đài trước trọng điểm đã kích chút bảy d ọ m bị bên trong cao cấp d ò m bi hết sức phòng thủ thử một lần nếu là thực sự thủ không được ngươi ở đây biến thành dòng trạng thái giới nghĩ đến mang ta rút lui lôi khắc đối với tiểu nữ vương dặn dò rút lui số hai tôn giả đ ư n g ảo tượng người đoán chừng lúc đến đợi là ngồi thẳng thăng cơ chỉ từ một cái phương hướng tới cho nên không biết phương này thuyền ngoài trụ sở tình huống chung quanh hiện tại thuyền cứu nạn ngoài trụ sở dòm bi đại quân tụ họp đã trải qua biến thành biển dòm bi ta cái kêu ba chiếc lục địa trên xa là cuối cùng từ đám dòm bị sắp khép lại trong vòng đây xông vào lúc này biển dòm bị vòng vây đã trải qua triệt để khép kín hoàn thành bất luận là mặt đất hay là không trung tại trí tuệ nhân tạo z p q u y n dưới sự chỉ huy đều lạt vị rụt lây sinh vật căn bản không tồn tại lỗ thủng lấy ta hiện tại biến thành ma long tốc độ cùng công kích lực mặc dù coi như rất mạnh nhưng muốn là trí tuệ nhân tạo hóa sau dé không nghĩ thả chúng ta đi chúng ta không đánh lui cái này vô tận vị ruột cảm n h i ễ m sinh vật là không có cách nào rời đi trừ phi chúng ta có giống đại nữ vương loại kia g á c biến thân kỹ năng đánh không lại thời điểm còn có thể g ầ n tàng ký sinh tại dọn bị sinh vật thể nội mới có thể có thể sống sót số hai tôn giả có chút xin lỗi mang ngươi tiến vào cái này phó bản thế giới tìm đại nữ vương có thể là cái quyết định sai lầm ta cũng không nghĩ tới cái này sinh hóa nguy cơ phó bản vậy mà như thế nguy hiểm tiểu nữ vương nói vậy chúng ta ngày mai muốn cùng chết rồi lôi khắc lên tiếng hỏi lôi khắc trong lòng suy nghĩ tiểu nữ vương kỳ thực không cần hướng hắn nói xin lỗi Cái này số i hai h tôn giả ta đã trải qua nghị ký tuyệt địa phản kích biện pháp tìm đường sống trong chỗ chết đến lúc đó ta sẽ nghĩ đến mang theo ngươi hành động chung đêm nay ngươi sớm nghỉ ngơi một chút chuẩn bị nên đón ngày mai đại chiến đi cái này đại chiến có thể sẽ tiếp tục mấy ngày đâu đến lúc đó vừa mở đánh nhưng là không còn thời gian giống như bây giờ nhàn rôi thời gian nghỉ ngơi lôi k h ắ c nhẹ gật đầu sau đó đi theo phương này thuyền trong căn cứ nữ binh đi hắn phòng nghỉ chỗ ở một cái xây dựng ở dưới đất phòng nhỏ gian phòng không lớn chỉ có một cái giường nhỏ cùng đệm chăn có thể miễn cưỡng đi ngủ cái này nữ binh trả lại lôi khắc đưa tới chút bánh mì phiến cùng một bình lứa nước rồi rời đi lôi khác đã ăn xong khổ sở bánh mì phiến uống hết mấy ngụm nước sau đi bản thân cái này tiểu bên ngoài phòng nhìn một chút sáng sớm hôm sau l ố i khác đi theo tiểu nữ vương mang theo phân thân đi căn cứ này mặt đất trên đất trống mấy tên xưởng chế tạo nhân viên trực tiếp cho l ố i khác nhắc đến rồi một đầu dài hơn mười mét kim loại đen trường tiên kim loại trường tiên phía trước còn mang theo bén nhọn núi khoan kim loại lôi khác thử lấy huy động dưới lực lượng của mình miễn cưỡng có thể cơ múa trường tiên tính bền dẻo cũng không tệ lắm mỗi một tiết đều tiến hành phân đoạn xử lý cơ múa không ảnh hưởng trường tiên múa lượn g lôi k h ắ c tại mặt đất trên đất chống huy động chừng một phút thích ứng cái này trường t i ê n sau liền hào hào thu về quá hắn liền cầu cầu chìm tại không có một biến thân tình hồ dưới lôi k h ắ c cũng huy động không được quá lâu bất quá lực đ ả kích lượng cũng đồng dạng ra sức mặt đất xi măng đều có thể bị cái này trường tiên rút ra từng đạo từng đạo thật sâu với roi tiểu nữ vương cũng sau đó ở trên không trên mặt đất biến thân làm màu lam ma long nhân viên công tác cho nàng mặc vào hát sắc ghép lại thức khôi giáp Chứ long nhãn cùng ở ngoài miệng. đều hoàn toàn bị khôi giáp bao trùm đồng thời cái này khôi giáp còn cố ý dùng đặc thù hợp kim chế tạo trình độ phòng ngự so long kỵ sĩ bên trong chế tạo khôi giáp k i a mạnh rất nhiều trọng lượng cũng thay đổi nhẹ lôi khác để phân thân của mình cưới lên tiểu nữ vương đầu này ma long tiểu nữ vương thử lấy tầng trời thấp phi hành dưới về sau rất hài lòng hạ xuống rồi trở về ngươi không làm một t i ê n rồng à, ta sinh vật triệu hồi dễ dàng rơi xuống lôi khác thông qua long kỵ sĩ tâm linh câu thông kỹ năng đối với tiểu nữ vương nói không được nghĩ cùng đừng nghĩ ta biết chú ý chút tật lực không cho hắn tè xuống tiểu nữ vương chuyển đến kiên quyết phản đối thanh âm để đại nhân vượng c i tại nàng c o n g lên chiến đấu đã là tiểu nữ vương làng danh lại là một thiên rồng tiểu nữ vương trong lòng liền cảm giác mình thực sự là một con ngựa một dạng t o ạ c kỵ tốt h u đa lôi khác nhìn tiểu nữ vương hồi phục giọng nói kia cũng sẽ không cơm cầu tiểu nữ vương con rồng này t o ạ c kỵ chỉ có thể chậm rãi nuôi dưỡng chí ít lần này có tiến bộ chủ động để cho mình phân thân cưới lên nàng con rồng này đi chiến đấu tiểu nữ vương không có bỏ đi khôi giáp trực tiếp bảo t r ì ma long hình thái ở nơi này nhân loại trong căn cứ trên đất chống nằm sấp để phòng ngừa bên ngoài dòm bị đại quân sớm phát động công kích lôi khác sau đó đi theo hạ đa đi một cái xây dựng ở kim loại trên tường thành đại pháo đài một cái xạ kích ống sắt có thể di động năng lượng pháo đài không cần bổ sung đạn pháo một người liền có thể khống chế lôi khác xem cái này có thể lượng pháo pháo đài còn tương đối hài lòng pháo đài điều khiển nhắm chuẩn thao tắc cũng rất đơn giản thì là không thể liên tục xạ kích ra đạn năng lượng mỗi lần xạ kích vừa phát đạn năng lượng kết thúc cần bổ sung năng lượng mấy giây không cần tiếp tục công kích muốn để cái này năng lượng pháo h ỏ n g pháo làm lạnh cái này năng lượng pháo làm sờ các hạ từ công ty ủng bờ rẹo là mang về đi ra nhân viên nghiên cứu thiết kế ra toàn bộ căn cứ chỉ có tám đài lôi khác ngồi lên cái này năng lượng pháo đài trước thử lấy điều chỉnh thử h ạ n pháo đài không chế chỗ ngồi bên ngoài có kim loại cùng k i ế n g chống đạn phòng hộ c a m đoan người điều khiển ánh mắt hiệu quả đồng sự còn có không sai năng lực phòng ngự pháo đài phụ cận an bài cho ngươi một tiểu đội vị ruột tiến hoa chiến sĩ dưới tình huống bình thường số hai tôn giả ngươi cứ việc xạ kích chính là ngươi phụ cận cùng pháo đài an toàn có những chiến sĩ này thủ vệ À đã nói lôi khác rất hài lòng nhẹ gật đầu có cái này pháo đài một trận đại chiến xuống tới góp nhặt đi ra hồ sơ cấp biến thân giết chóc giá trị không khó lắm lôi khác đem hắn kim loại trường tiên bỏ vào pháo đài phòng điều khiển dưới chân. b u lít lít hiện tại thuyền cứu nạn trong căn cứ chiến sĩ loài người đã trải qua leo lên riêng mình phòng ngự vị trí kim loại trên tường rào cách mỗi vài mét liền giá lên một khung súng máy hạng nặng cầm trường đao vị rút tiến hóa chiến sĩ đứng ở nơi này chút súng máy hạng nặng bên cạnh thủ vệ Trường thành Trường thành quân công thành 2. Chương 314. Đại quân công Zombie Zombie đại đại xe đạn đạo chính ở trong căn cứ di động sắp xếp xạ kích trận hình nhét vào đạo đạn phụ trợ nữ binh đã ở mặt đất xe chuyển vận thượng đẳng trở lấy căn cứ dưới mặt đất kho quân dụng tất cả đại môn mở ra trạng thái chờ đợi lấy đại chiến ngay từ đầu có thể tiếp tục cung cấp đạn dược tiếp tế súng ống đạn được đạn dược sinh sản dây chuyển sản xuất mấy tháng trước vẫn tải vận chuyển làm hết khả năng cung cấp ra càng nhiều đạn dược trợ rút lôi khác ngồi ở dâng lên năng lượng pháo trên đài nhìn thấy bản thân cái kia ba t r o n danh nm x i s mỗi người có một cái cỡ nhỏ đạn hỏa tiến máy phát s ạ bưng một cái lớn súng máy phân tán đứng ở kim loại tường thành đoạn trước nhất dưới chân bọn hắn còn để đó mấy cái số nhỏ đạn hỏa tiến cùng súng máy hạng nặng đạn dược thay đổi hộp hai tên cầm trường đao nữ binh canh giữ ở mỗi cái nm x i s quái vật bên cạnh chuẩn bị thời khắc vì bọn họ thay đổi đạn dược cùng đánh g i ế t đến gần d ò m bi ầm ầm ầm mặt đất bắt đầu chấn động do bị đại quân bắt đầu điên cùng chạy nhanh hướng về nhân loại quân số lượng đông đảo b ọ n chúng như là màu đỏ thâm sóng biển mở dạng hướng về thuyền cứu nạn căn cứ của tới đội thứ nhất đạn đạo phát xạ tay súng m á y bắn tự do phi cơ trực thăng chiến đấu chuẩn bị lên không số ba phục chế thể mest e r tại trong phòng chỉ huy hạ đ ặ t từng đầu công kích mệnh lệnh do bị đại quân chạy tới trong tầm bắn nhân loại thủ vệ binh sĩ bắt đầu tiến hành phản kích khởi động trung cấp hút máu q u a n hoàn lôi k h á c yên lặng phát động bản thân kỹ năng thiên phú c h ỉ ít cho khu vực phụ cận chiến sĩ loài người hồi hồi máu mặc dù bao trùm không được toàn bộ chiến trường về phần tự mang m ờ gm nam nhân cái này ngẫu nhiên bối cảnh âm nhạc kỹ、năng. lôi khác chưa chuẩn bị chờ một chút tại thả lôi khác cũng có chút bận tâm tại đại chiến trận thả ra cái dễ cận bối cảnh âm nhạc hắn liền sống không quá mười giây nhân loại đạn đạo bắt đầu ở dạy đặc bầy dòm bi bên trong b ạ o tạc súng máy tạo xạ phía trước nhất chạy trốn dòm bi nhân loại hỏa lực vòng thứ nhất công kích đến để dòm bi đại quân xuất hiện ngắn ngủi thỉnh thoảng nhưng rất nhanh hậu phương chạy tới dòm bi liền đem lỗ hổng b ổ t h ố c chỉ dùng số phút phía trước nhất dòm bi đã tới nhân loại cao ngất kim loại dưới tường thành những cái này dòm bi không có mây bậc thang trợ khí dưới công thành bất q u á lôi khác nhìn lấy d hậu phương dòm bị bắt đầu nhanh chóng leo đi lên lại hậu phương dòm bị dẫm lên phía trước dòm bị thân thể đầu bắt đầu leo lên cũng may này nhân loại sau cùng thuyền cứu nạn căn cứ thiết lập kim loại tường thành đã trải qua trải qua mấy lần cải tạo có đ ố i kháng dòm bị công thành kinh nghiệm kim loại trong tường thành ở giữa bộ vị bắt đầu bắn ra mấy hàng di chuyển nhanh chóng cưa điện bánh răng mỗi một hàng cưa điện bánh răng bên trên đều có trên trăm cái vòng tròn lớn hình kim loại c ư a phiến những cái này bén nhọn sắc bén cưa phiến nhanh chóng ngang nhóc nhô tự chuyển di động tới vây quanh tường thành bên ngoài ngang sai chỗ di động vận hành mấy giây vừa mới làm lên dòm bị bức ở giữa những cái kia dòm bị liền bị xoay tròn e ngại c h ặ n ngang chém đứt hoặc lấy đầu hoặc lấy bước chân bị vận chuyển cơ điện cơ phiến chém đứt đen túi thi huyết phun tung toe xuống dưới theo dòm bị bức tường người trung bộ dòm bị bị c h ặ t đoạn chỗ cao dòm bị trực tiếp càng rơi trên mặt đất lôi khác cũng bắt đầu khởi động năng lượng của hàn tháo mở ra hỏa nhãn kim tinh kỹ năng chọn phương xa hoàng kim cao cấp dòm bị núi thịt tiến hành xác định vị trí công kích cao năm sáu mét dòm bị núi t h ị bề ngoài một cái toàn thân thịt thối cực kỳ mập mạc tử hắn trên bụng cùng trên bờ vai còn có rất nhiều lần nữa mọc ra từ dòm bị đầu cái này dò một tay nắm lấy cản đường d ò m bi nhét vào trong miệng hắn nhai mấy ngụm liền n u ố t xuống phổ thông súng may căn bản đánh không thấu d ò m g bị núi thịt cái kia vừa dày vừa nặng thịt t ố i làn r a cũng may lôi khắc cái năng lượng này pháo ra sức hỏa nhãn kim tinh tăng thêm năng lượng pháo tự mang nhắm chuẩn hệ thống phụ trợ lôi khắc mỗi xạ kích ra một cái năng lượng pháo đạn đều có thể tinh chuẩn đánh trúng một cái d ò m g bị đồ tể đầu năng lượng màu xanh lam đạn tháo đánh trúng d ò m g bị đạn tháo đánh trúng dòng bị đạn tháo đánh trúng dòng bị đạn tháo không chờ ó sâu răng. Lôi k á đáng pháo, khác c cạnh kích cạnh tiếc tục kích, cái cầu, chuẩn. c bên bên bản bắn bị bắt bị thân năng lượng、pháo. không thể tiếp tục không ngừng xạ kích. Lôi khác bắn giết xong liền động cầu. Đối với kế tiếp bị đồ tể tiến hành nhắm xạ xạ hừ hừ thể pháo h kế tiếp giết một tể tiếp tể lấy lôi đồ đầu đài đối đồ giòm giòm di với sau, đợi năng lượng pháo đạn bổ sung năng lượng hoàn tất sau lôi khác lập tức phát động đệ nhị pháo đệ tăng pháo bắn bảy pháo sau điều khiển đài vang lên màu đỏ tiếng cảnh báo điều khiển đài ống nhắm bên trên vậy mà nhắc nhở h o n g pháo mạnh tiến vào bảo hộ hình thức nhắc nhở chờ đợi ba phút hoặc pháo chất lỏng hạ nhiệt độ làm lạnh sau lại đi xà kích năng lượng pháo thật dài ống sắt bên trong tự động bắn ra đặc thù làm l ạ h dịch đối với họng pháo tiến hành hạ nhiệt độ họng pháo nội bộ bắt đầu bước lên khói trắng giống như một căn đã trải qua điểm cán dài khói một dạng đang bị một miệng lớn một ngụm lớn quất lấy lôi khác chỉ có thể bất đắc dĩ ngừng lại nhìn bên ngoài thành chiến cuộc ngoài thành thi ứng nhóm cùng vị ruột biến dị tiểu phi long xuất động giống như một phiến hắc vân một dạng từ không trung hướng về nhân loại căn cứ lan tràn tới dòng bị bầy chim dưới ánh nắng đều bị che lại nhân loại vũ trang phi cơ trực thăng chiến đấu đại đội cũng tại lúc này lên không ngàn chiếc chống đạn máy bay trực thăng vũ trang trên không trung sắp xếp đi chiến đấu trận hình đối với nơi xa d ò m b ì b ầ y chim tiến hành bắn phá công kích d â y đặc d ò m b ì b ầ y chim căn bản không cần phải tiến hành nắm chuẩn ngàn chiếc máy bay trực thăng tạo thành lưới hỏa lực chỉ đại lại d ò m b ì b ầ y chim không đến ba mươi giây d ò m b ì đại quân hậu phương lại bay tới c à n g nhiều vị ruột sinh vật biến dị có đôi dài lớn cánh phi long còn có cùng loại con rơi tồn tại biến dị phi thú có hậu phương d ò n bị phi hành sinh vật gia nhập phía trước nhất dọn bị bảy chim thành công đỉnh lấy máy bay trực thăng vũ trang hỏa lực xuống máy h ư ớ n về nhân loại căn cứ tiếp、theo. tại d ò m b í bầy chim dần dần tiếp cận nhân loại máy bay trực thăng vũ trang nhóm trận hình lúc một đầu có được kim loại đen khôi giáp lớn ma long đột nhiên từ nhân loại trong căn cứ khu vực lên không lớn ma long phần lưng ngồi xuống một cái cầm dài n h ỏ gậy kim loại vừa người ma long bắt đầu há miệng một cái liên tục ngọn lửa màu đỏ khí lưu đoàn từ ma long trong miệng phun ra đi hỏa diễm c h i ề u dài tiếp tục vài trăm mét đang đến gần d ò m bị chim bị ngọn lửa bao phủ ở bên trong trong nháy mắt bị cái này nhiệt độ cao long tức nương cháy biến thành từng cái đen nhánh thi thể từ trên bầu trời ngã xuống khỏi tới trên bầu trời bắt đầu rơi ra dọn bị mưa bên trong căn cứ xe đạn đạo nhóm lúc này phát động ngắm chuẩn lấy không trung đại hình dọn bì phi hành sinh vật tiến hành từng vòng từng vòng đạn đạo đà kích lôi khắc năng lượng pháo ống cuối cùng kết thúc làm lạnh lần này lôi khắc không còn dám mở năng lượng pháo quá nhanh lôi khắc cũng không biết bản thân cái này thật dài kim loại năng lượng pháo ống mới vừa bước lên xong khói sau còn có thể chịu đ ư ợ c mấy lần làm lệnh dịch khẩn cấp hạ nhiệt độ lần này lôi khắc tính toán thời gian đại khái một phút đồng hồ mới dám xạ kích ra một đến hai mai năng lượng pháo đạn đánh chết ngoài thành dọn bì trong đại quân khoảng cách gần đây dọn bị núi thị đại nữ vương cũng xuất động đại n giúp đỡ nhân loại thủ vệ binh sĩ bắt đầu đánh g i ế t những cái kia may mắn leo lên thành tường dòng bi bất quá đại nữ vương rất nhanh phát hiện dạng này bỏ lên dòng bi hiện giai đoạn không có quá mạnh đại nữ vương sau đó thả người trực tiếp nhảy xuống tường thành dẫm lên leo tường thành dòm b i thân thể nhảy mấy cái liền đi tới tường thành dưới chân gà hổ vẫy màu đen biến thân đại nữ vương vậy mà bắt đầu tại dưới tường thành chọn những cái kia cường đại dòm b i sinh vật tiến hành đánh g i ế t mặc dù đại nữ vương xuất hiện nhiễu loạn trên tường thành nhân loại binh lính xạ kích phòng tuyến nhưng ít ra đại nữ vương xuất hiện khu vực phụ cận bên trong cao cấp dòm bị công kích không đến tường thành. giữ vững cái này đợt q u á i một chương ba trăm m ư ơ i năm giữ vững cái này đợt q u á i một nhảy xuống thành tường đại nữ vương đã bắt đầu tự mình giết chóc thôn vệ toàn thân sơn vẫy màu đen bao trùm nàng hai tay hai cái màu đỏ trắng kim loại trạo không ngừng mà tại trước người nàng nhanh chóng bay múa mang ra từng đạo từng đạo tàn ảnh chỉ cần tới gần z o m bi e bị móng nuốt làm bị thương sau z o m bi e huyết mục trong nháy mắt sẽ trở nên khô cắt tế bào năng lượng bị thôn vệ rơi nếu như bị tiếp tục đánh bị thương cao cấp z o m bi e mấy giây liền sẽ biến thành một đống bột phân p h i ê tán bất quá vây công đại nữ vương bốn phía giọng bi、e、vật gì tiếp mặc dù bây giờ lúc này thuộc trong tường thành ở giữa đã trải qua mở ra mấy đạo răng cơ huy động uy tích mấy trăm cái bánh xe răng to lớn kéo theo hình tròn sắc bén cơ phiến đang không ngừng cắt ý đồ leo lên thành tường đám dòm bi nhưng d ò n bị số lượng quá nhiều cơ phiến đánh g i ế t cắt d ò n bị huyết đ ụ c sau có cần thị khảm vào cơ phiến khe hở bên trong đã bắt đầu ảnh hưởng tới cơ mảnh chuyển động tốc độ có một một số nhỏ d ò n bi đều leo lên nhân loại kim loại bên tường thành duyên trên tường thành nhân loại vị r ụ t tiến hóa chiến sĩ cầm t r ư ờ n g đao chỉnh tề vung vẩy xuống dưới theo từng đao cơ giới huy động hợp thành đạo thứ nhất phòng tuyến chém đứt bỏ lên d ò n bị đầu cùng cánh tay đông đảo dọn bị chặt đầu cùng tay gãy rơi xuống tại trong tường thành trên đảo dọn bị chặt đầu cùng tay gãy rơi xuống tại trong tường thành trên đảo đỏ thấm dọn bị huyết dịch chạy vào kim loại bên tường thành duyên khe một vạn mai trọng đạn súng máy đánh xong sau liên bắt đầu sử dụng phần lưng cỡ nhỏ đạn hỏa thiết máy phát xạ hướng về phía dọn bị đại quân nơi xa tụ tập cao cấp sinh vật biến dị tiến hành oanh kích nợ mẹ xịt quái vật bên cạnh hai cái nữ binh một cái phụ trách cầm trường đao chém vào lấy leo lên thành tường dòng bi một cái phụ trách cho nợ mẹ xịt quái vật thay thế mới trọng đạn súng máy hộp kim loại lôi khắc thao túng năng lượng pháo đài tại hỏa nhãn kim tinh kỹ năng mở ra phụ trợ tác chiến l ê n d ư ớ i hiện tại đã trải qua trên chiến trường tìm được mới mục tiêu công kích một chút cảm nhiễm vì rút sau biến dị đi ra cự hình l ậ t cờ những cái này cự hình l ậ t cờ đỉnh đầu lớn sáu cái mắt to màu trắng là nhược điểm của bọn hắn lôi k h ắ c năng lượng pháo chỉ có đánh trúng cự hình l ậ t cờ mắt to chỗ năng lượng pháo đạn đánh xuyên á n h mắt biết dẫn phát bọn chúng trong đầu vóc bạo tạc bất quá những cái này cự hình l ậ t cờ có thể so sánh dỏm bị núi thịt ố c độ di chuyển nhanh hơn đầu cũng hầu như lắc lư sáu cái mắt to còn không phải thời khắc đều mở ra lôi khác bình quân phát xạ hai pháo số giới mới có thể đánh giết một cái cự cho nó nổ đầu lôi khắc cái này đánh giết hiệu suất đang cùng cái khác khống chế năng lượng pháo pháo thủ s o ra coi như c a o đây những cái kia pháo thủ ba cái hoặc bốn cái năng lượng pháo mới có thể nổ đầu một cái cự hình là c cờ. trên bầu trời g i ò m bị chim nhóm vẫn là lấy bất kể tử vong đại giới xông qua nhân loại máy bay trực thăng vũ trang nhóm tạo thành hỏa lực súng máy lưới bắt đầu cùng máy bay trực thăng vũ trang cận chiến tiểu nữ vương đầu này lớn ma long tiếp cận g i ò m bi b ầ y chim sau phun ra hỏa diễm long tức đốt cháy nàng bốn phía đông đảo dòm bị chim bất quá dòm bị chim số lượng nhiều dòm người mấy phút g i ò m b ì bầy chim liền đem nhân loại máy bay trực thăng vũ trang cùng tiểu nữ vương đầu này ma long b a o trùng lại g i ò m bì chim nhóm dùng bọn chúng hàm răng sắc bén cùng móng ướt nệ gõ lấy nhân loại vũ trang chống đạn phi cơ trực thăng pha lê dù cho kiếm chống đạn rất nhiều g i ò m bì chim công kích liên tục dưới cũng bắt đầu xuất hiện vết rách lôi k h á c phân thân từ đại nữ vương đầu này ma long phần lưng đứng lên trong tay kim cô bổng trên không trung thành dài sau bắt đầu nhanh chóng xoay tròn vòng lên giống như một tiểu long gió u ấ n thổi qua một dạng bị kim cô bổng đến phiên dọn bì chim chỉ cần lao tới một bên cũng sẽ bị đập nện vỡ nát tiểu nữ vương đầu này c ũ nhân g h loại hơi không máy bay trực thăng vũ trang nhóm cũng bắt đầu phát lực phạt kích một lần nữa bài bố trận hình tạo thành giày đặc súng máy xạ kích mạng lưới bao trùm công kích tới giải dòm bì bậy chim giết sạch rồi nhóm này dòm bì bậy chim sau máy bay trực thăng nhóm tạm thời hạ xuống hồi căn cứ đi lấp bổ đạn, đạn dược mặt đất nhân viên hậu cần cũng bắt đầu cầm đ ặ c chất nhựa cao su tu bổ ra cố máy bay trực thăng khoang thuyền bên trên k i ế n g chống đạn vết dứt chỗ tiểu nữ vương đầu này ma long cũng không có lập tức hạ xuống hậu nhân loại căn cứ mà là vòng quanh nhân loại thuyền cứu nạn bên ngoài căn cứ tầng trời thấp phi hành một vòng lớn ma long mở ra nàng đại long khẩu lục tục p h u n ra một vòng lớn long tức h ỏ a diễm cao mấy chục mét long tức h ỏ a diễm lan tràn tại kim loại tường thành bên ngoài trăm mét vị trí tạm thời thành công ngăn cản lại dòm bị đại quân mấy phút đồng hồ để thủ vệ thuyền cứu nạn căn cứ binh sĩ lại có hy vọng sống sót bọn hắn đối mặt nhìn không thấy cuối biển g i ò m bị nhìn lấy thiêu hủy long tức tường l ử a lần nữa huy động vũ khí trong tay tiếp tục đánh chết từng cái g i ò m bi sau đó tiểu nữ vương đầu này ma long cũng bay trở về trong tường thành hạ xuống hồi bên trong căn cứ mười mấy tên sớm đã chuẩn bị công tượng cùng nhân viên hậu cần lập tức tới ngay cho tiểu nữ vương duy tu ma long kim loại hộ giáp đem tiểu nữ vương cái này ma lòng trên người trên người bị g i ò m bị chim công kích tạo thành vết rách hộ giáp nhanh tháo ra tiến hành tu bổ tu bổ không được đem số hiệu lập tức nói cho vũ khí lạnh xưởng gia tốc chế tạo ra tới một cái đem đối ứng số thứ tự hộ giáp cho thay thế bên trên cũng may tiểu nữ vương cái này ma long trên người hộ giáp tại chế tác mới bắt đầu cái này vũ khí lạnh s ư ở n g bên trong mười phần có kinh nghiệm tổng công chính sư liền đã xác định ma long hộ giáp chế tác lý niệm phải bảo đảm phòng ngự cường độ đồng thời thuận tiện tháo d ỡ cùng thay thế trước đó chế luyện ma long hộ giáp mỗi một khối đều có số hiệu cùng kích thước mô hình ghi lại ở vũ khí lạnh s ư ở n g số liệu trong máy vi tính chỉ cần ghi vào chương trình không đến một phút đồng hồ liền có thể làm được một khối mới giống nhau như lúc đặc thù hợp kim hộ giáp cho tiểu nữ vương đầu này ma long thay thế bên trên Hiện trong ạ i tiểu nữ vương cái này, ma long cùng người hiện nữ vương này, Long cùng vận Ma a qua ra thực lực cường đại, đã trải qua không cần tổng Hester không chỉ huy Master đi ra lệnh phái lực cường cần cố c người đại, đã đi đi ý Ma l o đổi hộ giáp. hộ Trong căn cứ nhân viên hậu cần cùng vũ khí lạnh s ư ở n g chế tạo đều toàn tuyến là tiểu nữ vương ma long phục vụ ưu tiên ra sức bảo vệ tiểu nữ vương đầu này ma long có thể có được nguyên bộ không hao tổn hộ giáp tiếp tục chiến đấu tiếp dù sao vừa mới nếu không phải tiểu nữ vương cái này ma long cùng vợ người n toàn lực c h u y ể n vận máy bay trực thăng vũ trang chiến đội lần này có nhiều hơn một nửa đều khó có khả năng lại bay trở về trong căn cứ lôi o k h u c trong đầu đột nhiên truyền đến tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ tâm linh câu thông kỹ năng truyền tới nổi giận hơn lời nói được liền làm cho các nàng cho ngươi đưa nước uống nôn quá nhiều long tức khát nước cũng là bình thường lôi khắc cười lấy hồi phục nhanh ma long muốn uống nước thùng lớn thùng lớn nước lọc uống càng nhiều nàng mới có thể phun ra ngoài càng nhiều hỏa diễm long tức đừng để lính hậu cần cho nàng cho ăn thịt ăn đem những thịt kia đều lấy đi phân cho binh sĩ、si、ăn đi lôi khắc ngồi ở trong pháo đài hướng về phía thủ hộ hàn pháo đài bốn phía vị ruột tiến hóa chiến sĩ hô hào nghe được lôi khắc lời nói phụ trách dẫn đội tiểu đội trưởng lập tức cầm lấy kêu gọi khí bắt đầu liên l ạ c lấy liên lạc xong còn lo lắng liên lạc biết truyền đạt không tốt lại phái trong tiểu đội hai tên binh sĩ chạy xuống tường thành trực tiếp điều khiển dưới tường thành xe gắn máy đi ma long đó cùng nhân viên hậu cần câu thông truyền đạt lôi khắp lời nói ma long cường đại vừa mới tất cả binh sĩ đều thấy được nếu là ma long có thể lại nhiều nôn chút long tức thủ thành các chiến sĩ cũng có thể nhẹ nhõm chút ít một chút thương vong không chung g i ò m bị bầy chim tiến công mặc dù tạm thời bị tiểu nữ vương cái này ma long cùng nhân loại vũ trang máy bay chiến đấu nhóm đánh lui nhưng là trên mặt đất dòm bị sinh vật tiến công vẫn không co dừng lại vô cùng vô tận dòm bị nhóm sinh vật còn tại h về phần đại nữ vương cái này bị rụt hoàn mỹ tiến hóa thể còn tại dưới thành một cái khu vực bên trong một mực bị liên tục không ngừng dòm bi bao quanh vây quanh đại nữ vương cũng đang không ngừng đánh chết nàng bên cạnh dòm bì từ này đâu lôi khác sau khi nhìn phát hiện đại nữ vương hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng cho toàn bộ căn cứ tường thành phòng tuyến một vùng khu vực nhỏ phòng t u y n làm ra công hiến làm ra công hiến Trong chương vào đại nữ c ba trăm mười lăm giữ vững cái này đợt quái hai chương ba trăm mười lăm giữ vững cái này đợt quái hai lôi khác tính toán thời gian còn tại không ngừng khống chế năng lượng pháo đối với cự hình lật cỡ tiến hành đánh chết chính là cái này năng lượng pháo cần làm lạnh để lôi khắc cảm giác không thể toàn lực c h u y ể n vợ cũng may năng lượng pháo tổn thương coi như ra s ư ớ c miễn c ư ơ n g đền bù xạ kích khoảng cách thời gian giải khuyết điểm chiến đấu đang kéo dài cái này từ ba ngày một mực đánh tới trời tối mặt trời đều xuống núi dọn bị đại quân cũng không nói đi về nghỉ hạ phương xa dòm bị sinh vật biển vẫn là nhìn không thấy cuối cùng tiểu nữ vương đầu này ma long lại mang theo nhân loại máy bay trực thăng vũ trăng nhóm lên không s u ấ t chiến ba lần đánh lùi ba loại không cùng loại loại loại dòm bị bảy chim tiến công sắc trời đã biến thành đen trong căn cứ cùng trên tường thành mở ra đèn pha để bảo đảm các binh sĩ có thể thấy rõ leo lên thành tường hòa dưới thành dò dễ vào đi công kích trời tối đối với lôi k h ắ c ảnh hưởng đến không lớn lôi k h ắ c phát động năng lượng pháo trước mở ra hỏa nhãn kim tinh kỹ năng xem xét hạ phía trước dòm bi sinh vật trong đám có tiếp cận nhất thành tường cao cấp z o m bi e liền ưu tiên pháo kích nó để tránh những cái này cao cấp z o m bi e tiếp cận kim loại tường thành tụ tập tại dưới tường thành quá nhiều đối với tường thành tiến hành phá hư tổng chỉ huy vị c ờ ra lệnh thay thế trên tường thành nhóm đầu tiên còn tại chiến đấu vị rút tiến hóa chiến sĩ đổi lại nhóm thứ hai vị rút tiến hóa chiến sĩ đến thủ vệ tường thành nhưng giống lôi khác loại này không chế pháo đài xạ thủ không còn lần này thay thế bên trong lần này thay thế chủ yếu thay đổi đi những kia cầm trường đao xem như cận chiến lực lượng tâu s u ấ t nhất binh lính tiền tuyến mới đi lên binh sĩ mang theo mặt nạ phòng độc một tên nữ binh cũng cho pháo đài phòng điều khiển lôi khắc đưa tới một cái lồng đầu mặt nạ phòng độc làm gì muốn mang mặt nạ phòng độc chúng ta căn cứ chẳng lẽ còn nghiên cứu phát ra ngoài có thể đánh g i ế t dòm b ì đ ộ c khí làm sao không còn sớm dùng lôi khắc nhường cái mặt nạ phòng độc nghi ngờ hỏi nữ binh không phải chuẩn bị tại dưới tường thành thảm một cái đại hỏa đốt cháy hạ phía dưới tường thành chất đống dòm bị thi thể không phải dòm bị thi thể nhiều lắm hiện tại nếu là không đốt lời nói ngày mai dòm bị đều có thể tr nữ binh đối với lôi khắc giải thích nói dưới tường thành phóng hỏa sẽ không đem chúng ta cái này thành tường cháy hỏng a đi lại nói cao như vậy nhiệt độ các ngươi binh sĩ đứng ở trên tường thành chân n ê n nương chín lôi khắc đối với nữ binh hỏi chúng ta cái này kim loại trên tường thành t ầ n g mặt đất kim loại lúc kiến tạo đ ợ i liền suy tính thiêu đốt cùng cách nhiệt lý niệm thiết kế cụ thể làm sao thiết kế ta cũng không hiểu dù sao không sợ đốt nữ binh gãi gãi nàng tóc ngắn đối với lôi khắc nói lôi khắc nghe xong cũng mang lên trên mặt nạ phòng độc trên tường thành mới đi lên một nhóm binh sĩ bắt đầu vận chuyển thùng sắt theo tường thành bên ngoài bắt đầu tung xuống đi từng thùng chất lôi k h ắ c cảm giác là s a n g cũng không có đi cố ý phân tích tiếp lấy mấy cái bó đốt ném tường thành phía dưới thành tường bắt đầu bốc cháy lên t h ị t nướng vị tại mấy phút đồng hồ sau lan tràn trong cả trụ sở dù cho lôi k h ắ c mang theo mặt nạ phòng độc nghe bị yếu bất hương vị đều cảm giác cổ họng khâu đắng hòa diễm đốt cháy chế tạo ra tường lửa tạm thời để trên tường thành binh sĩ có hơn m ộ ư ơ i phút thời gian nghỉ ngơi hai đội phòng thủ thay quân binh sĩ mượn hỏa diễm đốt cháy trong khoảng thời gian này cũng hoàn thành đổi ca làm việc lôi khác mắt nhìn dưới tường thành đại nữ vương lúc này đại nữ vương lại thâm nhập chút bảy dọn bi bên trong cách xa nhân loại căn cứ. nhìn dạng là dù cho biến thành gâu đại nữ vương cũng không muốn nghe cái này nướng g i ò m bị thị thương bị hòa diễm dần dần sau khi l ử a tắt dưới tường thành đám g i ò m bị tiếp tục bắt đầu dùng thân thể của bọn nó dán tường thành xây dựng g i ò m bị người bậc thang những cái này khoảng cách kim loại tường thành gần đây g i ò m bị bọn chúng làn da đụng phải mới vừa đốt xong kim loại tường thành vách tường thời điểm tiếp xúc chỗ không ngừng còn phát ra xì thử thịt nướng thanh â m khe động còn có thể dính xuống tới một tảng lớn g i ò m bị ra lộ ra dòm bị dưới làn da thối giữa vết đục cùng xương cốt bất quá đám dòm bị căn bản không biết đau đau dọn bị vây thành công kích đã trải qua kéo dài ba ngày lôi k h ắ c chỉ rời đi pháo đài nghỉ ngơi hai giờ đi tới mặt đi ngủ còn chưa ngủ đủ liền bị đánh thức bởi vì thay thế lôi khắc pháo đài người điều khiển bị một cái leo lên thành tường l ậ t cờ dọn bị đầu lưỡi lớn cho đánh xuyên lồng được chết hiện tại trong c ă n cứ đã trải qua tìm không ra so lôi khắc ưu tú hơn năng lượng pháo đài xạ thủ dù sao lôi khắc mấy ngày nay điều khiển năng lượng pháo đài chiến tích rõ như ba ngày lôi khắc khống chế năng lượng pháo đài xạ kích phạm vi bao trùm bên trong có rất ít đại hình dọn bị có thể tới gần thành tường lúc này năng lượng pháo đài trong phòng lái lôi khắc đốt một điếu xì gà trong miệng ẩ m một tay khống chế xạ kích máy phát xạ lôi khắc ngồi ở tràn đầy máu tươi pháo đài phòng điều khiển bên trong tiếp tục điểm xả lấy lôi khắc dưới chân còn có một đoạn ngắn huyết đ ụ c tựa như là một đoạn ruột là trước chết đi xạ thủ lưu cho hắn tiểu kỷ nhật phẩm liên tục ba ngày nhiều tiếp tục cùng dòm b ị tác chiến lôi khắc thần kinh đều tê dại cũng cảm giác mình cứu g i á c mất linh nghe không ra mùi vị tại hôm qua giữa trưa kim loại tường thành lần thứ nhất bị xông lại đến gần hơn m ư ơ i cái dòm bì đồ tể cầm kim loại truy đập ra một lỗ hỏng cũng may này nhân loại thuyền cứu nạn căn cứ tổng chỉ huy lập tức khởi động trong căn cứ lo a lớn hướng về phía ở ngoài thành còn tại đằng kia tạc thu ố k q u á i đan soát đại nữ vương kêu gọi đầu hàng đem đại nữ vương kêu trở về chắn cửa hàng mới không có để z o m b i e đại quân quy mô tiến vào nội thành tạo thành thương vong nhiều hơn đại nữ vương lúc này đã trải qua toàn thân biến thành h ắ t sắc thậm chí trước đó nhân loại gương mặt đều bị v ẩ y màu đen bao trùm ở xem r a đại nữ vương ấy ngày nay luyện cấp đan soát cũng ít nhiều có chút hiệu quả nàng gậu kỹ năng lại thăng cấp có đại nữ vương đơn này soát cùng nhân ngăn chặn kim loại tường thành cái thứ nhất tổn hại chỗ đậu tất cả ý đổ xông vào trong căn cứ dòm thôn vệ tế bào huyết n ụ c năng lượng sau biến thành bột phấn hoặc thầy khô tiểu nữ vương ba ngày này mang theo nhân loại máy bay trực thăng nhóm cùng không trung dòm b í l o à i chim chiến đấu không dưới mấy chục lần hiện tại nhân loại ngàn chiếc vũ trang chống đạn máy bay trực thăng chỉ còn sót hơn ba trăm cái còn có thể bình thường lên không chiến đấu còn dư lại đều truy hủy tiểu nữ vương cũng cảm giác có chút không di chuyển được không đến công kích dòm b í sinh vật số lượng chẳng những không có giảm bớt ngược lại thực lực còn tại lần lượt tăng lên trên bầu trời khắp nơi đen nghìn nhịt vị ruột cảm nhiễm sau biến dị trở thành phi long dòm bị sinh vật lại hướng về nhân loại trong căn cứ không bay tới Tiểu người ữ v ư ơ n mang theo vết người chơi n người đâu mới vừa phòng thủ tướng thành cảm giác có chút hy vọng giữ được người liền phái ra tinh nhuệ l t cờ đại quân đến còn như thế nhiều người đem toàn thế giới là cờ đều triệu tập đến đây à lôi khác phẫn nộ hoán g trách tiếp tục mở lấy năng lượng của hàn t h á o chống con to là cờ c bắn trên tường thành binh sĩ nhìn phía dưới dần dần tới gần cường đại là cờ sinh vật bọn hắn nắm chặt vũ khí trong tay những binh lính này cũng biết nhân loại căn cứ thuyền cứu nạn cùng bọn hắn tự thân sinh tử tồn vong khảo nghiệm thời khắc đến, đến rồi căn cứ tổng chỉ huy m a s t e r lập tức phái ra trước đó đang nghỉ ngơi bộ đội hai cái bộ đội đều leo lên tường thành cùng một chỗ thủ vệ cái này đợt là cờ sinh vật công kích có thể thủ ở lần công kích này thuyền cứu nạn căn c ứ mới có thể tồn tại xuống dưới không phải thuyền cứu nạn căn cứ liền sẽ vào hôm nay bị đổ thành chương ba trăm ba ngày này tiểu nữ vương long tức hỏa diễm mói tiểu nữ vương cảm giác nàng đều muốn đem mật phun ra bọn hắn hậu phương ba trăm linh cái máy bay trực thăng vũ trang trên không trung triển khai lần nữa tạo thành một cái trận hình công kích đột nhiên những cái này dòm bị phi long vậy mà tại không trung tập thể gia tốc so trước đó bọn chúng tốc độ phi hành trong nháy mắt tăng lên gấp đôi dòm bị phi long trước đó tốc độ chỉ làm ê hoặc nhân loại không quân cùng tiểu nữ vương đây là trí tuệ nhân tạo dép quyền ra lệch dưới dòm bị phi long quần tài có thể làm loại này mê hoặc tính phương thức công kích dòm bị phi long đột nhiên ra tốc để vốn là số lượng ít nhân loại máy bay trực thăng nhóm trận hình bị xáo trộn nhân loại máy bay trực thăng nhóm càng thêm khó mà ngăn cản những cái này tốc độ phi hành màu kinh người dòm bị phi long tiểu nữ vương đầu này ma long chỉ có thể cứng ngắc lấy da đầu của nàng đỉnh đi lên tiếp tục cố gắng phun long tức tiến hành công kích đồng thời huy động nàng lóng trạo lôi xe có thể bắt được dòm bị phi long những cái này vì giút tiến hóa sinh vật dò Phi hành trước ê n không chung vậy mà dị t ờ n linh long, chọn tiên công kích tiểu nữ vương đầu này ma long cùng nàng lưng rồng bên trên lôi khắc phân thân. g lựa lôi phi tiểu hoạt, kích khắc trăm t mấy dòm ma r đầu đầu đầu ưu bị ư đó đông đảo lần không chung chiến đấu trí tuệ nhân tạo z cũng đ o á n được nhân loại máy bay trực thăng vũ trang nhóm sở dĩ còn có thể ngoan cường chống cự đến bây giờ cũng bởi vì xuất hiện ở nhân loại trong quân đoàn ma long cùng ma long tốt nhất ngồi xuống cái tia cầm gậy kim loại chết vừa người chỉ cần giết chết ma long cùng vừa người nhân loại máy bay trực thăng vũ trang căn bản không đủ gây sợ mấy trăm đầu dò bị long trực tiếp vây tiểu nữ vương đầu này ma long dòm bị long đều không đi quản máy bay trực thăng vũ trang chính là bắt đầu từ từng cái góc độ đi công kích cắn xé tiểu nữ vương đầu này ma long tiểu nữ vương trên người kim loại hộ giáp bị bắt cắn đinh đinh vang động tiểu nữ vương bị cắn nổi giận bắt đầu không ngừng mà di chuyển nhanh chóng xoay tròn lấy nàng long thân đồng thời dùng nàng long t r ả o cùng trang bị kim loại t r o n g đôi giồng công kích tới dòm bị phi long nhóm đáng tiếc dòm bị phi long số lượng quá nhiều công kích liên tục dưới tiểu nữ vương kim loại hộ giáp bị xé n ư ớ mở một cái nào tới dòm bị long mở ra nó n g ộ n lớn đều cắn được tiểu nữ vương long trên bả vai tiểu nữ vương thống khổ phát ra một tiếng long g ạ o sau đó đ ô n g nhiên ra tốc một cái vung vẩy trực tiếp bỏ qua rồi cắn đó của nàng đầu dòm bị long cùng sử dụng nàng long trào xé rách đầu này dòm bị long thân thể lôi k h ắ c phân thân trước đó vung vẩy lên kim cô đ ồ n g tại tiểu nữ vương con rồng này trên người đánh chết bốn phía dòm bị phi long bất quá tiểu nữ vương đột nhiên ra tốc lại thêm xoay tròn vung thân lôi k h ắ c phân thân lại bị tiểu nữ vương đầu này ma long từ lâu cong lên đánh xuống đi a nhìn lấy lôi k h ắ c sinh vật triệu hồi và người bắt đầu từ trên không trung rơi xuống không chỉ tiểu nữ vương cùng tại năng lượng pháo trong đài lôi khắc ngây n g ẩ n cả người trong căn cứ rất nhiều thủ vệ binh sĩ cùng trong phi cơ trực thăng người điều khiển đều bị kết quả này khiếp sợ đến ma long lại đem nàng l o n g kỵ sĩ bỏ rơi đi xuống tiểu nữ vương bị dọn bị phi long nhóm bao bọc vây quanh căn bản không kịp cứu té xuống vượt người không trung rơi xuống lôi khắc phân thân nhưng không có phi hành kỹ năng cuối cùng phân thân trực tiếp cứng rắn té xuống đất mặt một tiếng lôi khắc phân thân xong té g ã y chân hơn nữa chính ngã xuống đang hướng đến muốn công kích nhân loại căn cứ lắc cờ trong đại quân còn đập chết mất hai cái xui xẻo lắc cờ bốn phía tất cả lớn nhỏ cờ nhóm, sau khi phản ứng bắt đầu đối với lôi khắc phân thân tiến hành vây công lấy phân thân vung vẩy lên kim cô bồng ngăn cản hơn mười giây liền không ngăn được cái này phân thân căn bản là đứng không d ậ y nổi lôi khắc nhìn thấy tình huống này bắn liên tục lấy hắn không chế năng lượng pháo giúp đỡ phân thân của mình nhưng là bắn bảy viên sau năng lượng pháo ống phía trước đụng một tiếng nổ bể ra đến bắt đầu b ư ớ c lên khói đặc điều khiển đài nhắc nhở họng pháo liên tục xạ kích mạnh hư hại tiếng cảnh báo lôi khắc nhanh cầm kim loại triều tiên từ cái năng lượng này pháo điều khiển đài nhảy ra ngoài đồng thời rời xa cũng may năng lượng pháo đài cũng không có bạo tạc bất quá nhìn dạng là không thể dùng v ẫ người n nhìn mình bị bao b ọ chơi vây q u a n trên t r bầu dõm b số hai tôn giả phân thân tử vong cần hai mươi bốn giờ sau mới có thể lần nữa tiến hành triệu hoán chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm tại lôi khắc trong đầu vang lên không trung tiểu nữ vương đầu này ma long phun ra cuối cùng mấy mụm lớn long tức hỏa diễm sau bước lui bên cạnh giỏm bị phi long sau nhanh hướng về trong căn cứ hạ xuống tiểu nữ vương đầu này ma long hạ xuống hồi bên trong căn cứ tiểu liền khôi phục nàng nhân loại dáng vẻ giải trừ l o n g kỵ sĩ biến thân kỹ năng một chỗ tổn hại vết thương trồng chất kim loại hộ giáp tán lạc tại tiểu nữ vương bên cạnh tiểu nữ vương mắt nhìn cánh tay trái của mình xuất hiện một cái giỏm bị long cắn qua vết thương một bên nhân viên y tế nhìn sau nhanh đưa cho tiểu nữ vương một cái vị rút tiến hóa lục sắt huyết thanh ông trích lại cho ta cái kia ông trích tiểu nữ vương đối với bên cạnh nhân viên y tế vừa nói, Sau đó c ầ theo i c á nhân g t đ loại căn cứ mấy cái cánh cổng kim loại mở ra bốn mươi chiếc to lớn hát sắc lục địa trên xa bắt đầu khởi động từ cánh cổng kim loại bên trong nhanh chóng chạy ra ngoài nghiền ép lấy chỗ cửa thành dòng bi lục địa trên chiến xa súng máy bắn phá kim loại trước cửa thành trước đó còn dư lại dọn bị b i bị trống giống hơn phân nửa lục địa chiến x a tại dưới tường thành triển khai một hàng dài trận hình phòng ngự sau kim loại cửa thành lần nữa lục địa trên chiến x a bắt đầu phát xạ đạn h ỏ a tiễn đối với sắp sông tới lắc cờ đại quân tiến hành công kích bất quá lắc cờ đại quân số lượng nhiều lắm lục địa chiến x a này nhân loại sau cùng át chủ bài chỉ ngăn cản thêm vài phút đồng hồ liền bị lắc cờ đại quân chém ấ t lắc cờ nhóm bắt cắn lục địa chiến x a vỏ kim loại lục địa chiến x a bị triệt để phá hủy chỉ là vấn đề thời gian tiểu nữ vương cùng lôi k ắ p tại kim loại trên tường thành gặp gỡ tiểu nữ vương ta trước đó liền nói để ngươi mang theo yên rộng ngươi không nghe hiện tại tốt người đem ta thật vất vả làm ra sinh vật triệu hồi bỏ rơi còn trực tiếp tính rơi tại lật cờ trong đám bị cắn chết lôi khắc có chút tức giận đối với tiểu nữ vương nói số hai còn có thể lại cho ta triệu hoán một người vượt à, ta cần lòng kỵ sĩ tổ hợp kỹ năng mới có thể tăng lên ba mươi thực lực hảo lại đi cùng d h m bị phi long chiến đấu trên bầu trời những cái tia nhân loại máy bay trực thăng vũ trang không có ta hiệp trợ rất không bao lâu tiểu nữ vương hướng về phía lôi khắc thử lấy hỏi triệu hoán không được chỉ ít hai mươi bốn giờ bên trong triệu hoán không được nữa hơn nữa coi như lại triệu hoán đi ra cũng không nhất định có vượn người mạnh mẽ như vậy lôi khắc nói trước đó phân thân là tiêm vào vị r ụ t tiến hóa lục sắt huyết thanh sau kích phát cái tiêm một m ư ơ gen sụp đổ biến dị tỷ lệ tiến hành phản tổ tiến hóa lại thêm giải phòng kim cô bồng thần khí mới trở nên mãnh liệt như vậy lại gọi tới phân thân có thể hay không tiêm vào vị r ụ t tiến hóa lục sắt huyết thanh sống sót lôi khắc cũng không xác định đâu chớ đừng nhắc tới phản tổ tiến hóa Số sống ngày trước, còn nhớ rõ đại chiến đêm trước, ta cùng với lời của ngươi nói à, tuyệt địa phản kích, tìm đường sống trong tuyệt trước, trước, ta tìm rõ với của kích, chỗ đại đêm địa lời ả, không bao lâu cũng sẽ bị triệt để tiêu diệt nếu như vậy còn tuyệt địa phán k í c h đâu đưa vào chỗ chết đến không sai bị lắm lôi khác cười khổ mà nói lấy số hai hiện tại tình huống này dòm bị vây thành dưới không biến thành vị rút tiến hóa chiến sĩ chúng ta người chơi bình thường thân thể thuộc tính căn bản trốn không thoát dòm bị vây quanh bởi vì chúng ta một khi bị dòm bị sinh vật cắn bị bắt tổn thương liền sẽ cảm nhiễm vi rút loại này dưới cục thế muốn cùng vị rút lây dòm bị đại quân cùng sinh vật biến dị chiến đấu linh hoạt xuống dưới chỉ có tiến hóa thành l ạ vi rút chiến sĩ mới có một chút hy vọng sống số ba phục chế thể p h sắp s ử sớm liền muốn biết đạo lý này cho nên hắn mới cho này nhân loại thuyền cứu nạn căn cứ ban bố pháp lệnh tất cả tiến vào nhân viên nhất định phải tiêm vào vị r u ộ t tiến hóa lục s ắ c huyết thanh mà ta vừa mới bị cắn sau cũng đốn nộ số hai muốn sống sót muốn hoàn thành cái này phó bản thế giới nhiệm vụ nhất định phải cược một lần tiêm vào vị r u ộ t tiến hóa lục s ắ c huyết thanh trở thành vị r u ộ t tiến hóa chiến sĩ để thân thể thuộc tính giá trị toàn diện tăng lên người mới có thể ở nơi này phó bản bên trong sống sót cầu nguyện đi chúng ta cùng một chỗ cầu nguyện tiểu nữ vương nói với lối khắc chờ một chút người đốn nộ cái gì a n g ư ơ i bị cắn n g ư ơ i tiêm vào vị r u ộ t tiến hóa lục sắc huyết thanh đi ta cũng không có bị cắn a tiểu nữ vương n g ư ơ i làm gì n g ư ơ i đánh lên ta lôi k h ắ c nói kêu đau đớn xuống tiểu nữ vương vừa mới nhặt lên bên tường thành bên trên một cái dòm bị đầu cũng bẻ một khỏa dòm bị răng sau ngay trước phi đ a o dùng đem cái này răng đánh vào lôi khắc cánh tay trái bên trong khoảng cách gần như vậy dưới lôi khắc cánh tay trái bị đánh trúng dòm bị răng cắm vào lôi khắc cánh tay trái trong thịt lôi k h ắ c nhanh rút ra viên này dòm bị răng phát hiện hắn cánh tay trái xuất hiện một cái lô máu cũng bắt đầu chạy ra hát huyết bên cạnh làn da cũng bắt đầu biến thành đen trở thành cứng n ắ c tiểu nữ vương lấy ra hai cái vị dốt tiến hóa huyết thanh ố n g trích thử lấy đưa tới lôi khắc trước người một cái số hai tin tưởng ta ta đã trải qua nghĩ rõ ràng cái này phó bản thế giới thông quan công lược t ì m đường sống trong chỗ chết rót vào vị dốt tiến hóa huyết thanh trở thành vị dốt tiến hóa chiến sĩ là duy nhất có hy vọng hoàn thành cái này sinh hóa nguy cơ thế giới nhiệm vụ chính tuyến xử lý pháp chỉ có vị dốt tiến hóa chiến sĩ mới có thể bông u tay bông u chân đối kháng cảm nhiễm vị dốt sinh vật không phải đừng nói đi tổ hong bên trong đánh giết công ty ù bợ rẹo la hester bản tôn ngay cả hiện tại cái này dòm bị chiến trường chúng ta đều không trốn thoát được ngươi là bản thân tiêm bảo vẫn là ta giúp người không nên do dự tiêm vào đi tiểu nữ vương hướng về phía lôi k h ắ c nói nghĩ rõ ràng em gái ngươi a ngươi khẳng định nghĩ sai ta là không có gì có thể do dự đều cảm nhiễm dỏm bị vi khuẩn ta còn do dự cái đầu a người cho ta đ ô n g đi chính ta ghim kim lời nói xúc lôi khắc bất đắc dĩ nói lấy lôi khắc cầu nguyện trong lòng mình nhất định muốn tiến hóa thành công cũng đừng thất bại còn muốn hao phí cái kia duy nhất một mai phục sinh tệ tiểu nữ vương hai tay đều cầm lấy một cái ống chích cho mình cùng lôi khắc bà vai đồng loạt chú bắn xuống chương ba trăm mười bảy lông xanh đấu chiến thánh hầu đại chiến bảy dọ một một chương ba trăm m ư ơ i bảy lông xanh đấu chiến thánh hầu đại chiến bảy dòm bị một theo một xoắn úp ống thủy tinh lục sắc huyết thanh bị rót vào trong thân thể lôi k h ắ c đầu tiên là cảm giác toàn thân rét run sau đó thân thể lại như lửa cháy một dạng hắn cả người lông tóc cũng bắt đầu dài ra biến thành kim sắc đồng thời thân thể đã ở biến cao biến lớn biến thành cao hơn hai mét mới dừng lại lôi k h ắ c lập tức khởi động hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng nhìn lấy thân thể mình trạng thái vì giút tiến hóa huyết thanh đang thay đổi lấy hắn tế bào thân thể hắn thuộc tính giá trị đang nhanh chóng tăng lên vì g i t i ế n hóa huyết thanh phát động người chơi số hai tôn giả gen tiến vào trung cực ph hòa nhãn kim tinh giám định để lôi k h ắ c mừng rỡ mình cũng cùng phân thân một dạng kích phát phản tổ tiến hóa muốn biến thành hầu ca lôi k h ắ c tiếp tục xem bản thân thuộc tính giá trị hãn bản này tôn tiến vào trung cực phản tổ tiến hóa trạng thái sau điểm số thân tăng lên thuộc tính còn nhiều hơn một thân l n g khỉ biến thành kim hoàng xác hoàn g tỏa sáng loại kia giống như một lớn kim ti hầu người chơi số hai tôn giả trung cực phản tổ tiến hóa trạng thái vượn người cấp bậc bạch kim trung cấp lực lượng hai trăm năm mươi nhanh nhẹn hai trăm năm mươi sức chịu đựng hai trăm năm mươi trí lực hai trăm năm mươi lôi khác nhìn lấy cái này liên tiếp hai trăm năm mươi thuộc tính bản thân biến thành hai trăm năm mươi vượt người bốn hạng thuộc tính đều thăng lên hơn một trăm điểm mới dừng lại cái này hai trăm năm mươi cao là cao chút nhưng quá không may mắn lôi khác nhanh nhanh cầm trước người kim c ô đ ồ n g chư thiên ôn l a i tiếng nhắc nhở âm vang lên lần nữa giải phong thần côn sắc khí kim c ô đ ồ n g tất cả thuộc tính hai cấp bậc vương giả cao cấp lực lượng năm trăm n h a n h nhẹn năm trăm sức chịu đựng năm trăm h trí lực năm trăm l i chư thiên ôn lai đánh giá đấu chiến thánh hầu không sợ hãi một côn nơi tay thiên hạ mặc ta bơi chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm lần nữa tại lôi khắc trong đầu xuất hiện làm lôi khắc nắm kim cô đ ồ n g một khắc kia trở đi thân thể của hắn bốn phía bắt đầu xuất hiện khổng lồ xoay tròn khí lưu tại lôi khắc bên cạnh lượn vòng lấy một cống địch thiên khí tức trực tiếp đem lôi khắc bên cạnh đồng dạng cũng vừa thành công hoàn thành vị rút tiến hóa thành công tiểu nữ vương chèn ép lui mấy bước ai nhị hảo ngươi lại triệu hoán đi ra v ư ợ người lần này là cái kim sắc không đúng số hai tuân giả đây là người bản thân tiểu nữ vương kinh ngạc nhìn trước người lôi khắc dù cho hoàn thành vị rút tiến hóa tiểu nữ vương tự thân thuộc tính sau khi tăng lên đều cảm giác nếu là cùng hiện tại đại hầu từ trạng thái lôi k h ắ c đối chiến biết bị trong tay h ắ n cây kia thô to gậy kim loại mấy lần liền trục chết tiểu nữ vương đi là phân thân của ta báo thù đi kỳ thật trước đó chết chính là cái kia triệu hoán vật là phân thân của ta lần này để những cái kia dòm bi mở mang kiến thức một chút ta cái này bản tôn lực lượng lôi khắc cho tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ trong lòng cầu thông năng lực truyền đưa qua tin tức tiểu nữ vương dừng tay trực tiếp tại kim loại tường vây trên đỉnh biến thành một đầu màu xanh nhạt ma long lần này ma long hai mắt là màu máu đỏ so trước đó ma long lớn hơn một vòng lôi khắc lâm không nhảy lên nhảy tới tiểu nữ vương đầu này mà lòng trên lưng đ ứ n g đấy ba mươi phần trăm long kỵ sĩ tổ hợp kỹ năng thêm t ầ n g xuất hiện lần nữa lôi khắc cả người giống như có dùng không hết lực lượng lôi khắc có loại ảo giác nếu là hắn một côn đánh xuống có thể xé rách không gian khởi động tự mang bờ gm ở nam nhân kỹ năng lôi khắc phát động ngẫu nhiên bối cảnh âm nhạc kỹ năng lúc này coi như ngẫu nhiên đến trào phúng loại bối cảnh âm nhạc lôi khắc cũng không ở e ngại biến thân thành đấu chiến thánh hầu trạng thái lôi khắc đã trải qua sợi l ô bị vây công hầu ca hầu ca ngươi thật không được nổ một sợi lông thổi da khỉ vạn một bài âm nhạc, tại lôi t h a n h âm càng lúc càng lớn vẫn là lặp lại tuần hoàn truyền vang vọng toàn bộ chiến trường chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả ngẫu nhiên đến hầu ca bối cảnh âm nhạc tất cả phe mình nhân viên sĩ khí tăng lên 10%, 10 t h u hoạch được chiến thần sơ cấp trúc phúc hiệu quả lực sát thương lực phòng ngự tăng lên 10%. kiểm tra đến hầu ca bối cảnh âm nhạc cùng trung cực phản tổ trạng thái vợ ư người n cùng kim cô đồng thần khí tương thông người chơi số hai tôn giả ở vào đấu chiến thánh hầu hình thái phát động bối cảnh âm nhạc cẩn tàng kỹ năng lông tơ phân thân n ổ một sợi lông có thể biến ra một cái có được bản tôn ba t h u ộ c tính cùng kim cô đồng ngụy, vũ khí thánh lôi khác nghe lấy nhắc nhở này cung tiếu hôm nay chú định bản thân muốn trở thành ăn gà người chơi hình thể trở nên lớn ma long mang theo kim lao đại hậu tử lần nữa đằng không mà lên đầu tiên là xông về không trung những cái kia dòm bị phi long nhân loại ba trăm máy bay trực thăng vũ trang nhóm tại tiểu nữ vương đầu này ma long thoát ly chiến trường trong khoảng thời gian này đã bị dòm bị phi long đánh rơi hơn phân nửa chỉ còn lại đáng thương hơn một trăm cái vũ trang phi cơ trực thăng chiến đấu còn tại đau khổ ủng hộ đâu nếu là không có trợ g i ú p những cái này máy bay trực thăng vũ trang không lâu cũng đều sẽ bị dòm bị phi long quần kích ủ y lôi khác nương t ự theo cường đại nhanh nhẹn Trực tiếp đứng ở tiểu trên trong tay đứng đầu nữ vương đầu này làm lòng trên lưng, vòng lên ở làm kim cô đồng liền hướng về hướng phía phía tốc r trên bầu trời ư ớ tới. c Cô quét t bưng long Đồng bầu bị phi long quét tới. Kim dòm độ cùng lực lượng đà kích xuống như là muốn vỡ ra không khí một dạng một gậy quét qua trên bầu trời không khí đều bị ảnh hưởng tới khí lưu tụ tập tại kim cô đồng bên cạnh xoay tròn xuất hiện khí đoàn màu trắng hơn mười cái dòm bị phi long chính diện đụng phải kim cô đồng trực tiếp bị đánh vỡ nát còn có mấy chục con dòm bị phi long cũng bị kim cô đồng tạo động bên trong sinh ra bạch khởi khí đoàn trò quân bay ma long lại bay hầu ca hầu ca hầu ca phục sinh nhân loại thuyền cứu nạn trong căn cứ đều muốn từ bỏ chuẩn bị nên đón tử vong nhân loại những người may mắn còn sống sót nhìn thấy trước đó bị đánh xuống đến bọn họ ma long lần nữa từ đằng không bay lên hơn nữa lần này ma long phía trên đứng đây cái thoạt nhìn càng thêm lớn kim ma hậu tử thuyền cứu nạn trong căn cứ những người may mắn còn sống sót lại có hy vọng sống sót những người may mắn còn sống sót lần nữa cầm vũ khí trong tay hướng về phía dưới t ư ở n g thành mấy vạn lập cờ đại quân bán c ư ờ i ma long l u ô i k h á c huy động kim cô bổng trên không trung đối với dòm bị bảy d ò n tiến hành đ ạ kích mấy chục đạo khí lưu vây quanh kim cô bổng lần l ư ợ t huy động trên không chỉ cần tiếp cận kim cô đồng tự mang khí lưu cũng sẽ bị đánh đến tàn phế bay tiểu nữ vương đầu này ma long lần nữa p h ú n ra h ỏ a diễm cũng thay đổi thành màu xanh trắng ma lực h ỏ a diễm nhiệt độ của ngọn lửa càng cao hơn chỉ cần dính đến phi long thân thể liền bắt đầu thiêu đốt căn bản không thể dập tắt triệu hoán địa ngục t t đi tiểu nữ vương hướng về phía mặt đất đang ở vây công lục địa trên xa cái kêu mấy vạn lật cờ đại quân trên không phát động nàng triệu h o á n kỹ năng một cái to lớn triệu hoán môn xuất hiện ở lật cờ nhóm đỉnh đầu vì rút tiến hóa bản dòm bi địa ngục ttd xuất hiện nó khỏe miệm mang theo vết máu địa ngục tri hỏa bắt đầu đốt cháy l dòm bị bản địa ngục t ẹ t đi từ triệu hoán môn rớt xuống đất một khắc kia trở đi liền trực tiếp đập chết mấy chục cái mặt đất lạc cờ dòm bị địa ngục t ẹ t đi, bắt đầu huy động cánh tay của hắn xé mở từng cái tiếp cận hắn lạc cờ thân thể có dòm bị địa ngục t ẹ t đi gấu hấp dẫn lấy lạc cờ nhóm công kích nhân loại mặt đất bốn mươi chất lục địa trên xa tạm thời bảo vệ cũng không lâu lắm không trung trước đó còn mạnh hơn không thể ngăn trở dòm bị phi lăng nhóm liền bị lôi khắc vùng vẩy lên kim cô đồng cùng tiểu nữ vương ma long lòng tức hợp lực tiêu diệt sạch sẽ đi mặt đất đối phó hơn vạn lạc cờ đại quân số hai ngươi Chính là mấy hai. ta h á n trước đó cũng cảm giác cái này phân thân cầm gậy kim loại cũng rất lợi hại không nghĩ tới lại là thần khí Kim c Đồng chương Lông A, ấ u khác tiểu nữ vương sử dụng lòng kỵ sĩ câu thông kỹ năng cho lôi khắc phát đi tin tức không sai thần khí kim cô bồng ngươi cũng không có hỏi qua ta ta liền không có nói t ta, ta lôi khác cười lớn hồi phục lần này thể hiện rồi thực lực mạnh như vậy kim cô đồng cái này thần khí không giấu được để tiểu nữ vương các nàng biết thì biết đi sử dụng hồ sơ cấp biến thân kỹ năng lôi khác lần nữa phát động bản thân kỹ năng làm ba ngày thuyền cứu nạn căn cứ năng lượng pháo pháo thủ cũng tích toàn hơn ba trăm linh giết chóc đăng giá đủ sơ cấp biến thân sử dụng sơ cấp một sau khi biến thân chỉ cần một mực giết chóc biến thân hiệu quả liền sẽ không biến mất Hụt sơ c ấ lôi khác â n ế thân ó c giá g thời i trị thể thuộc tính giá trị theo một biến thân kỹ năng phát động sau đã trải qua tăng vọt đến ngàn điểm trở lên đặt đến hiện giai đoạn các người chơi ngưỡng mộ kinh khủng tồn tại tiểu nữ vương đầu này vị rụt tiến hóa sau ma long trực tiếp bị trên người nàng l ô n g xanh đại hầu tử đ è trên không trung đ u n g đưa tiểu nữ vương nhanh dùng sức huy động cánh mới không có trực tiếp đè xuống cái này lông xanh đại hầu tử quá nặng tiểu nữ vương vị rụt tiến hóa sau ma long đều có điểm con bất động tiểu nữ vương đầu này ma long lảo đảo nghiêng ngã hướng về mặt đất hạ xuống cũng may thành công đáp xuống bốn mươi lạng lục địa chiến xa trước đó tiểu nữ vương gọi tới vị rụt địa mục teddy triệu hoán thời gian đã đến cũng có thể là, là bị lật cờ đại quân đánh chết dù sao hiện tại đã biến mất rồi cảm thấy lôi khắc cái này lông xanh đại hầu t ử v y hiếp rét quyền chỉ huy hậu phương khắp núi khắp nơi dòm bị đại quân phát động tổng tiến công mặt đất đang rung động lấy đ ế m không hết các loại dòm bị sinh vật dòm bi đô tệ dòm bi núi thịt l ạ c cờ cũng bắt đầu phóng tới nhân loại căn cứ trí tuệ nhân tạo hạ hóa bản hồng sắc chuẩn bị tiếp cận biển dòm bị số lượng ưu thế bao phủ đã trải qua hạ xuống mặt đất ma long lông xanh hầu tử cùng người phía sau loại căn cứ thuyền cứu nạn lúc này toàn thân tất cả đều là vẫy màu đen bao trùm đại nữ vương cũng tới đến rồi tiểu nữ vương cùng lôi k ắ c sau lưng nàng kim loại xong trào trong t đại nữ vương luyện cấp đã trải qua luyện đủ rồi gạc hồ kỹ năng đã trải qua sơ bộ hoàn thành đại nữ vương nhìn lấy bị số hai tôn giả cái kia đại lục lông hầu tử đẻ miệng rồng bên cạnh phung khí thô ma long lại nhìn một chút cầm gậy kim loại lông xanh đại hầu tử hơn nữa nghe lấy cái này lông xanh đại hầu tử sau lưng như là tự mang một cái lớn âm hưởng một mực tại tuần hoàn truyền âm nhạc đại nữ vương cảm giác lúc này số hai tôn giả đều có kích năng lực giết được nàng bản thân không ở bài b ổ kệ đoàn đội trong mấy ngày này tiểu nữ vương đến cùng từ nơi nào đưa tới số hai tôn giả yêu n h i ệ t này à đại nữ vương trong lòng suy ngh dùng tay trái v u a xuống ma long đầu lôi khắc cải thành ngồi ở ma long trên người đem tiểu nữ vương đầu này ma long làm chiến mã dùng bản thân hụt sau khi biến thân có chút c h ầ m tiểu nữ vương đầu này ma long nhìn dạng đúng đúng không b a y nổi cũng may ma long hình thể cũng không nhỏ làm lục địa lòng tọa kỵ cũng chịu đựng dùng ngao tiểu nữ vương bị lôi khắc đại thủ vô đầu sau têu đào đ n tiếng số hai tôn giả không cho phép đập đầu ta z quỳnh vậy mà phát động dòm bị tổng công chúng ta có thể đối phó qua cái này đến không hết dòm bị quân đoàn sao z quỳnh muốn dựa vào khổng lộ số lượng mái chết chúng ta nhiều như vậy z o m bi e chính là đứng đấy bất động để cho chúng ta giết cũng không giết xong nơi này tụ tập toàn cầu phần lớn z o m bi e chúng ta vọt thẳng giết ra ngoài đảo mệnh a tiểu nữ vương cho lôi khắc chuyển đưa qua lời nói yên tâm tiểu nữ vương không phải chỉ có giết q u ỷ mới có z o m b i e quân đoàn ta cho ngươi xem một chút đ ấ u chiến thánh hầu của ta quân đoàn bắt đầu chạy đi tiểu nữ vương lôi khắc thông qua long kỵ sĩ kỹ năng cho tiểu nữ vương chuyển đưa qua tin tức tiếp lôi khắc đem kim cô bồng tay phải cầm tay trái bắt đầu nắm lấy ngược đại lục đồng từng thanh từng thanh kéo xuống đến sau hướng bên cạnh con ra mấy trăm cái hơn ngàn cái cầm kim cô bồng so lôi k h ắ c cái này lông xanh đại h ầ u tử tiểu một vòng h ầ u tử xuất hiện ở lôi k h ắ c bên cạnh không đến mười giây lôi k h ắ c bên cạnh liền xuất hiện một cái mấy ngàn con lông xanh đại h ầ u tử quân đoàn những cái này so lôi k h ắ c bản tôn nhỏ một vòng lông xanh h ầ u tử không có giống lôi k h ắ c dự đoán như thế tao bao lắc lư một vòng tay trong tay bọn họ ngụy kim cô bồng mà là trực tiếp đem trong tay bọn họ những cái kia ngụy kim cô bồng biến thành một cái thô to cây gậy lớn như là lang nha bồng một dạc thô tiếp lấy cái này hàng ngàn con lông xanh đại hậu tử bắt đầu nhảy vọt chạy trốn xông về phía trước dòm bị đại quân tiểu nữ vương đầu này lục địa ma long cũng bắt đầu bắt đầu chạy trở đi trên lưng số hai tôn giả hướng về phía trước dòm bị đại quân phóng đi lôi khác nghe răng trận mắt tay trái từng thanh từng thanh rút ra bản thân lông tay phải vung vẩy lên kim cốp đồng cưới xe tiểu nữ vương đầu này lục địa lòng vọt vào dòm bì trong đại quân lôi khắc lông tơ gọi tới tiểu lục lông hậu tử bởi vì lôi khắc bản tôn đã trải qua tiêm vào vị rút tiến hóa phản tổ trạng thái những cái này so lôi khắc tiểu một vòng lông xanh hậu tử coi như bị g i ò m bị cắn bị thương sau cũng sẽ không lại cảm nhiễm biến thành g i ò m bi lôi khắc huy động trong tay kim cố đ ồ n g không ngừng giết chóc nghiền ép lấy bốn phía g i ò m bị sinh vật đồng thời lôi khắc không ngừng rút ra bản thân lông từng t h a n h từng thanh lông xanh tung bay theo gió lông xanh hậu tử khỉ tôn đại quân càng đánh càng nhiều xe tăng nhóm ra khỏi thanh n ê n chiến vận chuyển súng máy h ạ n ặ n g ngăn chặn tổn hại kim loại cửa thành, hạ xuống máy bay trực thang v Tiến h à số ba phục chế thể m ester i nhanh n g điều động thuyền cứu nạn trong căn cứ tất cả sức chiến đấu phối hợp với lông xanh hầu tử quân đoàn đôi kháng biện dòng bi hơn một giờ sau lôi khác đã đem ngược dài lông xanh đều không khác mấy lô sạch ngược lại bắt đầu có cảng bên trên kinh lôi khác bộ ngực mình thịt đều bị nhổ lông rút ra quá nhiều lần trở nên chết lặng đương nhiên Cái những à là y mấy đau đớn cũng vạn có cầm giá trị, t u hầu quân, xuất to, tử trên trường. ngụy, đồng lông xanh hầu tử đại quân, cũng xuất hiện ở trên chiến n kim đại cô h ở cái này lông xanh đại h ầ u tử bắt đầu anh dũng đánh chết các loại dòm bị sinh vật một côn từng cái lang nha đ ồ n g to đại côn tử vô xuống liền có thể t r ụ chết trước người mấy cái dòm bị sinh vật lôi khác cùng tiểu nữ vương phối hợp tiểu nữ vương phun một ngụm màu lam hỏa diễm long tức lôi khác vung vẩy một trận kim cô đ ồ n g căn bản không có bất luận cái gì dòm bị sinh vật có thể tới gần ngăn cản hai người công kích tiểu nữ vương đầu này lục địa ma long tại bảy dòm bị bên trong mạnh mẽ đâm tới đấy không ngừng chống rông lấy phía trước d ò m bi sinh vật ở tại bọn hắn giết qua địa phương lục s á t lông khỉ rơi xuống hàng trăm hàng ngàn lục s á t hầu tự xuất hiện bắt đầu đối với bốn phía d ò m bi lần nữa tiến hành đập đánh giết chương ba trăm m ư ơ i bảy lông xanh đấu chiến thánh hầu đại chiến bảy dò mì ba chương ba trăm m ư ơ i bảy lông xanh đấu chiến thánh hầu đại chiến bảy dò mì b ba lôi khác không ngừng dùng đến kim cô đ ổ n g v ố t phía trước dòm bi rút ra bản thân lông phía sau hắn tự mang vang vọng chiến trường bối cảnh âm nhạc chỉ cần chiến đấu không có kết thúc thì sẽ một thẳng tuần hoán phát ra lôi khác đều có chút hận ngẫu nhiên xuất hiện bối cảnh này âm nhạc nổ lông quá đau. d m bị không có đánh đau nhức hắn ngược lại bản thân nổ lông rút ra toàn thân làn da đều tê dại chiến đấu kéo dài từ ban ngày đánh đến buổi tối lại từ ban đêm đánh tới ban ngày lôi khác nhìn lấy trần trùng trục trước ngực phía sau lưng cùng đ u ổ i cánh tay lông trên người rút ra đi bao nhiêu lôi khác mình cũng đ ế m không hết lôi khác nhớ k ỹ hắn nhìn qua một cái đưa tin một người lông có ước chừng hơn mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn căn lôi khác nhìn lấy hiện trên chiến trường khắp núi khắp nơi khắp nơi đều là lông xanh hầu tử tại vùng vầy thô to gậy kim loại đánh nằm bẹp lấy dò bi lôi khác liền biết bản thân c ô n g hiến hy sinh cái k i a lớn a chiến đấu lần nữa đánh tới trời tối khắp nơi đều có dòm bị thi thể lôi khác phụ cận đã không có dòm bị để hắn đánh chết lôi khác chỉ có thể bắt đầu cùng mình triệu hắn những con khỉ kia khỉ tôn đại quân đoạt q u á i giết để duy trì hụt biến thân kỹ năng hiện tại đã đến ba năm cái lông xanh đại hậu tử cầm gậy kim loại vây đánh đánh nằm bẹp một cái dòm bị tính áp đảo chiến c u ộ cứu thế nhanh tiểu nữ vương bên trái n g o ặ t bên kia còn có mấy cái dòm bị không chết đâu lôi khác tay trái ấn lấy tiểu nữ vương đầu khống chế nàng phương hướng tay phải cầm kìm cô đồng nhanh dài Ta có thể nghe được. Tiểu nữ vương đến có chút tức giận thanh âm, nhưng là nhanh chạy tới. Tiểu tại chút, tôn hụt thân nhanh bao có được. chuyển có chạy cũng nghe nhưng hiện hiểu nhiêu nữ vương đến giận nữ vương này biến giả gái âm, là số không ỹ năng, muốn cần giết tục c tiếp ó có c mới thể duy trì. h duy k phải là cấp t ấ c cả hậu phương hậu phương nam h thạch kia phía dưới còn có mấy cái không chết g i ò m bi lôi khắc hỏa nhãn kim tinh kỹ năng mở ra dưới bắt đầu m ạ n sơn biến g i ã tìm kiếm lấy g i ò m bi đánh chết lại kéo dài hơn ba giờ lôi khắc đã trải qua tìm không thấy dò bị giết khắp nơi dò bị thi thể không thể nhìn thấy phần gối lôi k h ắ c h ụ t biến thân kỹ năng biến mất thân thể của hắn bắt đầu khôi phục có chừng lông xanh lần nữa biến thành kim mao thân thể bắt đầu thu nhỏ biến thành cao hơn hai mét kim mao h ầ u tử chính là cái này kim mao h ầ u tử không có trước đó cái k i a kim ti hầu sáng lên bởi vì lông có chút ít tiểu nữ vương đầu này ma long theo lôi khắc biến thân trở về rốt cục nhẹ nhàng thở ra đặt ở trên lưng n à n g cái k i a lớn chầm hụt h ầ u tử rốt cục không có tiểu nữ vương đầu này lần nữa lên không bay lên trên mặt đất còn lại không nhiều z o m bi e đã trải qua không có đủ bao nhiêu uy hiếp tiểu nữ vương bắt đầu tầng trời thấp phi hành nôn một vòng long tức hỏa diếm sau mang theo lôi khắc bay trở về nhân loại thuyền cứu nạn căn cứ thân hầu ma long lục mao thánh hầu y vũ trong căn cứ những người may mắn còn sống sót tại mặt đất cùng trên tường thành hô to nên đón lôi khắc cùng tiểu nữ vương hạ xuống dòm bi đại chiến kết thúc lôi khắc sau lưng bối cảnh âm nhạc ngừng lại mạng sơn biến giá hầu t ử biến mất chỉ để lại đẩy đất dòm bị sinh vật thi thể trong trụ sở người sống sót thậm chí ngay cả số ba phục chế thể m a s t e r đều cảm giác giống á c g i giống như nằm mơ không thể tin được bọn hắn vậy mà thắng chiến thắng rét q u ỳ cái kia khổng lộ tụ tập toàn thế giới phần lớn dòm bị, bị quân đoàn còn giết ngược dòm số ba phục chế thể wester mấy năm trước hắn tổ kiến quân đội nhân loại đối kháng công ty ủn b ở d ẻ o là trí tuệ nhân tạo hát hóa z q u ỳ n cùng d ọ m bi đại quân thời điểm wester cảm giác hắn chính mình là chúa cứu thế là thượng thiên an bài cho người may mắn còn sống sót hy vọng hiện tại kinh lịch trận này tàn sát d ọ m bỉ chi trên sau số ba phục chế thể wester cảm giác số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương mới là chúa cứu thế bọn hắn mới là nhân loại chân chính hy vọng đêm nay nhân loại thuyền cứu nạn căn cứ đèn đ u ố c sang trưng tất cả người sống sót tụ tập tại mặt đất mở ra tiệc tối chúc mừng lấy trong dạ tiệc đem số hai tôn giả cùng tiểu nữ vương mời lên chủ dịu cùng tiến sĩ nữ nhi đã lớn lên nạn chi phân biệt ngồi ở lôi khắc cái này cao hai mét kim m a u hầu từ bên cạnh cho hắn rót rượu dịu cho lôi khắc đốt lên một cây xì gà À đã cùng số ba phục chế thể mestre cũng mang theo trong căn cứ một chút tướng lĩnh nhao nhao đến lôi khắc tiểu nữ vương cái này mời rượu cũng biểu thị càng tạ lôi khắc cùng tiểu nữ vương cái này mời rượu cũng biểu thị càng tạ lôi khắc cùng tiểu nữ vương thành thuyền cứu nạn căn cứu mọi người mới lãnh tụ tinh thần không thể thay thế loại kia đại nữ vương ngồi ở trong, ở trong đó lẩm bẩm tiệc tối kéo dài mấy cách giờ lôi khắc vì rút tiến hoa sau lại thêm kim cô đồng thêm tầng trạng thái giới thuộc tính giá trị cao kinh người rất khó uống say Wesker, lần này chúng ta mặc dù đánh lùi trí tuệ nhân tạo z q u y n n dòm bi đại quân nhưng là vì chấm dứt hậu hoạn tránh cho z q u y n n về sau x u ấ t lĩnh dòm bị đại quân ngóc đầu trở lại ta chuẩn bị đi hướng tổ hong trực tiếp hủy đi tổ hong bên trong z q u y n n máy chủ nghe nói còn có rất nhiều công ty ủm bờ d ẹ o lạ cao t ầ n g tại tổ hong dưới mặt đất vì rút buộc phát trước đó liền ngủ say đông lạnh ta chuẩn bị đều giết chết bọn hắn nhưng là tổ hong dưới mặt đất kiến trúc quá mức khổng độ đồng thời có trí tuệ nhân tạo z quyền khống chế tổ hong trí năng các biện pháp đề phòng dù cho ta và tiểu nữ vương đại nữ vương thực lực bây giờ cũng có thể là bị khấu trụ ta hy vọng ngươi có thể phái binh cùng chúng ta cùng đi cùng một chỗ hủy diệt z quyền về phần trong ngủ mê công ty ủng bờ dẻo là trước cao tầng trừ cá biệt mấy cái ngoại trừ ta cũng muốn đều giết chết lôi khác hướng về phía số ba phục chế thể master vừa nói hiện tại cũng đến rồi đi tổ hong hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thời cơ lôi khác vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch mang theo master cùng quân đội nhân loại cùng đi hướng tổ o n g tổ o n g bảo hiểm chút hơn nữa càng nhanh khởi hành càng tốt dù sao đến công ty ủ n bờ d ẻ o l à dưới mặt đất căn cứ thí nghiệm tổ ong sau bởi vì nơi đó hoàn cảnh thông đạo quá nhỏ không thích hợp tiểu nữ vương lại tiến hành ma lòng biến thân lòng kỵ sĩ kỹ năng thêm tầng không dùng được lôi khắc năm trăm thuộc tính giá trị thoạt nhìn thật nhiều nhưng là đối mặt dép quyển không chế trí năng hệ thống phòng ngự còn có dép quyển những năm này hát hóa t h có được bản thân trí năng sau tuyệt đối sẽ để cao nàng cái kia tồn phóng máy chủ đại bản doanh bảo an cấp bậc bên trong có cái gì nguy hiểm không biết lôi khắc cũng không rõ ràng nhưng lôi khắc có thể khẳng định nếu chư thiên online ban bốn h i ệ m vụ chính tuyến là đánh giết công ty ủ n bờ dẹo lạy mà công ty ủ m g bờ dẹo là cái cuối cùng e s t e r bản tôn ngay tại tổ hong tổ hong phía dưới cái kia tổ hong tồn tại nguy hiểm không thể so với lần này dọn bị đại quân vây thành thấp bao nhiêu dù sao lấy lôi k h ắ c đối với t r ư thiên ôn l à trước đó nhiệm vụ hiểu rõ t r ư thiên ôn la tuyệt đối sẽ không tuyên bố loại kia có thể sửa máy nhà rột nhiệm vụ để người có thể tùy tiện chạy tới công ty ủ m g bờ dẹo là dưới mặt đất tổ hong trong căn cứ tùy tiện đánh chết bản tôn e s t e r liền thông quan sinh hóa nguy cơ phó bản thế giới không có vấn đề số hai tôn giả ngày mai hường đông ta liền tự mình dẫn đội lại phái ra ba mươi chiếc lục địa trên xa ba mươi cái máy bay trực thăng v Cùng số ba phục mạnh nhất vị r chế thể western ứng cùng tồn tại tức mệnh lệnh bên cạnh tướng lĩnh đi chuẩn bị sau khi trời sáng liền lên đường sự tỉnh western ở nơi này tiệc ăn mừng bên trên trực tiếp h ư ớ những g về p í a n h người may mắn còn sống sót nhao nhao xung phong nhận việc muốn gia nhập sáng mai nhiệm vụ bên trong wester tại chỗ sẽ để cho thủ hạ tướng lĩnh phụ trách thi đấu tuyển người viên đại chiến qua đi còn dư lại không đến hai trăm nợ mẹ xích chiến sĩ quái vật cũng mang một trăm năm mươi danh còn dư lại lưu tại trong căn cứ hiệp trợ thủ vệ phòng ngừa z quỳnh tại lâm diệt vong trước đó lại tập kết dọn bị bộ đội đối phương thuyền căn cứ tiến hành hai lần công kích mang đến cá chết lưới rách đồng quy vụ thận sau khi trời sáng thuyền cứu nạn căn cứ cánh cổng kim loại mở ra ba mươi chiếc động lực hạt nhân lục địa h r ê n xa xếp thành một đầu đội xe chung chung điệp điệp chạy ra căn cứ mỗi chiếc lục địa trên, trên xa cũng đều hặc một cái máy bay trực thăng hạ cánh là ngay cả đêm mối hàn bến trên máy bay trực thăng định thời gian thay phiên lên không tại phía trước tuần tra dò đường toàn bộ đội xe hướng về tổ hong phương hướng nhanh chóng hành xử lục địa chiến xa trực tiếp tại thuyền cứu nạn ngoài trụ sở kéo kẹt kéo kẹt nghiền ép lấy dòm bị sinh vật không trọn vẹn thi thể chạy rời đi mở hơn hai mươi phút mới qua giày đặc dòm bị thi thể xếp thành lộ tuyến thuyền cứu nạn căn cứ còn lại người sống sót bắt đầu điều khiển mấy chiếc máy xúc đến thanh lý ngoài thành dòm bị thi thể cũng ở ngoài thành cự ly xa đảo hố đốt cháy vùi lấp lôi khác cùng tiểu nữ vương đại nữ vương ở một cái lục địa trong chiến xa riêng phần mình trong phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi lấy cuối cùng nhiệm vụ chính tuyến bắt đầu. tại r ư c chiếc đến nơi tổ hong 30 chiếc nhân tổ o l người sống sót vũ trang thiết sót vũ lục ậ p đội đại lái xe, l hình địa chiến xa, trên ù trùng n trùng điệp điệp hướng về tổ hong xuất phát lấy, ven đường không ngừng nghỉ tiến g tổ xuất phát điệp điệp về lấy, l Tại l ụ chiến địa c xa nghỉ ngơi sau một ngày lôi khắc đại nữ vương tiểu nữ vương ba người tụ ở bọn hắn lôi khắc nghỉ ngơi gian phòng bắt đầu đơn giản thương thảo hạ tối hậu hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đánh giết mẹ sờ bản tôn phương pháp trước đó ba người trước tán gấu số hai tôn giả nghe tiểu nữ vương nói trong tay ngươi cái này có thể biến lớn thu nhọ gậy kim loại là thần khí kim c ố đồng kim c ố đồng ta cũng có nghe thấy thế nhưng là b ắ t bán cầu phó bản thế giới truyền thuyết cấp cường đại vũ khí a ngươi có thể cho chúng ta cùng hưởng nhìn xem thần khí kim cô đồng thuộc tính sao số hai tôn giả ngươi lại chính là người chơi bên trong duy nhất chiến đấu loại thần khí người sở hữu ngươi quá điệu thấp không nghĩ tới ta đắm chìm trong cái này sinh hóa nguy cơ khởi nguyên hơn mấy tháng cố gắng luyện cấp coi là sau khi rời khỏi đây liền có thể nương tựa theo gầu kỹ năng và bạch kim cấp thực lực đại sát tư phương bên ngoài vậy mà xảy ra nhiều chuyện như vậy lúc này mang theo một cái mũ che kín đầu chọc đại nữ vương hướng về phía lôi khắp nói ra kim cô đồng thuộc tính không thể cùng hưởng tựa ngược h ư n ơ i lại là đại nữ vương gạo ổ của ngươi thôn vệ kỹ năng loại này dựa vào thôn vệ thi thể năng lượng liền có thể lên cấp kỹ năng rất thích hợp chư thiên ôn lại phó bản cùng hôn chiến chiến trường lôi khắc cười nói lấy số hai ngươi cái kia một biến thân lớn nặng tảng cũng rất mạnh lưu lại cho ta ấn tượng khắc sâu chúng ta hay là trước thương thảo hạ nhiệm vụ chính tuyến đi lục địa chiến xa đội xe tiếp qua bốn ngày liền có thể đến nơi t ổ vong chúng ta tiếp xuống làm sao tìm kiếm đánh giết công ty u m b e r e o la hester bà tôn hiện tại cần định một cái sơ bộ kế hoạch tiểu nữ vương nói số hai tôn giả hiện tại ta lấy bài bổ kệ đoàn đội đại nữ vương thân phận chính thức hoan n g h ê n ngươi gia nhập bài bổ kệ sự cương đại của ngươi lại là bài bổ kệ đoàn đội tương lai công thành lực lượng đại nữ vương chính thức nữ khí đối với lôi khắc nói trước đó đại chiến lôi khắc bày ra thực lực đã để đại nữ vương nhận đồng lôi khắc cái này đội viên mới thực lực lôi khắc trước đó bày ra các loại kỳ lạ kỹ năng bình thường vậy đi thế giới mạnh thứ hai mà thôi lôi khắc khiêm tốn nói đ ừ n g xú mỹ số hai đại nữ vương khen người thời điểm ngươi cũng phải cẩn thận một chút nàng tán đồng ngươi coi đồng đội về sau đụng phải hảo nhiệm vụ nàng sẽ tìm ngươi cùng đi nhưng là trước đó đại nữ vương nhận đồng bại bộ kệ đoàn thể công thành lực lượng đều bị đại nữ vương mang đến phó bản thế giới sóng sau cho h ô chết tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ tâm linh c â u thông năng lực nhắc nhở lấy lôi khắc lôi khắc nghe xong cười khổ lôi khắc nhìn lấy trước người cái này mang theo cái mũ đầu chọc đại nữ vương nghĩ đến lấy đại nữ vương hoàn thành phó bản phương thức về sau nếu như cùng với nàng cùng một chỗ tổ đội thật đúng là chút ít chú tâm chớ bị đại nữ vương hố chết tại phó bản bên trong lôi khắc nghĩ những thứ này đồng thời đại nữ vương trong lòng cũng nghĩ đến số hai tôn giả các loại loạn mã bảy học bét kỹ năng cũng không t ệ lắm rất thích hợp tổ đội và o phó bản đối phó đột phát sự kiện vốn lấy xong cùng cái này đội viên mới tổ đội và o phó bản cũng điểm đ ề phòng điểm chớ bị số hai tôn giả cho hố chết lôi khắc cùng đại nữ vương cái này hai cái tám lạng nửa cân người, mặt ngoài lẫn nhau nhìn nhau cười một tiếng lôi khắc đại nữ vương cùng tiểu nữ vương Tiếp x số n g bắt đầu làm lấy hai t tôn h giả căn cư phương h tác trước ngươi tại trên phi cơ trực thăng từ hai hào phục chế thể mestre e cái kia đoạt lấy một ống một dạng huyết thanh ta sẽ không cho ngươi chỉ cho ngươi một cái ống trích ta và đại nữ vương một người mở ống Chờ đánh giết xong công ty ủng trước sớm phát cho các ngươi nếu như chúng ta thành công đánh giết hết sở bản tôn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến sau zpn còn phát động nguy hiểm gì công kích chúng ta cũng có thể lập tức tiếp xúc vị rút cảm nghiệm trạng thái thoát đi cái này sinh hóa nguy cơ thế giới tiểu nữ vương lên tiếng nói lôi khác vừa định phản nàn dưới dù sao trước đó trên phi cơ trực thăng cái kia ống hóa giải vị rút trạng thái huyết thanh thế nhưng là hắn liệu mạng lấy được như thế điểm không công bằng đại nữ vương trong tay hẳn là cũng có tương tự thuốc giải độc vật có thể hóa giải virus chính là không có lấy r a mà thôi bất quá tiểu nữ vương cho lôi khắt trong đầu thông qua long kỵ sĩ tâm linh c â u thông năng lực chuyến đưa qua lời nói số hai trước đó chúng ta tiến vào phó bản thế giới trước thả ngươi kia trị liệu huyết thanh, không những thể liệu trị có virus còn có thể trị liệu cái khác chuyển nhiễm loại virus coi như lần này ngươi ở đây sinh hóa nguy cơ phó bản bên trong đoàn đội đóng góp phần thưởng cho ngươi bản thân giữ lại ngươi về sau có cơ hội có thể mang theo cái kia trị liệu huyết thành đi cái khác phó bản thế giới cùng giam cầm người giao dịch hoặc giữ lại dùng phòng thân chờ nhiệm vụ chính tuyến kết thúc thời điểm ngươi nhớ kỹ sử dụng từ hai hào phục chế thể mestre trong tay cướp đoạt được huyết thanh cho mình tiêm vào rời đi là được lôi khắc nghe được tiểu nữ vương tự mình cho hắn chuyển tới lời nói sau nghĩ nghĩ bản thân liền rộng lượng một chút bất hòa đại nữ vương tranh đoạt cái này hóa giải vi r u ộ t huyết thanh dược vật dù sao hóa giải vi r u ộ t huyết thanh trị liệu chủng loại có hạn chỉ có thể đối với vi r u ộ t sử dụng giá trị bên trên nhưng không có tiểu nữ vương trước đó thả hắn kia có thể giải trừ rất nhiều bên trong vi khuẩn truyền nhiễm trị liệu huyết thanh giá trị cao Cũng được. dù sao cái này sinh hóa nguy cơ thế giới nên cắn nuốt cảm nhiễm vì rụt g i ò m bị cùng tiến hóa sinh vật ta cũng cắn nuốt không sai bền lắm ta còn muốn để gỡ ổ kỹ năng thăng cấp cần thôn phệ cái khắc cường đại giống loài mới được ta cũng nên rời đi đại nữ vương nhận lấy tiểu nữ vương đưa cho nàng huyết thanh sau nói sau đó tiểu nữ vương mở ra máy tính bảng điều ra tổ hong cùng công ty ủ m bờ d ẻ o là tổ hong dưới mặt đất kiến trúc đồ tổ hong phòng thí nghiệm hết thể dưới mặt đất một trăm linh tám tầng một trăm tầng trở lên bản vẽ cấu trúc cái này trong máy vi tính có ghi chép cuối cùng phía dưới tầng tám cấu tạo đô là công ty ủ n bờ dẹo lạ cơ m số ba phục chế thể m a s t e r nơi đó cũng không có công ty úm bờ d ẻ o là các cao tầng đông lạnh ngủ say khoan g thuyền hẳn là ngay tại phía dưới cùng nhất cái này tầng tám bên trong cất giữ kiến trúc này đồ có thể cung cấp chúng ta tham khảo là hơn tám năm trước tổ hong buộc phát v ị rụt tiết lộ sự kiện trước đó cấu tạo dưới lòng đất nhưng sau đó trí tuệ nhân tạo z q u y n n tự lấy phòng ngựa v ị rụt tiết ra ngoài cái này an toàn chương trình thiết lập hoàn toàn tiếp quản tổ hong bên trong hết thể hệ thống phòng ngự a cùng quyền khống chế cái này hơn tám năm thời gian z quyển sẽ đối với tổ o n g phòng thí nghiệm lần nữa ra cố sửa đổi số ba phục chế thể master làm hắn cũng nếm thử qua dò xét tổ hong kết cấu để phá hủy z quyền máy bù nhưng bây giờ nhân loại máy tính lập trình viên năng lực không có bất kỳ biện pháp nào có thể c ô n g phá z quyền đại bản doanh tường lửa đồng thời hết thể ý đồ tiến vào tổ hong nhân loại binh sĩ hoặc dò xét máy móc đều có đi không về chuyển lại không ra bất kỳ tin tức tiểu nữ vương lộ ra được bản đồ điện tử lên tiếng nói cái này hơn tám năm coi như z quyền lại sửa đổi thế nào tổ hong trước một trăm lần hạ chủ kết cấu cũng sẽ không có bao nhiêu cải biến bản đồ này đối với chúng ta có chút tác dụng lỗi khác vừa nói t ậ t lực nhớ kỹ bản đồ điện tử bên trong đường cái dây cùng thông đạo vị trí Lôi k h ắ chúng có t ể sử d ta phân hai đội hành động một đội ngũ là trên mặt n u ổ i mang theo số ba phục chế thể ester bọn hắn những nhân loại này vì rút tiến hóa chiến sĩ chính diện đột phá hướng về tổ ong dưới mặt đất hành động nhiệm vụ là tìm đến trí tuệ nhân tạo zpin mai bộ vị trí đem zpin rơi cái thứ hai đội ngũ là một mình chui vào đi dưới mặt đất trực tiếp tìm kiếm công ty ủng bờ dẹo là ester bản tôn đông lạnh khoác ngủ đánh rét ngủ say ester bản tôn cứ như vậy bất luận chúng ta cái kia đội ngũ có thể hoàn thành nhiệm vụ đều có thể giải quyết lần này tổ hoang nguy cơ tiểu nữ vương nói ra kế hoạch của nàng nếu như tìm không thấy ngủ say master b ả n tôn tìm tới ạ l i n h z lao thái thái kia đông lạnh khoang ngủ cũng được chính là đại nữ vương ngươi ở đây cái sinh hóa nguy cơ phó bạn trong thế giới cái kia cho ngươi ạ l i n h trí nhớ bản tôn lao thái thái lao thái thái này có được công ty ủng bờ gẹo là đại bộ phận cổ đông quyền lợi có thể tùy thời khai trừ master nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp tìm không thấy master bà tôn có thể tìm tới cái này lao thái thái liền đem nàng tỉnh lại thuyết phục nàng h cứ như vậy công ty ùm bợ dẹo là không có ester chúng ta cũng coi như hoàn thành sinh hóa nguy cơ phó bản thế giới nhiệm vụ chính tuyến lôi khắc tiến hành nói bổ sung cái kia chui vào nhiệm vụ nhân tuyển vốn là số hai tôn giả ngươi thích hợp nhất nhưng là nếu là dính đến lao thái thái phương án lời nói vẫn là để đại nữ vương chấp hành lần này chui vào nhiệm vụ đi dù sao đại nữ vương d á n g vẻ cùng thân phận cứu ra lao thái thái sau lại càng dễ thuyết phục nàng dù sao một khi cần chúng ta chấp hành cứu lao thái thái việc này lúc đoán chừng lần này chui vào chúng ta chính diện bộ đội đã đến tình cảnh rất nguy hiểm tiểu nữ vương vừa nói nói xong nhìn về phía lôi khắc cùng đại nữ vương ta tùy ý tham gia chính diện bộ đội cũng được vừa vặn dẫn đầu nhân loại người sống sót bộ đội tiến lên có ta ở đây còn có thể sớm phát hiện song song trừ đại bộ phận cơ quan lôi khác nghĩ nghĩ sau nói có thể ta đi chấp hành chui vào nhiệm vụ ta vật phẩm trên người vừa vặn có thích hợp ta tiến hành chui vào cùng di chuyển nhanh chóng nhưng tiến vào tổ hong bên trong bên trong đều là trí tuệ nhân tạo d é t quyền khu vực k h ô n g chế kỳ thật coi như chui vào cũng rất nhanh biết bị phát hiện các ngươi không nên đem hy vọng đều ký thác vào ta trên người một người là được ta lần này hết sức đại nữ vương nói ba mươi chiếc lục địa chiến xa tạo thành đội xe trên đường đi không có đụng phải nguy hiểm gì một chút còn sót lại z o m bi e căn bản đối với cái này vũ trang đội xe không tạo được tổn thương đều bị súng máy bắn chết đội xe tại ngày thứ năm lúc ba ngày lợi thành công đến nơi tổ hóng cái này hơn tám năm trước chịu qua đạn hạt nhân đả kích vì rụt bùng nổ đầu nguồn đội xe mau mau chạy tiến vào tổ hóng đại hình lục địa chiến xa phía trước kim loại va chạm l o n g đầu như là xe nâng một dạng tại thành thị trên đường phố mở đường đem trên đường phố những cái kia cản đường xe đều cho thanh ly đến hai bên ba mươi hai lục địa chiến xa tại tổ hóng bên trên mặt đất phụ cận ngừng lại chương ba trăm mười chín ba trăm chấp loe trong suất kim mao hầu từ quân đoàn muốn đổ thần một chương ba trăm mười chín ba trăm chấp loe trong suốt kim m a o hầu t ử quân đoàn muốn đổ thần một đại nữ vương hạ lục địa chiến xa sau trực tiếp tàn ảnh di chuyển nhanh chóng trước một bước biến mất một mình tiến hành chui vào tổ hong l ô i khác cùng tiểu nữ vương cùng số ba phục chế thể ester dẫn theo hơn sáu n g h n người người g i sống sót tạo thành bộ đội dỡ lên một chút thiết bị hướng đi tổ hong mặt đất cửa ra vào đi tới tổ hong mặt đất chỗ là một cái vừa dày vừa nặng kim loại bản người sống sót trong đội ngũ mấy tên theo tới công trình sư nhân viên kỹ thuật bắt đầu cầm mang theo laptop cậy mở kim loại bản thử nghiệm kết nối lấy kim loại bản phía dưới một chút mạng lưới mấy phút đồng hồ sau cái này mấy tên nhân viên kỹ thuật biểu lộ cũng không lạc quan một tên nhân viên kỹ thuật lên tiếng hồi báo tổ hong có một cái thang máy có thể trực tiếp thông hướng dưới mặt đất bất quá bây giờ thang máy bị d é t q u ỷ không chế biểu hiện dừng lại ở dưới mặt đất một trăm tầng muốn thao tác nhân tạo chỉ có thể từ thang máy nội bộ dùng tay điều khiển hiện tại thang máy dừng lại quá sâu chúng ta không có cách nào đem thang máy điều đi lên chỉ có đi thành lập tổ hong phòng thí nghiệm dưới đất thời điểm thiết trí sơ tán thang lầu bất quá cái này sơ tán thang lầu thông đạo p h một, một bên tiểu nữ vương cùng dịu cùng theo đội hạ đạ chờ mấy tên nữ chiến sĩ nghe được lôi khắc lời nói sau nhất miệng nhưng là không có lên tiếng phản bác lôi khắc xem nhẹ các nàng nữ chiến sĩ vinh dự sự tình Tất cả nhân viên, một a n lên mặt nạ phòng g mặt đ c để phòng dép quỳnh lần nữa phong h h khí độc. Số 3 phục chế thể í c độc. Số Esther nhóm ó i mọi người tiến Mặc dù ở đây, đều là vị ruột lạt vì a qua chiến sĩ, trong cơ độc thể tính kháng độc đã trải trong sĩ, rất đã ạ tại tổ hong loại n nhưng hong này bị kín trong không gian, vẫn h mẽ, là là tổ bị đám ể phòng chút quỳnh tốt. Một nhóm đ người mang lên trên sớm đã chuẩn bị xong mặt nạ phòng độc cùng cỡ nhỏ bình dưỡng khí mấy tên binh sĩ tại kim loại bản chỉ định vị trí dán vẩy xong xác định vị trí bạo phá tạc đằng sau、Phang. một tiếng bạo tạc vang động sau k i một loại tạc bản bị tạc mở m lỗ hổng lớn hổng danh bưng xuống nở mời máy mẹ quái xịt vật, đoàn i lôi khác mở ra hỏa nhãn kim tinh quái đội. ở mở nở đằng đ bưng, nhãn năng, lưng dẫn trước tạ xịt vật Một ra khắc kỹ hỏa mẹ sau người nhanh chóng thông qua sơ tán thang lầu hướng về phía dưới chạy nhanh cũng may trong đội ngũ vị rút chiến sĩ thể lực cũng không tệ nhanh chóng chạy xuống thang lầu cũng không có tụt lại phía sau chạy xuống đất một ư ơ i tầng thời điểm phía trước thang lầu con đường sẽ không thông xuất hiện diện tích lớn kim loại cùng nham thạch sụp đổ không cần để đặt đạn cái này sụp đổ kéo dài ba tầng nổ không ra đi tầng này phòng thí nghiệm trong thông đạo từ tầng ở giữa thang lầu thông hướng tầng dưới đi chú ý một chút tầng này có thật nhiều lạc cờ ta biết tật lực nhắc nhở các người lạc cờ xuất hiện vị trí lôi khác lên tiếng nói tiếp lấy lôi khác dẫn đội hướng về đi tầng này phòng thí nghiệm t r ư ớ c thông đạo tiến mấy chục cái lạc cờ giấu ở tầng này phòng thí nghiệm nơi hẻo lánh cùng nóc bằng chỗ chuẩn bị đối với đám người tiến hành tập kích bất quá tạ i nở mẹ xịt quái vật sinh vật m ắ t quét hình cùng lôi khắc hỏa nhãn kim tinh dò xét ẩn núp lắc cờ nhóm phần lớn còn không có phát động mùa đông liền ngao n g a o bị súng máy hạng nặng đánh thành cái nắp đội ngũ bắt đầu thông qua tầng giữa phụ trợ thang lầu thông đạo tiếp tục hướng dưới mặt đất bước nhanh đi vào tầng ở giữa thông đạo xuống lầu lời nói mỗi qua mấy tầng liền cần vượt qua nguyên tầng phòng thí nghiệm khu vực lôi k h ắ c mở ra hỏa nhãn kim tinh kỹ năng tật lực tìm nhanh lộ tuyến đi tới cự hình dọn bị chó chi ít có ba trăm con trở lên cẩn thận bọn hắn tốc độ di chuyển rất nhanh cái công trình sư nhân viên kỹ thuật thử nghiệm tiến hành kích quang súng phóng tên lửa chuẩn bị trực tiếp h oanh tạc kích quang thông đạo phía trước nhất máy phát s ạ c lại dần dần thử nghiệm tiến bảo vị trí này để đặt tạp đạn nổ tung s á n gác để đặt dây thừng chúng ta trực tiếp đi tới tầng một tầng này mặt đất tồn tại bấy dập t r ả i qua rối kim loại bản tất cả mọi người đi ở kim loại trên bảng lôi khắc hỏa nhãn kim tinh kỹ năng mở ra dưới dẫn đội bài trừ lấy từng cái bấy dập nhưng lập tức dùng dạng này trong đội bài trừ lấy từng cái bấy dập ba bước một cái cạm b ấ nhỏ năm bước một cái lớn b ấ dập còn có rất nhiều mê hoặc tính tiết h trí lôi khác cũng xem không quá hiểu muốn dành thời gian thông qua lôi khác còn không có quá nhiều thời gian đi dần dần loại bỏ nghiên cứu có nhìn chỗ nào không hiểu chỉ có thể thử nghiệm để người xông vào dù sao tiến vào tổ hong phòng thí nghiệm sau lôi khác biết thời gian trì hoãn càng lâu đối bọn hắn càng bất lợi sẽ cho trí tuệ nhân tạo rét q u y n h i ề u thời gian hơn điều tới đối phó bọn hắn những cái này chui vào người d ọ m bị sinh vật cùng phòng ngự bấy dập tiết h trí ba giờ sau một nhóm mọi người mới đến nơi dưới mặt đất một trăm tầng bất quá lúc này đội ngũ đã trải qua giảm quân số nghiêm trọng nợ mẹ sĩ q u á i vật tại thứ tám mươi tầng thời điểm đều lưu lại đến tạo thành súng máy hạng nặng phòng tuyến chặn đường b ầ y g i ò m bỉ cùng lật cơ đồng thời vị rút tiến hóa chiến sĩ sau tầng hai mươi cơ hổ là đang dùng mạng người lắp đường hiện tại hơn sáu ngàn người chỉ còn lại có không đến một nghìn người bộ đội tinh nhuệ đây là lôi khắc quả quyết hạ lệnh nổ hư hậu phương thang lầu thông đạo cản trở đến từ thượng tầng ý hiếp ngàn đề hạng còn thơ lại cuối cùng tầng tám lôi khắc sử dụng hỏa nhãn kim tình kỹ năng bắt đầu dò xét tầng thứ một trăm trở xuống mỗi tầng khoảng cách vậy mà đều vượt qua có bốn mươi gạo giày kim loại bản cùng nham thạch n g ă n cách tự mình nghĩ sử dụng chớ chú khiêu đao thuấn di kỹ năng đều nhảy không đến tầng tiếp theo đi bởi vì thuấn di kỹ năng cực hạn khoảng cách chính là ba mươi m hơn nữa thang máy đứng tại tầng thứ một trăm phía dưới tầng tám thang máy thông đạo vậy mà trực tiếp bị z q u ỳ n lấp kín phía dưới tầng tám cuối cùng tầng bốn bắt đầu liền thả ở từng cái đông lạnh khoang ngủ đông lạnh khoang ngủ bên trong hàn khí quá nhiều l ô i k h á c muốn dần dần phân biệt cái nào là hết s cũng tương đối khó khăn c、so、thái thái, thái thái số hai ta tại thứ một trăm lẻ ba tầng ta phát hiện rất nhiều rất khó đối phó sinh vật ngươi không tưởng tượng nổi sinh vật đồng thời ta đụng phải cái đặc thù cửa kim loại ta muốn làm mở ra môn này lời nói biết sớm để dép quyền phát hiện đại nữ vương thông qua máy truyền tin cho lôi khắc trở lại văn tự tin tức lôi khác thông qua hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng nhìn thấy đại nữ vương lúc này lẻn vào cũng rất mạnh đại nữ vương lại có ẩn thân loại kỹ năng hoặc vật phẩm nếu không phải mình hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng mang thấu t h ì hiệu quả còn rất khó phát hiện đại nữ vương đại nữ vương đã tới thứ một trăm lẻ ba tầng hướng xuống chỗ lối đi một cái đặc thù trước đó trong tầng lầu đều chưa từng xuất hiện cửa kim loại ra đại nữ vương lựa chọn tạm thời ẩn thân ở cái này cửa kim loại bên cạnh Trưng 319, 300 chấp lue trong suốt kim mau hầu tử quân đoàn muốn đổ thần 319, chấp lue trong suốt kim hầu lue mau kim đ bất quá lôi khắc nhìn lấy thứ một trăm linh hai tầng đến thứ một trăm linh bốn tầng ở giữa có thật nhiều pha lên vật chứa bồi dưỡng khoang thuyền những cái kia bồi dưỡng trong khoang thuyền sinh vật để lôi khắc nhìn lấy có chút tê cả ra đầu ta nhìn thấy những sinh vật kia ta nghĩ biện pháp đem thứ một trăm linh bốn tầng sinh vật dẫn lên tới bọn hắn đi lên thời điểm sẽ mở ra cái kia cửa kim loại người ẩn thân trạng thái cẩn t h ậ n chút tại cái kia cửa kim loại mở ra sau nhanh chóng hạ hướng dưới mặt đất chúng ta đến lúc đó đỉnh không ở bao lâu lôi khắc cho đại nữ vương phát đi văn tự tin tức tiếp tục đi tới chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu lôi đối với đội ngũ ra lệnh đã trải qua tới đây lôi k h ắ c biết không biện pháp lui về sau chỉ có thể l i ề u mạng thử một lần hoặc là bên này kìm i chân z quyền chú ý chờ đợi đại nữ vương cái kia trước một bước tỉnh lại lao thái thái khai trừ wester bản tôn hảo hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến làm lôi k h ắ c dẫn đội đi tới thứ một trăm linh một tầng cửa vào thời điểm đám người trước người xuất hiện trí tuệ nhân tạo hát hóa t h bản z q u y n hình chiếu ba d số hai t ô n giả wester các ngươi vẫn là tới các ngươi không có hy vọng thành công hiện tại đầu hàng mới hạ vũ khí ta có thể cân nhắc đông lạnh các ngươi để cho các ngươi sống lâu chút thời gian chờ mấy trăm năm sau chứng kiến từ ta một tay khai sáng mới văn minh ta đã trải qua c h ạ m đến vị r u ộ t cùng nhân loại kết hợp hoàn mỹ tiến hóa huyền bí z e i nói đụng chút lôi k h ắ c trực tiếp nổ súng đánh nát trong căn phòng này hình chiếu ba d dụng cụ dẫn đội tiếp tục đi tới thứ một trăm linh một tầng toàn bộ là một cái rộng rãi đại kim thuộc gian phòng theo cái này thứ một trăm linh một tầng tiến vào chỗ cửa kim loại mở ra một cỗ thối giữa thi thể hương vị từ nơi này trong gian phòng lớn chuyển tới cái này kim loại gian phòng cửa ra vào là một cái kim loại cầu làm trao quyền cho cấp dưới làm ấ y mét sâu hô to lôi khác dọ xét dưới kim loại trên cầu không tồn tại bấy dập hơn nữa là cố định mối hàn không thể lục x o á t trong phòng này cũng không có khả nghi bấy dập tồn tại đám người hướng về hố to nhìn xuống đi bên trong nó i ít lại có mấy vạn thi thể bay khắp cái này toàn bộ một tầng hố sâu từng cái số hai tôn giả dáng vẻ nhân bản thể còn có nửa người nửa hầu t ử dáng vẻ số hai t ô n giả cùng rất nhiều số hai tôn giả hình thể dáng vẻ dọ n b ị thi thể chất đống tại trong cái hố to này có kim mao hầu t ử nổ tung thân thể sáng lên kim mao hầu t ử băng liệt m ở thân thể còn có một loại nhìn rất đẹp chấp lóe trong suất kim m a hầu từ thi thể vỡ vụn rét u y n tại nhân bản thân thể của ngươi số hai t u n giả Z-quỳnh tiếp ạ c tục h h â n t a ngươi, đi c h tới ạ o một cái tin tức xấu là phía dưới ba tầng chín trăm linh cái đã trải qua phản tổ tiến hóa thành vợn người ta nhân bản thể tại pha lê bồi dưỡng trong h o n g thuyền bọn hắn sắp t h ấ c tỉnh giết quyền đã trải qua thành lỗi khác thất giọng tuyên bố trước hết đó ể cho cái này, một ngàn danh vị rụt cường danh h này ngàn một rụt vị a chiến số ĩ làm t t c hai ú t tâm chuẩn bị lý tôn giả tại nhân loại thuyền cứu nạn trong căn cứ bên ngoài nổ lông thả ra biến ra đông đảo hậu tử tiêu diệt dọn bì đại quân hiện tại báo ứng vậy mà tới nhanh như vậy g i t quyền ở nơi này mấy ngày liền chế tạo thành công nhiều như vậy phản tổ tiến hóa sau số hai tôn giả vừa người sớm biết kết thúc đại chiến ta liền nên lập tức mang ngươi cùng đại nữ vương bay tới liền tốt tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ tâm linh câu thông kỹ năng đối với lôi khắc vừa nói tiểu nữ vương trong lời nói có chút t i ế c nối không có bắt được thời cơ vô dụng tiểu nữ vương đừng quên ta và đại nữ vương trước đó liền bị Z é p quyền nốt hơn sáu năm tiến hành nghiên cứu trước đó Z é p quyền là không có phát hiện được ta thân thể đặc thù cảm nhiễm v ị rút lại rót vào tiến hóa lục s ắ c huyết thanh sau sẽ rất tiểu tỷ lệ dẫn phát phản tổ tiến hóa thành vợ người nhưng là Z é p quyền nàng đã sớm nắm giữ có ta cảm nhiễm bị rút tiêm vào tiến hóa lục sắt huyết thanh trước hết dịch gen cùng cặn kẽ thân thể số liệu trên chiến trường ta tại trên tường thành hoàn thành phản tổ vợi hẳn là liền bị z q u y n n giám sát đến, đến rồi z q u y n n đoán chừng khi đó l i ề n bắt đầu đại lượng nhân bản ta đồng tiến đi vì ruột phản tổ vượn người bồi dưỡng lấy cái này tổ hong trong phòng thí nghiệm thiết bị cùng trí tuệ nhân tạo z q u y n n kỹ thuật lúc ấy trận đại chiến kia sau khi kết thúc z q u y n n nên có thể hoàn thành phần lớn người vượn phản tổ thí nghiệm cho nên những cái kia dòm bi đại quân z q u y n n mới không có khống chế bọn hắn rút lui trốn chạy là để cho chúng ta phớt lờ coi là thu được thắng lợi lớn z quyền cũng dự liệu được thắng lợi sau chúng ta cuối cùng sẽ đến cái này tổ hong nội bộ diện trừ nàng cái này tổ h ó a nội bộ chính là hát hóa bản rét quyền thiết t r í lớn nhất một cái bấy chờ lấy t r ô n g i ế t tất cả chúng ta bấy dập, còn có thể bắt lấy ta cái này phản tổ thành kim m a u khỉ hoặc thi thể bản thể dễ vào một b ư ớ c nghiệm chứng n à n g vì g ụ c phản tổ vợn người thí nghiệm số liệu mà thôi đừng quên vừa mới thứ một trăm linh một tầng bên trong những cái kia đã chết ta dáng vẻ nhân bản thể nhìn hư thối trình độ còn có cái kia đầy phòng nồng đậm thi thể vị cùng mấy vạn số lượng tuyệt đối không phải vừa mới chết rơi nói ít cũng có bốn năm ngày lôi khác cho tiểu nữ vương truyền lại hồi tin tức những cái này nguyên h â n bản thể vợn người bọn hắn thuộc tính bình quân giá trị đại khái bao、nhiêu? n g ư ơ i có thể xem xét đến sao tiểu nữ vương lần nữa đối với lôi khắc hỏi thấp nhất hai trăm cao nhất sáu trăm không giống nhau có kim mao hầu tử ánh sáng kim mao hầu tử chấp lõe trong suốt kim mao hầu tử các loại ví dụ phản tổ tiến hóa thí nghiệm đoán chừng rét q u ỳ n cũng không có cách nào hoàn toàn nắm giữ cho phép ta nhân bản thể phản tổ tiến hóa thực lực bình quân giá trị đại khái bốn trăm đi thứ một trăm linh hai tầng bị để vào pha lê vật chứa tiến hành dinh dưỡng bổ sung có ba trăm cái ta kim mao hầu tử nhân bản thể thực lực tại hai trăm bốn trăm h thuộc tính ở giữa thứ một trăm l i ba tầng bị để vào pha lê vật chứa tiến hành dinh dưỡng bổ sung có ba trăm cái ta ánh sáng kim m a o hầu tử nhân bản thể thực lực tại bốn trăm năm trăm thuộc tính ở giữa thứ một trăm linh bốn tầng bị để vào pha lê vật chứa tiến hành dinh dưỡng bổ sung ba trăm cái ta chấp lõe trong suốt kim m a o hầu tử nhân bản thể thực lực tại năm trăm sáu trăm thuộc tính ở giữa lôi khác có chút tiếp nối hồi phục tiểu nữ vương lôi khác nghĩ đến xem ra lúc trước hắn trung cực phản tổ tiến hóa vốn cho rằng rất mạnh mẽ không có nghĩ rằng còn không phải người mạnh nhất vượng chỉ là đạt tới bình quân giá trị cấp thấp nhất phản tổ tiến hóa z q u y n bên này nghiên chế nhân bản thể đều có phản tổ tiến hóa thành lá chấp lõe trong suốt kim l a hầu tử bất quá cũng may trong tay mình có kim cô b n g toàn bộ thuộc tính hai nếu không mình l i ề n khắc long thể cũng không sánh bằng ngươi còn có thể hụt biến thân không không thể lời nói chúng ta liền mau chạy đừng ở chỗ này ngươi đây đều là nhanh rơi không có kim mao hầu tử sao có thể đánh qua nhiều như vậy chấp lóe trong suốt kim mao hầu tử a tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ tâm linh câu thông năng lực phát đi tin tức biến thân không được hút không thể hiện tại liền chạy lần này chạy mất về sau càng không có cơ hội chúng ta những người này muốn làm bội nhử ngăn cản được ta nhân bản thể hầu tử công kích chí ít đem tầng dưới nhất chấp lóe kim m a hầu tử dẫn lên đến mới được tại thứ một trăm lẻ ba cùng một trăm linh bốn tầng trước đó có cái đặc thù cửa kim loại đại nữ vương ẩn thân ở đại môn kia phụ cận không có cách nào tại không bị phát hiện trạng thái mở ra cái kia cửa kim loại chúng ta chỉ có đem thứ một trăm lẻ bốn tầng ta chấp lóe trong suốt kim m a o hầu tử nhân bản thể cũng dẫn lên đến mới có thể để cho đại nữ vương nắm lấy cơ hội tiến vào cảng hướng xuống trong tầng lầu lôi khác cho tiểu nữ vương truyền đưa qua tin tức số hai ta trước đó còn trong lòng cảm thán ngươi mạnh chút quá tốt rồi hiện tại ta cảm giác ngươi làm gì tiêm vào s o n g vị rút i ế n hóa lục sắt huyết thanh trở nên mạnh mẽ biến thái như vậy à tiểu nữ vương truyền chương ba trăm mười chín ba trăm l chấp lõe trong suốt kim mao h ầ u t ử quân đoàn mốn u đồ thứ ba chương ba trăm mười chín ba trăm l chấp lõe trong suốt kim mao h ầ u t ử quân đoàn mốn u đồ thứ ba làm tốt chuẩn bị chạy trốn đợi lát nữa chúng ta xuống dưới thứ một trăm linh hai tầng biết trước đối phó ta d á n g v ẹ thuộc tính giá trị hai trăm bốn trăm kim mao h ầ u tử chúng ta ít nhất phải giết chết thứ một trăm lẻ ba tầng phần lớn nửa ánh sáng kim mao h ầ u tử z quỳn đoán chừng mới có thể để cho cái kia thứ một trăm lẻ ba tầng thông hướng thứ một trăm linh bốn tầng đặc thù cánh cổng kim loại mở ra thả ra ta càng tầng dưới ta nhân bản thể. chúng ta đợi biết ngay tại thứ một trăm linh hai tầng lối vào giết không xâm nhập nữa nơi đó thông đạo chật hẹp một chút có lợi cho chúng ta bên này vì rút tiến hóa chiến sĩ xuống ống vũ khí sử dụng đồng thời về khoảng cách tầng gần một khi thứ một trăm l i ba tầng cùng thứ một trăm linh bốn tầng đặc thù cánh cổng kim loại mở ra chúng ta liền lập tức chạy chạy về phía đứng ở tầng thứ một trăm thang máy dùng tay điều khiển thang máy trực tiếp đi đến mặt đất còn dư lại liền giao cho đại nữ vương ta đã trải qua nói cho hảo đại nữ vương láo thái thái kia khoang ngủ vị trí đồng thời xuống chút nữa cũng không tồn tại đặc thù cánh cổng kim loại lôi khác cho đ i lôi, lôi khác quyết định trước ủng hộ hạ sĩ khí lại dẫn bọn hắn xuống dưới thứ một trăm linh hai tầng không phải những người này vừa mở đánh phát hiện đánh không lại chạy có thể gặp phiền thoái lôi khác tại thứ một trăm linh một tầng thông hướng tầng tiếp theo trước thông đạo hướng về phía sau lưng đám người hô nhân loại tương lai ngay tại trong tay chúng ta nghĩ một hồi thuyền cứu nạn trong căn cứ thân nhân của các người nghĩ một hồi z quyền không chế d ọ m bị đại quân uy hiếp hôm nay nếu như chúng ta không hủy đi z quyền m ạ i b ù chúng ta lại không có cơ hội trước đó hơn năm ngàn dành chiến sĩ cũng hy sinh một cách vô ích z quyền sau đó liền sẽ mang theo d ọ m bị đại quân cùng ta nhân bản thể ngóc đầu trở lại thuyền cứu nạn căn cứ sẽ bị triệt để hủy diệt hôm nay là vị rút bột phát hơn tám năm đến nay nhân loại chúng ta chiến sĩ lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp cận z quyền m ạ i b ù cuối cùng bảy tầng chỉ cần giết chết chín trăm cái nhân bản thể chúng ta thành công trở thành nhân loại anh hùng trở thành cứu vớt thế giới anh hùng chiến đấu đến chết vĩnh viễn không quay đầu cho bọn hắn rót chút canh gà sau lôi khắc dẫn đầu đi vào tầng tiếp theo thông đạo nhân loại người sống sót vì rút chiến sĩ đội ngũ rất mau tới đến rồi thứ một trăm linh hai tầng lối vào ở nơi này cửa vào làm tốt chiến đấu trận hình chuẩn bị đối kháng tầng này ba trăm dê long thể lôi khắc trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh hỏa nhãn kim tinh kỹ năng mở ra dưới lôi khắc đã thấy tầng này hậu phương chứa ba bách khắc long thể kim mao hầu tử pha lê vật chứa mở ra chất lỏng bên trong đã bị nhanh chóng rút khô ba trăm cái kim mao hầu tử nhặt lên vật chứa phía dưới gậy kim loại chính hướng cửa vào này chỗ đi tới trí tuệ nhân tạo hóa bản dép q u y hình chiếu ba dê xuất hiện lần nữa ở tầng này lối vào vị trí. số hai tôn giả nhân loại những người may mắn còn sống sót các ngươi sắp kiến thức đến chân chính cuối cùng c ù n g bố kiến thức đến vị ruột tiến hóa huyền bí v ị ruột phát động nhân loại phản tổ gen thất tình nguyên lai mới là nhân loại tiến hóa chính xác đường tắt nhân loại cuối cùng rồi sẽ biến thành h ầ u tử ta đã trải qua mở ra thượng đế cấm khu chi môn nhìn trộm đến rồi nhân loại sau này hắc hóa bản d ế t quỷn phát ra thanh âm lạnh như b ă n g nói còn có m ộ ư ơ i giây ba trăm kim mao h ầ u tử nhân bản thể liền đem xuất hiện giết bọn hắn vì nhân loại sau này lôi khắc nắm chặt kim cô tổng hướng về phía bọn lính phía sau hô hào không để ý đến cái kia hát hóa bản trí tuệ nhân tạo Z quyền hình chiếu ba d trung cấp hút máu quang h o à n khởi động lôi k h ắ c phát động bản thân kỹ năng thiên phú còn bối cảnh nhấp nhạc lôi k h ắ c lần này thật không có dám dùng sợ một khi c h à o phúng xuất hiện vậy mình liền đối với biết bị nhân bản thể b ở y khỉ nhóm loạn côn đánh chết nhân loại người sống sót các chiến sĩ đã trải qua cho trả súng máy cùng trong tay đạn đạo máy phát xạ hướng về phía phía trước chỗ lối đi đông đông đông ba trăm kim mao h ầ u tử chạy nhanh nhảy vào tới trong tay bọn họ gậy kim loại đánh trên mặt đất tiến hành m ư lực tốc độ di chuyển dị thường cấp tốc lối đi phía trước khẩu trong nháy mắt như làm ã n bình hoản đều là bất quy tắc nhảy vọt đi tới kim mao h ầ u tử không cần lôi khắc nói các binh sĩ liền bắt đầu khai hỏa nhưng là những cái này kim mao h ầ u tử nhân bản thể đều có thể cầm gậy kim loại đánh dụng viên đạn đồng thời còn có thể di chuyển nhanh t r o n g tránh khỏi viên đạn không phải súng may liên tục xạ kích đánh trên người bọn hắn tổn thương cũng không c h í mạng cũng may chiến sĩ loại người hỏa lực xạ kích dày đặc ba trăm kim mao h ầ u tử lấy hy sinh một trăm vị chỉ tả hữu làm đại giá xông vào nhân loại hỏa lực phòng tuyến cùng lôi khắc bộ dáng gần như giống nhau kim mao h Bắt đầu lôi khác â n loại c cũng cơ múa lên kim cô đồng cùng những cái này hắn nhân bản thể kim m a o hầu tự chiến đấu lôi khác cũng may không phải chỉ có thuộc tính giá trị mạnh kim cô đồng tự mang đông đảo chủ động cùng kỹ năng bị động đang mở phong sau cũng đều có thể sử dụng Cái những à y t ầ hầu n động tự mang kỹ năng, cũng không quyền nhân bản bền ngăn cản. khí kim kỹ kim kia kim phải cho thể chắc thể loại Tiểu mau cô cây có gậy tự rét tử v ư ơ cái ũ n nhanh túng g mau thao ru tẩu, phi này nhân n này n g cái h bản thể kim mao hầu, hầu, hầu tử quân pháp vậy mà cũng dị dạng hung ác không thua lôi k h á c bản tôn hẳn là rét quyền cho bọn hắn trong đầu lại thâu nhập quân pháp chiêu thức mỗi trụp chết hai cái kim m a hầu tử bình quân lôi khắc thân thể sẽ bị đối phương gậy kim loại đánh trúng một chút lôi khắc chỉ có thể bảo vệ tốt bản thân yếu hại không bị đánh trúng dù sao vây công hắn hầu tử nhiều lắm cũng may lôi khắc thân thể thuộc tính mạnh so sánh chịu đánh đồng thời kim m a o hầu tử nhân bản thể vũ khí gậy kim loại cũng không có kỹ năng công kích thêm tầng nhưng lập tức dùng dạng này đánh đối với lôi khắc cũng là toàn thân đều đau nhức lôi khắc giờ phút này cảm nhận được lão sư phó cũng sẽ bị loạn côn đánh chết c ầ u châm ngôn này hằng nghĩa án luân thuật lôi khắc cho mình cùng tiểu nữ vương khoác lên hồi huyết kỹ năng cũng mở ra hỏa nhãn kim tinh kỹ năng dọ xét lấy k vì một o cái to lớn triệu hoán môn xuất hiện ở tiểu nữ vương phía trước hơn một mươi kim mao hầu t ử chỗ tụ tập triệu h o à n đại môn mở ra một cái khỏe miệng khỏe mắt mang máu tối làn da màu xám lớn gấu teddy từ triệu hoán trong môn hạ xuống tới do m bị địa ngục teddy hạ xuống mặt đất đồng thời nó phía dưới hơn mười cái kim mao hầu tử nhân bản thể mặc dù tránh thoát không có bị trực tiếp đập chúng nhưng là tại ở gần dòng bị địa ngục teddy điểm hạ cánh một vòng tròn lớn bên trong những cái này kim mao hầu tử đều xuất hiện ngắn ngủi mê mội thân thể trở nên cứng ngắc dòng bị địa ngục teddy lập tức huy động nó hai cái mang theo địa ngục hỏa tay gấu ba ba ba phách động lấy đánh lấy bên cạnh hắn bị nó hạ xuống làm cho tạm thời thân thể cứng ngắc xuất hiện mê mội kim m a hầu tử nhân bản thể hòa diễm ở nơi này mấy cái k chiến đấu đang kéo dài nhân loại người sống sót các chiến sĩ đã bắt đầu tiếp tục xuất hiện thường vòng một chút binh sĩ đã trải qua ôm kim mao h ầ u tử dẫn nổ trên người tạc đạn lựa chọn hy sinh sau một tiếng kết thúc chiến đấu đầy đất nhân loại cùng kim mao h ầ u tử thi thể trước đó ngàn tên nhân loại tinh anh vị rút tiến hóa chiến sĩ hiện tại còn sống chỉ còn lại có hơn hai trăm n g ư ờ i có được hoàn chỉnh sức chiến đấu có thể tiếp tục chiến đấu liền một trăm n g ư ờ i cũng chưa tới những chiến sĩ này thân thể bọn họ phần lớn bị kim mao h ầ u tử gậy kim loại đánh gay chân hoặc tay gãy gãy xương chương ba trăm mười chín ba trăm chấp loe trong suốt kim mao hậu tử quân đoàn muốn đổ thần Trưng lúc này g suốt mau mới khắc ba trăm linh a này, n n n cái nôn t h kim ỹ năng, cho mình, cho t ể u nữ vương cùng ộ t chút cứu c h ữ a x o n còn g có t hậu ể t i tử thuộc tính giá trị tại hai trăm bốn trăm linh ở giữa liền đã đem đội ngũ chúng ta đánh cho tàn p h ế một khi thứ một trăm l i ba tầng cái kia ba trăm cái ánh sáng kim mao h ầ u tử vừa đến thế nhưng là thuộc tính giá trị tại bốn trăm đến năm trăm ở giữa chúng ta căn bản đánh không lại đều không cần z quyển xuất động cuối cùng thứ một trăm linh bốn tầng chấp lòe trong suốt kim mao h ầ u tử chúng ta liền sẽ đều chết ở chỗ này cái kia thông hướng thứ một trăm l i ba tầng bốn cửa kim loại mở ra không được chúng ta rút lui trước còn muốn những biện pháp khác đi tiểu nữ vương cho lôi khắc thông qua long kỵ sĩ tâm linh câu thông kỹ năng nói với lôi khắc đã chậm thứ một trăm l i ba tầng pha lê vật chứa đã bị z quyển không chế mở ra ba trăm cái ánh sáng kim m a hậu tử đang cầm lấy gậy kim loại nhanh chóng chạy tới tốc độ di chuyển rất nhanh, lập tức tới ngay. lôi khác bất đắc dĩ nói lấy không nghĩ tới bản thân nhân bản thể b ở y khỉ sau lợi hại như vậy hát hóa bản z q u y n hình chiếu ba d lần nữa xuất hiện ở phía trước trong thông đạo đồng thời tại z q u y n hình chiếu ba d đằng sau còn có ba trăm cái ánh sáng kim l a hậu tử cầm càng to lớn hơn gậy kim loại đứng ở nơi đó những người may mắn còn sống sót số hai tôn giả các ngươi sắp cảm nhận được tuyệt vọng mạnh hơn số hai tôn giả nhân bản thể đã tới các ngươi sẽ bị vị r i ụ t phản tổ tiến hóa nhân bản thể côn sát hạ chục chết z q u n lên tiếng nói cái kia z q u n hiện tại đầu hàng còn tới phải gấp không còn có thể bị ngư đông lạnh trăm năm sao lôi khắc thử lấy hỏi nghe được lôi khắc lời nói đồng thời nhìn lấy cái kêu ba trăm cái cường đại hơn nhân bản thể kim mao h ầ u tử nhân loại những người may mắn còn sống suốt đều tuyệt vọng đã chậm ta đột nhiên không muốn đông l ệ n h các ngươi trừ phi là thần linh giáng lâm không phải không ai đối kháng ta phản tổ tiến hóa nhân bản thể đại quân số hai tôn giả chờ ta thu hoạch được ngươi bản này tôn thi thể sau ta sẽ đem ngươi triệt triệt để để tiến hành cắt miếng nghiên cứu từng mảnh từng mảnh huyết đ ụ c phóng tới trong má ngôi n u cấy đi phân tích thấu triệt không dùng đến mấy năm ta liền có thể hoàn toàn nắm giữ vị rụt cùng phản tổ tiến hóa g e n huyền bí ta liền trở thành chân thần hát hóa bản lôi khác nghe được dép quyền ử a đoạn trước lời nói đột nhiên nghĩ đến một cái nguy hiểm cứu mạng phương án lôi khác đối với bên cạnh tiểu nữ vương thông qua tâm linh c â u thông năng lực hỏi tiểu nữ vương những cái này hầu tử khuôn mặt của bọn họ có thể nhìn ra là ta không có tiêm vào vị r u ộ t trước đó bộ dáng à, bọn hắn có ta trước đó mấy phần giống tám điểm tả h ư u giống đi có thể nhìn ra khuôn mặt của ngươi hình dáng chính là bộ mặt nhiều chút lông khuôn mặt của ngươi là thành tỷ lệ phóng đại chút gương mặt cùng ngươi phản tổ tiến hóa trước rất giống ngươi hỏi cái này để làm gì số hai nhanh chuẩn bị thoát đi, đi. tiểu nữ vương ngồi xuống lui lại chuẩn bị chạy trốn hồi phục lôi phục hầu tử có thể nhìn ra bộ dáng của ta là được một hồi ta muốn phóng đại chiêu cái này đại chiêu thật lợi hại thả sau chính ta đều sợ hãi thả xong ngươi lập tức cùng ta sau này chạy lôi khác cho tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ trong lòng cầu thông năng lực lần nữa truyền đưa qua tin tức a t ố t có đại chiêu ngươi nói sớm a hại ta còn ở lại chỗ này lo lắng mau thả a tiểu nữ vương thúc giục zép quỳn ngươi chỉ có thể duy trì hiện tại tiểu nữ hài này máy chiếu giả lập dáng vẻ còn vọng tưởng trở thành thần ngươi liền bộ dáng của ta đều biến không ra lôi khác tận lực dùng khinh miệt ngữ khi nói Ta, thường thường lập, lập ta người biết ta vì ạ n v cái gì có thể có phản tổ tiến hóa gen ạ bởi vì lao từ phía trên có người bảo mộc đâu xem ta trung cực đại triệu hoán thuật thái thượng lao quân vội vã như ngọc lệ lôi khắc giơ tay phải lên chỉ hướng thiên không sau đó chỉ hướng lối đi phía trước z quyền cùng cái kia ba trăm cái nhân bản thể ánh sáng kim mao đại hậu tử sử dụng ạt đệ nạ kỹ năng triệu hoán thẻ lôi khắc trực tiếp phát động mình ở thánh đấu sĩ bên trong lấy được thần cấp triệu hoán thẻ nữ thần ạt đệ nạ triệu hoán thẻ có thể triệu hoán số lần một một hầu gái thần ạt đệ nạ giáng lâm thế giới phụ trợ chiến đấu thời gian chiến đấu một giờ ấm áp nhắc nhở lúc này ngươi cùng nữ thần độ thiện cảm là không chết không thôi chư thiên ôn lại tiếng nhắc nhở âm tại lôi khắc trong thai vang lên sau đó một cái không gian môn xuất hiện ở z q u y n trên không triệu h o á phân thân lôi khác lập tức triệu hắn đi ra một cái phân thân đứng ở hắn vị trí cũ sau đó quay đầu chạy một chút không dám dừng lại hướng tầng thứ một trăm đầu thang máy cái kia chạy tới chạy lôi khác chạy thời điểm vẫn không quên dùng lòng kỵ sĩ tâm linh cầu thông năng lực nói cho hạ tiểu nữ vương lôi khác cùng tiểu nữ vương hai người thân ảnh nhanh chóng biến mất ở trong đường hầm nhân loại may mắn còn sống sót lấy chiến sĩ nhìn lấy bọn họ cờ xí tính nhân vật đều chạy bọn hắn đều sửng sốt vừa mới số hai tôn giả có thể còn cho bọn hắn rót canh gà nói chiến đâu đến chết vĩnh viễn không quay đầu, đầu bây giờ lại chạy thời điểm thực liền đầu đều coi như lôi khắt chạy cũng chạy không ra nàng tổ h ong zp lúc này l ự c chú ý tập trung vào xuất hiện triệu hoán trên cửa một người mặc màu trắng c h i ế n giáp tay cầm kim sắt tấm chắn cùng trượng t i ể u nữ từ triệu hoán trong môn bay ra huyền không phiêu phủ ở kim loại trên lối đi một cỗ khí tức đu hỏa che kín toàn bộ kim loại thông đạo vừa mới bắt đầu nữ thần đạt đệ nạ sau khi xuất hiện mang theo khí tức vẫn còn tương đối bình thản nhưng là khi thấy số hai tôn giả dáng v ẽ zp toàn bộ tin tức phục chế thể hình chiếu cùng zp quỳn sau lưng cái kia có được số hai tôn giả gương mặt ba trăm hầu tử quân tuần sau hạt nạ biểu lộ lập tức trở nên phẫn nộ người chính là、thần. thoạt nhìn cũng không thể so với ta phản tổ tiến hóa hầu tử đại quân mạnh bao nhiêu a ta hiện tại liền lấy n g ư ơ i cái này thần máu có máu của n g ư ơ i t a vị r i ú p phản tổ tiến hóa nghiên cứu biết càng thêm hoàn mỹ cùng cường đại z q u i n n nói xong hạ lệnh ba trăm cái kim m a o hầu tử hướng về lơ lửng ở giữa không trung nữ thần ạ t đệ nạ phát động công kích z q u i n n nói muốn lấy máu là triệt để chọc g i ậ n đạt đệ nạ tinh hóa hạt đệ nạ trực tiếp ở giữa không trung huy động nàng pháp trượng hướng về phía phía trước hướng nàng xông tới ba trăm cái sáng lên kim l a đại hầu tử phát động thần tích công kích ba trăm cái màu trắng thần quang năng lượng tốc độ ánh sáng như là đánh vỡ thời gian cùng không gian giam cầm một dạng. Vụ x u ấ trên h người bọn họ lông tóc bắt đầu chân đi hơn một mươi giây biến thành từng cái số hai tôn giả bộ dáng hạt đệ nạ biểu lộ càng tức giận hơn thân phạt hạt đệ nạ lần nữa phát động kỹ năng ba trăm linh cái năng lượng màu trắng quang cầu t r ư ớ chương là xuất i ệ n thân bên cạnh ở ba trăm hai mươi nhiệm vụ kết thúc cùng ban thường một chương ba trăm hai mươi nhiệm vụ kết thúc cùng ban thường một chơi a số hai ta cảm thấy một cô rất mạnh năng lượng ba động đặc thù cường đại ta tu luyện tinh thần lực cùng nàng so ra, cũng như cùng con kiến cùng voi so sánh so trước ngươi hụt sau khi biến thân còn mạnh hơn ngươi cái này đại chiêu thực triệu hoán đi ra thần tiểu nữ vương thông qua tâm linh c â u thông năng lực đối với lôi khắc hỏi nhanh lên ta muốn khởi động thang máy là thần không sai bất quá là một cái tính tình không tốt lắm thần trước đó ta tại phó bản thế giới bởi vì một chút chuyện nhỏ chọc phải nàng kết quả phó bản thông quan sau chư thiên ôn lại cho phần thưởng của ta là triệu hoán nàng chiến đấu một giờ đi mau như là để cho nàng phát hiện ta tại ta biết bị lập tức giết、chết. Ta c ũ người khác đã trải qua trước một bước chạy lên thang máy hắn hiện tại nhanh nhẹn thuộc tính so tiểu nữ vương cao tốc độ cũng mau lôi khác bắt đầu khởi động thang máy dự khởi động chốt mở liền đợi đến tiểu nữ vương đi lên là có thể lên thang lên làm tiểu nữ vương chân đạp lên thang máy sau lôi khác trực tiếp khởi động hình tròn bình đài thang máy nhanh chóng lên cao lấy c t h g một y trăm linh g bốn tầng bên trong ba trăm linh cái chấp lóe trong suốt kim lao hậu tử từ pha lê trong thùng tỉnh lại nhặt lên riêng phần mình pha lê vật chứa trên mặt đất thô to gậy kim loại nhanh chóng hướng về thứ một trăm linh hai tầng lối vào chạy nhanh trên mặt đất một trăm linh hai tầng lối vào nữ thần hạt đệ n a phát động thần phạt kỹ năng quang cầu đã trải qua tinh chuẩn đánh vào ba trăm linh cái lôi khắc nhân bản thể trong đầu 300 cái l ô số hai dáng vẻ nhân bản thể, thứ nửa ngồi một n trăm đầu, thân thể linh ba tầng thông hướng một trăm linh bốn tầng cửa kim loại rốt c ụ a mở nhưng rất nhiều người dáng vẻ nhân bản thể hầu tử chạy ra ngoài thoạt nhìn rất mạnh loại kia ta đã trải qua thành công chui vào thứ một trăm linh bốn tầng c hiện í n h chạy x tại ta và tiểu nữ vương đang thận ở cưới h t ta vừa thang máy làm bệnh nữ thần này nàng cùng ta có thủ cũng may hiện tại những cái kia nhân bản thể hầu tử ngăn chặn nàng một khi nàng giết sạch hầu tử đi sau hiện ta ở cái thế giới này nhất định sẽ tới giết ta nhanh mau chóng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ta hảo rút lui không phải ta sẽ chết ở nơi này phó bạn trong thế giới lôi khác lập tức cho đại nữ vương trở lại tin tức được số hai cùng nữ thần ngươi đều có thể kết thủ còn dám triệu hoán đi ra ngươi đủ có thể à ta đã biết ta sẽ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đại nữ vương hồi phục nàng bắt đầu gia tăng tốc độ hướng càng tầng dưới chạy tới lôi khác cùng tiểu nữ vương thành công đến nơi tổ hòng mặt đất lập tức biến thân ma long mang ta bay rời xa nơi này phi càng xa càng tốt lôi khác đối với tiểu nữ vương nói tiểu nữ vương không có phản bác dù sao vừa mới cái kia dưới mặt đất chuyển tới năng lượng b a động thực quá mạnh tiểu nữ vương biến thân thành một đầu màu xanh nhạt lớn ma long lôi khắc nhảy lên sau lớn ma long liền mở ra cánh hướng về nơi xa bay đi ba trăm cái chớp lóe trong suốt kim mao hầu tử đã trải qua đến nơi tổ hong dưới mặt đất một trăm linh hai tầng bọn hắn vung vẩy lên v y kim loại nhảy vọt di động tới hướng về lơ lửng giữa không trung hạt đệ nạ lần nữa phóng đi tinh hóa lần này hạt đệ nạ trực tiếp phát ra ba trăm linh một đạo con dây bao phủ cái này ba trăm cái chớp lóe trong suốt kim m a hầu tử liên đối lấy tầng này lôi khắc cái kia phân thân cũng lồng che lôi khác phân thân không có lực lượng đ à o thoát ra ngoài t ị n h hóa chùm sáng vòng giam cầm trực tiếp bị khốn ở trong đó thân thể lông khỉ bắt đầu t ố i lui nhưng là cái này ba trăm cái chớp lóe trong suốt kim mao h ầ u tử d ã y rồi lấy thật đúng là đè ép chạy ra khỏi t ị n h hóa bọn họ tốc độ ánh sáng vòng nhưng thân thể bọn họ trong suốt lông tóc đã trải qua đại bộ phận nước ra tới vừa mới vì tránh thoát t ị n h hóa tốc độ ánh sáng thân thể của bọn hắn bên ngoài thân cũng bắt đầu chảy máu cái này ba trăm cái chớp lóe trong suốt kim m a hậu tử g ơ lên gậy kim loại hướng ạt đê nạ đánh tới khoảng cách nữ thân ạt đê nạ gần đây tiếp qua mười gi phía dưới toàn bộ tin tức ảnh chân dung dép q u y n đã trải qua biến trở về nàng bé gái bộ dáng nhìn mình phản tổ hầu tử quân đoàn sắp hành hung nữ thần nghĩ đến đợi lát nữa đánh chết nữ thần này sau nhất định phải mau chóng thu thập nữ thần huyết dịch liên đới khí q u a n cùng thịt cũng siêu tập tới cho dù là thần ta quân đoàn cũng đem đem ngươi đồ hát hoa dép q u y n tiểu nữ hải cười lạnh vừa nói chờ lấy hầu tử quân đoàn cái kia lực lượng khổng lồ gậy kim loại đánh tới ạt đệ nạ nữ thần một khắp này che chở nữ thần ạt đệ nạ lắc lư ra tay bên trong tâm chắn lần nữa phát động một cái kỹ năng năng năng năng năng năng lượng màu vàng nóng che ba trăm h ầ u tử gậy kim loại không ngừng đả kích tại năng lượng màu vàng nóng này q u o á t lên nhưng căn bản không đánh nổi một tia vết rách đều chưa từng xuất hiện t i n h hóa a d t đ n a lần nữa phát động ba trăm cái màu trắng tốc độ ánh sáng lại đem đ ạ i hầu tử nhóm lồng che đậy ở trong đó lần này hầu tử nhóm đã không có khí lực tránh thoát thoát đi cái này ánh sáng màu trắng nhanh cầm giữ trên người bọn họ lông khỉ bắt đầu rút đi dần dần biến thành số hai tôn giả bộ dáng nhìn lấy những cái này tốc độ ánh sáng bên trong nhiều như vậy số hai tôn giả dáng vẻ gương mặt hạt nạ liền dẫn không trộ phát tiết thân phạt ba trăm cái số hai tôn giả nhân bản khí liên đ ố i lấy một cái lôi khắc phân thân đều chúng thần phạt kỹ năng sau lần lượt bạo máu chết lôi k h ắ c trong đầu chuyển đến chư thiên ôn l à tiếng nhắc nhở âm phân thân đã tử vong hai mươi bốn giờ sau mới có thể lần nữa triệu hoán lôi k h ắ c nhìn mình cơi ư tiểu nữ vương đầu này m a lòng mới vừa bay khỏi tổ o n g một phút đồng hồ không đến hạt đệ nạ liền giết phân thân phân thân chết đi đoán chừng những cái tia nhân bản thể hầu tử cũng chết gần hết rồi lôi k h ắ c nghi đến hạt đệ nạ danh tay đến thậm chí của nàng không bao lâu liền sẽ bao phủ toàn bộ tình cầu một khi bị h t đệ nạ phát hiện hắn liền nguy hiểm đại nữ vương thế nào n h â n bản thể đều bị ta chịu h o á n đến nữ thần giết sạch rồi ngươi vậy nhanh lên một chút ta lại không nhanh đợi lát nữa nữ thần phát hiện ta ta cũng sẽ bị giết chết ngồi ở tiểu nữ vương đầu này mà lòng trên lưng lôi k h á c cho đại nữ vương c h u y ể n đưa qua tin tức chương ba trăm hai mươi nhiệm vụ kết thúc cùng ban thường hay chương ba trăm hai mươi nhiệm vụ kết thúc cùng ban thường hay ai một lời khó nói hết ta ta đã đến thứ một trăm lẻ tám tầng tìm được khu vực trung tâm cái kia lớn đông lạnh khoan ngủ thả ra lão nãi mãi ta nói hết lời cái này lão mãi mãi cuối cùng đồng ý khai trừ master nhưng tiền đề cái này lao mãi mãi hiện tại để cho ta cho nàng ca hát nghe nàng muốn nghe giờ sau nghe qua nhạc thiếu nhi ta miễn cưỡng hát thủ nhạc thiếu nhi lão mãi mãi nói khó nghe còn không có tình cảm để cho ta đồng diễn ta đều muốn một móng vuốt vồ chết nàng được không nói ta cố gắng nữa hát vài bài thử xem nếu là còn không được ta liền giết nàng đem cái này dưới đất mấy tầng đông lạnh khoang ngủ đều mở ra từng cái người đều giết chết đại nữ vương chuyển đến tin tức đừng giết lao mãi mãi n g ư ơ i ca hát cố gắng mang tình cảm cho lão mãi mãi hát một bài nhạc thiếu nhi liền tốt phía dưới chi ít có mấy ngàn cái kim loại đông lạnh ngủ đông khoang thuyền đâu. ngươi một cái cái r ế t quá chậm hào hào hát ngươi làm được đại nữ vương lôi k h ắ c nhanh hồi phục đại nữ vương để cho nàng bỏ đi r ế t láo n ã i mãi cái này xúc động ý nghĩ lôi k h ắ c hiện tại cũng không dám thúc giục nữa đại nữ vương thúc giục nữa đem đại nữ vương thuốc gấp thực đem láo n ã i mãi r ế t một cái nữa cái đi mở ra đông lạnh k h o n c ngủ tìm Esther bản t ô â n r ế t đoán chừng chờ t h e r bản t ô n tìm tới hai đến ba giờ thời gian đều đi qua đại nữ vương đều có thể cho hắn đến nhà xác nhanh tiểu nữ vương nhanh bay ngươi làm ộ t cái phi nhanh nhất mà lòng mở ra ngươi l ầ cánh nhanh phiến a phiến lôi khác chỉ có thể thúc giục tiểu nữ v Tổ hạt n tầng nữ thần g dưới lối mặt đất thứ 102 tầng lối vào, đệ nạ lơ n thả ra thần trí của nàng cảm ứng tổ hong vậy mà phát hiện rất nhiều quái vật như là tới từ địa ngục một dạng quái vật hạt đệ nạ những mày vừa nhìn về phía những cái tia nhân loại những người may mắn còn sống sót hiện tại những nhân loại này những người may mắn còn sống sót cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ trước người cái này ăn mặc màu trắng chiến đến giáp c ầ m pháp trượng cùng tấm thuận thiếu nữ quá mạnh thực sự là thần a nếu ta tới nơi này cái thế giới ta liền làm chút c ô n g hiến tịnh hóa cái thế giới này đi yên tâm các ngươi vô tội ta biết khu trừ các ngươi trong cơ thể virus để cho các ngươi biến thành người bình thường cái kia vừa mới muốn ta máu số hai tôn giả dáng vẻ tiểu nữ h à i ta sẽ đem nàng cùng một chỗ hủy diện hạt đệ nạ vừa nói sau đó một đạo nhu hòa bạch quang bắt đầu lấy hạt đệ nạ làm trung tâm hướng bốn phía quyết tán bạch quang trước hết nhất bao phủ những nhân loại này người sống sót bọn hắn trước đó trên người bị thương bắt đầu khôi phục thể nội vị r u ộ t bắt đầu tiêu tán dần dần biến thành nhân loại bình thường thân ở trên không trung tiểu nữ vương đầu này ma lòng trên lưng lối k h á c nhìn thấy nơi xa từ tổ o n g bắt đầu xuất hiện một cái bạch quang lớn vòng sáng cái này lớn vòng sáng nhanh chóng quyết tán bị vòng sáng bao phủ khu vực khô héo thực vật bắt đầu khôi phục cảm nhiễm vị r u ộ t sinh vật bắt đầu khôi phục bình thường g i ọ n bị cũng bắt đầu biến thành nhân loại thân thể bộ dáng nhưng là những cái này dọn bị tế bào não hoại tử hoàn toàn cuối cùng dù cho biến thành người bình thường bộ dáng cũng là biến thành một cái nhân loại thi thể, mới vừa biến thành g i ò m bị không lâu nhân loại đại não tế bào còn có sống sót bị vòng sáng bao phủ sau dần dần bắt đầu khôi phục hai mắt có chút mở mịt nhìn lấy b ộ t phía cảm n h i ế m vị rút động vật thể nội vị rút bị đuổi tản ra sau có được cứu công việc nhưng đại bộ phận đều triệt để chết đi biến thành thi thể trải rộng địa cầu v i r u t đang bị cái này nhanh chóng khuyết tán năng lượng màu trắng vòng sáng t ị n h h ó a lấy lôi khác không cần nghĩ cũng biết có thể dùng r a loại này thần tích kỹ năng chỉ có hắn triệu hắn đến chính là cái kia nữ thần cấp hạt đệ nạ nhanh bay chớ bị vòng sáng bao phủ bao phủ tại vòng sáng phạm vi đâu nữ thần nên cảm ứng được ta tồn tại lôi khắc v u a xuống ngồi xuống ma long đội vã hô h ả o đừng bước ta đừng làm ta là ngựa tiểu nữ vương có chút thanh em tức giận thông qua long kỵ sĩ trong lòng câu thông kỹ năng chuyển đến cũng lần nữa ra tốc hướng nơi xa bay đi cũng may ở nơi này thánh khiết vòng sáng kém mấy trăm mét liền bao phủ đến lôi khắc thân thể thời điểm lôi khắc trong đầu chuyển đến chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm chúc mừng tờ l ệ ơ số hai tốt lơn dạ hoàn thành sinh hóa nguy cơ phó bản thế giới nhiệm vụ chính tuyến trong vòng chín năm đánh giết công ty ủng dẹo lạ hester nguyên công ty ủng dẹo lạ hester bản tôn đã bị khai trừ công ty ủng dẹo lạ đã tr t h ố người kê n g chơi số hai tôn giả đ sắp, tạo, tạo sắp bị truyền thống về chủ thế giới kiểm tra đến người chơi số hai tôn giả thể nội chứa virus truyền thống kết thúc tiêu chử thể nội virus mới có thể lần nữa khôi phục truyền thống lôi khắc liền mở bảo dương đều không đi ống nghe được nhiệm vụ chính tuyến sau khi hoàn thành hắn liền lập tức cầm lấy sớm đã chuẩn bị kỹ cảng trước đó từ hai hào phục chế thể hét sờ nơi đó giành được khu trừ vị rút trị liệu huyết thanh đâm vào bắp đ u ổ i mình chung chú bắn hơn mười giây sau tại vòng sáng s ắ p bao phủ lôi khắc thân thể trước đó lôi khắc trong cơ thể vị rút bị huyết thanh triệt để trị liệu trên người của hắn lông k h ì giờ biến thành người bình thường bộ dáng lôi khắc thân thể trực tiếp bị hút vào chư thiên ôn là truyền tống môn bên trong an toàn thoát đi cái này sinh hóa nguy cơ phó bản thế giới trở lại chư thiên ôn là chủ giới diện lôi khắc còn thở hồn hiện、đây. vừa văn hiểm chậm thêm mấy giây liền bị vòng sáng bao phủ hạt đệ nạ liền nên phát hiện hắn bây giờ trở lại chư thiên ôn la chủ giới diện hạt đệ nạ có thể truy không tới lôi khác xem ở thuộc tính của mình giá trị đẳng cấp đã trải qua tăng lên biến thành bạch ngân cao cấp thân thể thuộc tính lực lượng 80, nhanh nhẹn 80, sức chịu đựng 80, trí tuệ 70. chuyến này phó bản xuống tới bản thân rất lâu không tăng lên thuộc tính giá trị vậy mà tăng lên bản thân lực lượng thuộc tính tăng thêm bốn điểm nhanh nhẹn tăng thêm bốn điểm sức chịu đựng tăng thêm bốn điểm trí tuệ thuộc tính tăng lên một chín điểm nhiều lôi khác p h ò n g đoán lấy hẳn là tiêm vào vị ruột tiến hóa phản tổ trạng thái sau mặc dù cuối cùng giải trừ vị ruột hiệu quả phản tổ trạng thái biến mất nhưng là để thuộc tính trị giá bao nhiêu tăng lên chút nhất là cùng tinh thần lực tương quan thuộc tính giá trị tăng lên nhiều nhất chuyến này bản thân thuộc tính giá trị vậy mà tăng lên tổng cộng ba mươi mốt điểm cũng coi như một cái thu hoạch khổng lồ lại cần lực lượng nhanh nhẹn sức chịu đựng tất cả hai mươi điểm bản thân liền có thể giải phong thần khí kim c u ố đồng lôi khác nhìn mình lần này sinh hóa nguy cơ ban thưởng bây giờ trở lại chư thiên ôn la chủ giới diện sau vừa mới hệ thống nhắc nhở vong linh thành bảo đệ nhị binh doanh mộ địa đã bắt đầu thành lập chừng một tháng mộ địa liền có thể thành lập xong liền có thể c h i ê u m ộ hành thi mình còn có một cái tiểu nữ vương khi tiến vào cái này sinh hóa nguy cơ phó bản thế giới trước đó cho hắn trị liệu huyết thanh cùng hai vạn trừ t h i ê n tệ còn có cái bạch kim bảo dương ban thưởng cũng coi như thu hoạch rất tốt lôi khắc ô m bạch kim bảo dương trực tiếp lựa chọn mở ra một đạo sáng lên ánh sáng màu vàng thoáng qua lôi khắc trong tay bạch kim bảo dương biến mất tiếp lấy một cái tiểu lạt ma xuất hiện ở lôi khắc trong tay chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả thu hoạch được thần bí hỗ chiến chiến trường duy nhất một lần đạo cụ.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 nhiệm vụ kết thúc cùng ban thường ba chương ba trăm hai mươi nhiệm vụ kết thúc cùng ban thường ba tại phó bản trong thế giới người chơi phó bản thế giới cũng đem tạm dừng những cái này người chơi trước người sẽ xuất hiện một cái lâm thời truyền tống môn bọn hắn tại n g h e đài ngươi quảng bá nội dung sau tự làm quyết định có hay không tiến vào truyền tống môn đến ngươi vị trí khu vực tập hợp vẫn là lưu tại bị tạm dừng phó bản trong thế giới nếu như lựa chọn dừng lại ở phó bản trong thế giới phó bản thế giới tiến trình đem thống nhất tạm dừng một giờ nếu như lựa chọn từ phó bản thế giới sử dụng truyền tống môn đi ra người chơi không thể tiến hành giao dịch bất kỳ vật phẩm gì cùng chư thiên tệ dù cho người chơi đeo trên người cảm nhiễm loại virus cũng đem bị chư thiên ôn l ạ i ở nơi này một giờ hội nghị thời gian bên trong che đậy virus truyền nhiễm tính quảng bá tiểu lạt ma sử dụng sau có tác dụng trong thời gian hạn định một giờ quảng bá kết thúc từ phó bản trong thế giới sử dụng truyền t ố n g môn đến hôn c h i ế n chiến trường người chơi đem lần nữa bị cưỡng chế truyền t ố n g về tương ứng phó bản trong thế giới nếu như bọn hắn tại trong lúc này bên trong tử vong thi thể biết bị truyền t ố n g về tương ứng phó bản thế giới từ chư thiên ôn là tại phó bản trong thế giới cho ăn bài chết ngoài ý muốn sự cố lôi khác nhìn lấy bạch kim bảo dương bên trong mới mở ra cái này quảng bá loa nhỏ đạo cụ cảm giác có chút thất vọng rồi đây chính là một cái xuyên gặp tiễn loại đạo cụ a bạch kim bảo dương bên trong khả năng có thể khai ra đến c ự c phẩm kỹ năng hoặc đặc thù trang bị bản thân lần này vậy mà chỉ mở ra một cái duy nhất một lần sử dụng quảng bá đạo cụ còn chỉ hạn hôn c h i ế n chiến trường có thể sử dụng sử dụng hết liền hết hiệu lực loại kia loa tiểu nữ vương cùng đại nữ vương c h u y ề n đến video cùng hưởng trò chuyện có tiếp nhận hay không chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm vang lên tiếp nhận rất nhanh hai cái hình chiếu phim nội xuất hiện ở lôi khắt trước mặt đại nữ vương cùng tiểu nữ vương thoạt nhìn thần sắc cũng không tệ hẳn là lấy được trong hòng m á o mở ra thứ tốt số hai ngươi triệu hoán cái kia thần rất lợi hại bị bạch quang bao phủ trong cơ thể ta v ị r u ộ t trực tiếp liền bị c h ữ a khỏi vi r u ộ t tiến hóa chiến sĩ trạng thái cũng đã biến mất cũng may gẫu của ta kỹ năng không phải vi r u ộ t loại còn có chư thiên o n l i n e kỹ năng bảo hộ bằng không thì cũng có thể bị cái này bạch quang làm cho ta không có ta có nhiều một cái vị r u ộ t chữa trị huyết thành lần này còn được đến một cái kim cương bảo dương ban thưởng đại nữ vương hưng phần nói ngươi làm thế nào chiếm được chính là kim cương bảo dương phần thưởng của ta lại là s o ngươi thấp một cấp bạch kim bảo dương ngươi từ kim cương trong hồng đ ó mở ra cái gì lôi khác có chút hiếu kỳ hỏi đại nữ vương đó là sớm tiến vào sinh hóa nguy cơ khởi nguyên phó bản nàng phó bản thêm vào nhiệm vụ độ hoàn thành cao hơn chúng ta lấy được ban thưởng nhiều cũng bình thường dù sao nàng tại phó bản trong thế giới thế nhưng là đi cả một cái sinh hóa nguy cơ từ khởi nguyên mới bắt đầu đến kết thúc quá trình từ nàng sau khi tiến vào thế giới bên ngoài đều đi qua hơn mười tháng ta cũng là bạch kim bảo dương ban thưởng số hai t u n giả ta và ngươi tổ đội cùng một chỗ tiến vào đều là bạch kim bảo dương ban thưởng một dạng tiểu nữ vương cười nói lấy ta khai xuất một cái hôn chiến chiến trường đại sắc khí sinh hóa nguy cơ thế giới động lực hạt nhân lục địa chiến xa có thể tại hôn chiến chiến trường sử dụng chính là đạn dược muốn tiết kiệm đ i ể m dùng dùng không có cần phải đi tương tự khoa học kỹ thuật loại phó bản lại đi làm đi còn muốn làm loại kia có thể mang theo ra phó bản thế giới đạn dược mới được có chút tốn sức bất quá tổng thể mà nói tương đối h o à n mỹ dù sao hôn chiến chiến trường có thể dùng tác chiến loại chiến xa đạo cụ cũng không sánh bằng có thể ở hôn chiến chiến trường sử dụng vật phẩm cao một cái cấp bậc không gần đây ta cho các ngươi cùng hưởng hạ lục địa chiến xa giới thiệu dù sao các ngươi cũng trải qua cái này sinh hóa nguy cơ lục địa chiến xa các ngươi cũng dùng qua. tựa như là giống như lúc đợi lát nữa ta liền chuẩn bị đi hôn c h i ế n chiến trường hóng mắt đi các người muốn hay không vừa đi số hai nhìn ngươi sầu mi khổ kiểm ngươi không có mở đi ra đồ tốt lục địa chiến xa động lực hạt nhân nguồn năng lượng khu động có thể cho nạp hai trăm n h â n sinh tồn có được nội bộ hệ thống tuần hoàn chủ pháo năng lượng tốc độ ánh sáng đạn pháo phụ cận trình hỏa lực bốn chiếc di động súng máy hạ nặng pháo phụ hỏa lực tầm xa mười mai cỡ trung đạn hỏa tiễn bốn mươi mai cỡ nhỏ đạn hóa tiễn bổ sung nội bộ xạ kích khẩu một số mang theo động lực mô tô hai chiếc lôi khác nhìn lấy cái này lục địa trên xa cái kia hâm mộ à, đang nhìn nhìn bản thân cái kia phá loa nhỏ đều là nước mắt ta ta chính là một cái tiểu phá loa lôi khác vừa nói cũng không quan trọng đem hắn lấy được loa nhỏ tin tức thả lên cùng hưởng cho đại nữ vương cùng tiểu nữ nô ta bất quá hình chiếu ba d bên trong tiểu nữ vương cùng đại nữ vương nhìn thấy lôi khác loa nhỏ tin tức sau các nàng hai mắt đều nhìn chằm chằm cái kia loa không di động mấy giây sau hai người mới một mặt biểu tình kỳ q u á i nhìn lấy lôi khác đáng tiếc không thể giao dịch đại nữ vương nói số hai ngươi chiếm được một cái sử dụng so thần khí còn thứ lợi hại a cái này loa nhỏ đặc biệt mạnh sử dụng sau nó có thể triệu hoán đi ra phó bản bên trong người chơi điểm ấy liền đ ư ị c h tiên tiểu nữ vương đối với lôi khắc nói không phải chính là triệu hoán phó bản bên trong người chơi à, gọi tới cũng không thể tiến hành giao dịch thời gian kéo dài liền một giờ còn muốn phó bản trong thế giới những cái kiêng người chơi đồng ý mới có thể tới chính là đánh nhau thời điểm tìm chút giúp đỡ cũng không nhiều nghịch tiên à. lôi khắc nghi ngờ nói tiểu nữ vương một bộ ngươi bất thức hóa biểu lộ nhìn lấy lôi khắc tiểu nữ vương nói ra số hai đó là ngươi không có cân nhắc chư tiên ôn lại tại chúng ta trên thế giới xuất hiện trong nhiều năm như vậy tích lũy bị giam cầm ở phó bản người chơi bên trong giam cầm người giam cầm người bên trong thế nhưng là có thật nhiều lao quái vật cấp bậc tồn tại bọn hắn tại phó bản thế giới bên trong bởi vì một ít đặc thù hạn chế hoặc là vi khuẩn truyền nhiễm loại hình không thể đi ra một khi cùng sinh vật ngoài hành tinh khai chiến ngươi thổi lên cái này loa đem giam cầm các người chơi triệu hắn đi ra lực lượng kia so hiện tại nhân loại phòng vệ quân cũng sẽ không yếu bao nhiêu khả năng lại còn càng mạnh hơn nữa bọn hắn những cái này giam cầm người chơi sau khi ra ngoài là bị hạn chế không thể giao dịch không thể chuyển nhiễm người khác nhưng không nói không thể nói chuyện nhắn lại à những l a quái vật này giam cầ lưu lại một chút hữu dụng phó bản thế giới công lực cùng tin tức vậy giá trị cũng so hiện hưu trên diễn đàn công lực giá trị cũng lớn đáng tiếc liền một giờ đoán chừng bọn hắn bị triệu h o á n đi ra cũng bị hạn chế tại hôn chiến bên trong chiến trường không thể rời đi không phải giá trị càng lớn lôi k h á c nghe được tiểu nữ vương giải thích mới phát hiện cái này tiểu phá loa chính xác cách dùng chỉ bằng nhiều như vậy lao quái vật giam cầm người cung cấp công lực tin tức cùng ngoại định mức sức chiến đấu hai điểm này mặc dù là một lần duy nhất nhưng giá trị thực mười phần khả quan ta đi trước lái xe hóng mắt đi sau đó tìm hiểu một chút ta bế quan sinh hóa nguy cơ thế giới trong khoảng thời gian này bên ngoài chuyện phát sinh ngày mai ta đem đối với ngoại giới tuyên bố ta tái xuất bãi b ổ kệ đoàn đội đại nữ vương xuất đạo có lục địa này c h i ế n xa chúng ta bãi b ổ kệ đoàn đội cũng đem tăng tốc tiến vào hôn chiến chiến trường số hai tôn giả tiểu nữ vương các ngươi gần nhất nếu là có có thể đ ể cao thực lực phó bản nhanh làm ta nếu có rảnh rỗi liền mang các ngươi tham viếng mấy cái khác tổ chức lớn để bọn hắn giao chút chúc mừng ta xuất đạo hạ lễ đại nữ vương cười lớn vừa nói sau đó liền nhốt máy truyền tin À, ta điểm nói cho bãi bộ kệ đoàn thể người nhanh hôn chiến chiến trường tìm chính lái xe đại nữ vương muốn trở về bọn hắn trước đó cho mượn đi chư thiên tệ cùng vật phẩm trước tiểu nữ vương vừa nói cũng máy truyền tin lôi k h ắ c hảo hảo thu về cái này loa nhỏ lựa chọn rời khỏi chư thiên ôn là chủ giới diện theo chứng trong khoang thuyền bao trùm lôi khắc thân thể chất lỏng từ phía dưới trong lỗ thủng di chuyển chứng khoang thuyền kim loại cái nắp tự động bên trên lật ra mở lôi khắc theo chứng trong khoang thuyền nhảy ra ngoài cái này lầu nằm chứng khoang thuyền huấn luyện phòng học lúc này học sinh tương đối ít thật nhiều mở ra chống không chứng khoang thuyền lôi khắc mắt nhìn thời gian vừa vặn đến rồi cơm chưa thời gian lôi khắc bước nhanh hướng về lầu dạy học đi ra ngoài chuẩn bị đi quán cơm ăn chút thức ăn đi cái này sinh chính là thức ăn đến hậu kỳ thật sự là càng ngày càng kém tại bên trong thế giới kia có thể có đồ ăn cũng không tệ rồi căn bản chưa nói tới mỹ vị chớ đừng nhắc tới hiện sao món ăn nóng về phân loại thịt nhìn quá nhiều dòm bí lôi khắc trong thời gian ngắn chuẩn bị không ăn thịt rời đi lầu dạy học bước nhanh đi tới trong trường học bán cơm lôi khắc đi bản thân chọn món ăn khu vực điểm một đống lớn thức ăn một chén cơm lớn trả lại cho mình chống một bát miễn phí canh nóng món ăn đều bưng hồi tới gần chút nữa đồ ăn miệm vị trí lôi khắc bắt đầu gặm lấy gặm đệ vẫn là chủ thế giới hưởng thụ a nguyên lai、like、có thể ăn điểm bình thường đồ ăn là khó như vậy phải cùng hưởng thụ sự tình lôi khác trong lòng không khỏi nghĩ đến đã ăn xong cơm trưa lôi khác trở về phòng ngủ phát hiện bạn cùng phòng cũng chưa trở lại đâu cũng không biết đi đâu lôi khác cầm mình tắm dùng t i ể u nhựa tợ lặt típ giỏ đổi lại lớn dép lê đi trước trường học tắm rửa đường tắm nước nóng đi chủ yếu là trong lòng tác dụng tại sinh hóa nguy cơ phó bản thế giới không dám đi trong biển rửa sợ có g i ỏ m bị cá bị cắn bình thường nước tài nguyên cũng rất quý giá lôi k h ắ c cũng không tiện lãng phí đi tới trường học tắm rửa đường thông t h ố n g khoái khoái tắm nước n ó n g sau lôi k h ắ c lần nữa trở lại bản thân phòng ngủ trực tiếp nằm hắn trên giường nhỏ bắt đầu bưng lòng nằm ngủ ngủ trưa chương ba trăm hai mươi mốt nhân loại chiếc thứ nhất viễn trình tác chiến tiểu căn cứ chiến xa xuất hiện một chương ba trăm hai mươi mốt nhân loại chiếc thứ nhất viễn trình tác chiến tiểu căn cứ chiến xa xuất hiện một lôi k h ắ c ngủ đến ban đêm manh nam khi ống cùng tiểu mập mạp đã trở về ba người buổi chiều ở trường học thao trường rèn luyện đến tối đi ra ngoài trường bên đường mua quả vật đã trở về trả lại lôi khác mang theo hai phần nướng mặt lệnh quyển đậu h ữ thối ngày hôm nay c ơ tối lôi lão đại ngươi lại ngủ đến t r ư a a cái này tốt đẹp thời tiết không đi rèn luyện một chút mạnh nam ngồi trở lại trên giường của hắn thử lấy khuyên bảo hạ lôi k h á c các ngươi mau nhìn xế chiều hôm nay chư thiên ôn la trên diễn đàn lại có tin tức là đầu đề hỗn chiến chiến trường xuất hiện một cố đại hình động lực hạt nhân lục địa c h i ế n xa phân phối súng máy cùng thật nhiều đạn đạo loại kia nghe đồn bài bổ kệ tổ chức đại nữ vương xuất quan từ sinh hóa nguy cơ thế giới bên trong cầm trở về vương giả cấp bảo dương mở ra ban thưởng khi ổng điện thoại di động cho mấy người nhờ tới lục địa trên xa quá g h p chai nhân loại chúng ta người chơi rốt cục tại hôn c h i ế n trên chiến trường có cái có thể đem ra được vũ khí chiến tranh ta cũng nhìn xem diễn đàn nhìn trên diễn đàn còn nói cái gì tiểu mập mạp nghe xong cũng cầm lên điện thoại một ngàn chư thiết tệ t hưởng thụ lục địa chiến xa hôn c h i ế n chiến trường hóng mát một giờ nếu muốn sử dụng súng máy xạ kích sinh vật ngoài hành tinh khắc tính thời hạn ba ngày cơ hội khó được rất đắt ta nếu là tiện nghi một chút ta cũng muốn mua một phiếu bên trên lục địa trên chiến xa nhìn xem khi ông nói lôi khác nghe xong cũng cầm lên điện thoại nhanh nhìn lấy diễn đàn hắn đối với đại nữ vương triệt để bỏ tay rồi thật tốt vũ khí chiến tranh bị nàng trước tiên làm xe ngắm cảnh dùng lôi khác nhìn lấy diễn đàn còn có cái thật là thần khí kim cô đồng thần bí chủ nhân lớn b ạ c h trần bại bồ kệ đoàn đội số hai tuấn dạ mua sắm lục địa chiến xa v ẽ xe có cơ hội cùng thần khí kim cô đồng người sở hữu tiếp xúc gần gũi hai cái này thứ mời là hôm nay nhắn lại cùng điểm kích xuất cao nhất thứ mời lôi khác không cần nghĩ đều biết là đại nữ vương cái hầm k i a hàng vì bán chạy v ẽ xe của nàng đem mình có được thần khí sự tình cho nói ra ngoài cũng may lôi khắc cũng không định nhận dấu đi mình cũng nhanh đạt tới giải phong kim cô đồng thực lực đồng thời hiện tại bạch ngân cao cấp thực lực tăng thêm bản thân kỹ năng đối phó hoàng kim người chơi đều có năm chắc đánh giết cũng coi như xứng đáng kim cô đồng người sở hữu xưng hô này lục đ ệ u trong chiến xa bộ phận tham quan vé vào cửa năm mươi chư thiên tệ thời hạn tham quan mười phút đồng hồ lục đ ệ u chiến xa đứng ở hỗn chiến chiến trường vong linh thành bảo bên trong đối ngoại mở ra danh n lệch có hạn bán hết mới thôi lại có một cái mới thiếp mời xuất hiện ở trên diễn đàn lần này lại đưa tới một đống người chơi vây xem trước đó một ngàn chư thiên tệ đối với có thể đi vào hôn chiến chiến trường người chơi còn nói còn có chút quý nhưng là năm mươi chư thiên tệ đi xem một chút trong truyền thuyết lục địa chiến xa kết cấu bên trong đại bộ phận đi đến hôn chiến chiến trường người chơi cũng tôn phí lên lôi khác nhìn thấy cái này đoán chừng là giá cao phiếu mua đến trưa đại nữ vương cũng không thể một mực cuối cùng lái xe liền lái về hẳn cái tiêu miễn phí có thể vào vong linh thành bảo vừa vặn vong linh thành bảo bên trong người chơi còn nhiều đại nữ vương đem lục địa chiến xa đứng ở vong linh thành bảo bên trong t ì bại bộ kệ đoàn thể người cho nàng lấy tiền nàng liền có thể đi nghỉ kỳ thật tình huống thực tế cùng lôi khắc nghị không sai bị lắm đại nữ vương mở lục địa chiến xa hóng mát thời điểm bị bài bổ kẻ trong đoàn đội mặt đội viên tìm được đại nữ vương rất rộng rãi mời đội viên cùng một chỗ tiến vào nàng lục địa này trong chiến xa bộ phận quan sát những cái này bài bổ kẻ bên trong đội viên sau khi tiến vào nhìn một hồi liền tập thể hướng đại nữ vương bắt đầu yêu cầu trước đó cho mượn đi vật phẩm cùng chư thiên tệ đại nữ vương lần này không có q u y n ợ đem còn dư lại vật phẩm đều còn một phần nhỏ vật phẩm bị đại nữ vương sử dụng đại nữ vương liền đối với bài bổ kẻ đội viên nói chư thiên tệ đều bị nàng sai hết Nghe đ ư ợ các ngươi hai ngày, ngày này thay phiên phái ra hai người phụ trách lấy tiền lái xe là được chiếc này lục địa chiến xa Ta cống cho hiến bài bổ kẻ đại o xong à n người cộng đồng có được, kiếm tiền, còn xong các người, còn dư lại xem như bài bổ kẻ đoàn đội được, mọi kiếm trước có các l xem nữ h phúc lợi phân phát. ư bài bổ đội lợi Đại kẻ đoàn n vương chỉ mình trước này lục địa chiến xa phòng điều khiển hướng về phía bài bổ kẻ đoàn thể người nói lấy bài bổ kẻ trong đoàn đội những người có thâm niên kia các người chơi nghe xong nghĩ đến đại nữ vương đem lục địa chiến xa dâng ra vậy sau này lục địa chiến xa lái đi ra ngoài cùng sinh vật ngoài hành tinh chiến đấu liền thuận tiện an toàn rất nhiều chân quý điểm sử dụng là được dù sao lục địa chiến xa là bọn hắn cùng sở hữu tài sản b ấ t quá đ ạ i nữ vương như chiến nhiều miễn người khiển cùng trong xe chiến、sĩ. Nhưng là lục địa chiến xa loại này hốn chiến chiến trường công nghệ vậy về làm lục là lục loại tìm thuộc cho phí rất điều cái cao cố địa địa đối xa xa xe xe, sĩ. bổ ọ n hắn dẫn đúng hấp thật lạ. Bài kẹ bên trong người xem xong rồi đây giống như cỡ nhỏ di động căn cứ lục địa c h i ế n xa có thể chứa đựng hơn hai trăm người nội bộ không gian cùng tự mang đông đảo vũ khí công trình b à i bổ kẹ trong đoàn đội những cái này thâm niên người chơi đều vui tươi hớn hở đồng ý đại nữ vương phương án một trận khởi nghĩa bị đại nữ vương cho bóp chết tại nảy sinh trạng thái sau đó lục địa chiến xa thích m ờ i liền bị phát đến rồi chư thiên ôn l ạ trên diễn đàn lại từ bài b ổ kệ trong đoàn đội những đội viên này đem thiếp mời cho lẫn lộn bắt đầu lôi khác nhìn biết diễn đàn nghĩ thầm cũng may đại nữ vương không biết vong linh thành bảo thành chủ là hắn không phải đoán chừng vong linh thành bảo cũng phải bắt đầu thu vào thành phí mạnh nam khi ố m cùng tiểu mập mạc ba người xem hết diễn đàn thiếp mời sau còn có mấy chương lục địa chiến xa ngoại bộ mang theo đạn đạo b ệ bắn ảnh trụ ba người cũng muốn nhìn xem lục địa chiến xa đi bất quá ba người coi như đem chư thiên tệ cùng tiến tới cũng không đủ năm mươi điểm không mua được một chương nội bộ n ắ m cảnh vé vào cửa chúng ta cùng đi chứng k h o a n t u y ề n vụ trộm truyền t ố n g đi hôn chiến trong chiến trường vong linh thành bảo ở bên ngoài nhìn xem lục địa chiến xa bộ dáng đi thế nào cái này b à i bổ kệ đoàn đội nói vào bên trong thu phí chúng ta tránh xa một chút ở bên ngoài nhìn sẽ không có chuyện gì tiểu mập mạp đ ể n g h ĩ lấy không được bên dưới diễn đàn đều có người chơi nhắn lại lục địa chiến xa bên ngoài bị b à i bổ kệ đoàn đội làm cái siêu cấp lớn hát sắc lều vải cho phủ lên không giao năm mươi chư t h i ê n đệ không cho vào bên ngoài đều không cho nhìn khi ố n g t i ế c muốn ó i cái này b à i bổ kệ đoàn đội cũng quá hẹp h ỏ i nhìn vài lần cũng sẽ không ít cái gì manh nam cảm thán lôi khắc cười khổ một tiếng hắn đối với đại nữ vương đã trải qua hoàn toàn p ụ lôi khác lại xem điện thoại diễn đàn phát hiện trên diễn đàn cũng có người chơi phát thiếp mời nói vong linh thành bảo lại có mới xây trúc tại kiến lập bên trong bất quá cái này thiếp mời chỉ có mấy cái nhắn lại rất nhanh liền c h ì m xuống hôm nay diễn đàn hoàn toàn bị bãi bổ kẹ đoàn đội đại nữ vương lục địa chiến xa cùng kìm cô đ ồ n g thần khí bá bình phong lôi khác ba cái bạn cùng phòng đêm nay cũng hẳn huyên hơn ba giờ liên quan tới bãi bổ kẹ đoàn đội cùng lục địa chiến xa thần khí huyễn tưởng sự t ì n h mới đổi đề tài khác lôi khác nghe lấy ba cái bạn cùng phòng nói lục địa chiến xa thời điểm cái kia khát vọng biểu lộ có chút không hiểu lục địa trong chiến xa chính là thông thường khoa học kỹ thuật kim loại không chế kết cầu a còn không có khoa học kỹ thuật phó bản bên trong phi thuyền vũ trụ trước vào đây không biết ba tên bạn cùng phòng vì cái gì đều muốn vào xem lôi khắc đều ở không ngán lục địa chiến xa mở còn vang long l ọ n g ở bên trong đi ngủ so tại phòng ngủ ngủ trên giường cảm giác hiệu quả kém xa sáng sớm hôm sau lôi khắc đi theo bạn cùng phòng cùng đi quán cơm ăn cơm tiếp lấy đến lầu dạy học lầu chính bốn lầu bọn họ phòng học lên trên sớm tự học hôm nay chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô tới quá sớm nhìn lấy học sinh bên trên tự học sớm tự học bên trên cơ hồ tất cả học sinh đ ề u ở điện thoại kia nhìn lấy chư thiên online diễn đàn tiết hóa thứ nhất đúng lúc là tàn bạo đạo quốc hóa nàng trực tiếp đứng trên bục giảng cho học sinh đi học liên quan tới hôm qua hôn chiến chiến trường tin tức đoán chừng các ngươi cũng nhìn thấy bài bổ kẹ đoàn thể đại nữ vương từ sinh hóa nguy cơ thế giới đi ra còn lộ ra cho đến tận này nhân loại người chơi có chiếc thứ nhất có thể tại hôn chiến chiến trường tác chiến cỡ nhỏ căn cứ loại chiến xa cái này thuộc về nhân loại chiếc thứ nhất có thể cự ly xa tại hôn chiến chiến trường di động tác chiến còn không cần lo lắng nguồn năng lượng tiêu hao tiểu căn cứ chiến xa ký hiệu nhân loại người chơi thế lực vượt thời đại tiến bộ bài bổ kệ đoàn đội mặc dù tại nam bán cầu thanh danh cũng không tốt nhưng là lần này xác thực vì nhân loại người chơi tại hôn c h i ế n chiến trường làm ra công hiến điểm ấy không thể phủ nhận đạo cô vừa nói mở ra lớp bục giảng trước hình c h i ế u khí thả ra mấy chương trên diễn đàn công bố r a lục địa chiến xa vẹn ngoài hình ảnh toàn bộ đồng học nhìn lấy máy chiếu hình bên trên cái k i a t r ê n chiến xa đạn hỏa tiễn b ệ bắn súng máy hạng nặng b ệ bắn cùng một cái dài họng pháo năng lượng chủ pháo phát xạ trang bị các loại cũng bắt đầu tại chỗ ngồi bên trên hưng phấn vỗ tay lôi khắc cảm giác mình giấm vào nhà trẻ lao sư phát đường sau một dạng cũng đi theo đồng học cùng một, chỗ vỗ tay chúc mừng một chút này nhân loại vượ tiếng r thứ h trình chiến chiến hiện ấ xuất t tắc tiểu viễn căn n cứ xa ư 321. Nhân nhất chiếc thứ loại vô i ễ tay sau khi kết thúc chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô tiếp lấy nói ra nhưng là bây giờ có mấy chuyện ta muốn nhắc nhở các ngươi mặc dù bài bổ kệ đoàn đội bây giờ có lục địa c h i ế n xa bài bổ kệ đoàn đội cũng bắt đầu ở t r ư thiên ôn là trên diễn đàn phát bài viết tẩy bạch tự kỷ nhưng bài bổ kệ đoàn đội làm như thế hẳn là không dùng đến mấy tháng cái này bài bổ kệ liền đem toàn bộ đoàn tiến vào hôn chiến chiến trường lục địa này chiến xa giống như một cỡ nhỏ di động căn cứ bài bổ kẹ hiện hữu thành viên mặc dù đều là tình anh thâm niên người chơi thế nhưng là số lượng quá ít nếu như bài bổ kẹ đoàn đội mấy tháng hậu chiêu quên thành viên mới tuyệt đối không nên nhất thời nhiệt huyết đi gia nhập bài bổ kẹ bọn hắn coi như thu các ngươi nhóm này người mới cũng chín mươi trở lên tỷ lệ là lấy các ngươi làm bia đỡ đạn hoặc chịu chết nhiệm vụ thời điểm dùng vật hy sinh tàn bạo đạo cô nói xong lời này dừng lại thêm vài phút đồng hồ để học sinh suy nghĩ thật kỹ lôi khác nghe xong cảm giác không quá đồng ý chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô lời nói mình bây giờ những bạn học này lan lộn trên run run trận chính là chịu chết đều có yếu lấy lôi khắc đối với lớn nhỏ nữ vương tính nét hiểu rõ đại nữ vương cùng tiểu nữ vương tuyệt đối chướng mắt nhóm này tân thủ người chơi bọn hắn liền chịu trách nhiệm vụ tư cách đều không có sẽ không thu bọn họ lôi khắc cảm giác đây hoàn toàn là chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô quá lo lắng mặc dù lôi khắc đến bây giờ cũng không có hiểu rõ hắn là làm sao gia nhập b à i bộ kẻ nhưng đại nữ vương coi như muốn thu người cũng sẽ chỉ lấy có tiềm lực tinh anh người chơi lấy đại nữ vương hố không phục thì làm tính cách những cái này tân thủ người chơi đại nữ vương đều chẳng muốn đi mang lôi khắc cũng không có lên tiếng phản bắt tàn bạo đạo cô dù sao tàn bạo đạo cô như thế cho học sinh giảng. hẳn là tàn bạo đạo cô cũng không có thời gian dài cùng lớn nhỏ nữ vương tiếp xúc qua nàng hoàn toàn căn cứ trên diễn đàn tin tức phán đoán có thể thông cảm được bất quá lôi khắc nhìn thấy trong phòng học những cái k i a trẻ tuổi cấp thực lực đồng học nghe xong một bộ thật lo lắng cho rất sợ đó à, luôn có điều dân muốn hại chớm thiếu điều à, còn tốt lao sư nhắc nhở sớm nếu không cũng sẽ bị lừa gạt biểu lộ lôi khắc nhìn r ở khóc r ở cười ngược lại là lôi khắc phát hiện bản thân ngồi cùng bản tiểu băng nữ nghe được chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô lời nói sau nàng hai mắt mở lớn hơn chút vẻ rất là háo hức chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô sở trường gó gó bục giảng nói tiếp đi đấy hiện tại nhắc nhở các ngươi chuyện thứ hai hôn chiến chiến trường vong linh thành bảo bên trong hai ngày này biết đặt lục địa chiến xa bất quá bây giờ lục địa chiến xa bên ngoài đặt một cái to lớn hát sắc lều vải che chắn chỉ có hướng bài bổ k ệ đoàn đội giao nộp mới có thể đi trong chiến xa bộ phận quan sát mười phút đồng hồ năm mươi chư thiên tệ không phải một con số nhỏ không nên chủ động đi yêu cầu phụ mẫu cho các ngươi vậy cũng là phụ mẫu dùng sinh mệnh mạo hiểm kiếm lại đương nhiên các ngươi nếu như trong nhà các ngươi phụ mẫu thực lực cường đại năm mươi chư thiên tệ theo bọn hắn nghĩ không đáng kể chút nào dưới tình huống trực tiếp cho các ngươi đi mua phiếu ta không phản đối các ngươi đi xem nhưng là nhớ kỹ, t u y bài bổ kệ đoàn, đoàn đội không có khả năng vĩnh viễn viết tàng lục địa trên xa căn cứ ngày hôm qua ghi chép biểu hiện bài bổ kệ đoàn đội trừ ban đầu đem lục địa chiến xa lái vào vong linh thành bảo sau mười giờ tối thời điểm lại mở ra vong linh thành bảo một giờ cũng lần nữa lái về hẳn là bài bổ kệ đoàn đội cái kia một nghìn điểm lái xe hóng mát vé vào cửa bán đi số lượng nhất định liền sẽ mang theo hành khách mở ra vong linh thành bảo các người nếu quả như thật nhịn không được hiếu kỳ muốn từ ngoại bộ nhìn xem lục địa chiến xa hai ngày này cũng có thể tại vong linh thành bảo bên trong bảo vệ thử thời vận dù sao bài bộ kệ đoàn đội tại trên diễn đàn công bố bán vẽ liền thời hạn ba ngày này đoán chừng mỗi ngày ít nhất có thể lái đi ra ngoài một lần lục địa chiến xa lái đi ra ngoài cái kia vài phút che chắn hắn hát sắc lều vải là triệt tiêu các ngươi có thể từ đằng xa quan sát lục địa chiến xa ngoài hành tinh bất quá các ngươi đi vong linh thành bảo thời điểm đ ừ n g lên tường thành ngay tại vong linh thành bảo bên trong ở lại gặp được sinh vật ngoài hành tinh công thành nhớ kỹ trước tiên truyền t ố n g về tới nghe được chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô nói xong lời này các học sinh cái kia hưng p h ấ n à, chuẩn bị đợi chút nước hóa liền đi hôn chiến chiến trường vong linh thành bảo đi rất nhiều học sinh đều hối hận tối hôm qua không có đi vong linh thành bảo bảo v ệ đâu không phải liền có thể xem trước đến lục địa chiến xa vẹn ngoài bộ dáng qua thêm vài phút đồng hồ chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô lại bắt đầu vừa nói hiện tại ta nhắc nhở các ngươi đ ệ tam kiệt là đây cũng là hôm nay muốn tuyên bố chủ yếu nhất sự tình các ngươi đều nghe k ỹ cho ta sinh hóa nguy cơ thế giới mặc dù đại nữ vương lộ ra nghe đồn là vương giả cấp bảo dương mở ra lục địa chiến xa nhưng là sinh hóa nguy cơ phó bản thế giới dị thường nguy hi lần này sinh hóa nguy cơ phó bản thế giới bị đại nữ vương thông quan sau qua một đoạn thời gian sinh hóa nguy cơ thế giới lại còn một lần nữa đổi mới đi ra đến lúc đó tuyệt đối không nên đi mua sắm bài bộ kẹ đoàn đội mua bán thông quan công lược lại càng không muốn bắt các ngươi phụ mẫu trong nhà cho chư thiên tệ tự tiện mua sắm sinh hóa nguy cơ thế giới tiến vào quân chủ các ngươi chút thực lực ấy không phải lão sư gièm pha các ngươi các ngươi đi sinh hóa nguy cơ thế giới cuối cùng chính là biến thành d ò m bị kết cục hợp thành là giam cầm người cơ hội đều không có vương giả cấp bảo dương từ chư thiên online bắt đầu liền một mực chưa nghe nói qua có đoàn đội từng thu được coi như cao cấp người chơi tổ đội tiến vào sinh hóa nguy cơ thế giới cuối cùng có thể được hoàng kim bảo dương hoặc là bạch ngân bảo dương đều là không sai phần thưởng tàn bạo đạo cô tuyên bố xong những cái này sau lớp học thời gian đã qua một nửa tàn bạo đạo cô mượn sinh hóa nguy cơ chủ đề bắt đầu giảng trở thành giam cầm người người chơi một chút bi thảm ví dụ thực tế không về được chủ thế giới trở thành an nghỉ người thân nhân c á c h rời phụ mẫu mỗi ngày đều muốn ngóng trông n g ư ờ i thức tỉnh biết rõ ngươi còn sống lại trở thành người thực vật chờ một chút nói một đống lớn trở thành giam cầm người ảnh hưởng xấu tàn bạo đạo cô là tận khả năng chống bi thảm nói hào đe dọa ở học sinh để bọn bỏ hắn từ bỏ về sau tiến tàn tiết loại sinh hiểm nhiệm nói cùng nguy cơ phó bản nguy hiểm ý nghĩ. Nghe nửa vào bạo đạo cơ chủ cô, lớp hóa có có phó ý khi tan học chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô rời đi trước chậm một hồi lâu các học sinh mới nao nhao đứng dậy đi đến lầu năm trứng khoang thuyền phòng học bọn hắn hay là chuẩn bị đi hôn chiến chiến trường vong linh thành bảo bên trong bảo vệ chờ lấy nhìn xem lục địa chiến xa muốn phát động triệt hạ phía ngoài hát sắc lều vài lúc nhìn xem nhân loại chiếc thứ nhất chiến trường di động tiểu căn cứ lục địa chiến xa chân dung lôi lão đại đi a cùng một chỗ tiến vào trứng khoang thuyền m a n h nam tới nói đúng vậy a dành thời gian a đoán chừng qua hết ba ngày này bãi bồ kẹ đoàn đội liền nên đem lục địa này chiến xa lấy đi hoặc mở ra vong linh thành chúng ta thì càng không có cơ hội nhìn khi ông nói là nên nhanh lên đi tiểu mập mạc cũng đi tới tại lôi khắp bên cạnh thúc g i ta không cùng các người đi ta đi trên bãi tập đi một chút hô hấp hạ không khí mới mẻ phơi nắng mặt trời các người tiến vào hôn chiến chiến trường hẳn là cũng mua không được che chắn b ề ngoài cùng thân phận đạo cụ nhớ kỹ đi vong linh thành bảo sau đừng liên lạc với nhau bại lộ thân phận ẩn tàng trong hiện thực thân phận thực rất trọng yếu cũng đừng gây chuyện cái kia vong linh thành bảo bên trong người chơi đều so với các người lợi hại gây chuyện biết bị đánh rất thảm rất thảm lôi khác đối với ba tên trẻ tuổi cấp bạn cùng phòng g i ả n giò lôi khác là không có hứng thú gì nhìn lục địa trên xa đồng thời lôi khắc hiện tại cảm giác che giấu tung tích thực sự là quá trọng yếu nếu như tàn bạo đạo cô hiện tại liền biết mình là bãi bộ kệ đoàn thể số hai tôn giả cái kia thần khí kim cô bổng người sở hữu đoán chừng khóa cũng không có thể làm cho mình lên bản thân bình thường sân trường sinh hoạt cùng hưởng thụ chủ thế giới quyền lợi đều sẽ bị tước đoạt coi như kết cục tốt nhất đều là mỗi ngày bị một đống bảo tiêu đi theo đi chỉ định phạm vi ăn cơm đi ngủ tốt ta lôi lao đại vậy chúng ta đi trước khi ông nói sau đó bạn cùng phòng ba người rời đi trước lớp phòng học bước nhanh hướng về trên lầu chứng k h o a n thuyền huấn luyện phòng học đi đến không đi quay dày lôi lao đại sau đó phải đi thao trường sự quan hợp. Lôi khác, d ù n g ta mượn ngươi năm mươi chư thiên tệ không không cần ngươi cấp tốc trả ngươi có thể tham quan hạ lục địa trong chiến xa bộ phận lôi k h ắ c ngồi cùng bản tiểu băng nữ tại lôi khắc ba cái bạn cùng phòng sau khi đi nhỏ giọng đối với lôi khắc nói a không cần chính ngươi giữ lại dùng đi ta đi phơi đi phơi nắng cái kia lục địa trong chiến xa bộ phận có cái gì đ ể mắt còn không có phơi nắng thoải mái đây lôi k h ắ c trực tiếp cự tuyệt tiểu băng nữ cái này mượn hắn khoản tiền lớn tiếp lấy lôi khắc đứng dậy hướng về lầu dạy học bên ngoài trường học thao trường đi đến hiện tại điểm ấy ánh nắng vừa vào chân cái này mới giáo khu bên thao trường bên trên còn có rất nhiều lục sắc thủ mục lôi k h ắ c tại sinh hóa nguy cơ thế giới hậu kỳ nhìn quá nhiều khô héo thực vật cùng thối giữa dòm bị sinh vật bây giờ là thực muốn đi cảm thụ xuống lục sắt hoàn cảnh cùng phơi nắng phơi đen ngươi tiểu băng nữ bị c ự tuyệt sau nhìn lấy lôi k h ắ c rời đi bóng lưng nhỏ giọng l ầ m b ầ m chương ba trăm hai mươi hai thu hoạch được hải vương tiến vào quyển trùng một chương ba trăm hai mươi hai thu hoạch được hải vương tiến vào quyển trùng một lôi k h ắ c buổi sáng ở trường học trên bãi tập bản thân toàn bộ nhìn lấy cao nhất học sinh cấp hai nhóm tại bên ngoài lớp học cách đấu huấn luyện viên dưới sự hướng dẫn làm lấy gian luyện nhìn biết lôi khác tìm một bên thao trường bên trên ghế g i i làm phơi nắ hiện tại đã là cuối tháng b ố cuối cùng một tuần thứ hai thời tiết đã trải qua trở nên ấm thổi tiểu phong nằm đầu gỗ trên ghế dài còn thật thoải mái lôi k h ắ c trong bất chi bất giác liền ngủ mất ngủ đến giữa trưa lôi k h ắ c mới tỉnh lại hoạt động hạ thân thể về sau đi trường học quán cơm ăn chút đơn giản thức ăn buổi chiều cảm giác không thể ngủ nữa nếu không một ngày nhất định rất ngủ lôi k h ắ c c ư ờ i cùng với chính mình nghĩ đến dứt khoát hắn cũng đi lầu dạy học lầu năm trứng khoang thuyền huấn luyện phòng học bên trên t r ư thiên online nhìn xem hơn m ư ơ i điểm sau lôi khác đi vào trứng khoang thuyền huấn luyện phòng học ngồi vào trứng trong khoang thuyền cũng nhấn khởi động cái nút lần nữa đi vào chư thiên ôn là đinh đinh tiếng nhắc nhở vang lên lôi khác nhìn lấy chủ giới diện góc trên bên phải có người chơi nhắn lại cho mình lôi khác cấn mở nhắn lại nhìn xem có đại nữ vương gửi tới có tiểu nữ vương gửi tới hôm nay tới vong linh thành bảo bài b ổ kệ đoàn đội trăm năm khó được một lần muốn toàn viên phát phúc lợi tiểu nữ vương thượng tuyến không thượng tuyến mau tới vong linh thành bảo người cả xe c h ở lấy nhìn người thần khí kim cô bồng đâu đại nữ vương số hai tôn giả mau tới à đến rồi còn có thể kiếm một món hời bỏ lỡ cái này tình thế coi như không có cơ hội đại nữ vương số hai thu đến mau trở lại phục đến vong linh thành bảo có đại tốt cho người. đ nữ vương nhìn lấy những tin tức này xem ra lục địa chiến xa bán vé thực k i ế m a lúc này mới một ngày liền muốn phát phúc lợi lôi k h ắ c dứt khoát cũng muốn đi vong linh thành bảo nhìn xem cái kia chính đang trong quá trình kiến thiết mộ địa binh doanh lôi k h ắ c đi đến chủ giới diện hôn chiến chiến trường truyền tống trước cổng chính đem điểm truyền tống thiết lập đến rồi vong linh thành bảo sau đi vào truyền tống môn bên trong thân thể của hắn tại chư thiên ôn là chủ giới diện biến mất làm lúc xuất hiện lần nữa lợi đã tới vong linh thành bảo bên trong đại hình trên truyền tống trận chư thiên ôn l ạ tiếng nhắc nhở âm tại lôi khắp trong đầu vang lên vong linh thành bảo thành chủ đóng giữ thành bảo thành bảo lực phòng ngự cùng lực công kích đạt được tăng lên hôm nay vong linh thành bảo bên trong người chơi so bình thường nhiều hơn rất nhiều phòng ngự trên tường thành đều đứng thật nhiều người chơi tại hướng phía dưới ngắm nhìn lôi khác có thể nhìn thấy hắn cái này vong linh thành bảo bên trong một cái cửa thành cách đó không xa một cái hát sắc lều vải lớn đứng ở đó lều vải phụ cận vây quanh rất nhiều người chơi bất quá người chơi đều rất tự giác khoảng cách lều vải xa hai ba m không có đến gần cái này hát sắc lều vải lớn phía trước là một cái cửa vào đằng sau là một cái cửa ra còn có hai tên hẳn là bài bổ kẹ đoàn thể người chơi tại lều vải cửa vào cầm một cái cỡ nhỏ x o á t tạp cơ một dạng đồ vật tại thu tiến vào người chơi giao dịch chư thiên tệ về sau cho đi sử dụng loại này x o á t tạp cơ giao dịch sẽ chỉ biểu hiện giao dịch kim n ạ c h sẽ không biểu hiện người chơi danh tự giao dịch tốc độ cũng mau số tiền giao dịch biết cất ở đây x o á t tạp cơ bên trong trong thẻ x o á t tạp cơ đang sử dụng mới bắt đầu còn có thể thiết chí muốn lấy ra chư thiên tệ một chút điều kiện hạn chế lôi khác trước vội vã đi qua mà là đi nhìn cái kêu hoàn thành nhận tảng nhiệm vụ bán thưởng đang ở thành lập mộ địa binh doanh vong linh thành bảo bên trong khoảng cách triệu hoán khô lâu binh tàm i ế u binh doanh cách đó không xa một cái vòng tròn lớn hình khu vực lúc này đã bị t r ư thiên ôn lại cách ly đi ra cấm chỉ người chơi tiến vào vong linh hệ màu xám cho ma lực ở nơi này hình tròn khu vực bên trong bước lên nhấp đô từ bên ngoài mơ hồ nhìn ra bên trong đã trải qua xuất hiện hát sắc nền tảng lôi khác nghĩ đến rốt cục lại thêm một cái binh doanh mặc dù cái này mộ địa chiêu mộ hành thi binh chủng tại anh hùng vô địch ba bên trong mộ viên trong thành lôi khác trước đó chơi đủa thời điểm bởi vì hành thi hành động quá chậm cũng không quá thích c h i mộ Bất quả ở nơi này hốn cũng h chiến, trong chiến trường, đối kháng sinh vật ngoài hành tinh thủ thành lúc, đến có thể dùng tới. Sớm thành i đối ngoài tới. đi ế đến n trong trường, dùng vật ra lúc, có c Sớm lập có chỗ tốt, chờ có Cũng hành thi về số lượng đi, có thể phòng vong linh thành tốt, số sau này lượng ngự vong đi, về bảo.、Cũng、không biết lúc nào mới có thể mở ra hắc ám điện cùng long chi đỉnh hai cái này chiêu mộ binh doanh kiến trúc nếu có thể triệu hồi ra ám hắc kỵ sĩ cùng c ố t long đến lúc đó có thể mang ra vong linh thành bảo lời nói liền có thể t r i n h chiến hôn chiến chiến trường đi phản công sinh vật ngoài hành tinh tinh cầu cùng quân đoàn có thể cho nhân loại tại hôn chiến trên chiến trường mở ra cương thổ cùng thuộc địa lôi khác đoán chừng lấy hiện tại hắn hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ mở ra binh doanh tốc độ sang năm mội mội tiểu vũ trở thành chư thiên o n l i người e n chơi sau không sai biệt lắm có hy vọng thực hiện lôi khác chậm rãi chạy hết vòng bản thân vong linh thành bảo thị sát hạ lãnh địa của mình ta đã đến vong linh thành bảo lôi khác cho đại nữ vương cùng tiểu nữ vương phân biệt phát đi tin tức mau tới lục địa này chiến xa hát sắc lều vải cửa vào ta liền đi ra đón ngươi tiểu nữ vương lập tức trở lại tin tức quá tốt rồi mau tới đây chiến xa sắp lái đi ra ngoài trào hàng một vòng đâu ngươi đã đến ta để bọn hắn đang chờ đợi ta liền để người đi bên ngoài lều kêu gọi đầu hàng đại nữ vương sau đó cũng trở lại tin tức lôi khác hướng về hát sắc lều vải lớn lối vào đi đến. phát hiện lúc này cửa vào này đã trải qua tạm dừng năm mươi chư thiên tệ một lần ngắm cảnh số người một chút thoạt nhìn trang bị cũng không tệ người chơi lần lượt đi vào khẩu hẳn là giao một nghìn chư thiên tệ h o a n đại đầu người chơi nhân số của đã trải qua góp nhạc không sai bị lắm đại nữ vương chuẩn bị để lục địa chiến xa đi ra ngoài trước hóng mát một giờ lôi khác nhìn lấy tiểu nữ vương lúc này đang ở hát sắc lớn cửa t r ư ớ n g đồng n h ì n quanh từ hát sắc trong lều vải rất nhanh lại chạy đến một tên ăn mặc áo che gió màu đen người chơi hẳn là bại bổ kẽ bên trong người hắn đứng ở cửa lấy ra một cái quảng bá loa bắt đầu tuần hoàn phát ra thần khí kim Cô đồng người sở hữu. số hai tôn giả lập tức xuất hiện ở lục địa trong chiến xa lần này mua sắm một nghìn chư thiên tệ lục địa chiến xa hóng mát vé vào cửa có thể khoảng cách gần quan sát thần khí kim c u ố đồng cơ hội khó được quảng bá loa phát ra sau lần lượt lại có hơn mười danh t r ư ớ c đó còn tại bên ngoài lều do dự người chơi lại giao tiền từ cửa vào tiến vào trách không được đại nữ vương x ố t ruột để hàn tới lôi khắc cười khổ n g h ĩ đến lôi khắc hướng về lều vải lớn cửa vào bước nhanh tới tiểu nữ vương từ trong đám người thấy được lôi khắc bên này mau tới đây tiểu nữ vương phát hiện lôi khắc sau lập tức chạy tới dắt lấy lôi khắc cánh tay mang theo lôi khắc liền hướng trong lều vải đi tiến vào cái này lều vải lớn sau tiểu nữ vương đem lôi khắc dẫn tới lục địa chiến xa cửa sau xe bên ngoài trong trướng bồng trên đất trống đầu trọc đại nữ vương đang ở nơi đó vui vẻ nhìn l ấ y lục địa người trong chiến xa nhóm đây đại nữ vương nhìn thấy lôi khắc đến sau bước nhanh tới ngành đón số hai ta bị đội viên b ứ c bách vậy mà phát hiện một cái so và phó bản kiếm chư thiên tệ còn nhanh gấp trăm lần phương pháp nhanh lập tức mua xe phiếu hóng gió người chơi đã đủ hai trăm cái n g ư ờ i đem kim cô bồng lấy ra để bọn hắn nhìn xem tốt nhất lại để cho bọn hắn kiểm tra dù sao cho một ngàn chư thiên tệ đây đợi lát nữa xe này người đi rồi sau chúng ta liền phát phúc lợi cho người điểm cái lớn phần. đầu chọc đại nữ vương một mặt h ư n g phần nói đến cùng kiếm bao nhiêu lôi khắc nghi ngờ hỏi rất nhiều nhiều vượt qua dự liệu của ta sớm biết nhiều như vậy trước đó sẽ không chia sẻ cho đội viên đây mới là ngày đầu tiên mai kia còn có thể có thu nhập lần này sau chúng ta bài bổ kẹ đoàn đội toàn viên trang bị đều có thể đổi một cái thăng cấp đại nữ vương có chút t i ế c nối nữ khí nói một bên tiểu nữ vương cười cười ươn thẳng người bạn vừa nói thu nhập hiện tại từ ta trưởng còn lấy chuẩn bị lưu lại một bộ phận xem như bài bổ kẹ về sau đoàn đội hành động công cộng tài chính còn lưu lại phần giới điểm mua sắm lục địa chiến xa đạn dực dùng còn dư l tiểu nữ vương hiện tại bộ này đội trưởng nói chuyện cũng kiên cường hào phóng có tiền sau chính là không giống nhau trước đó đại nữ vương không có lúc trở về tiểu nữ vương đối mặt một đống đồng mệnh tương liên chủ nợ các đội viên liền bại bổ kẹ đoàn đội hội nghị đều không dám tổ chức qua một lần khi đó tiểu nữ vương sợ một làm hội nghị các đội viên vừa thấy mặt lẫn nhau kể ra cực khổ tràn g diện k i a quá lòng chua sót lôi khắc nghe tiểu nữ vương lời nói sau nghĩ đến thực sự là bại gia a vượt qua mười vạn chư thiên tệ quyền trục cũng dám mua nữ nhân có tiền chính là phú phí trực tiếp điểm xuống tới tốt bao nhiêu bất quá cái này đại bộ phận là dựa vào tại lục địa chiến xa kiếm được lôi khắc cũng không dễ trách móc tiểu nữ vương lôi khác nghĩ đến đại nữ vương cùng tiểu nữ vương nói một hồi còn muốn chia tiền hắn trực tiếp lấy ra kim cô đ ồ n g đem kim cô đ ồ n g ở nơi này lục địa chiến xa cửa sau xe trên đất trống biến lớn biến cao mười vạn tám ngàn cân nặng kim cô đ ồ n g còn có linh hồn ràng buộc trạng thái tăng thêm đại nữ vương tiểu nữ vương chăm sóc lôi khác đến không lo lắng có người chơi có thể lấy đi nó kim cô đ ồ n g trực tiếp đứng ở mặt đất lôi khác lựa chọn lần giấu đi kim cô đ ồ n g thuộc tính dù cho đợi lát nữa các người chơi chẳng đến cũng chỉ biết biểu hiện thần khí kim cô bồng mấy chữ này lôi khác phát hiện kim cô bồng lựa chọn l n tàng bộ phận thuộc tính thời điểm còn có thể bi l ô i khác trực tiếp tuyển phải h ắ c s ắ c lều vải lớn bên trong bắt đầu xuất hiện kim quang trói mắt dù cho hậu h ắ c màn đồng đều không ngăn t r ở kim quang này tia sáng phong thích vong linh thành bảo bên trong bên ngoài lều người chơi nhìn lấy trong lều vải kim quang kia phần lớn kinh hô còn trong lòng ngứa một chút bất quá bài bổ kẹ đoàn thể hung danh bên ngoài còn không có người chơi dám không g i a o nộp liền đi xé mở miếng vải đen lều vải l ô i khác hết ý lại phát hiện một cái kim cô đồng công năng có thể làm đại thủ đèn tin dùng lục địa chiến xa cửa sau làm ở ra trạng thái bên trong các người chơi rất nhanh phát hiện bên ngoài xe cái này thô bốc kim quang đại kim thuộc đều đổi nhanh xông xuống xe vây quanh trang diện trở nên hỗn loạn xếp thành hàng mỗi người đều có thể chạm đến một chút đứng ở kim cô đ ồ n g bên cạnh vị này chính là chúng ta bài bổ kẻ đoàn thể số hai tuấn giả thần côn sát khí kim cô đ ồ n g cái này trừ thiên o n l i n e duy nhất chiến đấu loại thần khí người sở hữu đại nữ vương lên tiếng hô hào đại nữ vương uy danh ở người chơi bên trong vẫn rất có chấn nhất lực trước đó còn hôn loạn người chơi đám người lập tức quy quy củ, củ xếp hàng c ũ may cái này hát sắc lều p ả i làm đủ lớn nếu không thật đúng là đứng không xuống cái này hai trăm tờ lỡ hai trăm tờ lỡ nhóm ánh mắt hâm mộ nhìn lấy kim cô bồng lại nhìn một chút lôi kh số hai tôn giả cũng có thể để chạm đến một chút không một người lùn tộc bộ dáng ăn mặc mục sư phục người chơi nữ lên tiếng hỏi ta không thể đụng vào lôi khắc đều không chờ đại nữ vương trả lời chính hắn lập tức trả lời trực tiếp cự tuyệt cái này t h ấ p mục người chơi nữ đặc thù t h ỉ n h cầu từng cái người chơi tiến lên đụng vào kim cô đồng sau sau đó nhìn lấy lôi khắc nhao nhao đối với lôi khắc nói ra chút cung kính l ờ i lẽ k h á c h k h í liền bị phía sau người chơi thúc giục bên trong không đi không được mở lôi khắc cảm giác mình có điểm giống trong vườn thú đại h ậ tử bất quá xem ở những cái này người chơi cũng giao một nghìn chư thiên tệ vẽ xe phần bên trên lôi khắc thì nhị lôi k h ắ c nghĩ đến phải nhịn à, bản thân tân tân khổ khổ hạ nhiều như vậy phó bản g đều không lần này vé vào cửa thu nhập nhiều đây chính là hai mươi vạn chư thiên tệ khoản tiền lớn à, có tiền người chơi nhiều lắm tất cả người chơi đều chạm tới kim cô đ ồ n g sau lôi k h ắ c lại đem lên kim cô đ ồ n g biểu diễn hạ kim cô đ ồ n g bì lớn thu nhỏ đồng thời huy vũ v à i vòng gây nên vây quanh hắn nhìn các người chơi từng đợt gọi tốt một bên đại nữ vương cũng ù n nữ vương, g tiểu c cho lôi k h ắ c một cái ánh mắt tán thưởng hắc xác lều i vải lớn bên ngoài rất nhiều cao cấp các người chơi nghe được trong trướng bồng rất nhiều người chơi phát ra g e o họ cùng gọi tốt âm thanh đều hối hận vừa rồi không có giao tiền mua vé hiện tại hai trăm danh n g ạ c h v ẽ xe đều bán sạch lần sau lại mua phiếu cũng không biết có cơ hội hay không nhìn t h ầ n khí lôi khắc mua sau khi thu hồi kim cô đ ồ n g tại một đống người chơi nữ nhóm vây quanh lên lục địa trên xa thật nhiều người chơi nữ cho lôi khắc lưu lại phương thức liên lạc cùng tờ giấy nhỏ lôi khắc đem mấy cái thoạt nhìn không s a i yêu tinh tộc cùng thiên sứ tộc người chơi nữ tờ giấy nhỏ bỏ vào hắn quần áo trong túi quần đại nữ vương tiểu nữ vương sau đó cũng leo lên lục địa trên xa tiểu nữ vương nhìn thấy lôi khắc bị người chơi nữ nhóm vây tiểu nữ vương bước nhanh tới gọi lôi khắc cùng một chỗ cùng với nàng cùng đại nữ vương đi phía trước phòng điều khiển lôi lôi khác trong lòng thầm nghĩ ăn mặc áo khoác màu đen thống nhất ăn mặc mấy tên bài bổ kẹo đoàn thể người chơi ở bên ngoài phụ trách đem lục địa chiến xa trước mặt lều vải mở ra ông long long bánh xe chạy chuyển động tiếng vang lên lục địa chiến xa bắt đầu chạy ra lều vải lớn vong linh thành bảo bên trong đứng ở trên tường thành cùng bốn phía các người chơi đều thăm dò gạt ra hướng cái này nhân loại có chiếc thứ nhất cỡ nhỏ di động căn cứ chiến xa nhìn lại bốn danh bài bổ kệ đoàn đội thành viên phụ trách tại chiến xa phía trước mở đường xua tan đám người vong linh thành bảo tại không có sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn thời điểm làm lục địa chiến xa chạy đến trước cửa thành hai danh bài bổ kệ đoàn đội thành viên xoay tròn lấy cửa lâu đài bên cạnh khống chế đĩa quay đ i ề u k h ắ c vong linh ma pháp trận cửa thành lớn như là bông cầu treo xuống một dạng hướng ngoài thành mặt đất chậm chạp bông xuống cửa lâu đài lục địa chiến xa trực tiếp ở nơi này trên cửa thành lái đi. cũng may vong linh thành bảo đi qua nhiều lần thăng cấp sau có ma pháp trận điêu khắc cửa thành dị thường kiên cố không sợ vật nặng nhiệt ép nếu là vong linh thành bảo thành lập mới bắt đầu đoán chừng cửa thành này đều có thể bị lục địa chiến xa cái này trọng lượng đè nát nội thành nhân viên trong tiếng hoan hô lục địa chiến xa chạy rời đi vong linh thành hướng về phía trước r a tốc hành xử tiểu nữ vương k h ô n g chế lục địa chiến xa rất bảo thủ chỉ ở phía trước vong linh thành bảo đáng nhìn xương trắng khu vực bên ngoài mang theo đám người lượn một vòng lớn không có xâm nhập quá sâu cũng không có đụng tới sinh vật ngoài hành tinh đi sử dụng lục địa trên chiến xá hỏa lực vũ khí tiểu nữ vương rõ ràng dù sao hiện tại lục địa trong chiến xa chứa thế nhưng là giao tiền mua vé người chơi đội ngũ nếu là gặp gỡ đại quy mô sinh vật ngoài hành tinh những cái này người chơi không thể tạo thành hữu hiệu sức chiến đấu sau một tiếng lục địa chiến xa lần nữa lái về vong linh cửa căn cứ bên trong song hành lái vào vào trong thành hát sắc như là đại hình nhà để xem ộ t dạng trong lều vải mấy tên bài bổ kẹ đoàn đội đội viên đều không cần đại nữ vương phân phó xe mới vừa dừng hẳn liền nhảy xuống xe đi một lần nữa n h a n h bắt đầu hát sắc lều vải lớn sau đó lục địa chiến xa cửa sau xe mở ra hai trăm tờ lỡ từ chiến xa cửa sau xe xuống xe trực tiếp từ lều vải lớn hậ những cái này đổi ra lều vải người chơi liền lập tức bị bên ngoài chờ người chơi vây h ỏ i thăm liên quan tới thần khí kim cô đ ồ n g tình huống cùng lục địa chiến xa chạy quá trình bên trong cảm thụ đưa đi hai trăm danh hoa phí một ngàn chư thiên tệ người chơi sau bãi b ổ kẹ đoàn đội toàn viên mười lăm người tụ tập tại lục địa chiến xa phòng điều khiển chính bên trong một cái giải b ả n hội nghị hình vùng t r ư ớ c đại nữ vương ngồi ở chủ vị đưa tiểu nữ vương cùng lôi khắp phân biệt ngồi ở đại nữ vương hai bên đại nữ vương lên tiếng nói nói ngắn gọn bãi b ổ kẹ đoàn đội sắp trở thành chư thiên ôn lai dồi dào nhất toàn đội các ngơi tương lai sẽ lấy thân là bãi hội nghị bên trên, chính thức hướng mọi người giới thiệu. vị này là chúng ta đoàn đội thành viên mới số hai tôn giả thần côn sát khí kim cô đ ồ n g duy nhất chiến đấu loại thần khí người sở hữu thực lực của hắn rất không tệ chương ba trăm hai mươi hai thu hoạch được hải vương tiến vào q u y ể n chụp ba chương ba trăm hai mươi hai thu hoạch được hải vương tiến vào q u y ể n chụp ba lôi khác đứng lên thân đến hướng về phía ở đây ăn mặc áo che gió màu đen các đội viên chắc tay lôi khác nhìn lấy những cái này bài bổ kẹ nội bộ đại đa số là nhân loại người chơi dáng vẻ còn có mấy cái tựa như là ác ma cùng thú nhân bề ngoài lôi khác chuẩn bị xuống lần cũng mua một tháo khoác đen xuyên qua cái này bài b ổ kẹ đoàn đội hội nghị Đều là t này, này hơn u nữa số hai tôn giả còn cùng đại nữ vương cùng một chỗ thông quan sinh hóa nguy cơ phó bản không có bị đại nữ vương hố chết thực lực tuyệt đối không kém đi nơi nào đại nữ vương tiếp lấy tuyên bố chờ một chút còn phải tiếp tục bán vé kiếm chư thiết lệ lần này bài bổ kệ hội nghị ta sẽ không nhiều cầm giảm đợi chút nữa tiểu nữ vương cấp cho phúc lợi sau các ngươi sau đó phải nhanh một chút tăng lên vũ khí của mình trang bị cùng thực lực đem trong tay các ngươi có thể tăng thực lực lên phó bản quyền trục gần nhất đều dùng bây giờ là cuối tháng b ố tiếp qua hơn hai tháng ngày một tháng bảy chúng ta bài bổ k ẹ đem toàn viên tham gia hôn chiến chiến trường tham dự đối kháng sinh vật ngoài hành tinh chiến đấu đến lúc đó biết căn cứ hôn chiến tình huống chiến trường lại chế định tương ứng phương án tác chiến tiểu nữ vương sau đó đứng dậy lấy ra mười lăm cái hộp tiểu nữ vương đem mười lăm cái hộp bỏ lên bàn mỗi cái trong hộp đều trang bị ba vạn chư thiên tệ thẻ tổn chứa cùng một cái t ự c phẩm phó bản quyền t r ụ q u y ngoài trục ra chúng ấ ta bài bộ kệ đoàn đội đem từ lần này hích lợi bên trong lấy thêm ra năm vạn chư thiết tệ ban thưởng số hai tôn giả cái này thần khí người sở hữu dù sao có thể kiếm được nhiều như vậy chư t h i ế n tệ dựa vào là lục địa chiến xa cùng trận chiến đầu tiên đấu thần khí vi danh hiện tại lục địa chiến xa đã bị đại nữ vương dâng ra xem như bại bổ kệ đoàn thể tài sản nhưng thần khí kim cô đ ồ n g thuộc về số hai tôn giả người trời độc hưu hắn lẽ ra thu hoạch được một phần khen thường thêm khoảng cách công bố ra ngoài lục địa chiến xa biểu hiện ra thời gian còn thừa lại hai ngày hai ngày biểu hiện ra sau khi kết thúc ta đem lần nữa trực tiếp cấp cho chư thiên tệ phúc lợi chia đến mỗi người các ngươi t à i khoản bên trên tiểu nữ vương nói xong ngay ở đây người trước mặt giao dịch cho lôi khắp năm vạn chư thiên tệ lôi khắc cũng không khách khí trực tiếp nhận lôi khắc trong lòng suy nghĩ cái này quá bạo lợi mới một ngày thời gian Phòng thận đoán cẩn thận, bài bổ kẹ liền cái ó ạ khác mười hai danh các thành viên đối với cái này sao phân phối đến không có phản đối đây mới là ngày thứ nhất thu nhập lần này tiểu nữ vương còn để lại một bộ phận xem như đoàn đội tài chính khởi động cùng lục địa chiến xa tương lai đạn dược mua xăm phí tồn tại đoàn đội tài khoản bên trong không có cấp cho đây hai ngày sau lục địa chiến xa biểu hiện ra sau khi kết thúc bọn hắn còn có thể chia được một đại bút chư t h i ê n tệ cái này chư t h i ê n tệ so với bọn hắn mấy năm kiếm đều nhiều hơn lôi khác thử nghiệm vụ trộm mở ra hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn về phía trên mặt bản cái kia mười lăm cái cái hộp nhỏ đáng tiếc kết quả đúng như cùng tiểu nữ vương nói như vậy từ khu giao dịch chư thiên ôn l ạ chính thức mua phong ấn rất mạnh tự xem không đến trong hộp quân chủ tiểu nữ vương cùng đại nữ vương không n ú p đ í c h trước hết để cho các đội viên tuyển chọn hộp lấy đó công bằng còn lại cuối cùng hai cái hộp thời điểm các nàng lấy thêm lôi khác cùng mười hai tên bài bổ kệ thành viên cũng không khắc khí một người ôm lấy một cái hộp. Hội nghị kết thúc. tiếp lấy bán v ẽ làm giàu số hai tôn giả có thể không tham dự sau đó lục địa chiến xa v ẽ giữ lại thần khí người sở hữu cảm giác thần bí về sau còn có chỗ dùng khác đội viên khác đều lưu lại đầu chọc đại nữ vương lên tiếng nói cũng cầm lên trên bàn một cái hộp cũng đưa cho lôi khắc một cái duy nhất một lần che chắn dáng vẽ khẩu trang to đạo cụ tiểu nữ vương cầm đi cái cuối cùng hộp v ă n mặc áo che gió màu đen bài bộ kệ thành viên bắt đầu lập tức đứng dậy rời đi chủ này điều khiển hành động dù sao hiện tại mỗi phút đồng hồ đều có thể thu hoạch chư thiết tệ mấy tên đội viên lập tức mở ra lục địa chiến xa bên ngoài lều vải lớn cửa trước sau lôi sau đó đi theo đám tiếp theo tốn hao năm mươi chư thiên tệ mua sắm trong xe ngắm cảnh phiếu người chơi từ lều vải lớn cửa sau rời đi sau khi rời đi lôi khắc lựa chọn đi vào vong linh thành b ả o bên trong trên truyền t ố n g trận trực tiếp truyền t ố n g về chư thiên ôn là chủ giới diện một tay ôm hộp lôi khắc sẽ mở bản thân trên cái hộp phong ấn giấy một cái tiểu thẻ chứa dữ liệu bên trên ba vạn chư thiên tệ trực tiếp bị lôi khắc đi vào bản thân tài khoản bên trong hiện tại lôi khắc đi vào bản thân tài khoản bên trong i ệ n tại lôi khắc đoán chừng phóng nhãn toàn bộ người chơi người chơi giới so với hắn nhiều tiền người chơi sẽ không vượt qua vị trí tiếp lấy lôi khắc đưa tay chạm hạ hộp dưới đáy để quân trục nhìn thấy q u y n trục nhắc nhở sau lôi khắc cảm giác cũng không tệ lắm có thể bơi lặn hải vương một mình tiến vào quân trục sử dụng sau tiến nhập hải vương vị trí phó bản thế giới tham gia phó bản thế giới thời gian đ i ể m cùng thân phận bờ biển hải đang bên trong khi còn nhỏ hải vương ạt sủa xong bảo thai kk tiến vào này phó bản thế giới người chơi sẽ có được gạt lặn kịp một nửa huyết thống có thể tại lục địa cùng dưới biển hoạt động cùng hô hấp cũng thu hoạch được gạt lặn u ố n nửa huyết thống toàn bộ thuộc tính hai mươi điểm t h ê m tầng nay hạng huyết thống cùng thuộc tính ban thường tại nhiệm vụ kết thúc sau khi tiến vào người chơi ở vào còn nhỏ bộ dáng người chơi tất cả thuộc tính đem yếu b ấ t là mười phần trăm trạng thái sau đó chín năm hàng năm từng bước tăng lên mười phần trăm thuộc tính chín năm sau khôi phục lại đầy thuộc tính trạng thái phó bản thế giới dừng lại thời gian hai mươi năm nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành điều kiện hai mươi năm bên trong ngươi hoặc cả sửa trở thành hải vương nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành ban thưởng căn cứ nhiệm vụ chính tuyến sau khi kết thúc phó bản thế giới cống hiến thu hoạch được tương ứng bảo dương ban thưởng nếu như ngươi có thể thu được hải thần tam xoa kích b á thần khí cấp bậc ngươi có thể lựa chọn mang đi nó thay thế đi bảo dương ban thưởng nhiệm vụ chính tuyến thất bại trừng phạt biến thành the chen bộ dáng g i a m cầm ở đây phó bản bên trong lôi khác nhìn lấy cái này phó bản thế giới giới thiệu mặc dù cuối cùng nếu là hai mươi năm bên trong bản thân hoặc cà xua không trở thành hải vương lời nói nhiệm vụ chính tuyến thất bại trừng phạt biến thành the chen cái kia xấu xí tiểu ngư nhân dáng vẻ g i a m cầm tại phó bản thế giới bên trong có chút bi thảm bất quá cái này tiến vào phó bản sau có thể lâm thời có được g ạ t l ạ n g t í t một nửa vết thống thân phận tại phó bản thế giới bên trong lốc chín năm bản thân toàn bộ thuộc tính sau khi khôi phục có thể vừa vặn chính là lực lượng một trăm điểm nhanh nhẹn một trăm điểm sức chịu được một trăm điểm đặt đến giải phong thần khí kim cô đ ồ n g yêu cầu thấp nhất đến lúc đó tay cầm kim cô đ ồ n g tất cả thuộc tính tăng gấp đôi giới hai trăm điểm thuộc tính còn có được gạt lặn tích một nửa vết thông có thể ở dưới biển tự do hô hấp du động lời nói chính mình cũng đạt đến bạch kim sơ cấp thực lực bản thân tiến vào phó bản thời điểm thực lực mình đánh giá là hẳn là bạch ngân cao cấp căn cứ lôi khắc kinh nghiệm của dĩ vãng phó bản trong thế giới dựa theo tiến vào người chơi thực lực tương nộ g ứng để cao chút khó khăn rất tốt có hạ xuống độ khó bản thân bạch ngân cao cấp tiến vào người chơi cấp bậc hẳn là sẽ không cho hải vương phó bản để cao độ khó gì lôi khác nghĩ đến hải vương bên trong nội dung cốt truyện a sủa sau khi thành niên thực lực không e ngại nhân loại phổ thông s ú n g ống vũ khí nhưng còn có thể bị atlantis công nghệ cao loại vũ khí kích thương có thể ở trong biển nâng lên tàu ngầm ở trong biển lực lượng hẳn là cùng a sủa có được atlantis một nửa h ế thống t tại trong biển biết thu hoạch được một bộ phận ngoài định mức lực lượng thêm tầng có quan hệ đáng tiếc trừ thiên ôn lại không có cho tiến vào người chơi có được dưới biển lực lượng thêm tầng chiều cố đồng thời không có cho giống như a sủa có thể cùng dưới biển sinh vật cầu thông năng lực lôi khác đoán t r ư n g a sủa cũng chính là bạch kim thực lực cấp bậc tính như vậy đến bản thân chỉ phải liều mạng một cái lôi khắc nghĩ đến coi như hắn không làm được hải vương ạ sùa hai mươi năm thời gian bên trong chỉ cần mình không quấy dối quá nhiều hắn cũng có thể trở thành hải vương bị giam cầm ở cái này phó bản tỷ lệ rất nhỏ cái này hải vương thuộc về giờ cờ thế giới tại chư thiên thế giới bên trong còn cung mạ vẹo vũ trụ có chút chung lôi khắc nghĩ đến trước đó hắn tại cả bèn a mê gì ca một bên trong đụng phải xói thúc bất quá hảo tại thời điểm này không có phát động nguy hiểm gì ẩn tàng nhiệm vụ lần này đi hải vương phó bản thế giới dừng lại thời gian là hai mươi năm một khi mình là ạt sủa k a xác nhận thân phận bất luận lần này phó bản bên trong cuối cùng là bản thân vẫn là ạt sủa trở thành hải vương về sau lại đến này thời gian điểm về sau phó bản thế giới dưới biển atlantis cùng cái khác hải tộc lực lượng đều có thể bị mượn dùng đến cái này trong lúc vô hình phó bản thế lực ủng hộ cũng không thấp hơn bán thần khí ban thưởng chương ba trăm hai mươi ba để cho các ngươi kiến thức một chút chư thiên tệ người chơi cường đại một chương ba trăm hai mươi ba để cho các ngươi kiến thức một chút chư thiên tệ người t r ờ i cường đại một lôi khác nghĩ đến hải vương trong thế giới dưới b i ể n thất quốc một trong sệ bèn quốc mệ dạ công chúa lôi khác cảm giác cả sủa cái kia thô cùng cùng dã tính cách hay là chớ hai h ỏ a người ta sẽ bèn quốc công chúa tìm trên đất bằng người kết hôn mới là nơi trở về của hắn bản thân tiến vào phó bản thế giới trở thành gà sùa ca ca sau vẫn là làm một lần người tốt chia rẽ bọn hắn đi hắn lấy được cái này hải vương phó bản thế giới một mình tiến vào quần t r ụ lôi khác không biết có phải hay không là tiểu nữ vương nói nàng hoa mười vạn trở lên chư thiên tệ mua được lần này cấp cho phúc lợi bên trong tốt nhất cái kia phó bản bất quá lôi khắc cảm thấy coi như không phải cái này hải vương phó bản thế giới một mình tiến vào quyển trục giá cả cũng sẽ không tiện nghi đi nơi nào dù sao dính đến giờ cờ thế giới bên trong siêu anh hùng phó bản tiến vào phó bản sau chư thiên ôn lại cho xuất thân còn như thế tốt hoàn thành nhiệm vụ độ khó thoạt nhìn cũng không cao có thể nói từ mọi phương diện nhìn đều xem như cực phẩm phó bản bên trong cực phẩm bài bổ kệ đoàn người trong đội thu hộp sau đến bây giờ cũng không ai tại kênh đoàn đội bên trong nói chuyện p h í m nói riêng phần mình thu hoạch được quyển trục tưởng thưởng sự tình hẳn là tại lục địa chiến xa cái kia vội vàng bán vẽ lấy tiền đây được rồi không hỏi tiểu n ư vương trong phim ảnh à sùa cầm trong tay hải thần tam xoa kích thời điểm trên người liền trực tiếp nhiều bộ này vạy cá phòng ngự trang bị hẳn là hải thần tam xoa kích nắm giữ sau bổ sung kỹ năng bị động hiệu quả mua sắm khu giao dịch duy nhất một lần kính mắt truyền thống vào nam bán cầu khu giao dịch lôi khác trực tiếp đối với chư thiên ôn lai ra lệnh lôi khác quyết định đi khu giao dịch mua sắm đi chờ mua sắm xong lại đi hải vương phó bản thế giới để dân bản địa mở mang kiến thức một chút chư thiên tệ người chơi cường đại cùng khủng bố truyền t ố n g đi vào khu giao dịch lôi khác bắt đầu xem xét phòng đấu giá cùng hãng ký bán các loại dược tệ lôi khác trực tiếp mua bình lớn đựng dù sao hắn chư thiên tệ đến nhanh hai ngày nữa tiểu nữ vương còn có thể phát đoàn đội phúc lợi đâu coi như cũng tốn xong cũng không quan tâm lôi khác dùng một vạn điểm chư thiên tệ mua hồi ma hồi máu khôi phục thể lực cùng phổ thông thuốc giải độc tệ lôi khác nghĩ đến lần này hải vương thế giới phó bản muốn lấy được hải vương bán thần khí tam xoa kích cần phải đi kình đồn b ó trên hải vực trước t hôm n g qua ộ t đ o à nay xấu xí tiểu u trong coi, mới có thể tiến coi, mới ngư nhân nhập bạch có q n g hải vực t r u ề n tống đến cùng loại công loại vừa i hải gian. ê n hướng trong không kỳ dụ dạ đảo Hôm nay v vặn ngoại ý muốn phát hiện kim cô đ ồ n g biết phát sáng chức năng này đối phó cái nào sợ ánh sáng tiểu ngư nhân đổi u bắt nên vấn đề không lớn lôi khác cũng hoàn toàn không lo lắng kim cô đ ồ n g ở dưới biển biết dùng không được dù sao kim cô đ ồ n g tiền thân thế nhưng là định h ả i thần trâm bản thân cái này kim cô đ ồ n g thần khí tại đẳng cấp bên trên so hải vương tam xoa kích cái kia bàn thần khí cao hơn nữa đây đến lúc đó cuối cùng thủ vệ hải thần tam xoa kích tốt làm mấy cái đầu đại hải sâm có chút khó đối phó bất quá lớn như vậy hải sâm sống c h í ít một đã ngoài ngàn năm mình g i ế t nó sau ăn hết hẳn rất bổ v ậ n khí tốt bản thân sức chịu đựng thuộc tính hẳn là có thể tăng trưởng đồng thời rất lâu không có tăng trưởng triệu hoán sở h ặ t tạ ba trăm dũng sĩ kỹ năng đồ ăn năng lượng dự trữ giá trị lần này phó bản thế giới cũng có cơ hội tăng trưởng lôi khác ước mơ xuống hắn hải sản đại tiệc hiện tại không có gặp cái kia đại hải sâm lôi khác cũng không biết mình có thể hay không đánh qua trong phim ảnh gạt sữa cuối cùng cùng đại hải sâm cầu thông cũng không có đánh bao lâu liền triều h à n đó lôi khác nghĩ đến bản thân không sẽ cùng dưới biển sinh vật cầu thông trao đổi năng lực lần này phó bản thế giới chư thiên ôn lại không có nhắc nhở hắn có được cả s ử a cái thiên phú này kỹ năng nhưng ảnh hưởng này không lớn dù sao lôi khác bây giờ là chư thiên tệ người chơi còn thân ở khu giao dịch rất nhiều chuyện liền giải quyết rất dễ lôi khác trực tiếp tìm tòi một chút sau cuối cùng tại hãng ký bán bên trong bỏ ra hai vạn chư thiên tệ mua vạn vật giao lưu sách kỹ năng vạn vật giao lưu sách kỹ năng học tập này kỹ năng sau ngươi có thể cùng tất cả sinh vật có trí không tiến hành giao lưu loại này giao lưu loại sách kỹ năng lôi khác tại không có thu hoạch được nhiều như vậy chư thiên tệ trước đó chắc chắn sẽ không lãng phí tiền này mua bất quá lần này có tiền Không không c ũ có có nếu g không là cái kia đại hải sâm tự đi sau sử dụng chiếc hỏa nhãn kim tinh cũng kỹ năng giám định dưới đánh thắng được liền trực tiếp giết nó ăn đánh không lại sẽ cùng hắn nói chuyện với nhau nhìn xem chí ít cô độc nàn năm đại hải sâm phát hiện mình có thể nói chuyện cùng nó sẽ không giết mình muốn lấy được hải thần tam xoa kích cái cuối cùng nan đề chính là atlantis hủy diệt trước đó cái k i a lão hải vương còn tồn tại di hải cuối cùng công nhận trong phim ảnh lôi khác nhớ ký ạt xúa đưa tay một cầm liền tùy tiện từ lão hải vương di hải trong tay chiếm được hải thần tam xoa kích đặc biệt dễ dàng nhưng tự đi cũng không biết cái k i a lão hải vương di hải có thể hay không cho cái này đã đã chết lão hải vương di hải hẳn là thuộc về vong linh loại đồ vật lôi khác tại nam bán cầu hãng ký bán cùng đấu giá khu tuần tra hạ đối phó vong linh loại đạo cụ hoặc sách kỹ năng bất quá đáng tiếc loại này vong linh loại đạo cụ cùng sách kỹ năng hiện giai đoạn nam bán cầu người chơi có quá ít có thể lấy ra bán càng ít lôi khác đến phát hiện mấy cái lại bán vật phẩm hoặc sách kỹ năng bất quá cấp bậc đều quá thấp t à i cao nhất bạch n g â n cấp đối phó thông thường vong linh vẫn được đối phó tiền nhiệm hải vương loại này ngàn năm bất diệt ý thức thể không có bao lớn hiệu quả mua về cũng là lãng phí lôi khác nhìn mình kim cô đ ồ n g thuộc tính mặc dù giải p h o n g sau có được linh hồn công kích kỹ năng này sử dụng kim cô đ ồ n g tiến hành công kích cực lớn tỷ lệ xuất hiện công kích bổ sung linh hồn tổn thương thêm tầng nhưng nếu như cái kia lão hải vương quá mạnh lời nói bản thân vẫn là đánh không lại dù sao tại atlantis hủy diệt vụ nổ lớn dưới thân tại trung tâm nổ đều có thể cuối cùng sống sót lao hải vương hắn còn sống thời điểm thực lực đối với lôi khắc hiện tại mà nói đoán c h ừ n g thâm bất khả chắc cũng không biết tự sát sau khi chết ngàn năm phần kia di h ả i cùng hắn vong linh còn thừa lại bao nhiêu lực lượng đúng rồi đợi lát nữa đi b ắ c bán cầu khu giao dịch nhìn xem a b ắ c bán cầu kiếm tu nhiều như vậy thần ma loại phó bản cũng nhiều khẳng định có bán chuyên môn đối phó vong linh cùng di h ả i vật phẩm hoặc kỹ năng không giống nam bán cầu hiện giai đoạn đại bộ phận đều là siêu anh hùng hoặc khoa học kỹ thuật loại phó bản nam bán cầu mặc dù cũng có thần thoại hệ liệt phó bản nhưng bây giờ người chơi thực lực coi như đi cũng không chiếm được tốt gì bảo vật bác bán cầu lại khác biệt lôi khác đột nhiên nghĩ đến phương pháp giải quyết còn thừa lại bảy vạn chư thiên tệ lôi khác quyết định đi bác bán cầu giao dịch đi xem một chút chư thiên online truyền t ố n g bác bán cầu khu giao dịch lôi khác hướng về phía chư thiên online hạ truyền t ố n g mệnh lệnh về phần truyền t ố n g khu giao dịch sẽ tiêu phí vị trí chư thiên tệ lôi khác căn bản không cần thiết một trận bạch quan qua lôi khác từ nam bán cầu khu giao dịch biến mất lúc xuất hiện lần nữa đã tại một người giống món chính thị trường một dạng trong khu vực Cũng may, Nam bán cầu cùng Bắc bán cầu khu giao dịch, chứ Nam bán bán thiên n giao may khu o lôi khác sau khi thấy vừa định mua sắm bất quá kịp phản ứng lập tức dừng lại